chương sáu mươi chín không dám tưởng tượng cầu hoa tươi sau một lát lộ ẩn cùng tô vũ hy hai người cũng đổi xuống đất thất trong thông đạo phía trước chuyên viên chú ý tới bọn họ theo kịp tự nhiên cũng không nói gì thêm tư ơ n g n ê n tuyết chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái sau đó lại nhìn phía phía trước nàng đương nhiên cũng chú ý tới chu vi có các loại cơ quan bất quá nàng t h ầ n sắc nhưng không biến biến hóa mà làm ộ t bên đi về phía trước đi một bên nhàn nhạt, nhạt đối với phía sau mọi người nói dừng một chút thoại âm rơi xuống đột nhiên từ lòng bàn tay của nàng bên trên dĩ nhiên bay ra từng đạo đỏ tươi huyết trí tuyến trong nháy mắt xông về chung quanh các loại cơ quan thình t h ị h thình t h ị h thình t h ị h trong một s á t na liên tiếp không ngừng nổ vang âm thanh trợn vang lên ngay sau đó chung quanh trên vách tường cái kia tất cả cơ quan không đợi bắt đầu gây ra liền bị những thứ kia c u ồ n g loạn huyết chi công kích trong nháy mắt toàn bộ n ổ nát sau một khắc tóc trắng tương nên tuyết mới thu hồi tay tiếp tục cất bước về phía trước thản nhiên nói đi thôi tiếp tục chứng kiến màn này chung quanh các vị cao cấp chuyên viên nhóm nhất thời dồn dập không khỏi trong lòng khiếp sợ không hổ là mới nhậm chức chấp hành bộ trưởng cứ nhiên có thể đem độ khó cực cao huyết chi danh sách dị năng phát huy đến loại này trình độ khủng bố hoàn toàn có thể nói là cử trọng đ ư ợ c hình hạ bút thành văn cũng k h ó trách nàng có thể làm được bộ trưởng vừa nghĩ đám người bước chân tự nhiên cũng không dừng lập tức đi theo mà ở đội ngũ phía sau chứng kiến hình ảnh này tô vũ hy cùng lộ ẩn hai người trong lòng đương nhiên cũng âm thầm gật đầu chỉ từ sức chiến đấu phương diện mà nói vị này mới chấp hành bộ trưởng xác thực không phản đối tuy là chỉ lộ một ít tay nhưng là lại như trước đó có thể thấy được sự cường đại của nàng theo đám người một đường đi xuống chu vi cũng bắt đầu biến đến bộc phát tán tính bất quá trước mặt tư nên tuyết cùng còn lại chuyên viên nhóm sắp mặt lại nhất thời có chút quái dị chuyện gì xảy ra nơi đây thật là vĩnh d ạ g i á o hội căn cứ sao làm sao dọc theo đường đi ngoại trừ mới vừa cơ quan ở ngoài xem không đến bất kỳ phòng thủ nào người hơn nữa mới vừa đều đã làm ra như vậy động tĩnh thế nào còn không có người đi lên điều tra trong lòng của bọn họ vô cùng tự nhiên quái dị nhưng mà đúng lúc này một kẹo cua một cái qua đi bọn họ liền thấy được cái k i a bị chém nát cự đại hát sắc cửa đá cùng với đứng ở trước cửa hai bên hai người quần áo đen thủ vệ bất quá bây giờ là khắc băng trạng thái bọn họ như trước phân biệt duy trì đưa tay cù lét động tác cùng với mở miệng la lên động tác bị hàn băng phong bế nam chứng kiến màn này đừng nói là những thứ kia chuyên viên nhóm liền phía trước nhất tương niên tuyết đều không khỏi hơi s ư ơ n g sở cái này thủy phong chờ các loại chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói cái kia lộ ẩn phía trước đã tiến vào ý thức được điểm này ánh mắt của bọn họ nhất thời nhìn về đội ngũ phía sau nhất lộ ẩn kinh ngạc không gì sánh được mà cùng lúc đó tương niên tuyết thì sắc mặt hơi đổi nàng trung phẳng phất ý thức được cái gì một dạng trong nháy mắt liền bước nhanh hơn đi về phía trước đi các vị chuyên viên thấy vậy tự nhiên cũng không dám kéo dài cấp tốc đi theo xuống nhất khắc đang lúc bọn hắn đã tới vỡ nát cửa đá bên c ạ n h lúc liền triệt để cứng lại rồi mọi người toàn bộ bị phía trước cái kia to lớn hình ảnh triệt để kinh ngạc đến gây người, người không chỉ là những thứ kia chấp hành bộ chuyên viên nhóm đồng dạng còn bao gồm phía trước nhất tư nghên i tuyết thậm chí là tô vũ hy không ai có thể ngờ tới ở nơi này mở tối trong phòng dưới đất dĩ nhiên sẽ có một tòa hào hùng như vậy băng chi cung điện thế nhưng lại không phải là do băng tạo thành cung điện mà là bị mau tái nhợt nặng nghề hàn băng sở hoàn toàn băng phong cung điện tại cái kia ngay chính giữa là một tòa cao v ấ t lên băng phong tế đàn mà ở tế đàn phía dưới lít nhít đông lại lấy từng đạo tư thái khác thường thân ảnh bọn họ đều không ngoại lệ toàn bộ vẫn duy trì trốn chạy tư thái thế nhưng nhưng cũng bị triệt để như ngừng lại giờ khắc này nhìn đến đây tất cả mọi người đầu hầu như đều trống r ỗ n g bọn họ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu bởi vì căn bản cũng còn không để ý tới giải khai rõ ràng trước mắt quỷ dị này tình trạng nơi đây không phải vĩnh viễn dạy trúc phúc nghi thức trụ sở bí mật sao tại sao phải bị như vậy đại quy mô đóng băng lại toàn trường vắng vẻ nhã tước không tiếng động rốt cuộc ở sau một lát mới bắt đầu từng bước có người kịp phản ứng bọn họ cứng đờ nghiêng đầu khó có thể tin kinh hại ánh mắt nhìn về bên kia lộ ẩn không sai tuyệt đúng chính là hắn toàn bộ lâm giang chấp hành bộ phận chung duy nhất băng tuyết hệ nguyên tố danh sách dị năng giả ý thức được điểm ấy bọn họ thậm chí không tự chủ được bắt đầu ngược lại hút lãnh k h í trước mắt quy mô đến t ộ t cùng cần bực nào cường đại nguyên tố k h ô n g chế lực mới có thể làm được cái này lộ ẩn đến t ộ t cùng ẩn giấu bao nhiêu chân thực lực lượng khó có thể tưởng tượng không dám tưởng tượng mà giờ khác này đội ngũ phía trước nhất bộ trưởng tư nên tuyết biểu tình trên mặt càng là triệt để trệ ở nàng ấy một ống cao ngạo mà biểu tình lạnh nhạt lúc này đã không còn tồn tại chỉ còn lại có đ ố i trước mắt chạm n g ư n g ngậm bức hơn nửa ngày phía sau nàng mới chỉ có cứng đờ nghiêng đầu chậm rãi nhìn phía lộ ẩn s ắ c mặt tái xanh mắng trầm giọng nói ngươi trước đã tiến vào đối với lộ ẩn gật đầu vậy ngươi mới vừa tại sao không có nói với ta t ư ơ n g nên tuyết mầu quang l ó a lên ngài cũng không hỏi ta、à. lộ ẩn cái này lưu loát một câu nói thốt ra nhất thời liền đem tư nên tuyết lời nói trực tiếp chặt lại nhưng thương nên tuyết hai t r ò n g mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mâu quang l ạ n h lạnh lạnh lùng nói đóng băng một ít tạp ngư mà thôi ngươi biết như ngươi vậy tùy tiện hành động biết đưa tới một vị bạch y tế tự chạy trốn so sánh với cái kia vị bạch y tế tự còn lại những thứ này tạp ngư hoàn toàn liền không có bất kỳ c h ó c nạ giá trị thương nên tuyết nặng nề nói lấy mà cái này vừa nói bên cạnh còn lại chuyên viên nhóm cũng là nhất thời phản ứng kịp trong lòng cũng tương tự ám đạo không ổn xác thực bọn họ mới vừa đều ở đây kinh ngạc với cái này băng phong vi mô đột nhiên vừa nghĩ đến hắn tuy là ngăn trở lần này chúc phúc nghi thức thế nhưng nhưng ở vô hình trung đả thảo kinh xạ cái kia vị thần bí ra bạch y tế tự nói vậy từ lâu thoát đi ý thức được điều ấy trong lòng mọi người tự nhiên cũng trầm ngưng xuống c h ắ c không được vị này bộ trưởng cũng không có bất kỳ biểu dương lộ ẩ n ý tứ nguyên lai nàng đã nghĩ tới tầng này lúc này an tính không khí lần nữa biến đến dương cung b ạ n kiếm đứng lên nhưng mà bên này lộ ẩ n vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh ngược lại là ở bên cạnh hắn tô vũ hy trên mặt đột nhiên lộ ra một cô biểu tình tự tiếu phi thiếu nàng giơ tay lên chỉ chỉ bên kia giới tế đàn phương ngay chính giữa một cái khắc băng phía sau nết môi mỉm cười nói có hay không một loại khả năng cái kia bạch y tế tự cũng bị băng phong ở nơi này một đám tạp ngư bên trong cơ chứ bảy tô vũ hy thoại âm rơi xuống toàn trường nhất thời cả kinh bọn họ đầu tiên là sửng sốt sau đó mới đột nhiên quay đầu hướng phía bên kia chém tới ngay sau đó liền thấy được đại s ả n h chính trung ương trong đó người nọ mặc trên người bạch lý cái kia dường như chính là vĩnh d ạ g i á o hội bạch lý tế tự kiểu n g u y ệ t thánh lễ phục ý thức được điểm này toàn trường mọi người đều không ngoại lệ trong nháy mắt một bước liền luôn luôn l ệ n h lùng bộ trưởng tư nên tuyết giờ khác này cũng rốt cuộc phá phỏng sắc mặt trợ biến ba bảy cái này tự nhiên thật con mẹ nó là hắn mẹ bạch di tế tự đa một t r ồ i quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bảy mươi mạnh mẽ một điểm mọi người đều biết là vĩnh dạ giáo hội bên trong chia làm ba cái đại giai cấp cấp thứ nhất cấp dĩ nhiên chính là giáo hội tuyệt đối chỉ huy giáo hoàng cấp thứ hai cấp lại là giáo hội chủ yếu tinh anh cán bộ một ao trắng tế tự tầng thứ ba cấp chính là giáo hội phổ thông truyền giáo sĩ cùng thành viên h i giáo đồ trong đó bọn họ chế phục cũng coi đặc thù phân biệt ở h ắ y giáo đồ y phục hoặc trên người bên trên biết vân bên trên ác quỷ cùng huyền nguyện đồ án đại biểu cho bọn họ tôn sùng đêm tối cùng quái vật phe phái tuyên t h ể hiệu chúng với vĩnh dạ giáo hội mà ở bạch y tế tự trên y phục lại là một vòng bảng hoàng trang sáng đại biểu cho bọn họ bắt đầu thâm nhập đêm tối còn giáo hoàng đến nay thì còn không có rõ ràng ghi chép quá có đồn đái nói vĩnh dạ giáo hoàng trên người xăm lấy ác quỷ cùng địa ngục hội quyền tượng trưng cho hóa thân làm viện tác thú bất quá trung quy cũng chỉ là đồn đái vẫn chưa chứng thực bởi vì trước mắt mới chỉ thủ dạ nhân còn chưa không có bắt được chân chính vĩnh theo chân bọn họ giao tiếp nhiều nhất ngược lại chính là hắc ý giáo đồ cùng bạch y tế tự trong đó bạch y tế tự kiểu nguyệt thánh lễ phục càng là hầu như sở hữu thủ dạ nhân đều biết đặc thù mà giờ khác này phía trước d ư ớ i tế đàn tòa kia khắc băng bên trong thân ảnh s ắ c thực đang mặc một bộ vẽ có bảng hoàng trang sáng đồ án bạch Tý. nếu như không phải nhìn kỹ rất dễ dàng đã bị quên nhưng lúc này ở tô vũ hy chỉ dẫn phía dưới bọn họ tự nhiên có thể chú ý tới giờ khác này toàn trường trên mặt mọi người đều chỉ còn lại có nồng nặc k i ế p sợ màu sắc không có ai sẽ nghĩ ra được ở nơi này mấy t r ụ c tòa nhìn như tầm thường khắc băng bên trong lại vẫn thực sự hắn m ụ đông lại cái này dạng một đại nhân vật lộ ẩn hắn không chỉ là đóng băng tạm ngư còn nhân tiện đem bọn họ đầu lĩnh đều cho đóng băng nghĩ tới đây thậm chí đã bắt đầu có người nhịn không được hấp lãnh khí t cái này đã không thể nói lộ ẩn thực lực ở bạch y tế tự bên trên mà phải nói xa ở trên hắn dù sao từ bọn họ mới vừa thấy dáng vẻ bên trong lộ ẩn trên người cơ hồ không có bất luận cái gì chiến t ổ n vết tích thậu không có thể lực chống đỡ hết nổi tình huống xuất hiện mà bạch y tế tự đâu đã bị hơn mười đạo kiếm kích băng thương hoàn toàn s ỏ xuyên qua đông lại ngay tại chỗ thậm chí rất có thể đã tử vong loại này trên lệnh không phải đơn giản dùng một cái mạnh mẽ một điểm là có thể khái quát cái này tờ mờ giờ tuyệt đối là mạnh nhất điểm nghĩ tới đây những thứ này chuyên viên nhóm lần nữa nghiêng đầu qua nhìn về bên kia lộ ẩn từng cái ánh mắt nóng rực giờ khác này bọn họ bắt đầu minh bạch rồi lâm giang chấp hành bộ phận bên trong ngoại trừ tô vũ hy ở ngoài lại thêm một cái kinh thế hai tục thiên tài mà giờ khác này đối mặt với những người này rung động ánh mắt tô vũ h i trên mặt nhất thời lộ ra không gì sánh được nụ cười hài lòng đầy mặt h ư n g quang thậm chí so với nàng mình được khen khen còn vui vẻ hơn mà giờ khắc này toàn trường duy nhất còn cứng đờ nhân cũng chỉ còn lại có cái kia vị chấp hành bộ trưởng t ư ơ n g nên tuyết nàng như trước ngơ ngác nhìn bên kia bị băng phong bạch t y tế tự biểu tình giật mình nhìn chu vi bị băng phong toàn bộ cùng với cái kia đã bị xuyên qua bạch t y tế tự giờ khắc này nàng triệt để nói không ra lời mặc dù nàng rất muốn lợi dụng cái này cơ hội chèn ép một cái, tô vũ cùng cái này lộ hận khí diễm cũng đã không thể nào bởi vì mặc dù là chính cô ta đều không phải không thừa nhận lộ ẩn cái này một lần hành động có thể nói h o à n mỹ chẳng những thành công ngăn trở c h ú c phúc nghi thức tiến hành còn đem bọn họ ở lâm giang thành phố chú đóng thành viên một lưới bắt hết thậm chí còn bao gồm một vị bạch y tế tự hơn nữa không có cho chấp hành bộ phận mang đến bất luận kẻ nào viên thương vong hoặc là tài vật tổn thất cái này dạng cường đại lực chấp hành đừng nói là ở lâm giang trong thành phố coi như là bỏ vào trong tổng bộ cũng là nhất đ ẳ n g nhân tài kiển xuất tồn tại thương nên tuyết trầm mặc hơi cắn nổi lên ngôi một lúc lâu qua đi mới chầm rãi quay đầu ánh mắt không gì sánh được phức tạp nhìn về bên kia tô vũ hy cùng lộ、ẩn. nàng biết cái này một lần chính mình triệt để thua cho bọn hắn phi đêm nay lộ ẩn biểu hiện đã đến kín không kẽ hở tình trạng tuy là phạm vào vi phạm mệnh lệnh sai lầm thế nhưng ở cái này dạng cự đại công lao trước mặt về điểm này sai lầm hoàn toàn có thể bỏ qua không tính cũng không có ai sẽ để ý mà lúc này đối diện tô vũ hy cùng lộ ẩn hai người tự nhiên cũng chú ý tới nàng cái này phức tạp biểu tình ánh mắt của mấy người vào giờ khắc này đối diện a n tính sau một hồi lâu tư n g h ê n tuyết rốt cuộc chậm rãi thu hồi ánh mắt sau đó xoay người đưa lưng về phía đám người lần nữa khôi phục băng sơn một dạng g á n dấp lấy không gì sánh được lãnh đạo nước khí chậm rãi mở miệng nói trước kiểm tra bốn phía a nhìn có cái gì không bỏ sót địa phương thuận tiện thông báo hậu cần bộ nhân chuẩn bị tới xử lý hiện trường nói liền một mình hướng phía phía trước đi tới tại chỗ các vị chuyên viên nhóm đầu tiên là sửng sốt sau đó nhất thời dồn dập bất đắc dĩ liếc nhau một cái nợ đủ cởi khổ xem ra vị này mới bộ trưởng vẫn là không muốn túi đầu a cứ việc mới vừa từ trong ánh mắt của nàng đã thấy đối với lộ ẩn v ẻ tán thưởng thế nhưng nàng trung quy không nói ra một câu lời hữu ích mà là trực tiếp lấy công tác bộ phận đem hắn công lao cho sơ l ư ợ n nghĩ tới đây tô vũ hy nhất thời cũng lộ ra bất đắc dĩ thần tình nàng vốn đang cho rằng vị này chấp hành bộ trưởng biết từ đây đối với lộ ẩn triệt để đổi mới không cầu nàng vì phía trước phiến diện xin lỗi ít nhất cũng phải miệng biểu dương một chút đi kết quả c ư n h i ê n c ố ý quên đi qua bất quá bọn họ đương nhiên cũng không biện pháp gì dù sao tư nên tuyết mới là chấp hành bộ lao đại nơi đây như trước nàng định đoạn vì vậy đám người liền bắt đầu hướng phía phía trước tế đàn phương hướng đi tới chuẩn bị dựa theo tư nên tuyết nói đối với bốn phía tiến hành một lần theo thông lệ kiểm tra mà đúng lúc này bên cạnh một vị khác chuyên viên dường như đột nhiên ý thức được cái gì sắc mặt sửng sốt nói ai Chờ, các loại ẩn chuyên viên đám này thông thường các giáo đồ chắc là đêm nay chuẩn bị tiếp thu chúc phúc nhân a làm sao cũng bị đóng băng bọn họ không phải còn chưa có bắt đầu thu được lực lượng sao tiếng nói vừa dứt dưới mọi người bên cạnh cũng nhất thời sửng sốt bọn họ đột nhiên mới phản ứng được đây đúng là một quái dị điểm mặc dù là tô vũ h i nhất thời cũng không khỏi ngần ra vẻ mặt giấu chấm hỏi ngay vậy lộ ẩn thì cười khan nói ho khan thao tác sai lầm thao tác sai lầm Sáu, lời này vừa ra mọi người nhất thời sắc mặt sửng sốt sau đó dồn dập không khỏi nở nụ cười khổ cũng đúng phạm vi lớn như vậy đông lại công kích mặc dù có chút sai lầm không có khống chế tốt phạm vi ngược lại cũng bình thường ngược lại sau đó mang về tuyết tan lời nói những người này như trước không có vấn đề gì cái này ngược lại cũng không tính được cái gì khuyết điểm vì vậy đám người liền tiếp tục bắt đầu riêng mình công việc kiểm tra nhưng mà bọn họ đương nhiên không biết lộ ẩn tự nhiên không phải là bởi vì cái gì thao tác không ra hoàn toàn là cố ý vi chi mà giờ khác này đang nghe bọn họ nhắc tới trúc phúc chữ phía sau cái kêu bức ảnh cùng hát sắt thủy tinh rất rõ ràng liền không giống như người ta nghĩ tới đây lộ ẩn đến gần rồi một bên tô vũ hy hạ thấp giọng hỏi học tỷ cái gọi là trúc phúc nghi thức cùng quái vật máu đến cùng dạng gì a ngươi có từng thấy không thoại âm rơi xuống tô vũ hy nhất thời nhìn sang tuy là trong lòng hiếu kỳ hắn tại sao phải hỏi cái này nhưng vẫn là giải thích cho hắn nói ừm ta nửa năm trước gặp qua một lần trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bảy mươi mốt cái này tờ m ờ giờ mạnh hơn ước điểm a cầu hoa tươi ở cử hành trúc phúc nghi thức thời điểm bạch y tế tự sẽ thông qua đặc thù nghi thức chú thuật từ trong hư vô triệu hồi ra trang phục có quái vật máu chảy đến rượu sau đó sẽ đem trong ly rượu dòng máu phân cho chung quanh các giáo đồ để cho bọn họ uống xong cựu giống với tây phương một ít trong giáo hội tiệp thánh nghi thức giống nhau chỉ đơn giản như vậy a a thì ra là thế lộ ẩn mới trợt h i ể u ra gật gật đầu trong lòng hơi chút tiếng lòng xem ra cái gọi là thú thần ân huệ cũng không phải là từ bạch y tế tự mang ở trên người mà là từ hắn trực tiếp gọi tới cũng k h ó trách mới vừa không có từ trên người nàng nhảy ra tới giữa lúc lộ ẩn trong lòng suy tư lúc tô vũ hy lại nói ngươi làm gì thế đột nhiên hỏi cái này a chính là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi lộ ẩn cười nói dù sao lần này cũng chưa kịp chứng kiến tô vũ hy nhất thời liếc mắt nói những nội dung này chấp hành bộ phòng hồ sơ bên trong đều sẽ ghi chép ngươi về sau không có chuyện có thể đi nhìn hoặc là trực tiếp đem thư cho ngờ tới bắt được trong trường học đi xem cũng không có vấn đề gì r t sơ lộ ẩ n sảng khoái gật đầu quyết định về sau liền rút không bù lại một cái những thứ này quỷ bí kiến thức sau một lát hậu cần bộ nhân tiếp quản hiện trường đám người bọn họ liền một lần nữa về tới chấp hành bộ phận trong đại lâu mà lộ ẩ n chuyện tích cũng bắt đầu chút bất chi bất giác l ạ g yên bắt đầu chậm dãi chuyên gia nhưng lúc này hắn hiển nhiên không tâm tư đi chú ý cái này không bởi vì liền tại trở lại công ty sau đó hắn cùng tô vũ hy hai người liền bị trực tiếp bị tư n ê n tuyết gọi tới bộ trưởng trong văn phòng hai người đương nhiên thập phần kinh ngạc còn tưởng rằng tư nên tuyết lại muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân kết quả nhưng không ngờ ở tại bọn hắn tiến nhập phòng làm việc phía sau tư nên tuyết cũng không ở phòng làm việc mà là nàng cái tia vị quản gia mà giờ khác này ở trên bàn làm việc bày đặt một chai màu xám cho chất lỏng s ề n h s ệ n h tại cái kia trong chất lỏng dường như mơ hồ lộ ra lấy tia chớp màu tím tạc liệt qua mang chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn đương nhiên hơi ngây ngẩn cả người mà một bên tô vũ hy lại nhất thời nhãn tình sáng lên rất hiển nhiên trong nháy mắt nhận ra lúc này đối diện cái kia vị quản gia nhất thời nhẹ nhàng gật đầu mịm với nói nhị vị đêm nay cực khổ nơi này là thần c h i đạo cụ lv ba không ánh sáng tàn long máu ban đầu đôi rắn dịp p h ả n sự kia lúc tiểu thư của chúng ta chỗ hứa hẹn dưới treo thường bảo vật nếu lộ ẩn tiên sinh đã thành công áp chế quái vật kia lý nên thu được này hạ thường cho nói hắn liền đem chai này k i a chớp màu xám dịch thể đưa tới lộ ẩn trong nháy mắt liền hai mắt sáng lên lv ba đạo cụ hắn đột nhiên hồi tưởng lại phía trước buổi tối kia hắn ở gặp phải cái k i a vị hạ tử phong chặn được lúc liền đột nhiên thu đến cái này tất cả nhân viên thông cáo nói là mới bộ trưởng quyết định dùng một chai lv ba thần tri đạo cụ tới treo thường cái tia ẩn hình quái vật không đủ. hai ngày này sự tình nhiều lắm thế cho nên hắn kém chút đều nhanh quên vụ này một bên từ quản gia trong tay tiếp nhận lộ ẩn vừa cười gật đầu cảm ơn quản gia hiển nhiên càng thêm lễ phép mỉm cười nói không cần k h á c h k h í ngài nên được nói hắn lại đi tới bên cạnh bàn làm việc cầm lên một cái văn kiện giáp cùng với một chỉ viết ký tên nhìn về bên này mỉm cười nói nơi này là liên quan tới lộ ẩn tiên sinh ngài một lần nữa bình xét cấp bậc khảo hạch s á t nhận thư thời gian tạm thời ổn định ở tối mai xin hỏi ngài có phải không thuận tiện ba lời này vừa ra hai người trong nháy mắt liền ngây mần cả người chờ các loại tối mai phía trước không phải nói ở một tuần lễ sau mới có thể bắt đầu sao bọn họ mới nghĩ tới đây liền lại nhất thời kịp phản ứng ách cũng đúng nếu vị này chấp hành bộ trưởng đã trước giường đã trở về bình xét cấp bậc khảo hạch trước giờ ngược lại sau đó tô vũ hy liền bất đắc dĩ nhìn về phía lộ ẩn tối mai nói nói cảm thấy có thể chứ có thể ta không có ý kiến lộ ẩn gật đầu thập phần tùy ý thấy vậy quản g i a thì đem bút đưa qua mỉm cười nói hình mời ở chỗ này ký tên lộ ẩn tiếp nhận bút nhìn hai lần phía sau liền trực tiếp ký tên sau đó quản gia thì kiểm tra không có lầm sau đó m ỉ m cười nhìn về phía hai người cười nói một không cảm tạ nhị vị phối hợp nhà của chúng ta tư nên tuyết tiểu thư luôn luôn tính tình cổ g á i sau này nếu có mạo phạm đến địa phương cũng xin nhiều tha thứ nghe được quản gia nói hai người nhìn nhau không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười gật đầu mà giờ khác này liền ở trong đêm tối thần hạ công ty bảo hiểm cách đó không xa đối diện một cái nhà cao ốc bên trên lúc này đang có một cái người b ị mặt một mình đứng ở ở trên sân thượng trầm mặc nhìn chăm chú vào bên kia ánh mắt của hắn tâm thúy không gì s á được phán phất đã xem thấu trong bóng tối toàn bộ mà cái kia duy nhất phơi bày ở ngoài trên hai tay thì hiện đầy màu nâu bộ lông cùng miếng bày cùng với nói là người không bằng nói là cùng bái vật hôn hợp thể toàn thân đang phát ra từng đạo quỷ dị hát sắc khí thức phiêu miễu như yên vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cường đại cảm giác c ác bách đúng lúc này một người mặc áo trắng người đàn ông tóc dài xuất hiện bên cạnh hắn thập phần cung kính túi đầu thấp giọng nói giao tông đại nhân h ắ n thoại âm rơi xuống một lát sau thân ăn mặc thủ dạ nhân chấp hành bộ phận chế phục thanh niên lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh h ắ n đồng dạng túi đầu c ũ nếu g cùng vì một chân trên đất, chân vô như nói, giao t ngài muốn đi hướng chấp hành bộ dưới đất lời nói đêm mai đem là thời cơ tốt nhất trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bảy mươi hai cho là sàn nhà người thanh niên này tiếng nói vừa rất dưới Còn không đợi bên kia người bị mặt đ á p lời đứng ở một bên bạch dĩ nam nhân liền nhất thời trong mắt hiện lên một k i a ý mừng nhìn sang nói tình báo là thật sao tuyệt đối là thật uy một chân trên đất thanh niên sắc mặt không gì sánh được chăm chú ngưng tiếng nói thông cáo đã phát đến rồi các đại thiên bộ nơi đó thời gian liền tại đêm mai tám giờ tham gia khảo h ả h người là một cái tên gọi là lộ ẩ n chấp hành bộ phận kiến tập chuyên viên Đến lúc đó, đại đấu đó chiến hành phận nhất cán lúc cho chấp hành bộ phận sức chiến đấu cao nhất một ít các biểu bộ bộ, sau một ít đây là thủ dạ nhân chung cho tới nay đều tồn tại quy định tuyệt sẽ không sai vị thanh niên này cúi đầu lời thề son sắt nói lấy mà thoại âm rơi xuống phía sau nam nhân bên cạnh nhất thời sắc mặt vui vẻ sau đó lần nữa nhìn về phía trước người bị mặt túi đầu cung kính nói thật tốt quá g i á o tông đại nhân phía trước lần kia đôi rắn dịp phần không có thể thành công dẫn tới bọn họ sức chiến đấu cao nhất nhóm xuất động cái này một lần chúng ta cơ hội cuối cùng cũng tới trong lòng của hắn đương nhiên là phát ra từ nội tâm hưng phấn nghĩ phía trước bọn họ cố ý chủ h ạ c h ra lần đó còn nhỏ ẩn hình đôi rắn dịp h ầ n sự kiện mục đích cũng là vì phân tán ra chấp hành bộ phận chú ý lực bất quá làm bọn hắn sợ tất h t r ô n g là cứ việc chấp hành bộ toàn thể chuyên viên nhóm đều xuất động tham dự săn thú thế nhưng những thứ kia chân chính các cán bộ cũng không có gia nhập vào trong đó toàn bộ buổi tối duy nhất bị quái vật kia đẩy ra ngoài chiến lược mạnh nhất cũng chỉ có cái kia ép cấp tô vũ h i làm như vậy nhưng không đủ vì vậy bọn họ mới chỉ có cần chờ đợi một cái tốt hơn cơ hội chờ các loại chấp hành bộ phận bên trong tất cả cao gia chiến lược nhóm toàn bộ bị bắt ở thời điểm thừa dịp loạn tiến vào bên trong mà bây giờ thời cơ này dường như rốt cuộc đã tới lúc này tiếng nói của hắn hạ xuống cái kia vị được xưng ơ giáo hoàng che mặt nam nhân thì đồng dạng mâu quang hơi sáng bắt đầu cặp t i a như mực đen nhánh song đồng bên trong dĩ nhiên lửng lánh ra khỏi u ngọn lửa màu xanh lục một dạng q u a n mang một lát sau mới chỉ có nhà n n h ạ t nói đã biết thông chi một chút đi thôi đ ể n g u y ê n kế hoạch hành động đêm mai bắt đầu phản kích thanh âm của hắn thập phần trầm thấp hồn hậu mặc dù nhìn như bình tĩnh như nước nhưng nói ra được trong n g á y mắt lại phảng phất làm người ta cảm nhận được sóng lớn chấn thiên sôi trào mánh liệt một dạng mà đang nghe được phản kích một lần sau đó hai người bên cạnh trong lòng càng là trong nháy mắt nhiệt huyết kích động. Là, là mà liên t ạ i tiếng nói của bọn họ sau khi rơi xuống cái k i a vị che mặt nam nhân thân ả n h bên trên thì bắt đầu đột nhiên nổi lên từng đạo đậm đặc hát sắc khí t ứ c ngay sau đó cả người dĩ nhiên có hóa thành khói đen trực tiếp biến mất ở trong bầu trời đêm không còn tồn tại chứng kiến hình ảnh này một bên nam nhân còn chưa không có gì biểu tình mà cái k i a quỳ một chân trên đất thanh niên thì trong nháy m ắ t sắc mặt đ ỗ n g nhiên chấn động kinh hô nguyên nguyên tố hóa giáo tông đại nhân dĩ nhiên đã tiến hóa thành bán thần nhưng mà tiếng nói của hắn sau khi rơi xuống nam nhân bên cạnh thì khét lời lắc đầu nói còn không có đây không phải là nguyên tố hóa chẳng qua là giáo tông đại nhân một đạo linh luật hình chiếu mà thôi cũng chính là phân thân giáo tông đại nhân cách chân chính bán thần c h i cảnh còn kém cái k i a một bước ngắn bất quá cũng sắp nói đến đây nam nhân này lại lưỡi liếm môi một cái n é t môi cười nói chỉ cần đêm mai giáo tông đại nhân thành công tiến nhập cái này lâm giang chấp hành bộ dưới đất lời nói như vậy mặc dù không có tiến hóa thành bán thần cũng đem thu được có thể so với bán thần mạnh mẽ đại quyền có thể cái kia lúc nói lời này người đàn ông này vẻ mặt tươi cười ánh mắt lừng lánh mà một bên thanh niên thì sắc mặt càng thêm rung động sau một lát mới chỉ có tiểu tâm dực dực nói tế tự đại nhân xin hỏi cái kia chấp hành bộ dưới lòng đất đến tột cùng có vật gì dĩ nhiên cần cần giáo tông đại nhân tự mình đi vào cầm trong lòng của hắn đối với lần này không gì sánh được n g h i hoặc theo lý mà nói giáo tông đại nhân dường như không cần thiết chính mình đặt mình vào nguy hiểm mới đúng hoàn toàn có thể cho bạch đi các tế tự tiến vào bên trong giúp hắn vào tay trừ phi cái vật kia đã cường đại đến liền bạch đi các tế tự đều không thể khống chế chỉ có giáo tông đại nhân đích thân tới mới có thể thu được liền tại hắn suy tư lúc bên kia bạch y tế tự thì cũng nhìn sang trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên một vệ nụ cười thần bí nói người nghe nói qua đ o ạ thiên sứ sao hình ảnh nhất c h u y ệ n trở lại bên kia tô vũ h i cùng lộ ẩn hai người ở xác nhận hết ngày mai khảo hạch tương quan công việc phía sau liền rời đi bộ trưởng phòng làm việc sau đó tô vũ h i đưa ra lái xe đưa lộ ẩn về nhà lộ ẩn tự nhiên cũng không tự tuyệt ở trên đường tô vũ h i lái xe lộ ẩn thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế ô m cùng với chính mình con mèo nhỏ ở đã trải qua chuyện đêm nay qua đi tô vũ hy đã đối với cái tia cái gọi là bình xét cấp bậc khảo hạch hoàn toàn không lo lắng nàng thập phần tin tưởng vững chắc lộ ẩn tuyệt đối có thể thu được chí ít siêu a cấp trở lên đánh giá vì vậy nàng cũng không có đi trò chuyện ngày mai bình xét cấp bậc khảo hạch sự t ì n h mà ngồi ở bên cạnh lộ ẩn thì một tay vớt v é mẹo một tay cầm điện thoại di động xoát lấy chấp hành bộ phận chuyên viên trong b ầ y tin tức trên mặt lộ ra buồn cười biểu tình làm hắn không nghĩ tới chính là trước đây không lâu bọn họ tiến nhập bộ trưởng phòng làm việc thời điểm cái k h i ệ vị trần thu gian chuyên viên dĩ nhiên đem vĩnh giả căn cứ hiện trường bức ảnh cho trụ được tới còn trực tiếp chuyển đến trong bảy sau đó lại lợi í c mà ý nhiều đêm đêm nay lộ ẩn làm những chuyện như vậy trần thuật một lần kết quả trong sana, l i ê n giống như một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời một dạng toàn bộ chuyên viên đàn đều nổ bất kể là vẫn còn ở bản bộ bên trong chuyên viên hoặc là tại ngoại chấp hành đặc thù nhiệm vụ chuyên viên nhóm lúc nghe chuyện tối nay cũng thấy được hiện trường hình chụp sau đó nhất thời toàn bộ s ô i trào ngoa t a o ngoa t à o cái này tờ mờ giờ thật không phải là bịa đặt sao lộ ẩn chuyên viên một cái người liền tuyệt s á t toàn bộ vĩnh d ạ g i á o hội trụ sở bí mật chẳng những ngăn trở ban thường viết nghi thức lại còn tờ mờ giờ giết chết một chỉ bạch l tế tự ngự a ở bộ trưởng dẫn người chạy tới phía trước liền kết thúc toàn bộ chiến đấu còn tờ mờ giờ không bị thương chút nào Ô c viết quả thực nịch đại thiên chứ ta nguyên tưởng rằng hắn là chấp hành bộ sàn nhà không muốn nhưng là hắn mẹ trần nhà trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương bảy mươi ba không nghĩ tới là trần nhà cầu hoa tươi cái này đóng băng quy mô tuyệt bức là tờ mờ s tất chứ ta chỉ có thể nói khủng bố như vậy thả ta trở về ta hiện tại liền muốn đi bản bộ bên trong cung b á i ta lộ ca điều đ i ề u đang trò chuyện tin tức giống như nước thủy chiều trong nháy mắt xông lên triệt để x u ấ bình không đến thời gian một phút liền un dung đột phá chín mươi chín nhìn lấy lời của bọn họ lộ ẩn xuất phát từ nội tâm nợ nụ cười xem ra chấp hành bộ phận người bên trong tất cả cũng không đều là quái già nha nhưng lúc này không biết là ai đột nhiên bắt đầu bắt đầu lộ ẩn lộ ẩn ở chấp hành bộ phận chuyên viên trong đám ghi chú tên gọi là tô vũ hy tiểu tùy tùng cái này dĩ nhiên không phải chính hắn bắt đầu mà là tô vũ hy ngày hôm trước len lén lợi dụng nàng nhân viên quản lý quyền hạn sửa chữa không sai ở nơi này trong bầy ngoại trừ các cán bộ là nhân viên quản lý ở ngoài thân là ép cấp tô vũ hy đồng dạng cũng là nhân viên quản lý một trong chứng kiến chính mình ghi chú lộ ẩn liếc mắt một cái bên cạnh tô vũ hy trong lòng dở khóc dở cười đứng lên quả nhiên mặc kệ ở nơi nào đều không vòng qua được cầu quản lý quyền hạn a mà giờ khắc này là một cái người bắt đầu sau đó càng nhiều hơn chuyên viên nhóm cũng r ồ n dập bắt đầu bắt đầu hắn mỗi người hưng phấn vô cùng lên tiếng lấy tô vũ hy tiểu tùy tùng lộ ẩn đại thần đi ra m ạ o phao lộ ca cùng b ạ c h di tế tự chiến đấu cảm giác thế nào có thể hay không cho chúng ta nói tỉ mỉ một cái tô vũ hy tiểu tùy tùng tô vũ hy tiểu tùy tùng đúng vậy nói tỉ mỉ nói tỉ mỉ cờ nợ mờ giấy lên tới ta đã bắt đầu hưng phấn tô vũ hy tiểu tùy tùng ngươi sẽ không phải là tờ mở giờ nghiền ép thức giải quyết rồi bạch đi y tế tự chứ từng cái tin tức cùng với điên c u ồ n g truy vấn trong nháy mắt bắt đầu hiện đầy toàn bộ nói chuyện phiếm giao diện bọn họ văn tự bên trên cũng đã có thể cảm nhận được trong lòng nóng bỏng nếu như nói phía trước lộ ẩn lấy sức một mình ngăn trở thứ đại trùng sinh ra chỉ là làm bọn họ bội phục trình độ nói như vậy hiện tại lấy sức một mình tiêu diệt vĩnh dạ căn cứ cùng bạch đi y tế tự liền không chỉ là bội phục mà là hoàn toàn kính ngưỡng đây cũng không phải là dùng cường đại hai chữ có thể hình dung bọn họ lúc này tự nhiên đã khẩn cấp muốn nghe đến càng nhiều hơn liên quan tới chiến đấu chi tiết nhìn đến đây lộ ẩn bất đắc dĩ cười rộ lên mà đang khi hắn chuẩn bị đánh chữ ở trong bầy hồi phục một cái bọn họ thời điểm trong lúc bất trợt một chiếc điện thoại gọi lại là một cái mã số xa lạ lộ ẩn trong lòng hơi kinh ngạc đứng lên bất quá vẫn là tiếp điện thoại kết quả bên trong nhất thời truyền đến một cái m ộ i từ ôn nhu mà thanh â m ngọt nào g lộ ẩn chuyên viên n g ư ơ i tốt nha ta là trang bị bộ kiến tập chuyên viên phùng khả khả chúng ta phát hiện ngươi còn không có để chứa đựng bị bộ phận nơi đây chọn chính mình chuyên trúc vũ khí a ngày mai nói lúc rảnh rỗi qua đây lấy một chút không liên tiếp nguyên khí mười phần thoại âm rơi xuống không chút nào bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu mà lộ ẩn thì nhất thời hơi sững sờ cũng đúng phía trước cũng đã nói có thể đi tự do chọn trang bị vẫn luôn không có đi vì vậy suy nghĩ một chút phía sau liền đợt đầu nói được rồi ta ngày mai buổi sáng đi qua h ả o hà ngày mai gặp trong điện thoại phùng khả khả chuyên viên lại thị phi thường nguyên khí mười phần đáp lại sau đó cúp điện thoại làm cho lộ ẩn trong lòng không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i cái này trang bị bộ phận người bên trong chẳng lẽ đều lặn h ư thế không chút nào nét được sao một lát sau hắn để điện thoại di động xuống lại nhìn phía tô vũ hy khẽ cười nói học tỉ ngày mai muốn cùng đi giúp ta chọn vũ khí sao t ố t tô vũ h i cười gật đầu theo bản năng bằng lòng nhưng mà liền tại mấy giây qua đi nàng dường như lại là nghĩ đến cái gì vậy đột nhiên kiếm nhãn t ỉ n h sáng lên nói chờ các loại ngươi am hiểu kiếm thuật hoặc là đao thuật sao hở cái này không giải thích được vừa ra lộ ẩn tự nhiên có chút ngây ngẩn cả người lắc đầu đàng hòn nói ách không quá am hiểu thoại âm rơi xuống tô vũ h i cái kia mạnh mẽ hưng ơ thịnh sắp mặt liền lại nhất thời một hòm mét sau đó mất mát nói được rồi ta muốn còn muốn ngày mai dẫn ngươi đi cầm một cái trang bị bộ phận tốt nhất đao xem ra là không đủ ba lời này vừa ra lộ ẩn nhất thời sửng sốt ta thành t i ể u khảo hạch đệ nhất danh không phải có quyền giới hạn đi nhóm nơi đó tự do chọn sao tô vũ hy nhất thời bất đắc dĩ lên mắt cười khổ nói không cùng một dạng ngươi có thể tự do chọn lựa những thứ kia chỉ là bọn họ cung cấp đi ra chọn cho ngươi mà thôi mà ta muốn mang ngươi trực tiếp bắt được tốt nhất nào bất quá ngươi đã không am hiểu điều này nói đánh giá không m ư ờ i bảy tính toán phải không q u á được rồi dựa theo trang bị bộ phận bên kia mà nói hồng phấn tặng giai nhân bảo kiếm tặng anh hùng chỉ có những thứ kia kiếm thuật hoặc đao kỹ phát huy cực kỳ người xuất sắc mới có thể thu được bọn họ tán thành thu được những thứ kia đặc thù cường lực vũ khí vì vậy đám kia ngoan cố chuyên viên nhóm tình nguyện đem những thứ kia vũ khí cường đại đặt ở trong kho hàng tích cho cũng không nguyện ý cho không đủ tư cách nhân dùng sở lấy cho đến nay đều vẫn chưa có người nào từng thu được những thứ kia áp thương khố vũ khí mạnh nhất tô vũ hy cảm khái vậy nói nghe đến đó lộ ẩn thì nhất thời mâu quang sáng lên hiếu kỳ nói có thể có bao nhiêu mạnh dứt lời tô vũ hy nhất thời quay đầu nhìn lại mâu quang lửng khẽ cười nói đã đủ chém hao tổn tinh thần minh cái loại này mạnh mẽ a khẽ á i một lát sau l ô ẩn đạt tới trong tiểu khu một bên ôm miêu hướng ra đi một bên trong lòng cũng còn đang suy tư mới vừa tô vũ hy theo như lời nói đã đủ chém hao tổn tinh thần minh vũ khí sách không thể không nói nghe vào xác thực rất có lực hấp dẫn chỉ tiếc hắn trước mắt mới chỉ căn bản là không có học được cái gì kiếm thuật hoặc là đạo pháp l i ê n phía trước lần kia đối chiến không đầu đoán kỷ lục đều là bằng vào băng đao đông lại chi lực một trận chém lung tung nghĩ tới đây lỗ ẩn lại nhìn phía trong ngực mèo bất đắc dĩ cười nói đại tiểu thư ngươi nếu như lần sau đi ra thời điểm có đại tiểu thư này đích thật là có điểm khó hầu hạ a về tới trong nhà phía sau lộ ẩn liền phát hiện trong nhà trong phòng khách mấy người quần áo đen đã bị hậu cần bộ nhân mang đi nhất thời i ị n h lại vẫn giúp hắn đem nung chạy đóng cửa cho sửa xong trên bàn giữ lại tờ giấy viết đây hết thảy nhìn đến đây lộ ẩn nhất thời không tự chủ được cười ra tiếng cái này hậu cần bộ quả nhiên tờ mờ giờ mới là nhất vạn năng bộ môn á thậm chí ngay cả tu khóa tờ mờ giờ đều sẽ bung xuống trên người mèo sau đó lộ ẩn nguyên bản còn muốn nghiên cứu một chút mang về bảo vật các loại nhưng ngày hôm nay quả thật có chút mệt nhọc vì vậy liền trực tiếp đi tắm g ộ i ngủ rồi nhưng liền tại hắn ngủ sau đó trong phòng khách con mèo nhỏ thân ảnh lần nữa lặng yên tiêu thất trưa chiều bạo trương tiếp nhé bạo từ hai h sáng tới giờ ngủ đã trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bảy mươi bốn để cho ngươi trộm tàu xanh đầu số rộ ngày hôm sau sáng sớm ánh nắng trước sau như một bỏ ra một lần nữa đốt sáng lên tòa thành thị này lúc này thần hạ công ty bảo hiểm bên trong mười hai tầng hồ sơ quan trong đó một gian cơ mật giấu bên trong quán tô vũ hy đang ở trên giá sách cẩn thận lục soát cái gì sắp mặt thập phần chăm chú nhưng dường như toàn bộ tìm một lần cũng không có tìm được nàng mong muốn đồ vật đúng lúc này một bên một cô gái trẻ tuổi nhi đã đi tới cười nói vũ hy tiền bối ngài đang tìm cái gì ta có thể giúp ngươi kiểm tra a trên người của nàng còn treo một tấm bảng h i ệ n nhiên là hồ sơ trong quán nhân viên quản lý một trong tô vũ h i quay đầu nhìn sang cảm giác bắt đầu mi nói ta muốn tìm cái kia bản đao kiếm tâm đắc từ nhập môn đến bông tha bất quá dường như không thấy vậy thoại âm rơi xuống cô bé này nhi nhất thời sửng sốt nói à ngài là nói cái kia bản từ nhập môn đến tinh thông thật sao nhưng là quyển sách này tựa hồ là người mới học đọc cái kia lấy tiền bối thực lực của ngài hẳn là không cần dùng chứ thoại âm rơi xuống tô vũ hy bất đắc dĩ thở dài nói không phải tự ta xem là chuẩn bị cho ta cái kia vị liên hệ nghe nói như thế cái kia vị khuê nữ đầu tiên là sửng sốt sau đó nhất thời ánh mắt sáng lên ngài niên đệ ngài là nói tối hôm qua cái kia vị một mình đi sâu vào địch nhân căn cứ cũng toàn diệt vĩnh dạ giáo hội chấp hành bộ phận băng c h i độc lang lộ h n chuyên viên ừm sáu nghe thế liên tiếp tiền tố sau đó tô vũ hy nhất thời liền trợn tròn mắt một lát sau mới chỉ có d ở khóc d ở cười nói bất quá cái này kỳ quái danh s ư n g là ai ban cho hắn thoại âm rơi xuống bé gái nhất thời hy đế cười rộ lên đang hòm nói hắc là bọn hắn ở trong đám nói hình như là nói vị này lộ ẩn chuyên viên cho đến nay hai lần trọng đại nhiệm vụ đều là lấy một thân một mình hình thức hoàn thành sở dĩ tất cả mọi người gọi hắn chấp hành bộ băng chi độc lang nghe vào rất chuẩn xác đâu nghe xong cái này sau khi giải thích tô vũ hy trong lòng càng là dở khóc dở cười bất quá kinh bọn họ vừa nói như vậy giống như cũng là lộ ẩn tiểu tử này s á c thực cố gắng độc mà lúc này cô bé gái kia thì vừa tò mò họ nói vũ hy tiền bối vị này lộ ẩn chuyên viên dị năng không phải đã rất cường đại rồi sao ta nghe nói hắn chính là trực tiếp đóng băng một vị bạch y tế từ đâu nếu đều đã mạnh như vậy tại sao còn muốn cố ý đi học đào kiểm à? loại này vật lý tầng diện đồ đạc không phải chỉ có những thứ kia dị năng không quá mạnh người mới sẽ đi cố ý luyện tập sao tiểu h cô nương mở to hai mắt hiển nhiên hết sức kỳ quái mà nghe nói như thế phía sau tô vũ hy thì cười lắc đầu kiên nhẫn nói không đúng a đại sư chân tránh ngược lại càng thêm biết bảo lưu nhiều loại con bài chưa lật mặc dù là dị năng đủ cường đại cũng chỉ có thể là nắm giữ còn lại phương thức chiến đấu dù sao một phần vạn dị năng bị địch nhân khắt chế hoặc là phong tỏa thời điểm chiến lược sẽ giảm bớt nhiều sở dĩ một dạng càng là cao cấp chuyên viên nhóm thì càng biết nắm giữ nhiều vô tự liệt phương thức chiến đấu tô vũ h i cười giải thích cái này dĩ nhiên cũng là lời trong lòng của nàng nàng sở dĩ muốn cho lộ ẩn bắt được trang bị bộ phận tốt nhất đ à o cũng là bởi vì muốn cho hắn nhiều tay cầm một môn kỹ năng dù sao hắn trước đây phương thức chiến đấu tuy là cường đại hoa lệ nhưng đúng là vẫn còn quá đơn độc mà ở trong cái thế giới này đơn nhất liền ý nghĩa khả năng bị địch nhân khắc chế một ngày gặp phải thực lực đầy đủ cường đại đối thủ liền rất có thể rơi vào trong tiệc cảnh vì để tránh cho cái loại này tình trạng tô vũ hy mới chỉ có sáng sớm chạy tới cái này hồ sơ trong quán chuẩn bị từ hôm nay trở đi lợi dụng quyển sách kia vì giáo t à i chính thức chuyển thụ lộ ẩn đào kiếm vật mà giờ k h ắ c này bên này khuê nữ nghe được tô vũ hy lời nói phía sau lúc này mới nhất thời bừng tỉnh đại nộ gật đầu cảm t h ắ n nói ngao non chiến đấu quả nhiên là cửa rất thâm điện học vẫn a một ta hiểu được mưa đằng tiền bối ngay chờ một chút dưới a ta đây đi giúp ngươi kiểm tra một cái quyển sách này vị trí nói nàng l i ề n lập tức chạy đi bên cạnh trong máy vi tính thao tác không phải sau một hồi rồi lập tức từ bên kia chạy tới sau đó bắt đầu tìm kiếm một cái dương nửa ngày qua đi rốt cuộc mới đem một bản vừa dày vừa nặng sách vợ từ bên trong lấy ra sau đó đưa tới vũ h i tiền bối người xem xem là cái này sao tô vũ h i sau khi nhận lấy đại khái lật nhìn hai lần liền lộ ra nụ cười hài lòng không sai chính là cái này cảm ơn ta muốn tạm thời mượn trước đi ra ngoài một đoạn thời gian h ẳ n không có vấn đề chứ đương nhiên không thành vấn đề khuê nữ lộ ra sang sảng nụ cười đáp trả sau đó lại cười nói Lấy quyền hạn của ngài, của về sau liền xem như là không trả lại cũng không có vấn đề gì sau một lát tô mưa đẳng cầm thư ly khai hồ sơ quán chuẩn bị xuất phát trực tiếp đi tìm lộ ẩn nàng đương nhiên sẽ không không trả lại bất quá cũng xác thực có thể sẽ mượn dùng thật lâu dù sao nàng cũng không có trông cậy vào l ộ ẩn có thể ở nội trong hôm nay học tới trình độ nào đó hoàn toàn là thiên phương giả đàm còn như trang bị bộ phận nơi đó vũ khí mạnh nhất gì gì đó phòng trừng cũng muốn chờ các loại thời gian rất lâu phía sau mới có thể làm cho l ộ ẩn lại tới thử một chút bất quá chỉ ít từ hôm nay trở đi trước hết để cho hắn từ cơ sở luyện từ t ừ tập a một bên nghĩ như vậy tô vũ hy khởi động chính mình làm sắc mạ giờ dạ thị lái xe hướng phía lỗ ẩn trong nhà đi vào mà cùng lúc đó trong nhà lỗ ẩn vẫn như c ũ giấc ngủ rất sâu tối hôm qua đại quy mô chiến đấu đương nhiên cũng tiêu hao hắn không ít thể lực hắn đang làm kỳ kỳ quái quái, quái mộng đẹp ánh nắng chiếu vào bệ cửa sổ gió mai phất tới chuyến ra tế vi mùi hoa thấm vào ruột gan mà đúng lúc này lộ ẩn t r ợ t mơ mơ màng màng mở mắt ra bất quá đương nhiên cũng không phải là tự nhiên t ỉ n h mà là bị một cái rất tinh tường v ố t mèo xúc cảm cho đánh thức quả nhiên chính là liền tại gối đầu bên cạnh con mèo nhỏ đang đưa hai con chân trước ở trên đầu của hắn đẩy tới đẩy lui còn sức đê ơ nheo n e o lộ ẩn trong lòng mơ mơ màng màng còn căn bản không tình ngủ vì vậy liền thuận miệch nói lại tiểu th có chút buồn ngủ nói liền mắt thấy muốn lần nữa đang ngủ t r ồ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bảy mươi lăm trực tiếp trộm được mắt tưng cầu hoa tươi m h e o nheo mà chứng kiến hình ảnh này một bên m è o nhất thời phát sinh có chút ghét bỏ thanh âm lập tức ngậm trong miệng một cái đồ đạc trực tiếp hướng lộ ẩ n trên mặt vung ba trong lúc bất trận lộ h n liền cảm g i á được dường như có cái cái gì vật nhỏ liền đập vào trên mặt hắn hắn theo bản năng rỗi tay l ầ mỏ trong lòng liền có một cỗ cảm giác quái dị chuyển đến ừ chờ các loại tại sao dường như là một thập tự giá ta tờ mở giờ cũng không tin tây phương giáo a ba vì vậy hắn liền đem trong tay nắm vật phẩm mang lên trước mắt sau đó mơ hồ mở mắt ra nhìn lại quả nhiên nắm trong tay lấy đúng là một cái có chút lớn kim sắc thập tự giá dây chuyền nhưng mà cũng liền ở nơi này thấy rõ trong nháy mắt đột nhiên cái kia đã lâu gợi ý của hệ thống thanh âm lại chợt ở bên thai của hắn văng lên keng người con mèo nhỏ trên ngươi kiếm thuật lạc nhảy qua suốt đêm chạy đi dị thế giới cho ngươi trộm được mắt h n g thập tự tiểu đao kèm theo thế giới đệ nhất kiếm hào đình cấp kiếm thuật tạo nghệ truyền thừa cái này thanh â m nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt liền dường như sấm xét làm cho lộ ẩn trong nháy mắt buồn ngủ hoàn toàn không có hắn kem chút trái tim đột nhiên rừng trực tiếp tắt hơi m à sau đó rồi đột nhiên đạp lớn nhãn khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn chằm chằm vào trong tay kim sắc thập tự giá dây c h u y ể n sau một khắc tay hơi dùng lực một chút quả nhiên từ thập tự giá bên trong rút ra một bả bỏ túi tiểu đào sắp bén màu bạc thân đao phản xạ h à n quang ba lộ ẩn trong nháy mắt n g ọ ép sau đó rồi lập tức quay đầu nhìn về một bên con nhỏ nhỏ nhưng mà n è o cũng đã vẻ mặt g ầ m đầu đỡ n ự c dường như căn bản mặc trực tiếp nạo g t i ể u xoay người rời đi nhìn đến đây lộ ẩn trong lòng nhất thời gọi thẳng hòa t ạ o khá lắm ta tờ m ở giờ tối hôm qua nói cho ngươi đi trộm một cái t ạ o xanh đầu cấp bậc kiếm thuật là tốt rồi n g ư ơ i nấu nhưng trực tiếp cho ta trộm được tờ m ở giờ mắt hương truyền thừa bảy nhìn chằm chằm trong tay thập tự giá tiểu đao lộ ẩn n u ố t n g ụ m nước miếng hắn đương nhiên không phải có thể không biết vật này đây chính là cái kia vị đại kiếm hào mắt hương sở thiếp thân đeo thập tự tiểu đao dây chuyển mà mắt hương lại là cái kia mảnh nhỏ đại hải trí thượng được khen là thế giới đệ nhất kiếm hào truyền kỳ tồn tại kiểu kéo có thể ngươi lấy sức lực một người đặt chân ở đại hải trình kiếm thuật tạo nghệ đang phong tạo cực nam nhân đã từng hắn vẹn vẹn dùng cái chuôi này thập tự ra tiểu đ a o liền thoải mái mà hoàn ngược mới vừa ra biển tạo xanh đầu thực lực ở giữa tranh lệch giống như l ạ h trời hắn kiếm thuật tạo nghệ càng thêm không cần nhiều thêm lắm lời trong cái thế giới kia chỉ cần là cá nhân đều hiểu thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn mà kinh khủng hơn là người này chưa bao giờ kêu chiêu thất danh mỗi chém ra một đau lúc tuy là đều cùng bình a giống nhau nhưng uy lực lại lớn đến khủng khiếp càng là nghi tiết lỗ ẩn liền càng phát mà có thể cảm giác được trước mắt cái chuôi này thập tự giá tiểu đao cùng với truyền thừa phân lượng ý vị này hắn chỉ cần đem người đàn ông này kiếm thuật truyền thừa lĩnh n g ộ nói sau này mặc dù có ở đây không sử dụng đóng băng trái cây dưới tình huống cũng hoàn toàn có thể tệ thân với siêu nhất l ư u cường g i ả nhóm nghĩ tới đây lộ ẩn nắm chặt trong tay thập tự giá dây chuyền trong mắt quang mang buộc phát t i ệ m nóng bỏng hắn nhìn về phía xa xa mẹo khoe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn xem ra vị đại tiểu thư này tối hôm qua sở dĩ lộ ra hiệu sự tiểu biểu tình cũng không phải là không muốn phản ứng đến hắn tô cầu mà là bởi vì nó một đã sớ biết mình còn có thể trộm được so với kêu tạo xanh đầu thứ càng tốt liền tại lộ ẩn kích động trong lòng lúc lúc này hệ thống thanh n m nhắc nhở lại lần nữa chuyển ra có hay không lập tức tiếp thu truyền thừa là lộ ẩn tự nhiên không có chút nào do dự tại chỗ liền trực tiếp đồng ý xuống tới mà cũng liền ở đồng ý trong n g a y mắt đang hắn liền lập tức cảm giác được một c ố không gì sánh được kỳ dị lực lượng từ trong tay thập tự giá tiểu đao bên trên hướng phía bên trong thân thể của hắn cuộn trào mãnh liệt mà đến ngay sau đó t ư n g đạo huyền ảo ký ức cùng phát môn xông vào trong óc của hắn Các loại đây cũng không phải là thông thường cường giả huy áp mà là dành riêng cho tối cường kiếm hào cảm giác các bách lỗ ẩn đứng lên giơ tay lên trung ra khỏi vỏ thập tự giá tiểu đao ngưng nhìn tiền phương trên bệ cửa sổ chậu hoa lập tức hơi n h t mép lên cầm đao vung lên thình thịch trong sắt na ngăn cách lấy mấy chục cm t e khoảng cách cái kia chậu hoa bên trên dĩ nhiên trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo chỉnh tề vô cùng bất đức bị không trở ngại chút nào trực tiếp cách không chém thành hai nửa đây cũng là bay trên trời c h ẳ n g kích mà lỗ ẩn thì càng muốn đem xưng là hiếm khí ở cơ đao già trong nháy mắt liền có thể đem trạm kích trực tiếp từ trong không khí lan truyền ra cách không đổ về phía vết ư ơ n g đối với những thứ kia bình thường kiếm khách nhóm mà nói cái này hoặc giả đã có thể xem như là một cái tương đương cảnh giới cao thâm thế nhưng ở mắt tứ mỹ hạt nơi đây như trước chỉ có thể coi là bình a lộ ẩn mặc dù mới mới vừa thu được hết truyền thừa quan tâm chung lại dĩ nhiên đem huyền quyết hoàn toàn nắm giữ rất hiển nhiên lần này truyền thừa cường đại đến thập phần t h a i quá lộ ẩn trên mặt nhất thời liền nổi lên không gì sánh được ý nồng nặc nụ cười cứ như vậy lời nói ngoại trừ đóng băng trái cây cùng lục thức ở ngoài hắn lại thêm một cái cường đại lá bại tẩy đồng thời lần này mắt tướng kiếm thuật truyền thừa ở đơn thuần lực công kích cùng lực phá hoại bên trên thậm chí đã hoàn toàn áp đảo đóng băng trái cây bên trên lộ ẩn trong lòng vô cùng tự nhiên hưng phấn khỏe miệng không nhịn được điên cuồng dơ lên sau một lát lộ ẩn lại bắt đầu dùng cây tiểu đao này thí nghiệm mấy lần kiếm khí c h a n g kích càng l à sử dụng liền càng cảm thấy một cỗ thuần thục vui sướng mà đúng lúc này gối đầu bên cạnh điện thoại đột nhiên văng lên sau khi tiếp thông bên trong liền nhất thời chuyển đến tô vũ hy thành n m lộ ẩn rời giường không có nhỉ ta đã đến nhà ngươi dưới đầu ngày hôm nay dẫn ngươi đi trang bị bộ phận bên kia chọn vũ khí nghe được tô vũ hy lời này lộ ẩn nhất thời trong lòng khẽ nhúc ních rồi mới từ mới vừa hưng phấn cùng vui sướng chung phục hồi tinh thần lại cũng đúng ngày hôm nay muốn đi trang bị bộ a chuyển xem ra hiện tại dường như cũng có thể đi khiêu chiến một cái bọn họ bên kia cái gọi là áp thương khố vũ khí mạnh nhất nữa à nghĩ tới đây lộ ẩn mâu quang trung hiện ra mỉm cười trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bảy mươi sáu bắt đầu từ con số、0. đã biết học tỷ lập tức đi xuống、Tốt. cúp điện thoại lộ ẩn mâu quang hơi lửng tiểu ý không giảm vốn là hắn còn nghĩ sau đó rút không đi tìm cái địa phương bí ẩn tới hào hào thí nghiệm một chút chính mình truyền thừa đến mắt t ư ơ n g kiếm thuật đến tội cùng cường đại đến trình độ nào hiện tại ngược lại vừa vặn bất đồng cố ý đi những địa phương khác trực tiếp đi trang bị bộ phận nơi đó thí nghiệm là được ngược lại dựa theo tô vũ hy nói muốn cầm đến áp thương khố vũ khí mạnh nhất nhất định phải cho thấy tương ứng tạo nghệ đến lúc đó vừa vặn thử nhìn một chút vừa nghĩ lộ ẩn cấp tốc sau khi đánh răng rửa mặt xong liền chuẩn bị ra cửa trước khi đi lại thấy được mèo ở bàn công vị trí năm út sấp đấy đang thoải mái mà hưởng thụ hừng đông ánh nắng lộ ẩn khép lợi đi tới ngồi s ổ m xuống một bên vớt ve nói nhu thuận bộ l ồ n g một bên ôn nhu cười nói đại tiểu thư tối hôm qua khổ cực ngươi lạp ta lập tức phải ra ngoài a ngày hôm nay cũng muốn cùng nhau sao m h e o m h e o con mèo nhỏ cũng không ngẩng đầu kêu một tiếng rất hiển nhiên bởi ngày hôm qua cùng lộ ẩn ở bên ngoài phóng đáng cả ngày nàng hôm nay dường như đã đối với cùng lộ ẩn cùng đi ra ngoài chơi biến đến không có hứng thú chút nào đối với lần này lộ ẩn tự nhiên cũng sớm có dự liệu bất đắc dĩ cười lắc đầu tuy là hắn cũng muốn khao một cái vị đại tiểu thư này bất quá xem bộ dáng là không cần đôi khi nàng một cái người chơi ngược lại càng v sau một lát lộ ẩn một cái lầu liền chứng kiến tô vũ h i đang tựa ở lam sắc mạ dở dạ tỷ thượng đẳng l ấ y hắn bất quá ngày hôm nay lại không có chơi điện thoại di động mà là tại đảo một bản sách thật dày lộ ẩn cười đi tới phất tay một cái nói học tỉ sớm a thoại âm rơi xuống tô vũ h i nhất thời n g ầ g đầu nhìn qua đây sau đó trên giới quan sát hai mắt kinh ngạc nói ngươi đột nhiên cười đến ngọt như vậy làm gì chúng số độc đắc sao ha ha không có gì chính là nhìn thấy ngươi thật cao hơn thôi lộ ẩn vừa cười đi tới một bên thuận miệng nói rằng mà tô vũ hy thì liếp mắt cười mắng bớt đi bộ này lên xe a đi tới trên xe lộ ẩn lại lập tức chứng kiến phó lái、like、xe vị trí dĩ nhiên đang bày đặt hai tấm chưa từng thấy thẻ ngân hàng trưng kim sắc vẽ có che trời cổ thụ đồ án trưng ngân sắc thì vẽ không biết tên cổ long lộ ẩn vô cùng kinh ngạc đứng lên đây là ồ、oh, đây là của ngươi này thẻ lương cùng tiền thưởng thẻ bản bộ để cho ta mang cho ngươi năm tiếng nói vừa dứt lộ ẩn nhất thời v ẽ mặt bối rối tô vũ hy thì ngồi ở chỗ tài xế ngồi nhìn sang tám trăm ba mươi bảy khẽ cười nói ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng thủ giả nhân nhóm đều là ở miễn phí vì quốc gia làm công chứ ách lộ ẩn hầm hực cười rộ lên chẳng lẽ không đúng sao đương nhiên không phải tô vũ hy lộ ra buồn cười biểu tình kiên trì giải thích gia nhập vào thủ dạng nhân phía dưới bất luận cái gì một cái bộ môn đều sẽ căn cứ chức cấp cho bất đồng tiền lương mỗi tuần lộ ra tự động đánh tới tài khoản của ngươi danh nghĩa thứ nhì ở ngươi hoàn thành một ít săn bắn nhiệm vụ hoặc là lập được các loại đại công lao thời điểm cũng sẽ có đặc thù tiền thưởng hạ phát sở dĩ nơi này là một tấm thẻ lương cùng một tấm tiền thường thẻ hiểu chưa ách minh mặt rồi lộ ẩn cười khan ngồi vào trong xe tới cầm hai tấm thẻ ngân hàng tỉ mỉ quan sát mà một bên tô vũ hy thì một bên khởi động xe vừa nói a được rồi hai tấm thẻ đều đã cùng tin tức của ngươi hoàn toàn bằng định mật mã đều là ngươi chứng minh nhân dân phía sau sáu vị không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại cũng đã đánh xong tiền theo ta suy đoán nói thẻ lương bên trong chắc là mười vạn tiền thưởng c ả gì chắc là ân ba triệu năm trăm bảy mươi ngàn tả hữu a tô vũ hy lời này vừa ra lộ ẩn liền nhất thời n g ậ n ra còn b à n ó cư n h i ê n nhiều như vậy ba tô vũ hy t ắ t chú ý đến vẻ mặt của hắn khẽ cười nói không cần phải kinh ngạc chấp hành bộ phận thành tựu nguy hiểm nhất bộ môn là thủ d ạ nhân sở hữu cơ cấu bên trong tiền lương tối cao tiền thưởng đồng dạng cũng là tối cao khuya ngày hôm trước ngươi thành công ngăn trở một chỉ thứ đại chúng sinh ra một triệu tới tay tối hôm qua ngươi lại phá hư trúc phúc nghi thức thêm lên tiêu diệt vĩnh dạ giáo hội căn cứ lại là một trăm vạn cộng thêm còn đánh chết một vị bạch y tế tự p h ỏ n g chừng có chừng cái một triệu rưỡi đương nhiên ta cũng chỉ là đại khái suy đoán mà thôi ngược lại chỉ có thể càng nhiều không có khả năng so với ta nghi thiếu nghe được tô vũ hy lần này sau khi giải thích l ộ ẩn mới trợt h i ể u ra gật gật đầu lập tức trong lòng cũng không khỏi buồn cười đứng lên hắn phía trước gia nhập thời điểm học tỷ s á c thực không có đề cập với hắn liên quan tới tiền lương sự tình thế cho nên hắn thật vẫn cho rằng chỉ là bạch làm công mà thôi bây giờ nghĩ lại lời nói quả thật có chút thái quá sau một lát lộ ẩn đem hai tấm thẻ ngân hàng cất xong sau đó tâm l ý đã bắt đầu mỹ tư tư tính toán nổi lên sau đó muốn đi mua những thứ gì mà lúc này tô vũ hy thì lại đưa tay đem trước hắn lật xem cái kêu bản sách giày đưa tới nói cho ngươi cái này ừ m lộ ẩn tiếp nhận thư hơi sững sờ đã thấy màu đen kiếp địa viết như, giống như đao khắc vậy bén nhọn tên sách đao kiếm tâm đắc từ nhập môn đến tinh thông thứ ba lộ ẩn nhất thời sửng sốt bị choáng mà một bên tô vũ hy thì vừa lái xe một bên r i ả o hoạt cười nói hừ hừ ngươi không phải nói ngươi không am hiểu kiếm thuật hoặc đ a o p h á p sao quyển sách này là ta chuyên từ phòng hồ sơ bên kia nhảy ra tới mang cho ngươi từ hôm nay trở đi ngươi liền theo học tỷ ta cùng nhau bắt đầu từ con số không học tập thằng đến ngươi có thể đủ từ trang bị bộ trong kho hàng bắt được một bả phủ đầy bụi vũ khí mới thôi tô vũ hy một bên ý chí chiến đấu sụp sôi nói lấy một bên ánh mắt phảng phất lừng lánh quang mang một dạng lộ ẩn ngây ngẩn cả người k h o á n khắc mới chỉ có trong mắt khó khắc mới cảm ơn học tỷ nói hắn liền lại cúi đầu mở ra sách ngục lục liếc mắt qua quả nhiên bên trong ghi lại kiếm thuật hầu như tất cả đều là bắt đầu từ con số không khởi bước một ít cơ sở kỹ pháp nếu như đặt ở phía trước lộ ẩn tự nhiên là hoàn toàn xem không hiểu viết cái gì quỷ nhưng là bây giờ thu được mắt ư ơ n g truyền thừa sau hắn kiếm thuật tạo nghệ đã đặt đến đến rồi một cái tương đối cao trình độ đồ vật trong này đối với hắn mà nói không khác với tiểu học năm thứ ba giáo tài lộ ẩn đơn giản lật nhìn mấy lần phía sau lại đột nhiên nghĩ đến cái gì liền ngước mắt nhìn về tô vũ hy làm bộ thật tò mò mà hỏi tham đúng rồi học tỉ trong sách này mặt không có ghi lại kiếm khí các loại chiêu thức nên làm sao thả ra sao lời này vừa ra nhưng không ngờ lái xe tô vũ hy nhất thời liền m á n h địa s ư ớ n g sốt u trận tròn mắt sau đó mới chỉ có lần nữa lật một cái lên mắt tức giận cười nói kiếm khí lời nói nhảm đương nhiên không có ghi lại đây chính là chỉ có trong tin đồn kiếm đạo đại tông sư tài năng mới có thể nắm giữ cực cao giai lực lượng á huy trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết c h ư ơ n bảy mươi bảy một bước kiếm đạo đại tông sư cầu hoa tươi ngươi chẳng lẽ nghĩ bắt đầu từ con số không, một bước trực tiếp đi tới kiếm đạo đại tông sư chứ ách không phải lộ ẩn nhất thời c ư ờ i khan nhưng mà nghe xong lời này phía sau trong lòng của hắn trên thực tế đã bắt đầu có chút dợ khóc dở cười cái này cờ mờ nờ nguyên lai、like、cái gọi là k i ế m khí ở trong cái thế giới này dĩ nhiên đã coi như là truyền văn kiếm đạo đại tông sư cấp bậc ba cái này há chẳng phải là nói ta thực sự liền bắt đầu từ con số 0, một bước đại tông sư ba lộ ẩn trong lòng không khỏi lần nữa vui vẻ xem ra thế giới đệ nhất kiếm h à o đỉnh cấp truyền thừa quả nhiên chính là đủ ra sức ca sau một lát tô vũ hy liền lái xe đi lên mặt khác một cái đại đạo từ từ bắt đầu đến gần lâm giang thành phố ngoại ô mục đích dĩ nhiên chính là trang bị bộ bàn bộ trên thực tế thủ dạ nhân các đại bộ môn cũng không phải đều là ở cùng là một cái khu vực mà là căn cứ các đại bộ môn bất đồng chức trách cùng quyền năng nằm ở mỗi cái cái bất đồng vị trí tự giống với vạn năng hậu cân bộ bởi cần đúng lúc đúng lúc đi xử lý các loại hiện trường sở dĩ đều, đều phân bộ ở tại lâm giang thành phố mỗi một cái khu vực bên trong thuận tiện trước tiên tới địa điểm mà giống như nghiên cứu bộ phận cùng trang bị bộ phận những thứ này bởi thường thường làm ra đại độc tính đồng thời không cần đúng lúc tính sở dĩ một dạng biết nằm ở ẩn nấp mà vắng vẻ vùng ngoại thành bên trong chấp hành bộ phận thì không giống với thành tựu thủ dạ nhân các đại bộ môn đứng đầu lúc cần khắc chủ tính chung hết thẻ săn b á n hành động vì vậy mỗi cái trong đại thành thị thủ dạ nhân chấp hành bộ phận bình thường đều biết ở vào nên thành thị chính trung tâm hoặc phụ cận lâm giang cũng không ngoại lệ chấp hành bộ tòa kia thần hạ công ty bảo hiểm cao úc đồng dạng ở vào trung tâm thành phố cách đó không xa vị trí tuy nhiên trang bị bộ phận nghiên cứu bộ phận hậu cần bộ nâng c á c ngành ở tòa nhà đ ổ sộ bốn mươi tầng bên trong cũng có chú đóng phân bộ thế nhưng quy mô tự nhiên thật phần nhỏ Tô ở chỗ y l này toàn bộ đều là phụ trách nghiên cứu chế tạo sửa chữa các loại thủ dạ nhân vũ khí đồ phòng ngự đằng đằng trang bị bộ phận chuyên viên nhóm lộ ẩn cùng tô vũ hy hai người tiến nhập trong đại lâu ngay sau đó ế vị này nhân viên công tác đầu tiên là sửng sốt nhưng ngay sau đó liền nhất thời phản ứng kịp vội và nói a tốt ta đây liền đi tìm hắn nói xong bước nhanh xoay người ly khai nàng mặc dù là mới tới không lâu bảo hiểm công ty c r ư ớ c viên thế nhưng đã từng nghe quản lý đại sành đã phân phó nếu có người gọi thẳng tên húy tới tìm hắn nói cần phải trước tiên phải thông báo mới được nàng mặc dù không biết vì sao đương nhiên cũng không dám thờ ơ mà đang ở chốc lát sau một người mặc lấy màu đen tây trang hơi mập kính đen trung niên nam nhân liền từ bên trong bên trong phòng làm việc cấp tốc đi ra hướng phía bên này tô vũ hy hai người đến đây khi nhìn rõ tô vũ hy khuôn mặt sau đó trên mặt của hắn liền nhất thời nổi lên hòa ái dễ gần nụ cười tới gần sau đó hạ giọng mỉm cười nói đã lâu không gặp à tô vũ hy chuyên viên ngày hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới nơi này h i ệ n nhiên vị này quản lý đại sành cũng là thủ dạ nhân trang bị bộ thành viên nội bộ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng mà nghe nói như thế tô vũ hy thì lễ phép c ư ờ i nói lưu thúc đã lâu không gặp ta hôm nay là mang theo vị này kiến tập sinh cùng đi chọn vũ khí hắn gọi lộ ẩn ngài phải có ấn tượng chứ thoại âm rơi xuống lưu ứng sơn nhất thời hướng phía lộ ẩn nhìn sang sau đó điểm trong ánh mắt sáng lên thưởng thức qua n mang khẽ c ư ờ i nói ta đương nhiên đã biết trong đồn đãi lấy sức một mình ngăn trở thứ đại trùng sinh ra đồng thời còn một mình tiêu diệt vĩnh giả giáo hội cùng bạch y tế tự người chấp hành bộ băng chi độc lang hạnh lộ nói lưu ứng sơn nhất thời cởi đưa tay ra ba mà giờ khắc này bên này lộ ẩn tự nhiên nó ép chờ các loại chấp hành bộ băng chi độc l a n g ba cái quỷ gì cái này tờ mờ giờ ai đem ta đặt ngoại hiệu a nhưng mà một bên tô vũ hi khi nhìn đến lộ ẩn biểu tình phía sau lại đã bắt đầu nhịn không được m u ố n cười đang nỗ lực nín tranh thủ không cười lên tiếng lộ ẩn khỏe miệng có chút có lại lúc này mới vươn tay cười khăn nói a hạnh n g ộ hai người nắm tay kết thúc vị này lưu ứng sơn cũng sẽ không vết mực cười nói nhị vị xin mời đi theo ta nói liền dẫn hai người hướng phía phía trước đi tới cùng chấp hành bộ phận sở không cùng một dạng là trang bị bộ phận bên này l ạ lâu không phải dựa theo tầng cấp phân khu mà là dựa theo lầu đến phân khu tỷ như phía ngoài cùng nhà này lầu chính là chuyên môn làm bảo hiểm buôn bán mà đi vào trong mới thật sự là trang bị bộ khu vực hắn mang theo hai người tới bên trái nhất một tòa nhà sau đó lại h á n giọng g nói đi ra cá nhân sau một lát đã thấy một cái ghim viên thuốc đầu khả ái nữ sinh từ một gian trong phòng làm việc chạy ra đến nàng thập phần nguyên khí chậm rãi hô mà quản lý đại s ả n h lưu ứng sơn thì gật đầu nói phùng khả khả vị này chính là chấp hành bộ tô vũ hy chuyên viên cùng lộ ẩn chuyên viên hôm nay là tới chọn vũ khí người trước liên lạc qua hắn biết chứ kế tiếp liền giao cho ngươi phân phó xong qua đi lưu ứng với liền lại cùng lộ ẩn hai người khách sáo hai câu sau đó trực tiếp ly khai mà cái này một bên cái kia viên thuốc đầu khả ái nữ sinh đã đi tới cười nói ta là trang bị bộ phận chuyên viên phùng khả khả hai vị mời đi theo ta trang bị đã toàn bộ chuẩn bị xong sẽ chờ các ngươi chọn lựa nói liền dẫn dẫn hai người hướng phía một cái cự đại phòng trang bị bên trong đi tới tiến vào trong n g a y mắt lộ ẩn liền lập tức chứng kiến phòng trang bị bên trong bày đầy mười mấy cự đại giá thép mà ở trong đó trên cái giá thì đang rực rỡ l u n mà bày các loại ly kỳ cổ quái vũ khí cùng trang bị tản ra các loại bất đồng q u bí khí tức rất hiển nhiên đều không phải là thường quy vũ khí lạnh mà giờ khác này t r u n g quanh còn lại trang bị bộ các thành viên cũng nhất thời hướng phía bên này nhìn lại sau đó phùng khả khả cười nói trong này sở hữu vũ khí đều có thể tùy ý chọn a nếu như bây giờ không có thích vũ khí chúng ta cũng có thể dựa theo ngươi yêu thích vì ngươi định chế một bà dù sao đây là ngươi phỏng vấn hạng nhất đặc q u y ề nha n phùng khả khả mỉm cười nói thoại âm rơi xuống một bên tô vũ hy cũng nhìn sang nói tùy ý chọn chọn một bà thích à lộ ẩn nhưng mà nghe nói như thế phía sau lộ ẩn cũng không có bắt đầu tuyển trạch ngược lại ở sau một hồi trầm mặc hướng phía phùng khả khả nhìn tới đột nhiên nói có phải hay không các người có cái vũ khí thương khố kia mà ta muốn khiêu chiến một cái thu hoạch ở trong đó bị phủ đầy bụi vũ khí k h ẽ hải sáu thoại âm rơi xuống toàn trường trong nháy mắt vắng vẻ l ặ n g ngắt như tờ mặc dù là lộ ẩn bên cạnh tô vũ hy cũng nhất thời t r ừ n g lớn mắt trực tiếp mật ép trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bảy mươi tám mắt lạnh kiếm minh chơ một chút tình huống gì ba lộ ẩn cái ra h ỏ này k ê u chiến thương khố vũ、khí. ta tối hôm qua không phải còn đã nói với hắn cần tương đối cao cực kỳ kiếm thuật tạo nghệ mới có thể sao hắn làm sao đột nhiên tới đây vừa ra tô vũ h i tự nhiên t r ừ n g lớn mắt trực tiếp bối rối căn bản không hiểu nổi bây giờ tình trạng mà giờ khắc này đừng nói là nàng bên kia phùng k h ả k h ả cùng với còn lại trang bị bộ phận chuyên viên nhóm càng là tất cả nhân viên một ép bọn họ mới vừa không ít người vẫn còn ở trong lòng suy tư về lộ ẩn đến t ộ t cùng biết chọn được ai chế luyện vũ khí mà một nhóm người khác kỳ thực vẫn còn ở chuyên chú vào thưởng thức tô vũ hy khuôn mặt đẹp kết quả tiểu tử này đột nhiên tới một câu hắn nhớ muốn khiêu chiến thu hoạch trong kho hàng p h ụ đầy bụi vũ khí giờ khắc này toàn bộ phòng trang bị bên trong triệt để an tĩnh lại tốt nửa ngày trời sau rốt cuộc một bên phùng khả khả mới mở miệng phá vỡ lúng túng trầm mặc sắc mặt nàng quái dị mà nhìn lộ ẩn chù t r ừ mở miệng nói ách lộ ẩn chuyên viên người biết vũ khí của chúng ta hợp trong kho p h ụ đầy bụi những thứ kia đều là vũ khí gì sao thoại âm rơi xuống lộ ẩn thì dường như suy tư một hồi sau đó nói kỳ thực không rõ lắm bất quá nghe nói so với thông thường mạnh một chút lời này vừa ra không đợi phùng khả khả có phản ứng xa xa liền bắt đầu có mấy vị tr dồn dập bắt đầu khỏe miệng co giật mạnh mẽ một điểm con mẹ nó đây là trong lòng hoàn toàn không có b ê số lượng chứ trong kho hàng những thứ kia phủ đầy bụi vũ khí đối lập vũ khí thông thường nào chỉ là mạnh một điểm bốn cái k i a tờ mở giờ đều không phải là một cái tầng cấp đ ồ tốt sao sau một lát trong lúc bất trợt cái vóc dáng cao nam sinh đi ra hắn một đầu màu nâu tóc dối mang một cái tơ vàng khung kính mắt thoạt nhìn lên hào hòa phong nhã mà giờ khác này hắn một bên đưa tay đẩy một cái tí mắt một bên mâu quang nâng lên mở miệng nói ngươi đã biết được lấy thương khố phủ đầy bụi vũ khí rất mạnh nói như vậy ngươi cũng nên biết muốn thu hoạch đến bọn họ không dễ dàng như vậy chứ ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lộ ẩn mang theo chất vấn mùi vị hỏi thoại âm rơi xuống lộ ẩn như trước sắc mặt không thay đổi ừ m biết cần nhất định đao kiếm tạo nghệ nha sở dĩ các ngươi làm sao chắc ý nam lộ ẩn cái này đột nhiên một lớp phản vấn nhất thời liền làm cho người nam đeo mắt kính này ngây ngẩn cả người khá lắm ngươi còn có chút không thể chờ đợi tận mờ giờ ngươi thực sự biết kiểm tra kia rốt cuộc có bao n h i ê u khó sao nghĩ tới đây hắn gân xanh trên trán hơi co quắp một cái sau đó nhịu chịu thầm nghĩ lộ ẩn chuyên viên ta không có bất kỳ coi thường ý tứ của ngươi. ta biết ngươi vị này chấp hành bộ băng chi độc lang có có thể so với S cấp cường đại băng tuyết hệ dị năng bất quá tại trang bị bộ chắc thí bên trong chỉ nhưng là vô tự liệt phương thức chiến đấu nói cách khác không cho phép sử dụng bất luận cái gì hình thức dị năng thuật ý lấy đao kiếm tới tiến hành trận giáp lá cả sở dĩ chỉ là dị năng cường đại ở nơi này chắc thí bên trong không dùng được biết không g ã đeo kính mâu quan sắc bén nói lấy nỗ lực lấy lời nói này tới triệt để bỏ đi lộ ẩn khiêu chiến ý nguyện nhưng mà nghe đến đó lộ ẩn lại vẹn vẹn chỉ là bình tĩnh nói đã biết sở dĩ chắc thi đến cùng khi nào thì bắt đầu lời này vừa ra đối diện gã đeo kính nhất thời lần nữa cứng lại rồi mà một bên còn lại trang bị bộ phận các thành viên cũng toàn bộ mắt t o t r ừ n g mắt nhỏ còn b à n ó tiểu t ử này ngày hôm nay là tờ mờ giờ ngoan tâm không phải là muốn kêu chiến đ ầ u này cũng quá thiết chứ lại là một phen lúng túng trầm mặc đi qua nửa ngày phía sau một bên vùng khả khả mới lộ ra bất đắc di khổ đám nói được rồi lộ ẩn chuyên viên đi theo ta ngươi đi tham gia phủ đ ầ y bụi vũ khí chất t í nói liền xoay người hướng phía phòng trang bị bên ngoài phương hướng đi tới lỗ ẩn thấy thế nhấc chân liền muốn đ u ổ i kịp mà đang ở cất bước trong n g á y mắt bên cạnh tô vũ h i lại đột nhiên kéo lấy tay á o của hắn sau đó ném tới một cái khó có thể tin lại không gì sánh được nghi ngờ quái gì ánh mắt tựa hồ đang trong lòng hỏi hắn ngươi thật muốn kêu trên sao nhưng mà thấy được nàng cái ánh mắt này phía sau lỗ ẩn nhưng chỉ là hướng nàng nháy một cái nhãn thoải mái mà cười nói yên tâm chỉ là thử nhìn một chút mà thôi đi thôi nói liền đi theo phía trước phùng khả khả đi tới mà cái này bên tô vũ hy nhìn hắn bối ảnh ngây ngẩn cả người một lát sau chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu cười khổ đi theo nguyên lai、like、hắn chỉ là thử xem mà thôi dạng này cũng tốt trước giờ đối với trang bị chắc thì có chuẩn bị tâm lý cũng không tệ về sau chờ các loại kiếm thuật tiêu chuẩn tăng lên nói không chừng cũng có thể càng thêm ung dung đường lối mà đang ở tô vũ hy cùng sau khi đi lên bên này phòng trang bị bên trong chuyên viên nhóm thì r ồ n r ậ p nhìn nhau hai mắt thương lượng như thế nào đây có nên đi theo hay không nhìn các ngươi nói sao ta là quyết định đi một chút ngược lại nhản rỗi cũng là nhản rỗi ta cũng muốn đi xem ta mới đến trang bị bộ phận không lâu cho tới bây giờ chưa thấy qua khảo sát đây còn thật tò mò ách ta không đi tên tiên nhìn lấy liền không giống như biết kiếm thuật hoặc là đao pháp người chứ ta muốn đi xem ta còn thật muốn biết hắn từ đâu tới phân khích cuối cùng đang thương lượng phía dưới toàn bộ phòng trang bị bên trong đi được cũng chỉ thừa lại một hai người những người khác thì toàn bộ theo phía trước lộ ẩn và người hướng phía khảo nghiệm phương hướng đi trước mà giờ khác này cái tiêu vị quản lý đại s ả n h lưu ứng sơn cũng xử lý xong công tác của hắn đúng dịp thấy bên này từ trong phòng trang bị đi tới mấy người ừ m mấy người các ngươi chờ các loại chấp hành bộ phận tới tô vũ hy cùng lộ ẩn đâu nhanh như vậy liền đem vũ khí chọn chọn xong chưa lời này vừa rơi xuống bên kia vài tên trang bị bộ phận chuyên viên nhóm nhất thời hơi xứng sở sau đó dừng người lại nhìn lại từng cái sắc mặt quá i dị một lát sau một người trong đó mới chỉ có người khổ nói lưu t h c bọn họ không có chọn hiện hữu vũ khí cái kia vị lộ ẩn chuyên viên nói làm u ố n khiêu chiến một cái thu hoạch chúng ta trong kho hàng tích cho những thứ kia vũ khí đặc biệt ba lời này vừa ra luôn luôn đều ổn trọng chấn định lưu ứng sơn nhất thời liền biểu tình sửng sốt thoáng cái hắn thậm chí đều cho rằng mình nghe lầm hơn nửa ngày phía sau mới chỉ có nhất thời sắc mặt nghiêm tú nói đi thôi cùng đi gặp xem nói l i ề nơi đi đi đám đi viên tới. dưới hi người, lợi tới cái gọi kiểm theo mấy vị trang trước Rốt tô thuận tra. phận chuyên viên cùng nhau, hướng phía phía trước đi tới. Rốt cuộc, ở phùng khả khả dưới sự hướng mấy vị vũ bị cùng dẫn.、Lộ、ẩn cùng sân n bộ cuộc, ở sự Lộ là đây cũng là trang bị bộ phận đại lâu cuối cùng một ngôi lầu tiến vào trong nháy mắt l i ề n có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm thanh đồng cùng kiếm kích hình thức tường cùng thông đạo phong cách cực kỳ cường liệt giống như xuyên việt một dạng t r u n g quanh trên vách tường thì treo các loại áp thích g i chép một ít vũ khí cường đại cùng trang bị mà đi tới cuối lối đi phía sau p ù n g khả khả gõ một cánh cửa cung kính hướng về phía bên trong đó đường lão trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bảy mươi chín dày đặc ánh ngao cầu hoa tươi chấp hành bộ lộ ẩn chuyên viên tới xin thu hoạch hợp trong kho p h ụ đầy bụi vũ khí làm phiên ngài cho chúng ta chủ trì chắc t h í thoại âm rơi xuống một lát sau trong cửa liền truyền đến có chút khàn khàn thanh â m chấm thấp nhà n n h ạ t nói đã biết thoại âm rơi xuống ngay sau đó liền truyền đến chậm rãi tiếng bước chân của sau một khắc cửa được mở ra thân ăn mặc áo sơ mi gậy n h ó lao đầu tóc trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn đeo hắt sắc cái t r ú mắt che ở con mắt trái chỉ lộ ra một chỉ mắt phải trên mặt hiện đầy t u ế nguyệt khe ránh hiển nhiên trải qua tang thương bất quá dù vậy cái tia gầy nhóm thân thể cũng như trước đứng nghiêm trên người tản ra như ẩn như hiện khí tức uy nghiêm nhìn đến đây lộ ẩn nhất thời mâu quang vi ngưng đây là hắn đệ một lần ở thủ d ạ n nhân bên trong chứng kiến tuổi tác cao như vậy tồn tại bất quá từ k h í tức nhìn lên người này thật xác thực thật không kém đang e khi hắn đang suy tư lúc bên cạnh sở hữu trang bị bộ phận chuyên viên n ó m thậm chí bao gồm tô vũ hy ở bên trong tuy nhiên cũng cúi đầu cùng kính nói đường lão t ô vũ h i còn thuận tiện xé một cái lộ ẩn góc á o nhắc nhở hắn lộ ẩn tự nhiên cũng chỉ đành hơi cúi đầu mà đúng lúc này cái tia vị đường lao thì chỉ treo sắc mặt đạm mạc k h o á t k h o á t tay nói đều đừng đến bộ này cũ k ỹ lễ nghi đi thôi đi khảo nghiệm sân bãi nói liền dẫn đám người hướng phía trước đi tới đám người cái này mới ngần đầu đi theo phía sau của hắn hướng phía k h á c một cái phương hướng đi tới đi ở đội ngũ hậu phương lộ ẩn trong lòng đ a n g suy tư về lúc này t ô vũ hy thì lặng lẽ tới gần hắn tại hắn bên thai thấp giọng nói đường lao trước kia là từ thủ dạ nhân trong trụ sở chính về hưu xuống thân kinh b á c h chiến lại kiếm thuật tạo nghệ c ự cao c bây giờ là tại trang bị bộ phận bên trong dưỡng lao thuận tiện phụ trách trông coi những thứ kia vũ khí đặc biệt người như thế này nhớ kỹ cung kính một điểm a tô vũ hy nhỏ giọng nhắc nhở lộ ẩn thì gật đầu tỏ ý biết sau một lát bọn họ rốt cuộc đi vòng qua một gian cự đại bên trong phòng trong diễn võ trưởng bên trong sân chính trung tâm trên mặt đất dường như có một ít kỳ quái trợ pháp cơ quan thậm chí là chú thuật phù lục nhìn qua thập phần dáng vẻ thần bí mà ở bên sân thì bày một cái vẻ bên ngoài bày đặt mấy bà bất đồng hình thức vũ khí hiển nhiên là vì chắc thí chuẩn bị lúc này đường lao thì dừng bước nhàn nhạt nói chắc thí giả n h ậ p chẳng a những người còn lại sau lưng ta q u a n chiến thoại âm rơi xuống mọi người nhất thời thức thời dừng bước mà lộ ẩn thì cất bước hướng phía phía trước trong diễn võ trường đi tới đường lao thì xoay người ngồi ở một tấm ghế mây trì núi nhìn về phía trước không mặn không n ặ t nói chọn một thanh vũ khí dứt lời lộ ẩn đi tới cái giá bên cạnh ánh mắt ở phía trên đảo qua một cái phía sau hầu như không có bất kỳ do dự nào liền lựa chọn ở vào ngoài cùng bên phải nhất một bà hát sắc trực a o kỳ hình thức nhìn qua dường như đường đại hoành đao m ở dạng nhưng đối lập nhau hơi chút về trên một điểm đối lập bắt đầu đao võ sĩ thì đường c o n đối lập nhau cường trắng lộ ẩn đem nắm trong tay phân lượng cùng chiều dài không sai vừa vặn trên thực tế lộ ẩn cũng đã biết rồi o、oh. trên cái thế giới này cứ việc cũng tồn tại s o n g nhận làm kiếm đơn nhận làm đao c h u ẩ n tắc nhưng tổng thể mà nói cũng không có quá lớn phân chia bất luận là kiếm vẫn là đao bên ngoài sử dụng kỹ pháp đều được gọi chung là kiếm thuật kiếm kỹ hoặc là kiếm đạo nguyên nhân chính là như vậy tô vũ hy mang tới cái kia bản kiếm thuật nhập mô thư mới có thể gọi là đao kiếm tâm đắc vì vậy mặc dù là một cái dùng đau người bị kêu là kiếm đạo đại tông sư cũng không có gì đặc biệt ly kỳ dù sao mặc dù mắt ư n g mỹ hạt dùng là một thanh không gì sánh được cự đại hắc đ a o đêm cũng đồng dạng được xưng là thế giới đệ nhất kiếm hào lộ ẩn nắm tay bên trong trực đ a o một lần nữa về tới giữa sân mà giờ khắc này đường lao thì chậm rãi nâng lên mâu ngưng tiếng nói như vậy chuẩn bị bắt đầu như thế này ta sẽ dùng trong sân phủ tính t r ậ t pháp liên tục thông linh ra ba bảy yêu vật ngươi thì phải dùng trong tay ngươi lao đưa chúng nó nhất chẳng dết thế nhưng tuyệt không thể sử dụng bất luận cái gì dị năng một ngày kiểm tra đo lường đến n g ư y i dị năng tự liệt ba đ ộ n chắc thì tại chỗ xóa bỏ hiểu không đã hiểu lộ ẩn vẫn duy trì bình tĩnh trả lời mà đường giả thì đem từ một bên lấy ra một cái quái dị hát sắc phụ triện hơi bóp một cái hiểu trong sát na đã thấy diễn võ trường bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại lam màn ánh sáng trắng trong nháy mắt đem chọn cái diễn võ trường bao phủ lại tạo thành một đạo trong suốt toàn bộ bao trùm kết giới mà ngay sau đó trên mặt đất những thứ kia phức tạp mà cổ xưa chú văn bên trên bắt đầu dần dần phát ra tinh hồng sắc q u a n mang trên bầu trời đối ứng cũng bắt đầu xuất hiện màu đen khí tức sau một khắc một đám rậm rạp chẳng trị khói đen liền bắt đầu từ những khí tức này t r u n g nổi lên tiên vụ quanh quanh bắt đầu lập tức ngưng thật vì từng cái huyết mâu quạ đen hầu như trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ kết giới trên cao nhìn đến đây mọi người ở đây tự nhiên bắt đầu nín hơi ngưng thần biết chắc thi chính thức bắt đầu rồi mà một bên tô vũ hy thì không khỏi từ toàn bộ cầm nắm tay sắc mặt vô cùng khẩn trương cứ việc nghe được lộ ẩn nói chỉ là thử xem mà thôi nhưng trong lòng của nàng tự nhiên vẫn là nhẫn không hướng vì hắn lo lắng mà liền sau đó một khắc đường lao chậm dãi trong mắt lấy trầm thấp mất tiếng thanh â m t h ẳ n như nói bắt đầu đi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt b a h một cái trong sát na kết giới kia bên trong đ ế m không hết huyết đồng bẩy q u ả đen liền dồn dập huy động cánh chim màu đen trực tiếp toàn bộ sông về trung tâm lộ ẩn giờ khắc này hình ảnh cực kỳ chấn động tất cả hát sát quạ đen tụ tập cùng một chỗ liền như cùng màu đen hải triều một dạng t u ô n ra vẹn vẹn trong một sát na liền đem cái kia phía trước lộ ẩn thân ảnh trong nháy mắt hoàn toàn nuốt sống lúc này đang quan chiến trong đám người có mấy vị tân nhân la đệ một lần chứng kiến loại kiểm tra này tràn diện trong nháy mắt liền sắc mặt chẳng bệnh tuy là bọn họ đã sớm nghe lão thành viên nhóm nói qua chắc thí nội dung rất biến thá lại không nghĩ rằng đã vậy còn quá biến thái chỉ là đợt thứ nhất quái vật mà thôi dĩ nhiên cũng làm có hào hùng như vậy số lượng cùng tốc độ kinh khủng như vậy dưới điều kiện còn muốn có ở đây không sử dụng dị năng dưới tình huống dùng đao đưa chúng nó chẳng sát hắn đ ây mụ làm sao có khả năng bọn họ ngừng lại lấy hô hấp trong con ngươi chỉ có h ả i nhiên màu sắc giờ khác này bọn họ mới chỉ có đ ô n g n h ì n biết vì sao phía trước những thứ kia lao thành nhóm tựa hồ cũng đối với lộ ẩn muốn khiêu chiến chắc thí mà cảm thấy ngoại hạng hiện tại liền bọn họ đều cảm thấy ngoại hạng đây hoàn toàn chính là căn bản không khả năng thông qua chắc thí mà giờ khác này trừ bọn họ ra những thứ này hoảng sợ những người mới ở ngoài tự nhiên còn có một chút bắt đầu nhìn có chút h ả hê lao thành viên nhóm bao quát lấy phía trước cái kia vị mắt kiếm gọng vàng nam ở bên trong lúc này r ồ n r ậ p đều lộ ra vui thích ánh mắt nhưng là liền sau đó một khắc đột nhiên lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều không nghĩ tới d ị biến đột nhiên phát sinh tăng chỉ nghe từng tiếng liệt kiếm minh n â m thanh đột nhiên vang lên sau một khắc hơn mười đạo giày đặc mà bén nhọn ánh đao lại trong nháy mắt từ đen nhánh kia quạ đen trong cuồng chiều b ỗ n nhiên buộc phát ra vây anh trong một sát na những thứ kia bao trùm tới hết đồng bảy quả đen toàn bộ bị trong nháy mắt đánh bay thình thịch đến không hết huyết đồng q u ả đen trực tiếp bị chấn được bay rớt ra ngoài hung hăng đập vào kết giới bên trên mà càng nhiều hơn lại là đã hoàn toàn tử vong ở tại mới vừa cái kêu bạo phát khủng bố d ậ y đặc ánh đao phía dưới đen nhánh cùng đỏ thám thi thể tán lạc tại lộ ẩn bốn phía giờ k h ắ c này q u ả đen t r i ề u dân g trong nháy mắt bị phá vỡ bên trong kết giới sở hữu huyết đồng q u ả đen đều không ngoại lệ bị trong nháy mắt toàn bộ miệu sát mà giờ khắp này lộ ẩn thì như trước không bị thương chút nào nắm tay trung ra khỏi vỏ trực đao đứng ở màu đen đàn quá bên trên lưới dao bên trên huyết dịch hạ chứng kiến màn này hầu như toàn trường sắc mặt của mọi người đều đông nhiên hoàn toàn biến đổi liền cái kia vị mới vừa còn c h ứ n g chạc đường lao đều không khỏi trong nháy mắt đồng tử khé động sáu mà một bên tô vũ h i sắc mặt càng là trong nháy mắt hoàn toàn một bức đại não hầu như trống rỗng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương tám mươi hãn q u ả n cái này gọi là không quá am hiểu ba cầu hoa tươi huyết đồng quạ đen thi thể khắp nơi trên đất đều là ngay sau đó liên bắt đầu lần lượt toàn bộ bạo tán biến thành từng luồng hắc khí biến mất ở kết giới chung liên mang lộ ẩn trong tay trực đao ở trên huyết dịch cũng trong nháy mắt b u ố p hơi lên tiêu tán bên trong kết giới lúc này cũng chỉ còn lại có lộ ẩn một người một đao thân ảnh không có bất kỳ băng hoa hoặc khối tuyết từ đầu đến cuối hắn đều không có sử dụng bất kỳ danh sách dị năng nhưng mà dù vậy hắn vẫn ở chỗ cũ ngắn ngủn một giây đồng hồ bên trong đem vọt tới sở hữu yêu vật toàn bộ t h u ầ n sát loại này chấn động không gì sánh nổi hình ảnh cảm giác lệnh ở đây hầu như mọi người đều cảm thấy tê cả ra đầu bọn họ chỉ cảm thấy trên người nổi da gà toàn bộ dậy rồi tóc gáy dựng thẳng không có ai dự liệu được vị này chấp hành bộ băng chi độc lang ở kiếm thuật cấp độ bên trên dĩ nhiên cũng có kinh khủng như vậy tạo nghệ trong s á t na toàn trường tĩnh mịch không gì sánh được không khí phảng phất vào giờ khắc này bên trong trực tiếp đông lại mà giờ khắc này một bên tô vũ hy sắc mặt so với đám kia trang bị bộ chuyên viên nhóm càng thêm chấn động chờ các loại cái này cái này tờ m ở giờ tình huống gì vẹn vẹn không đến một giây bên trong c ư nhiên trong nháy mắt chém ra hơn m ư ờ i đao người này hắn tối hôm qua không phải còn nói với ta hắn không quá am hiểu kiếm thuật sao hắn muốn n ú n tay vào cái này gọi là không quá am hiểu bốn tô vũ hy sợ não trong nháy mắt bối rối p h ư ợ n g n a g lại vẫn thực sự ngây thơ cho rằng cái này lộ ẩn thật chỉ là muốn thử xem mà thôi kết quả hình ảnh trước mắt trong nháy mắt liền làm cho suy nghĩ của nàng hoàn toàn gián đoạn tiểu tử này căn bản không phải thử xem h á n tử vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn là tờ mở h ô n g quan tâm tư tới chứ không khí trở mặt một lúc lâu một lát sau một bên lưu ứng sơn mới nhìn hướng bên này tô vũ hy trên trán nổi lên một lớp mồ hôi lạnh m i ễ n cưỡng mở miệng cười nói cái này không hổ là vũ hy ngươi đề cử tới chuyên viên a ngươi đại khái tử vừa mới bắt đầu cũng biết hãn kiếm thuật tạo nghệ đến cao siêu như vậy trình độ a lời này vừa ra chung quanh các vị trang bị bộ phận chuyên viên nhóm nhất thời r ồ n dập nhìn sang sau đó từng cái trên mặt mới chỉ có đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại nộ một dạng thần sắc r ồ n dập mâu quan g ngưng trọng nhưng mà n g h e xong lời này phía sau tô vũ h i lại càng bối rối năm ta sớm biết ta biết cái đ ế t gì a ta muốn thực sự biết hắn kiếm thuật mạnh như vậy còn dùng ở chỗ này với các ngươi cùng nhau kiếp sợ sao tô vũ h i sắc mặt c ư ờ i khổ lúc trong lúc đó cũng không biết nên phẫn nộ hay là nên cao hứng phẫn nộ ẩn tiểu từ này dĩ nhiên từ hôm qua liền cố ý cùng với nàng nói láo mà cao hứng là hắn chế kiếm lại tựa như bình thực sự lớn con mẹ nó mạnh mẽ phức tạp dưới tâm lý tô vũ hy hướng phía trong kết giới lộ ẩn lộ ra một cái nụ cười khó coi mà giờ k h á c này bên này phụ trách trưởng quản khảo nghiệm đường lão thì đồng dạng meo lại hắn độc nhãn ngắm nhìn bên trong kết giới lộ ẩn thật lâu không nói thẳng đến hơn nửa ngày phía sau mới chỉ có mâu quang sáng lên nặng nghề mở miệng nói trong nháy mắt chém ra bảy trăm bốn mươi bảy đào kiếm đạo đệ kỳ lộ hỏa thuần thanh lời này vừa ra trong sắt na chu vi tất cả mọi người đồng tử đều chấn động mạnh một cái nín thở cái này khá lắm Cái chứ. thái liền giờ Mới này tờ mờ qua vừa bị đương nhiên cái gọi là kiếm đạo đại tông chỉ là đối với vượt qua lục cảnh trở lên sở hữu các cường giả gọi chung Có nhưng ờ hiện u sâu k h cái này vẹn vẹn chừng hai mươi tuổi lộ ẩn tư nhân trực tiếp đạt tới đệ tứ cảnh lộ hỏa thuần thanh bọn họ giờ khác này mới chỉ có rốt cuộc hiểu rõ vì sao mới vừa liền luôn luôn thấy qua các loại cảnh tượng hoành tráng đường lão đều sẽ lộ ra cái này ở bạn cùng lứa tuổi bên trong đã cơ bản hoàn toàn thuộc về là hạng đứng trong bầy gà nhân tài xuất chúng đến rồi các vị đang ngồi ở đây tất cả đều là rác rưởi trình độ kết quả cái này lộ ẩn ở vô thanh vô tức gian dĩ nhiên tờ m ở giờ đã trực tiếp đường mằn g h è o vượt qua rồi hả tô vũ h i tự nhiên m ậ ép toàn bộ trong diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh những trang bị k i a bộ trong thành viên không ít người d ồ n d ậ p lộ ra không gì sánh được phức tạp xấu xí t h ầ n sắc trước đây không lâu bọn họ vẫn còn ở trào phúng lộ ẩn đ ừ n g t ư ở n g rằng dị năng mạnh mẽ là có thể đi qua kết quả khảo nghiệm bọn hắn bây giờ mới đột nhiên phát hiện cái này bê lộ ẩn cương đại không chỉ là hắn băng nguyên tố dị năng danh sách còn có hắn cái này khoa trương k i thuật hắn quả nhiên liền đến có chuẩn bị. sau một lát bên kia lộ ẩn dường như chú ý tới không có động tĩnh liền quay đầu nhìn sang kinh ngạc nói đường l a o đợt thứ hai yêu vật đâu lời này vừa ra chung quanh trang bị bộ các vị các thành viên nhất thời liền không hẹn mà cùng khoe miệng có chút co lại mà đường lao trên mặt cũng lộ ra thoáng phức tạp biểu tình sau đó mới chỉ có bóp một cái trong tay phủ chừng trong nháy mắt đã thấy phía trước trong diễn võ trưởng kết giới dĩ nhiên trong nháy mắt bắt đầu tiêu tán tan giã rồi hay chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn tự nhiên bị choáng ừ tình huống gì ba ta còn chuẩn bị tiếp tục thí nghiệm ta lực lượng đâu kết quả liền nghe được đối diện đường lao chậm rãi khép kín ánh mắt lấy trầm thấp ngự khí mở miệng nói trang bị bộ phận thiết t r í thương khố vũ khí hạn chế là đệ tam cảnh nước chảy mây trôi ngươi đã hoàn toàn áp đảo trên đó đạt tới đệ tứ cảnh lô hỏa thuần thanh đồng thời thậm chí đã đạt tới đ ỉ n h phong tùy thời có có thể đột phá đến xuất thần nhập hóa giai đoạn sở dĩ đã không cần tiếp tục khảo nghiệm người thông qua lời này vừa ra bên k i a lộ ẩn tự nhiên trong nháy mắt liền bối rối ử cái này liền kết thúc trổi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết Hắn quản cái này cái gọi lập à mà, này càng là không kiến kia khổ hiểu ba. Cầu hoa Nhưng chứng hắn tình phía hy tô nóng người bỗng bên cùng ứng sơn người quá Cầu đầu đâu. biểu sau, lưu cái đám am ba. Ta vừa mới tươi. cười bắt bức vũ l tức một bên lưu ứng sơn c ư ờ i khổ giơ tay lên một bên vô tay một bên c ư ờ i nói lộ ẩn chuyên viên chúc mừng ngươi thoại âm rơi xuống bên cạnh còn lại trang bị bộ phận chuyên viên nhóm thì cũng từng cái r ồ n r ậ p bắt đầu giơ tay lên vô tay bọn họ có người thần sắc nghiêm túc ánh mắt nghiêm túc tôn trọng có người thì mặt mang lấy chân thành nụ cười thiện ý mà kính ngưỡng giờ khắc này trong lòng của bọn họ đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ thành kiến bởi vì kiếm thuật sẽ không làm bộ lộ ẩn thực lực cùng cảnh giới đã rõ ràng không có lầm biểu diễn ra hắn hoàn toàn chính là trang bị bộ phận sở nhận định hợp cách thiên tài cũng tuyệt đối có tư cách đi thu hoạch những thứ kêu bị phủ đầy bụi vũ khí đặc biệt coi như bọn họ xem không hiểu thành tựu kiếm thuật chuyên gia đường lão so với bọn hắn tự nhiên thấy rõ rất nhiều liền hắn đều nói như vậy liền tuyệt sẽ không sai tiếng vỗ tay liên tiếp lấy tô vũ hy trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra phát ra từ nội tâm vui vẻ nụ cười một bên phòng liên trường một bên khé cười nói lộ ẩn người rõ ràng đã thông qua như thế nào còn một bộ dáng vẻ không vui à? ếch nghe nói như thế lộ ẩn mới chỉ có bị cắt đứt suy nghĩ bất đắc dĩ cười rộ lên sau đó đem vật cầm trong tay trực đao dứt khoát thu nhập trong vỏ hướng phía bên sân đã đi tới hắn dĩ nhiên không phải không vui chỉ là bởi vì không nghĩ tới chắc thí nhanh như vậy liền kết thúc mà thôi dù sao hắn nguyên bản còn dự định lợi dụng cái này cơ hội h ả o h ả o thí luyện mình một chút kiếm thuật nắm giữ tình huống đến tội cùng như thế nào thuận tiện cũng muốn nhìn kiếm khí trong thực chiến đến tội cùng biết phát huy ra bực nào tác dụng kết quả xem ra hiện tại đã là không có cơ hội liên tại hắn đi tới lúc đột nhiên đối diện đường lao ngước mắt theo dõi hắn đường này một lát sau đột nhiên thần sắc quỷ dị mở miệng nói chấp hành bộ lộ ẩn thật sao ta nghĩ tới danh tự này mấy ngày trước ngươi thật giống như t r ù n g hợp đã cứu ta cháu gái nhỏ ba n a m lời này vừa ra lộ ẩn tự nhiên sửng xuất không mà một bên còn lại trang bị bộ các thành viên đương nhiên càng thêm m ộ t ép cái này đường lao đây cũng là cái nào một mà n ba đang e khi tất cả người vô cùng kinh ngạc lúc lộ ẩn mới chỉ có dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì n h ấ mày thử g i xét nói ngài tôn tiểu nữ đường rõ ràng dạng sao ừ m đường lao k h ẽ gật đầu thừa nhận sau đó lại nói theo nàng nói ngươi lúc đó đem băng tuyết ngưng vì một bà trường lao ở một trận cuồng chém phía sau đóng băng một chỉ không đầu gắn quỷ bất quá ở ta lúc đó nghe tới đao pháp của ngươi kiếm kỹ dường như trình độ tương đương kém coi dáng vẻ không nghĩ tới xem ra rõ ràng dạng mắt vụng về a cảnh giới của ngươi xác thực đã không phải là nàng cái k i a tiểu nha đầu có thể nhìn ra môn đạo nói đến đây đường lao cái k i a tăng thương trên mặt dường như xuất hiện một tia y ê u ớt tiêu ý mà giờ khắc này nghe nói như thế sau đó bên này lộ ẩn trong lòng lại đã hoàn toàn d ở khóc d ở cười trí nhớ tội không phải nàng hoàn toàn không có ta cái kêu thời gian chém không đầu đoán quỷ lúc kiếm thuật là thật phi thường đồ ăn a bất quá những lời này nói ra tự nhiên cũng sẽ không có người tin vì vậy lộ ẩn cũng chỉ đánh lúng túng cười đáp lại một lát sau đường lao thì lại nhìn hắn mâu quang loại lên b ố n g n h ư n ó i ta cả đ ờ i mãi tu kiếm đạo với mười năm trước tự nghĩ ra ra khỏi một loại coi như không tệ lưu phái c h ỉ tiết dường như gặp nào đó b ì n cảnh vẫn không cách nào hiểu được trong đó huyền diệu sau đó người có thời gian có thể hay không tới cùng lão phu luận bàn một phen coi như là kiếm đạo trao đổi ba đường lão lời này vừa ra chẳng những là lộ ẩn bên cạnh đám người tự nhiên cũng trong nháy mắt bồi dối chờ các loại khá lắm đường lão lại muốn cùng lộ ẩn luận bàn kiếm thuật mà không phải thu đồ đệ cái này cái này há chẳng phải là nói hắn đã đem cái này lộ ẩn xem thành cùng là một cái tầng cấp cao thủ ý thức được điểm này trong lòng của mọi người tự nhiên càng thêm rung động mà lộ ẩn đương nhiên cũng đã minh bạch cái này nhất trọng ý tứ nhất thời mỉm cười nói được rồi đường lão tương lai nếu như có thời gian nhất định phục hồi tốt đường lao trên mặt lúc này mới lần nữa lộ ra một tia nhỏ không thể thấy thỏa mãn nụ cười sau đó ánh mắt từ trên người mọi người nhìn quét mặt qua xoay người nói đi thôi theo ta đi thương khố bên kia chọn n g ư y i muốn vũ khí a nói liền dẫn đám người đi về phía trước đi sau một lát liền tới nơi này cuối cùng một tòa nhà trong tầng hầm ngầm một đường xuống phía dưới đương nhiên thông thường trang bị bộ phận chuyên viên nhóm tự nhiên hoàn toàn bị ngăn cách bởi bên ngoài chỉ còn lại có năm người tiến vào bên trong lộ ẩn tô vũ hy đường lão cùng với cái tia vị lưu ứng sơn cùng phùng khả, khả. hai người bọn họ lại là tới phụ trách ghi chép tư liệu không chín lộ ẩn bất luận chọn lựa cái kia một thanh vũ khí đến lúc đó bọn họ đều cần nộp hồ sơ cho trang bị bộ phận cùng với tổng bộ du sao nghiêm chỉnh mà nói đây cũng là tổng bộ phía dưới đến mỗi cái đại thành thị phân bộ bên trong tồn kho trải qua liên tục nhiều cái cơ quan cửa cùng mật mã phía sau cửa từ trung quanh sắt thép hợp kim cấu tạo đến xem nơi đây hầu như đều nhanh giống như là trong ngân hàng chỗ sâu nhất tiền mặt kho bảo hiểm ở một trận lại một thông phức tạp mà dườm ra thủ tục giải tỏa qua đi rốt cuộc thương khố cửa được mở ra sáng lên mạch sắc ngọn đèn có chút trói mắt nhưng đem chu vi chiếu thập phần hoa lệ. mà r a bình lộ ẩn d ự liệu là ở cái tòa này không gì sánh được cự đại chống trải trong kho hàng lúc này nhưng chỉ bày đặt bốn cái cự đại cái dương mặt trên bị tầng tầng phong tỏa ba chứng kiến chỗ này lộ ẩn vô ý thức thốt ra kinh ngạc nói liền cái này bốn cái sao nhưng mà tiếng nói vừa rứt g ư ớ i bên cạnh vùng khả khả nhất thời liền nợ nụ cười khổ bất đắc dĩ nói đương nhiên rồi cái này cũng đều là đã đủ chém hao tổn tinh thần minh vũ khí đặc biệt ta chẳng lẽ ngươi cho rằng năng lượng sinh sao ngược lại là lộ ẩn nhất thời hậm ngực nợ nụ cười xuống nhất khắc phía trước đường giả dường như mở ra trong kho hàng một cái công tác trong lúc bất trợt thình thịch thình thịch thình thịch phía trước bốn cái cự đại bảo dương bên trên phong tỏa trong nháy mắt toàn bộ giải trừ trong một s á t na t ừ n g đạo mỹ lệ quang mang từ bốn cái trong dương lao ra trực tiếp lật ngược cái dương c h e cảm giác gác bách mười phần cường hãng khí tức trong nháy mắt bên trong liền tràn ngập toàn bộ thương khố lộ ẩn hô hấp hơi chậm lại mà một bên đường lão thì nghiêng người sang thản nhiên nói đi thôi chọn một bả ngươi cảm thấy thích hợp nhất luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương tám mươi hai toàn bộ danh sách dị năng lộ ẩn mâu quang hơi sáng bắt đầu cất bước đi tới bốn cái bảo dương phía trước sau đó liền chứng kiến ở vào trong hòm đáo phủ đầy bùi vũ khí từ trái s a n g phải theo thứ tự là một b à s o n g nhận thanh phong trường kiếm một b à sắc bén siêu trùy thủ bằng hợp kim cùng với một b à loại đao võ sĩ cùng một b à vừa dày vừa nặng trường trực đao cứ việc bị ngoại giới gọi đùa là phủ đầy bùi hoặc tích cho vũ khí nhưng trên thực tế cái này bốn thanh đao kiếm lúc này toàn bộ dường như mới tinh xuất xưởng một dạng cứ việc chưa từng nắm trong tay lộ ẩn phảng phất cũng có thể cảm giác được trong đó chuyển tới nặng nề mà khí tức cổ xưa mà đúng lúc này sau lưng đường lão thì nhàn nhạt nói nơi này bốn thanh đao kiếm phân biệt tên là x ư ơ n g điệu d ạ lửa phản quang phong lôi tàn vang đã từng đều là tắm rửa quá thần minh máu vũ khí sớm đã thoát khỏi thông thường vũ khí phạm chủ vì vậy mà cũng bị chính thức mệnh danh là thú thần m i n h trang bị ở càng mạnh kẻ khống chế trong tay liền có thể phát huy ra càng kinh khủng lực lượng phản chi không hội thao k h ô n g chế nói liền tương đương bình thường đây chính là vì cái gì trang bị bộ phận sẽ đối những vũ khí này thu hoạch chuyên môn dự tính một cái cao môn hạ nguyên nhân, nhân dù sao nếu như đem những vũ khí này cho những thứ kia hoàn toàn sẽ không kiếm thuật người lai dụng cơ bản liền cùng sắt vụn không khác nhau gì cả như đã nói qua ta nhớ được các ngươi lâm giang chấp hành bộ dưới đất một ư ơ i ba tầng bên trong còn có một cụ đoạn thiên sứ thi thể đ ú n g không trước đây nó chính là bị nơi này vũ khí c h é m giết khe hải đường lão lời nói này vừa ra lộ ẩn trong nháy mắt liền hô hấp lần nữa hơi chậm lại hắn đương nhiên nhớ kỹ con kia đoạn thiên sứ lúc đó tô vũ hy đang cùng hắn giảng giải chấp hành bộ phận mà xuống lầu tầng thời điểm còn cố ý đề cập với hắn đã đến một lần nói chấp hành bộ mà xuống lầu tầng bên trong gửi đều là quái vật cùng thai họa thi、thể. càng hướng xuống càng mạnh mà dưới đất đệ mười ba tầng thì chính là tồn phóng một chỉ đoạn thiên sứ nhưng làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là chém giết cái kia tôn đoạn thiên sứ vũ khí c ư nhiên liền trước mắt hắn cái này bốn thanh bên trong lộ ẩn nhất thời mâu quang sáng lên bắt đầu nhìn kỹ nhưng mà liền tại hắn từ bên trái đi tới bên phải nhất cái dưỡng lúc đột nhiên dĩ nhiên cảm thấy không ba một trận d ị động đó cũng không phải là đến từ ngoại giới d ị động mà là đến từ miệng hắn trong túi là một c â cực kỳ yếu đ ớt thiêu đốt cảm giác lộ ẩn đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó liền nhất thời trong lòng hơi động nghĩ tới đó là hắn ở đóng băng cái kia vị bạch y tế từ nguyệt nha xong nhận bên trên sở lấy xuống hai k h ỏ a màu cam bảo thạch lúc đó lộ ẩn cũng cảm giác mặt trên mơ hồ có cổ khí tức thần thánh liền đem chi mang đi lại không nghĩ rằng lúc này cái kia hai k h ỏ a bảo thạch dĩ nhiên xuất hiện d ị động vì nghiệm chứng suy đoán lộ ẩn lập tức đến gần rồi ngoài cùng bên phải nhất người thứ tư trong hỏng đào trường đao kết quả d ị động bắt đầu buộc phát rõ ràng quả nhiên cái này hai k h ỏ a bảo thạch là ở gặp cái này thanh thứ bốn đao phía sau mới xuất hiện phản ứng ý thức được nơi đây lộ ẩn ngưng tụ lại ánh mắt túi người vươn tay đem cái chui này xưa cũ trường đao từ trong h ỏ n đào xuất ra trong sắt na trong tay liền chuyển đến một cỗ vừa dày vừa nặng cảm giác mà giờ khác này sau lưng đường lão thì hơi ngước mắt mở miệng nói nhãn quăng cũng không tệ lắm lúc đó chính là cái này bà đao chặt đứt đoạn thiên sứ cánh chim màu đen đánh trả mặc vườn g tim của nó ba ngay vậy lộ ẩn nhất thời bối rối còn bà nó trùng hợp như vậy ba dĩ nhiên vừa vặn liền chọn chúng thanh này lộ ẩn trong lòng không khỏi cười sau đó bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới cây đao này đã thấy tại cái kia đen nhánh trên vỏ đao đang lấy tuấn giật tự thể có khác một cái màu tím lôi chữ xem ra đ trong sân a lưới dao ra khỏi vỏ mắt lạnh kiếm minh vang lên trong nháy mắt đột nhiên nhanh một cái một đạo cùng bạo sấm sét màu tím lại trong nháy mắt từ đen nhánh kia trong vỏ đao đột nhiên nổ tung mà ra con mang trong nháy mắt gai mắt không gì sánh được phản phất còn kèm theo mơ hồ tiếng sấm ngay sau đó cái kia c u ồ n g bạo từ điện bắt đầu cấp tốc kiềm chế bắt đầu toàn bộ quấn quanh ở cái k a hoa lệ ngân sắc lưới dao bên trên cuối cùng càng là biến thành từng đạo tựa như tia chớp hoa văn thật sâu tuyên khắc với thon dài trong thân đ ao khôi phục bình tĩnh chứng kiến màn này lộ ẩn lúc này đồng tử hơi co rụt lại bị choáng cái này tờ mờ giờ lại là kèm theo cường đại lôi điện thuộc tính phụ ma đao têch không được sẽ bị gọi thoát ly vũ khí thông thường phạm chủ thú thần binh trang bị cũng khó trách tô vũ hy phía trước vẫn luôn muốn cho hắn cầm đến trong này phủ đẩy bụi vũ khí không phải không thừa nhận đích sắc rất mạnh mẽ lộ ẩn thử đem lưới dao hoàn toàn rút ra vỏ sau đó để tại trên tay nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên tăng cái kia tạc liệt sấm sét màu tím lại trong nháy mắt từ màu bạc trong thân đao lần nữa nổi lên một lần nữa c u ấ n quanh ở lưới dao bên trên nhìn qua cực kỳ hoa lệ lộ ẩn tay cầm phụ ma lôi điện trường đao cảm thụ được trên đó mơ hồ lộ ra b ả n g bạc lực lượng lộ ra nụ cười hài lòng chuyến này tới đáng giá một lát sau hắn liền nâng lên đao trong tay nhận thập phần dứt khoát thu đao và vỏ đao sảm cùng vỏ đao khép lại trong nháy mắt lập tức liền đem những mà cũng lúc đó cái kia bên t hai chuyển tới tế vi tiếng sấm cũng vào giờ khắc này đình chỉ lộ ẩn trong lòng khẽ nhúc ních không khỏi khép cười cảm khải ân phong lôi tàn vang tên này quả nhiên rất chuẩn xác ca sau đó hắn mới ngẩng đầu nhìn phía bên kia mỉm cười nói liền cái trôi này dứt lời đường lao mâu quăng khẽ nâng lên nói không tiếp tục nhìn những thứ khác ba cây sao không nhìn cái kia ba cây nói không chừng so với cái này đem càng mạnh không cần ngươi xác định sau đó sẽ không hối hận sao sẽ không lộ ẩn ánh mắt kiên định mang theo mỉm cười hắn đã cảm giác được cây đao này cùng mình phù hợp trình độ vô cùng cao hơn nữa còn có thần bí kêu màu cam bạo thạch c á m chỉ sở dĩ căn bản không cần tiếp tục chọn lựa huống chi cách ngôn nói thật hay có mạnh hay không chỉ là một hồi có đẹp trai hay không nhưng là cả đời sự tình lộ ẩn dẫn theo dẫn theo đ a o trong tay hướng phía đi tới bên này mà đường lao đang trầm mặc nhìn chăm chú sau một hồi lâu trên mặt mới chỉ có lần nữa nổi lên nụ cười n h ạ t nhạt h ộ c ra hai chữ rất tốt mặc dù không biết hắn đang khen ngợi cái gì bất quá một bên tô vũ hy nhìn đến đây như trước lộ ra nụ cười vui vẻ nghĩ lại đêm qua nàng còn đang vì lộ ẩn kiếm thuật tiêu chuẩn phát sâu không nghĩ tới ngắn ngủn nửa ngày sau h i tại cái gia hỏa này ở cũng đã thành công thu được chính mình thú thần binh lắp g i á p tô vũ h i trong lòng cảm khái v n phần sau một lát tô vũ h i cùng lộ ẩn hai người liền cầm mới lấy được đao ly khai trang bị bộ phận đại lâu lập tức mạ dở dạ t ỷ khởi động tô vũ h i đầu một lần mở ra s ư ở n g đồng phát hình nổi lên một bài hoàng hậu ban nhạc b ỏ hé mê ản giáp sổ dê y ì a b ỏ hệ m ì ạ của n g tượng khúc â m nhạc mở màn、án. thư giãn tiếng người ngâm sướng vang lên chốc lát sau đàn dương cầm giai điệu tiếng vang lên, Xe bắt đầu hướng phía trước tiến lên. tô vũ hy ánh mắt lửng tự n g tự tiếu phi tiếu mở miệch nói lộ ẩn ngươi thành thật theo ta giao cho một Chế thuật, đến cùng là từ nơi nào học. thoại u ậ t tột đến cùng nơi n là à từ học. h t o âm rơi xuống lộ ẩn suy tô ư khoảng khắc, khi kia chỉ có, chân thành nói, khi còn bé xem học những thứ kia ở tính sao. Sáu. Thoại sao. nói, còn xuống, có, mới, xem âm ti vi rơi t bé mưa hộp nhất thời không kèm được thoáng cái phốc phốc bật cười lộ ra khả ái r ă n g n g è o mùa hè gió thổi tới tô vũ hy d i ệ u mái tóc dài màu đỏ từng bước bị gió phất bắt đầu lộ ra vui vẻ mà nụ cười nhẹ nhõm tại cái kia từng bước sụp sôi lên kim loại giai điệu bên trong trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương tám mươi ba toàn bộ vũ hiệu cầu hoa tươi xe đẩy càng lúc càng xa cùng lúc đó ở lâm giang thành phố bắc khu bạch dương đại đạo bên trong một dãy nhà lúc này đang có một nam một nữ hai người đứng ở cạnh cửa sổ ngắm nhìn xa xa một tòa bỏ h o a n g công fuji mà nơi đó đã bị kéo cảnh giới tuyến hoàn toàn phong bế gần đối mặt bị quan phương cưỡng chế dỡ bỏ ngoại nhân có lẽ cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra thế nhưng bọn họ lại biết ở tòa này vứt bỏ nhà xưởng dưới vĩnh dạ giáo hội căn cứ không lâu mới vừa bị thủ dạ nhân chấp hành bộ phận cho bưng bởi vì bọn họ hai cái chính là vĩnh dạ giáo hội thành viên đồng thời vẫn là y t i tế tự lúc này bên trái một cái da rẻ tái nhợt nam nhân đang ngục quang l ệ n h giá sắc mặt tái xanh m n g nói c h ắ c không được giáo tông đại nhân sẽ đem chúng ta suốt đêm triệu tập đến cái này lâm giang trong thành phố xem ra bọn họ chấp hành bộ phận là thực sự dự định đối với chúng ta vĩnh dạ giáo đổi tận giết tuyệt nữa à bất quá kết quả này chuyện gì xảy ra lấy cái kia vị mười lăm tế tự thực lực không có khả năng chết như vậy lặng yên không một tiếng động mới đúng nàng n g u y ệ n quang ban ân mặc dù là ta tự mình nối lên đều muốn kiên kỵ ba phần hơn nữa nàng còn cố ý mời một gã đến từ dạ vương cường đại thích khách không có Ở nhưng thất bại ở chỗ này thoại âm rơi xuống trong mắt của hắn tự nhiên là phẫn nộ cùng với khó có thể tin mà lúc này một bên một nữ tính bạch thi tế tự thì hai tròng mắt hơi rũ thở dài nói ai gần nhất lâm giang thị cục thế rất phức tạp đêm đó tình huống cụ thể hiện tại đã không được biết rồi chỉ sợ là cái kia vị S p cấp tô vũ hy hoặc là cái kia vị mới nhậm chức chấp hành bộ phận bộ trưởng ngàn a dù sao hai người bọn họ mới là cái này lâm giang trong thành phố sức chiến đấu cao nhất đừng nói là mười lăm tế tự mặc dù là giáo tông đại nhân đang không có thu hoạch đến cái kia mấu chốt nhất tiến hóa tài liệu phía trước vậy cũng không nằm chắc một người đi một mình đối phó hai người bọn họ nghe nói như thế bên cạnh tái n h ậ t nam nhân thì thần sắc v ì ngưng trầm giọng nói giáo tông đại nhân bản tôn đã tới lâm giang trong thành phố rồi sao tới liền tại chấp hành bộ công ty bảo hiểm phụ cận tuy thời chuẩn bị xong tối nay hành động Tốt. Thoại một gật mắt ta trách tranh thủ được giáo tông đại nhân đi vào dưới lòng đất tầng xuống, nhân hơi nheo hai phụ họ, nhân hội. do kéo giáo vào lại đại rơi nói, liên ngươi người dài đi dưới âm nam đêm cơ đầu, sau lầu bên nay, bọn lòng đó được lấy một bên nữ tính b ạ c h thi tế tự nhất thời hơi g ầ n ra, sau đó nhất thời ánh mắt nghiêm trọng xem ra cái này một lần quả nhiên là một hồi trận đánh á c liệt chỉ tiếc k h á c mấy con thứ đại chủng bởi huyết mạch chỗ thiếu hụt cũng bắt đầu tiến nhập trầm miên kỳ bằng không bọn họ toàn bộ cùng lúc lên đích nói nói không chừng thì có cơ hội một lần hành động hủy diệt cái này lâm giang thủ giả nhân nữ tế tự tức giận nói nhưng mà thoại âm rơi xuống bên cạnh nam tế tự khỏe miệng lại hơi vung lên cười lạnh nói không cần phải lo lắng mặc dù không có những thứ kia trầm miên thứ đại chủng quái vật tương trợ chúng ta như trước chỉ cần kéo dài tới giáo tông đại nhân đi vào dưới lòng đất mười ba tầng toàn bộ thành công đến lúc đó đừng nói cái gì tô vũ hy cùng chấp hành bộ trưởng toàn bộ lâm giang chấp hành bộ sở hữu thủ d ạ n h â n đều muốn toàn bộ tán g thân với giáo tông đại nhân hắc vũ phía dưới nói trong ánh mắt hắn bắt đầu lộ ra âm lánh mà cười tàn nhận ý một bên nữ tê tự thấy vậy nhất thời trong lòng này g cả kinh nói chẳng lẽ ngươi đã biết bảy trăm chín mươi giáo tông đại nhân gần thu được cái gì lực lượng thoại âm rơi xuống nam nhân nụ cười nhất thời thần bí mỉm cười nói ha hả không thể nói ngươi chỉ cần biết đến lúc đó hết t h ể danh sách dị năng ở giáo tông đại nhân quyền nam dưới đều muốn toàn bộ vô hiệu t ngay vậy nữ tế ti nhất thời ngược lại hút lãnh khí vội vàng gật đầu trong lòng cũng không khỏi bắt đầu mong đợi thời gian trôi qua rất nhanh liền tới khi đêm đến lúc này thần hạ công ty bảo hiểm tòa nhà đ ổ sộ lầu cao nhất 72 tầng trung chấp hành bộ phận bộ trưởng bên trong phòng làm việc tương nên tuyết đang ở xử lý một ít văn kiện đ ỗ n g nhiên phát hiện một cái quái dị điểm sau đó ngước mắt nhìn về quản gia một bên kinh ngạc nói ừ n chuyện gì xảy ra trong trường chấp hành bộ phận mà xuống lầu tầng người không phải cái kia vị lao hạ sao làm sao đổi người rồi thoại âm rơi xuống quản gia bất đắc di nói nghe nói là sát vách thành phố phát hiện hư hư thực thực nữ nhi của hắn tình báo hắn liền ngựa không ngừng vó câu chạy đi bên kia còn đem mà xuống lầu tầng chăm sóc nhiệm vụ trực tiếp chuyển giao cho mấy tên khác cán bộ nghe nói như thế thư nên tuyết nhất thời hơi nhữu nổi lên mi hắn có xác nhận tình báo chân thực tính sao ách dường như không có quản gia bất đắc di cười nói bất quá vị này hạ lão bản luôn luôn đều là tính tính này cách ban đầu ở tổng bộ thời điểm ngài hẳn là cũng biết nghe đến đó t ư ơ n g nên tuyết thì cũng chỉ đành gật đầu có chút khổ nao nói chấp hành bộ mà xuống lầu tầng chỉ có hắn lao hạ tự mình thủ hộ ta mới yên tâm a những người khác ai tính rồi hy vọng ở cái này t i ể u quỷ trở về phía trước tạm thời không muốn xảy ra chuyện gì chứ t ư ơ n g nên tuyết sắc mặt không vui nói rất hiển nhiên nàng và cái kia vị hạ lão bản dường như lẫn nhau trong lúc đó đã sớm hết sức quen thuộc mà đúng lúc này quản g i a một bên thì bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lại nói đúng rồi tiểu thư hạ lão bản trước khi đi nói là để cho ta đi trụ sở của hắn nơi đó đem một vật dao cho lộ ẩn chuyên viên nói đây là hắn phía trước treo thưởng tình báo thời điểm cam kết ta muốn hiện tại đi lấy qua đây sao、ừ. nghe nói như thế tư nghiên t u y ế t nhất thời lần nữa mâu quang k h ẽ động có chuyện này sao đi lấy đến đây đi vừa vặn hiện tại thông báo một chút lộ ẩn tiểu tử kia à một lần nữa bình xét cấp bậc khảo hạch lập tức lại bắt đầu ngày hôm nay còn có tổng bộ tới chuyên viên tới tham dự khảo hạch ta không muốn cái g i a hỏa này làm mất mặt ta là quản gia không người đáp lại sau đó lập tức ly khai đi vào lấy hạ lao bản lưu lại treo thưởng phần thưởng mà tư n g h ê n quyết thì từ trên ghế làm việc đứng lên sau đó chậm rãi đi tới cạnh cửa sổ ngắm nhìn xa xa bóng đêm cứ việc tối nay tĩnh mịch không gì sánh được chẳng biết tại sao nhưng trong lòng của nàng thủy chung cảm giác dường như có một ít chuyện không tốt gần phát sinh t r ồ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết t r ư ơ n g tám m vỗ tay hoan nghênh vì thế cùng lúc đó một bên khác chấp hành bộ hồ sơ bên trong quán lộ ẩn đang đứng ở một cái giá sách trước cẩn thận đọc một cái cổ xưa liệt tịch mà ở trên giá sách thì bay từng quyển từng quyển nghề nghiệp tính cực mạnh thư luyện kim cổ võ học khái luận trảm long sử thi thú thần binh trang bị diễn thần cùng thú chi máu nghiên cứu danh sách cùng đao kiếm kết hợp ứng dụng lời giới thiệu lộ ẩn nghiêm túc liếc nhìn từng quyển từng quyển rốt cuộc ở sau một lát liền nhất thời hai mắt sáng lên、ừ. tìm được rồi n g u y ê n lai、like. đồ chơi này gọi thần huyết bảo thạch lộ ẩn mâu quang l n g lánh giơ tay lên bên trong cái kia hai quả màu cam bảo thạch không sai hắn đang nghiên cứu dĩ nhiên chính là hai cái này cướp đoạt tới thần bí là vặt bất quá hắn lại không nghĩ rằng chính là cái này hai quả trong bảo thạch dĩ nhiên niêm phong lấy thần linh huyết dịch t r á c không được lúc đó mơ hồ già khí tức thần thánh mà theo trong sách ghi chép loại này t h â n huyết bảo thạch vừa có thể lấy đem khảm nạm ở vũ khí bên trên dùng để tăng mạnh vũ khí uy lực hoặc là giao phó hiệu quả đặc biệt cũng có thể trực tiếp đi qua phá vỡ bảo thạch tới thu được trong đó sở phong tồn một dọn thần chi huyết bất quá t h â n huyết bảo thạch ngoại bộ tài liệu bình thường đều phi thường kiên cố chỉ có cực kỳ cường đại công kích tài năng mới có thể phá hư vì vậy người bình thường cũng chỉ biết đem ra thành thiệu phụ ma bảo thạch khảm nạm ở vũ khí trang bị bên trên tựa như cái kia vị bạch y tế tự giống nhau nàng cái kia hai thanh nguyện n h a nhận liền vây quanh cái này hai khỏa thần huyết bảo thạch sở dĩ lúc đó tài năng mới có thể nhẹ nhõm như vậy trực tiếp phá hủy lộ ẩn hà n băng nếu không phải hắn có đóng băng trái cây nguyên tố hóa lời nói p h ỏ n g chứng rất có thể chính là một hồi trận đánh ác liệt nghĩ tới đây lộ ẩn vừa nhìn về phía trong tay màu cam bảo thạch theo như sách viết tác giả nói pháp bên trong thần huyết nếu như trực tiếp ăn hiệu quả biết càng cường đại hơn lộ ẩn suy nghĩ một chút hay là đem bên ngoài thu lại quyết định trở về sau lại tìm một cơ hội xem xem có thể hay không thử xem đem đồ chơi này phá vỡ còn khảm n ạ ở vũ khí bên trên lộ ẩn tạm thời liền không đắn đo dù sao trong sách đã rõ ràng ghi chép thú thần binh trang bị cùng thần huyết bảo thạch hoàn toàn bộ tương trùng không thể dung hợp sở dĩ lúc đó ở gặp phải cái c h ô i này phong lôi tàn vang lên thời điểm thần huyết bảo thạch bên trên mới có thể cho thấy nóng bỏng cảm giác mà lộ ẩn cũng là đến bây giờ mới biết cái loại này phản ứng nguyên lai、like、là trong bảo thạch nghiêm phong thần huyết ở bài xích cây đào kia nghĩ tới đây lộ ẩn trong lòng không khỏi âm thầm may mắn còn tốt chính mình bằng vào bảo thạch phản ứng chọn chúng thanh này nếu thần chi huyết đơn độc ở bài xích lời của nó thì càng thêm nói rõ cây đao này cường đại rồi đáng tiếc chính là tạm thời không có cái gì cơ hội sử dụng nó tới thực chiến lộ ẩn nghĩ đấy sau đó lại đem hai khoả màu cam thần huyết bảo thạch lần nữa tân trang đứng lên sau một lát lại đi vòng qua khác một cái giá xét chỗ bắt đầu l ậ n xem bắt đầu còn lại địa tịch hắn nguyên bản nỗ lực tìm một cái liên quan tới hắn phía trước từ bạch y tế tự cái kia lấy được hôi vụ mảnh thủy tinh vỡ nhưng mà đúng lúc này đ ộ t nhiên một cái người tiếng bước chân của tướng b ớ t xít tới gần ngay sau đó vững vàng t h a n h âm vang lên q u á y dày lộ ẩn tiên sinh ta là tư ơ nên g n t u y ế t bộ trưởng còn ra xin hỏi ngài hiện tại có dành không thoại âm rơi xuống lộ ẩn tự nhiên lập tức nghiêng đầu quả nhiên cái kia vị quản gia đang đứng ở nơi đó trong tay còn nắm một cái cổ quái thanh đồng hộ lộ ẩn kinh ngạc nói có việc gì thế ngay vậy quản gia đã đi tới đem vật cầm trong tay thanh đồng hộ đưa tới mỉm cười nói đây là chấp hành bộ hạ lão bản ly khai lâm giang phía trước để cho ta chuyển giao cho ngài đồ đạc bên trong g i ư ờ n g như có liên quan tới lần trước vĩnh dạ giáo hội treo thưởng tình báo thường cho ngài hẳn còn nhớ chứ quản gia cái này tiếng nói vừa rất dưới lộ ẩn nhất thời liền hơi sững sờ treo thưởng tình báo sau khi suy tư chốc lát hắn mới chỉ có đột nhiên hồi tưởng lại à đối với à lúc đó hắn nghe được hàng xóm mội mội nói trong nhà có động tinh thời điểm liền đón xe về nhà cũng là vào lúc đó từ chuyên viên trong đám thấy được cái kia vị nhân viên quản lý hạ chi cốt ban bố tình báo treo thưởng nội dung tựa hồ là nói chỉ cần nộp lên liên quan tới vĩnh dạ giáo tình báo hữu dụng là có thể thu được phần thưởng của hắn bất quá sau lại lộ ẩn khi về nhà liền phát hiện m è o đã đem mấy cái vĩnh dạ giáo thành viên giải quyết vì vậy liền đem chuyện này làm cho đã quên không nghĩ tới vị này hạ chi cốt lão bản lại vẫn cố gắng hết lòng tuân thủ cam kết ở lộ ẩn căn bản không đi chủ động m u n dưới tình huống dĩ nhiên có cố ý đem thưởng cho đưa tới đa t ạ lộ ẩn vừa cười nhận lấy thanh đồng h ộ một bên hồi đáp mà quản ra thì mỉm cười nói ngài k h á c h khí mặt khác ngài một lần nữa bình xét cấp bậc khảo hạch cũng gần ở nửa giờ sau bắt đầu có thể chuẩn bị đi dưới lầu xuất phát a tốt lộ ẩn gật đầu quản g i a sau đó ly khai mà lúc này lộ ẩn thì mới cho phép bị mở ra trong tay thanh đồng hộp nói thật hắn còn rất hiếu kỳ vị này hạ chi cốt kiểm tra bản đến tột cùng biết tống xuất tưởng tượng gì dù sao nghe tô vũ hi nói cái kia bên thường cho hầu như tất cả đều là các loại thứ tốt nhưng mà sau một khắc liền tại hắn mở ra thanh đồng hộp sau đó liền trong nháy mắt ngây mẩn cả người ở bên trong sở để đồ đạc nhưng là hai khối hôi vụ mảnh thủy tinh vỡ cùng lộ ẩn phía trước từ bạch đi tế tự nơi đó cấp độ tới hầu như không có sai biệt thậm chí liền trong thủy tinh cái tia chạy xuôi hôi vụ nồng độ đều cơ h ộ i hoàn toàn nhất trí lộ ẩn nhất thời liền bối rối cái này cầm sao lại là một cái tình huống gì ba liền tại kỳ quái lúc hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện liền tại thanh đồng hộ phía dưới dĩ nhiên giữ lại một tờ giấy hắn đem tờ giấy mở ra bên trong lại là từng hàng hơi có chút lạo thảo chữ viết lộ ẩn chuyên viên nơi này là hai khối người xúc phạm thần linh hồn tài p h ế không sai chính là cái tia dùng để đột phá thần chi đường lờ v ừ bốn t e n chốt đạo cụ c ầ nhất c ỉ chi cốt nhìn xong cái này một trận viết ngoáy nhắn lại phía sau lộ ẩn tự nhiên trong nháy mắt liền một ép còn bản đó n g ư ơ i xúc phạm thần linh hồn tai phiến lờ vơ bốn thần chi đường phá cảnh đạo cụ cái này lộ ẩn nhất thời trận tròn mắt cái này hạ chi cốt tuy là rất kỳ lạ chỉ cho hắn cần thiết ba khối bên trong trong đó hai khối còn cần chính hắn đi tìm mặt khác khối thứ ba thế nhưng hắn lại vừa vặn thì có khối thứ ba thiết sai chính là phía trước từ cái kia vị vĩnh dạ giáo trong trụ sở bạch y tế tự nơi đó cấp đập tới nghĩ tới đây lộ ẩn ánh mắt nhất thời sáng lên bắt đầu trong lòng cũng không khỏi tốt cười cái này có chút ý từ a hắn trước đó không lâu vừa mới từ chấp hành bộ trưởng tư nên tuyết nơi đó chiếm được l v ba đạo cụ không ánh sáng tàn long máu còn chưa kịp sử dụng không nghĩ tới bây giờ ý nhưng lại trời đất xui khiến dưới tình huống từ nơi này vị hạ lao bàn trong tay trực tiếp góp đủ rồi l v bốn đạo cụ ba cứ như vậy lời nói chẳng phải là nói có thể trực tiếp từ đệ nhị cảnh một đường tăng vọt nhảy đến đệ tứ cảnh r ố i hạ nghĩ tới đây lỗ ẩn nhất thời lộ ra vô cùng chờ mong nụ cười hắn mơ hồ còn nhớ rõ phía trước tấn thăng đến đệ nhị cảnh lúc đối với thực lực của chính mình để thăng rốt cuộc có bao nhiêu đại mà tối hôm qua lv ba đạo cụ hắn tuy là mang ở trên người còn không có sử dụng dù sao tô vũ hy nói với hắn nghĩ thuận lợi tấn thăng đến lv ba nhất định phải dựa theo quy tắc ở tự thân thể lực gần cạn kiệt dưới tình huống uống một hớp cái kia không ánh sáng tàn l o n máu vì vậy lỗ ẩn cũng vẫn không tìm được thời cơ thích hợp hiện tại xem ra đêm nay có thể t r ư ớ c tìm một cơ hội đem đệ tam cảnh đột phá hơn nữa sau đó lại tới nghiên cứu một chút cái này cái gọi là người xúc phạm thần linh hồn bay phiến đến tột cùng làm như thế nào sử dụng a vừa nghĩ l ộ ẩn mặt mang tiêu y rời đi hồ sơ quán sau đó không lâu màn đêm hoàn toàn hàng lâm trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương tám mươi năm không cho phép đổi ý a cầu hoa tươi từng chiếc một cao cấp hát sát xe đạn từ thần hạ công ty bảo hiểm cao ốc dưới lầu mở ra hướng về phương xa hành xử mà đi không ít người qua đường chứng kiến cái trận chiến này đều theo bản năng cho là cái gì tài chính cự ngạn hoặc là thương giới đại lao phô trương nhưng trên thực tế bên trong xe ngồi xuống lấy tự nhiên cũng không phải những người đó mà là lâm giang thủ dạng nhân chấp hành bộ phận bên trong cán bộ cùng với một ít cao d i a i chuyên viên nhóm lúc này bọn họ muốn đi trước địa phương lại là tại vị ở chấp hành bộ phận một km bên ngoài một tòa sân thể dục tên là thần hạ kiện tướng sân thể dục không sai chính như kỳ danh nơi đây đồng dạng cũng là thủ dạng nhân thần hạ công ty bảo hiểm giới cờ kiến trúc bình thường nơi đây thường thường bị dùng để tổ chức các loại thể dục thi đấu thậm chí là một ít đài truyền hình tiết mục hoặc là một ít diễn nghệ giới minh tinh ca nhạc hội các loại nhưng ngày hôm nay dĩ nhiên không phải những thứ kia nhằm chán đồ mà là đối với chấp hành bộ kiến tập chuyên viên lộ ẩn dị năng một lần nữa bình xét cấp bậc k hảo hạch sở dĩ ở chỗ này tiến hành đương nhiên là bởi vì rất rộng rãi lúc này ở phía trước trong xe nhỏ người đang ngồi có chấp hành bộ phận bộ trưởng tương ninh tuyết cùng với chấp hành bộ phận bên trong các đại chức vị cán bộ mà ở phía sau nhất một chiếc hát sắt trong xe nhỏ ngồi lại là tô vũ hy cùng lộ ẩn nguyên bản đây chỉ là lộ ẩn một người chuyến đặc biệt bất quá trước khi lên đường tô vũ hy không phải là muốn ngồi lên tới công ty những người khác tự nhiên cũng không thể làm gì nàng mà giờ khác này lộ ẩn khi nhìn đến như vậy chính thức phô trương sau đó trong nháy mắt trong lòng quái dị hỏi học tỉ đây bất quá là một cái một lần nữa bình xét cấp bậc mà thôi chứ có cần phải làm ra lớn như vậy chiến trận sao thoại âm rơi xuống tô vũ hy liếc mắt nhìn hắn khẽ cười nói nếu như chỉ là đánh giá cái a cấp gì gì đó đương nhiên không có lớn như vậy chiến trận nhưng ngươi có thể hoàn toàn là chạy s cấp đi a ngươi suy nghĩ một chút cả quốc gia thủ dạ nhân hệ thống bên trong s cấp cũng mới bất quá mười mấy người mà thôi giống như ngươi vậy từ lót đáy ép cấp dị năng trực tiếp một khẩu khí nhảy đến ép cấp biểu hiện càng là trước đó chưa từng có hơn nữa kỳ thực a có chuyện ta muốn len lén nói cho ngươi biết ân ngươi không nên tức giận a tô vũ hy bỗng nhiên thần thần bí bí nhẹ giọng nói ừ m lộ ẩn tự nhiên hơi xứng sở sau đó tô vũ hy mới chỉ có thần sắc bất đắc dĩ thấp giọng giải thích đem tổng bộ bên kia khi biết đến ngươi mấy ngày nay lập lên dưới vài món cực lớn công lao sau đó thập phần coi trọng cứ việc có phần lớn người cũng đứng ở ngươi bên này đưa ngươi coi là thủ dạ nhân bên trong siêu tân tinh một dạng tồn tại cho làn lên toàn lực bồi dưỡng nhưng tương tự người sợ nổi danh heo sợ m ậ p một ít dụng tâm kín đóng người khi biết hồ sơ cá nhân của ngươi cùng sự tích sau đó bắt đầu hướng tổng bộ dán luôn nói ngươi công lao có thể là n g ư ờ i tạo hơn nữa còn nói chúng ta lâm giang chấp hành bộ phận đang cố ý tạo S. bọn họ cảm thấy thực lực của ngươi cho dù có thể đến a cấp cũng không khả năng đến S cấp còn như những thứ kia công lao cũng là ở những người khác dưới sự trợ giúp hoàn thành bất quá là chiếc cây đến trên người ngươi mà thôi ư sở dĩ tổng bộ bên kia ở tổng hợp suy tính sau đó vừa muốn lấy lợi dụng lần này một lần nữa bình xét cấp bậc khảo hạch cơ hội tới tìm tòi ngươi hư thực thuận tiện cũng xác lập một cái thân phận và địa vị của ngươi một nghe đến đó lỗ ẩn nhất thời trong lòng liền liếm mắt quả nhiên cái này thật đúng là là người nổi tiếng nhiều thị phi sau một lát chấp hành bộ chuyến đặc biệt d ồ n d ậ p hành xử vào quán thể dục bãi đậu xe dưới đất trung mà sau đó toàn bộ sân thể dục rất nhanh liền bị các nhân viên làm việc kéo cảnh giới đ i ề u triệt để phong bế đồng thời còn cố ý ở các đại ngoài cửa đứng lên đang ở thi công tạm thời đóng quán bài tử rất nhiều là đám thanh niên nguyên bạn còn muốn tới nơi này đã cầu hoặc là rèn luyện nhưng ở chứng kiến những thứ này bắt mắt thi công lập bài phía sau cũng chỉ đánh bất đắc dĩ đi vào nghèo mà giờ khắc này ở bãi đậu xe dưới đất bên trong một đám các cán bộ cùng bộ trưởng tư ơ nên g n tuyết cùng nhau đi lên bên trái nhất thông đạo nơi đó là phụ trách cho lộ ẩn chấm điểm các vị cán bộ thông đạo m à t ô vũ hy thì tại cùng đi phía trước cố ý đem lôi kéo lộ ẩn đi tới một bên nhìn hắn mặt mang lấy rảo hoạt nụ cười nói hừ hừ ta biết ngươi tiểu tử này trước đây thực sự rất yêu thích dấu dốt rõ ràng có hầu như mạnh nhất băng tuyết hệ danh sách lại trang thành một biên độ cực nhỏ tuyết rơi bộ dạng rõ ràng kiếm thuật tạo nghệ đã sớm đã tới đệ tứ cảnh lô hỏa thuần thanh rồi lại cố ý nói với ta không quá am hiểu những cái kia ta trước hết không so đo với ngươi bất quá ta có thể được nhắc nhở ngươi ngao tối nay nói không cho phép lại tiếp tục cẩn giấu ngươi lực lượng trận này một lần nữa bình xét cấp bậc k hảo hạch có thể quan bình đến ngươi sau đó ở thủ d ạ n nhân bên trong địa vị và danh tiếng hh ắ c ắ c ngươi không phải ưa thích làm độc lan sao chỉ cần ngươi thuận lợi trở thành ép cấp nói là có thể lập tức thu được tự do săn bắn đặc quyền làm sao rồi cũng không tệ lắm phải không tô vũ hy cười tủm nhìn lộ ẩn hướng dẫn từng bước nói ra rất rõ ràng nàng đang nỗ lực thuyết phục l ộ ẩn đêm nay phát huy ra toàn bộ thực lực của mình nhưng mà nghe nói như thế phía sau l ộ ẩn lại nhất thời bất đắc dĩ cười nói một phần vạn ta phát huy ra toàn lực dưới tình huống vẫn là không đạt được S cấp tiêu chuẩn làm sao bây giờ lời này vừa rơi xuống tô vũ hy nhất thời liền liếm mắt tức giận nói tiểu tử ngươi là thật cầu muốn ta nói như thế nào ngươi mới chỉ có nguyện ý phát huy ra toàn lực của ngươi à thoại âm rơi xuống l ộ ẩn nhất thời buồn cười đứng lên trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái điểm quan trọng dọn liền khẽ cười nhìn chằm chằm nàng cười nói học tỉ chúng ta tới đánh cuộc như thế nào đây nếu như đêm nay ta thành công đánh giá lên s cấp nói ngươi liền ghi một m tuần lễ xong đuôi ngựa nói không chừng nói như vậy ta liền tràn ngập động c a lộ ẩn nháy mắt nói đùa thức nói lấy nhưng mà làm hắn sở hoàn toàn không ngờ tới chính là nghe nói như thế sau đó đối diện tô vũ hy ánh mắt lại nhất thời thoáng cái liền sáng lên hầu như không chút do dự hưng phấn hồi đáp thành giao chúng ta một lời đã định lặp nghe được nàng sảng khoái như vậy trả lời lộ ẩn nhất thời ngẩn ra mà tô vũ hy thì tiếp tục hưng phấn nói hắc hắc ngược lại nói giả như ngươi đêm nay chưa thành công đánh giá bên trên ép cấp từ từ ta sẽ muốn cho ngươi cạo cái đầu t r ọ c cái này dạng có đủ động l ự c sao tô vũ h i ánh mắt lóe ánh sáng nhìn chằm chằm lộ ẩn khóe miệng rào hoạt cười gian tám nghe t h ế tiền đặt cược lộ ẩn nhất thời t r ừ n g lớn mắt trong lòng gọi thẳng con bàn ó cái này tờ mờ giờ ta chẳng lẽ trung học tỷ tính toán rồi hả cái này vạn nhất nếu là thật không có đánh giá bên trên S p lợi nói làm sao bây giờ ta tờ mờ giờ trực tiếp thành xe tạ mạ rồi hả ba nhưng mà liền tại hắn chuẩn bị mở miệng bị ướt thời điểm trong lúc bất trợt tô vũ hy liền nắm lên cánh tay hắn mạnh mẽ với hắn tới một vỗ tay hoan nghênh ba trường thanh â m thanh thúy hạ xuống sau đó nàng cũng có thể yêu hướng phía lộ ẩn nháy một cái nhãn cười nói cốc vỗ tay hoan nghênh vì t h ế không cho phép đổi ý a như thế này thấy nói xong còn không đợi lộ ẩn phản ứng nàng liền trực tiếp quay người sang giống như một bé gái tự như vui vẻ bính bính khiêu khiêu ly khai chỉ để lại tại chỗ vẻ mặt ngọc lộ ẩn trổi q u á t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương tám mươi sáu không k é o lựa dạng đều là trần nhà cầu hoa tươi mảnh n h ỏ phía sau chấp hành bộ một vị xinh đẹp nữ bí thư đi tới trong phòng nghỉ ngơi gõ cửa một cái ôn nu nói đã đến, đến giờ lộ ẩn chuyên t h ầ n ngươi có thể chuẩn bị tiến nhập khảo hạch tràng chúng rồi áo tốt. ngay vậy lộ ẩn từ trong c h â u ngồi đứng lên lúc này hắn sớm đã đổi lại chính mình chấp hành bộ phận chiến đấu chế phục đem màu xanh đen hình vương áo t r o à n g khoác ở trên vai sau đó lại đem chính mình thú thần bình trang bị phong lôi tàn vang cầm lấy tà khóa ở tại bên hông chiến thuật khóa mang lên hướng phía đi ra bên ngoài đây là chấp hành bộ chiến đấu chế phục bên trong một cái tiểu thiết kế thuận tiện đối với đao kiếm mang theo người cứ việc lần này dị năng sát hạch tới chưa dùng tới cây đao này bất quá tô vũ hy lại nói với hắn một gã kiếm khách hẳn là thời khắc kiếm bất ly thân húng chi hắn mới vừa đạt được thú thần bình trang bị không lâu còn cần cùng cây đao này tiến hành hơi t h ở ma hợp vì vậy mang theo người cũng là cần thiết lộ ẩn đương nhiên cũng không kỳ quái tương đối loại này thiết định hắn đã sớm nghe nhiều nên thuộc tiêu giống với cái kia chân lương linh thuật trong viện tử thần nhóm cần mang theo người lấy cặn đánh cùng với ma hợp cuối cùng giải phóng t r ạ n g phách đao giống nhau cái c h ô i này phong lôi tàn vang t h a n h cựu đã từng chạm sát quá thần linh vũ khí có điểm đặc tính cũng rất bình thường lộ ẩn vừa đi theo phía trước xinh đẹp bí thư đi tới vừa nghĩ chút có không có chốc lát sau trải qua một cái lối đi thật dài sau đó hắn đi vào một tòa bên trong phòng sân cỏ chung tại trang biên đại cao cách đó không xa bên trên là từng cái cán bộ cùng cao cấp chuyên viên nhóm thân ảnh lúc này toàn bộ an vị bọn họ người mặc chấp hành bộ cao cấp định chế tây trang dường như tham gia g i yến một dạng hữu nhã rất hiển nhiên bọn họ chính là lần này phụ trách cho lộ ẩn chấm điểm người đại cao chính trung tâm người đại dĩ nhiên chính là chấp hành bộ hiện giữ bộ trưởng tương nên tuyết mà sau lưng nàng lại là cái kia vị ôn hòa khiêm nhường quản gia ở nàng hai bên đang ngồi lại là lộ ẩn cũng chưa từng thấy qua một nam một nữ từ bọn họ chế phục nhìn lên h i ệ n nhiên cũng không phải là lâm giang chấp hành bộ thủ dạng nhân nói cách khác rất có thể chính là tô vũ hi nói tổng bộ khảo hải viên so với k h á c hai người kia đang ngước mắt nhìn bên này bên trái một gã nữ tính mặt mang lấy quỷ tích tiểu ý phía bên phải nam tính thì lạnh lẽo như hà n băng tạo thành so sánh rõ ràng mà chính giữa tương nên tuyết bạch phát dưới tấm kia khả ái la lụy trên mặt lúc này bình thản không sóng không mang theo bất luận cái gì cảm tình đặc biệt màu sắc lộ ẩn ánh mắt từ bên trái hướng bên phải quét tới phát hiện ngoại trừ tổng bộ tới hai vị này chuyên viên bên ngoài đại bộ phận đều là đã từng có duyên gặp qua một lần nhân mà giờ khắc này ngồi ở ghế giám khảo bên phải nhất người chính là đạo kia lộ ẩn không gì sánh được quen thuộc tịnh lệ thân ảnh tô vũ h i không sai cứ việc không phải cán bộ hoặc là cao dài chuyên viên nhưng thành t i ể u S cấp nàng bảy trăm sáu mươi lương nhiên cũng có tham dự bình xét cấp bậc quyền lực lúc này lộ ẩn nhìn sang đồng thời nàng ấy nguyên bản còn nghiêm mặt trên nét mặt còn nhất thời lén lút chấp cái nhãn lộ ẩn k h é cười sau đó ánh mắt lại liếc về càng xa sang mặt khác một cái phương hướng ở sân cỏ bên ngoài trong góc lúc này lại có lấy mấy người đã mặc vào chấp hành bộ chiến đấu chế phục đồng thời dường như bắt đầu lam le cứ việc thấy không rõ cụ thể dung mạo bất quá lộ ẩn đương nhiên đã biết mấy người này tất nhiên chính là như thế này muốn đích thân hạ chẳng đối với lộ ẩn tiến hành khảo h ạ n người không đúng vậy sẽ không đặc biệt thay chiến đấu chế phục nhìn quanh một tuần lễ sau lộ ẩn sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh cất bước đi về phía trước đi vô hỉ vô bi hắn hiểu được càng là tại loại này cảnh tượng hoành tráng dưới thì càng phải chấn định thong rong bất quá mà đang khi hắn mới vừa đi tới sân cỏ chính trung tâm lúc trên đài cao cái tiêu vị tư nên tuyết ôn hòa còn ra thì cao giọng m bốn hiện nhiên hắn là làm cho này loại này một lần nữa bình xét cấp bậc khảo hạch người chủ trì một dạng tồn tại hắn mỉm cười lấy luôn luôn ổn trọng mà giọng hòa nhã nói chư vị chuyên viên buổi tối khỏe nếu lộ ẩn chuyên viên đã đến chẳng nói như vậy ta liền tuyên bố lần này liên quan tới lâm giang thành phố thủ d ạ m nhân chấp hành bộ phật ép không một lộ ẩn chuyên viên dị năng một lần nữa bình xét cấp bậc khảo hạch chính thức bắt đầu dựa theo quy định ở trận đầu khảo hạch tiến h à n h trước ta muốn thay thế tư nên tuyết bộ trưởng tuyên đọc một cái lần này khảo hạch cụ thể quy tắc mời chư vị kiên trì yên lặng nghe nói xong hắn hơi dừng lại một chút sau đó vừa tiếp tục nói mọi người đều biết thủ dạ nhân thiết định dưới dị năng danh sách bình xét cấp bậc chúng bình thường đều sẽ ở lần đầu giác tỉnh lúc đang mở phong trên tấm b i a đá cố định xuống thế nhưng cũng tương tự có ngoại lệ một ít chuyên viên nhóm tuy là giác tỉnh ra là thấp danh sách dị năng nhưng tại sau này trong thực chiến biểu hiện ra vượt xa khỏi thấp danh sách cường đại năng lực vì vậy chúng ta cần đối với loại này chuyên viên dị năng đẳng cấp tiến hành một lần nữa bình xét cấp bậc nhằm xác định ở thủ dạ nhân bên trong vị trí đồng thời chúng ta biết căn cứ danh sách dị năng sáu duy thuộc tính tới tiến hành chất thí theo thứ tự là đại biểu cho dị năng lực công kích cùng lực phá hoại cường độ đại biểu cho dị năng phóng thích tốc độ tốc độ đại biểu cho dị năng có khả năng lan đến gần lĩnh vực lớn nhỏ phạm vi đại biểu cho dị năng duy trì thời gian dài ngắn duy trì liên tục tính đại biểu cho dị năng có hay không có thể tinh chuẩn tinh vi thao tác độ chính xác cùng với đại biểu cho dị năng phía sau trưởng thành cùng khai phát có khả năng tiềm lực chỉ có tống hợp sáu cái phương diện đặc tính sau đó tài năng mới có thể bình chắc đưa ra dị năng danh sách đẳng cấp muốn trở thành b cấp danh sách liền cần chí ít ba cái thuộc tính đạt được b đánh giá ở trên mà muốn trở thành a cấp liền cần bốn cái thuộc tính đạt được a ở trên cứ thế mà suy ra nếu muốn đánh giá vì tối cường đã s cấp nhất định phải trước đem sáu duy bên trong chí ít năm cái thuộc tính toàn bộ đạt được kín không kẽ hở s cấp khe nghe nói như thế lộ ẩn trong nháy mắt hô hấp hơi chậm lại thì ra là thế trách không được trước mắt mới chỉ cả quốc gia thủ dạ nhân hệ thống bên trong s cấp mới chỉ có vẹn vẹn mười mấy người mà thôi cũng có trách toàn bộ lâm giang thành phố vài chục năm bên trong mới xuất hiện tô vũ hy như thế một cái ép cấp thiên tài sáu duy thuộc tính bên trong cần c h í ít năm cái S cấp cái này liền hầu như liền ý nghĩa căn bản không cái gì đoạn bản nữa à lộ ẩn mẫu quang vi n g ư n g suy tư về nhưng liền tại một lát sau hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì sau đó liền khẽ giơ lên nâng tay nhìn phía trên đ à i d o hỏi ta có nghi vấn bình xét cấp bậc dị năng đẳng cấp nói cũng cùng ta tự thân thực lực cảnh giới có liên quan sao nghe nói cái này vấn đề không ít người nhất thời thần sắc hơi động mà quản ra thì cũng không có gì đặc thù biểu tình chỉ là nhìn về bên này lộ ẩn mịm cười nói dị năng sáu duy thuộc tính xác thực biết theo người sử dụng thần c h i đường cảnh giới đột phá xuất hiện nhất định tăng trưởng tình huống bất quá cái này cũng không ở chúng ta một lần nữa bình xét cấp bậc suy nghĩ trong phạm vi tổng bộ sở định giới quy tắc chỉ có một cái vô luận thần c h i đường cảnh giới như thế nào chỉ cần có thể đạt được ngũ hạng s ở trên chính là s cấp luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ị n h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương tám mươi bảy không k é o lưỡng dạng đều là trần nhà cầu hoa tươi tương phản nếu như không có đạt được ngũ h ạ s mặc dù cảnh giới của ngươi lại cao cũng chỉ có thể là siêu a cấp hiểu chưa quản gia thoại âm rơi xuống lỗ ẩn lúc này mới gật đầu trong lòng hiểu rõ ra hắn đúng là ở hiếu kỳ điểm này dù sao phía trước hắn nuốt vào bình kia linh dược từ đệ nhất cảnh tấn thăng đến đệ nhị cảnh sau đó liền cảm giác được thực lực của chính mình các phương diện đều tăng lên trên diện rộng không nói đóng băng trái cây liền cái kia tờ mờ ép cấp biên độ cực nhỏ tuyệt r ơ i dường như phóng thích tốc độ đều biến nhanh lấy hắn mới tốt kỳ điểm này bất quá bây giờ xem ra dường như cảnh giới cao thấp cũng sẽ không ảnh hưởng đến dị năng bình xét cấp bậc tiêu chuẩn như vậy cũng tốt hiểu s cấp đại biểu không chỉ là dị năng giả t i ê m lực đồng dạng cũng là dị năng trình độ cường đại thể hiện chỉ có sáu duy bảng đạt tới kín không kẽ hở năm s cơ hồ không có l o ậ t bản tài năng mới có thể xem như là s cấp mà trừ cái đó ra mặc dù là bốn hạng s thêm lên hai a đại khái chỉ có thể coi là siêu a cấp lộ ẩn trong lòng âm thầm nghĩ ngợi hắn cũng không có thể nói loại này phân cấp phương thức đến tột cùng đúng hay không có công bình hay không dù sao cái này đã là đã s ớ m cố định xuống quy tắc rất rõ ràng cũng thu được thủ dạ nhân nhóm chung nhận thức sau một lát quản gia thấy lộ ẩn không tiếp tục lên tiếng liền thu hồi ánh mắt mỉm cười nói quy tắc tuyên đ ọ c hoàn tất như vậy kế tiếp trận đấu khảo hạch đem chính thức bắt đầu sau đó chúng ta sẽ ở sân cỏ bên trên thông linh ra năm con tốc độ cực nhanh máu đen ác lang dùng cái này tới trắc nghiệm lộ ẩn chuyên viên dị năng tốc độ thổ tính chỉ có phóng thích dị năng tốc độ đầy đủ nhanh tài năng mới có thể bắn chúng cái này làm con máu đen ác lang mà càng nhanh đem cái này làm con yêu vật toàn bộ đánh chết nói là có thể thu được càng đánh giá cao lộ ẩn tuyển thủ chuẩn bị xong chưa ừ n lộ ẩn gật đầu bình tĩnh đáp trả loại kiểm tra này ngay vào cùng phía trước tại trang bị bộ phận bên trong trắc nghiệm hầu như không sai bị lắm bất quá cái kia quy định chỉ có thể dùng kiếm thuật mà cái này cái lại chỉ có thể dùng dị năng bất quá không khéo chính là lộ ẩn cầm l ư ỡ n g dạng vừa vặn đều là trần nhà l i ệ n tại lộ ẩn bình tĩnh sau khi trả lời lúc này ở trên đài cao các vị bình ủy nhóm tự nhiên cũng bắt đầu r ồ n dập nghiêm túc mà sau đó ở tư nên tuyết bên trái cái kia vị diện mang theo biến hóa kỳ lạ nụ cười màu giám nắng tóc ngắn nữ tính đ ỗ n g nhiên xít tới gần k h ẽ cười thấp giọng nói tấm tác ty bộ trưởng các ngươi vị này lộ ẩn chuyên viên dường như nhìn qua thập phần có lòng tin dáng vẻo thoại âm rơi xuống tư nên tuyết chỉ là liếp mắt một cái liền mặt không thay đổi nói ồ nhưng mà nghe nói như thế vị này tổng bộ tới nữ tính chuyên viên dường như nụ cười càng tăng lên sau đó nàng lại bỗng nhiên đứng lên đưa mắt từ mọi người chung quanh trên người đ ả o qua một cái biến hóa kỳ lạ cười háng giọng nói các vị bình ủy chúng ta lần này từ tổng bộ chạy tới chính là vì xác định trận này bình xét cấp bậc khảo hạch tuyệt đối công c h í n h tính sở dĩ cũng xin các vị lâm giang chấp hành bộ bình ủy nhóm phối hợp chúng ta tổng bộ công tác a tuyệt đối không thể vì tư tâm mà đi thiên vị, vị này lộ ẩn chuyên viên thậm chí cố ý cho hắn đánh cao đánh giá a nàng thanh âm trói hai hạ xuống trên mặt là dường như như hồ ly nụ cười mà giờ khắc này nghe thấy lời nói phía sau một bên bộ trưởng tư nên g t u y ế t nhất thời liền không vui chiếu khởi mi những thứ khác chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm sắc mặt cũng tương tự khó coi nàng lời này ý tứ chẳng lẽ là ở hoài nghi chúng ta biết làm giả đánh cho đ i ể m sao giữa lúc đám người có đâm chiếu lúc vị này mái tóc xù nữ nhân thì dường như căn bản không chú ý tới vẻ mặt của bọn họ như trước cười h í p mắt nói ta trước nói một chút cá nhân ta bình xét cấp bậc tiêu chuẩn năm con máu đen ác lang lời nói từ tính theo thời gian bắt đầu tính từ lời nói giả như hắn không thể ở năm giây bên trong kết thúc chiến đấu lời nói ta tối đa cũng chỉ có thể cho một đạt tiêu chuẩn a a mà các vị tại chỗ chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm hẳn là so với ta hiểu rõ hơn ép cấp hàm kim lượng chứ nếu như hắn tốn năm giây ở trên mới chỉ có kết thúc mà nói mời các vị ở tại đây cũng không cần mê mọi lương tâm cho tốc độ của hắn đánh nghe ta nói đến đây vị này tổng bộ chuyên viên trong mắt lộ ra dường như như rắn sắc bén ánh mắt âm tiếu ngóng nhìn toàn trường tiếng nói của nàng hạ xuống chuyên viên nhóm tự nhiên lần nữa t h ầ n sắc r ồ n dập khẽ nhúc ních mà ngồi ở ghế giám khảo phía bên phải tô vũ hy thì nhất thời hung hăng cắn bắt đầu răng năm chặt năm đấm nhỏ nàng nhìn chằm chằm cái tia tổng bộ tới nữ chuyên viên hận không thể hiện tại trực tiếp đi lên quất nàng một vả mẹ cái này su nữ nhân hoàn toàn chính là đang cố ý nâng lên độ khó chứ vốn là các vị bình ủy trong lòng đều có cùng với chính mình một bộ bình xét cấp bậc tiêu chuẩn kết quả cái này bê d i nhiên gắng gượng đem tất cả mọi người tiêu chuẩn đều kéo đến rồi tiêu chuẩn của nàng bên trên như thế này giả như người khác không ấn tiêu chuẩn này chấm điểm lời nói nàng khẳng định liền sẽ nhảy ra nói lâm giang chấp hành bộ phận đang thiên vị cùng làm giả nghĩ tới đây tô vũ hy nhất thời càng là hận đến nha dương dương sau một khác nàng đem loại phất n ư ánh mắt thì trực tiếp nhìn về phía phía dưới trong sân lộ ẩn ném qua đi một cái tràn ngập tức giận nhãn thần bên này lộ ẩn tự nhiên cũng lập tức nhận thấy được ánh mắt của nàng đầu tiên là hơi s ư ơ n g sở sau đó khẽ cười hắn đương nhiên minh bạch tô vũ hy ý tứ mà đúng lúc này rốt cuộc ở l ụ cấm trên trận lộ ẩn cách đó không xa chu vi bắt đầu nổi lên một tia quỵ dị hào quang màu đỏ sầm sau một khắc tất cả quang mang trong nháy mắt bành trướng ngưng thật biến thành từng cái h ắ t lang rằng rớp đây cũng là lần này trận đầu khảo hạch thông linh yêu vật máu đen đ ắ lang sức phòng ngự của bọn họ cùng lực công kích có lẽ cũng chỉ là bình thường trình độ nhưng duy trì có tốc độ. nhất tuyệt có người nói khi bọn hắn kích phát huyết mạch chi lực bính kính toàn lực bắn vào lúc thậm chí có thể sánh ngang vận tốc câm thanh nguyên nhân chính là như vậy nhiều năm trước tới nay bọn họ cái tộc của này đều là chắc thí dị năng tốc độ duy nhất chỉ định quái vật mà giờ k h ắ c này chứng kiến quái vật di chuyển trong sân bây giờ phía sau tại chỗ tất cả giám khảo chuyên viên nhóm r ồ n dập nín hơi ngưng thần sắc mặt nghiêm túc mặc dù là cái kia vị tổng bộ nữ tính chuyên viên cũng lần nữa ngồi xuống tới mặt mang lấy quái đạo nụ cười lẳng lặng nhìn lấy phảng phất cùng đợi cho hay trình diễn một dạng bên tia tư nên tuyết cùng tô vũ hy hai người ánh mắt thì hơn nữa ch sắc mặt nghiêm túc tuy là các nàng đều cùng lộ ẩn đánh qua không ít qua lại thế nhưng đối với hắn băng tuyết dị năng phóng thích tốc độ vẫn luôn không có gì xâm nhập hiểu rõ cũng không biết có thể hay không đến mạnh lúc này toàn trường vắng vẻ không gì sánh được ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trong sân lộ ẩn xuống n h ấ t k h ắ c cái k i a năm con máu đen ác lang ngưng thật h o à n tất cũng trong nháy mắt mắt lộ ra h u n g quáng trực tiếp không có lầm bắn v ọ t mà ra cùng lúc đó quản g i a trong tay đồng hồ trong nháy mắt văng lên tích hơi anh nhưng mà liền tại đồng hồ âm lượng hạ xuống trong nháy mắt kinh khủng dị biến đột nhiên phát sinh chỉ thấy lộ ẩn trên thân hình lại t r ợ t bạo phát ra g i ư ờ n g như hải triều một dạng khủng bố hạt khí trong nháy mắt là tốt toàn bộ thiên đ i ệ m cái tiêm màu tái nhợt lánh xương mù trong sát na liền đem toàn bộ lục cấm tràng thượng hơi nước hoàn toàn đông lại không đợi cái kia mấy con máu đen ác lang lao ra một tòa cự đại nguy nga thương bạch băng núi liền trong nháy mắt hàng lâm không hề khác biệt đóng băng trong sân toàn bộ toàn bộ to như vậy sân cỏ vào giờ khắp này biến thành lăng liệt băng chi màu tái nhợt mà tòa kia khủng bố băng sơn góc cạnh thậm chí trong nháy mắt bên trong trực tiếp ảnh hưởng đến bên sân ghế giám、khảo. chỉ kém ba mươi cm l i ề n đã đủ xe tại tràng tất cả giám khảo cũng trong nháy mắt đông lại ở bên trong giờ khác này toàn trường trong nháy mắt rơi vào tuyệt đối t ĩ n h mịch tất cả giám khảo nhóm trên mặt đều chỉ còn lại có khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động cùng kinh hãi màu sắc bảy luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương tám mươi tám kín không kẽ hở hoàn mỹ nhất chiêu cầu hoa tươi thấu xương lăng liệt hàn ý đầy toàn trường kinh khủng kia màu tái n h ậ n bầu trời thẳng đến trên trần nhà đèn chiếu sáng năm con lao ra máu đen ác lan g còn vẫn duy trì bắn vọt tư thái liền cũng đã bị đông kết ngay tại chỗ thời khắc này bọn họ ở nơi này cự đại nguy nga băng sơn trước mặt nhỏ bé dường như côn trùng một dạng không phải không chỉ có là bọn họ mặc dù là ở sân cỏ bên ngoài trên đài cao thai bình ủy nhóm lúc này cũng như cùng là côn trùng giống nhau băng ở trên góc cạnh đã từ sân cỏ địa chính trung tâm lan tràn đến rồi trước người bọn họ vẹn vẹn ba mươi cm bọn họ thậm chí đã có thể cảm nhận được rõ ràng trên đó chuyển tới hàn ý cùng băng vụ làm người ta tóc gáy dựng thẳng tay chân lạnh lẽo mà trong đó còn có mấy người đã sát mặt kinh hãi xuất hiện vài giọt m ồ hôi lạnh ở tại bọn hắn bên này thị giác bên trong cái kia tòa băng sơn hầu như hoàn toàn là hải triều một dạng hướng bọn họ cuộn trào mãnh liệt mà đến cảm giác gác bách căn bản khó diễn tả được bọn hắn giờ phút này thậm chí đã không cách nào thấy do ở sân có trung gian lộ ẩn thân ảnh bởi vì trước mắt tòa băng sơn này là tầm mắt của bọn họ sở căn bản là không có cách vượt qua cự đại cản trở giờ khác này không chỉ là lâm giang chấp hành bộ phận chuyên viên n ó m coi như là hai vị kia từ tổng bộ tới chuyên viên đều triệt để bị dạy ra cái kia vị mới vừa còn đang chờ xem trò vui nữ tính chuyên viên lúc này nụ cười đã hoàn toàn cứng ở trên mặt cái kia gần trong gang tức khủng bố hàn ý lệnh nàng đại não hầu như trống rỗng lộ ẩn tòa kia băng sơn phóng thích tốc độ đừng nói là năm giây sợ rằng liền tờ mở giờ không năm giây cũng chưa tới phạm vi lớn như thế băng sơn đông lại đều dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy cấp tốc hoàn thành người này đến tột cùng là quái vật gì mà giờ khác này rất là rung động tự nhiên cũng không chỉ là nàng cho dù là một bên sớm có nhất định chuẩn bị tâm tư bộ trưởng tư nên tuyết lúc này cũng triệt để mỡ ép cái này cái cái gì tình huống trận đấu này khảo hạch chẳng lẽ không đúng đã nói cho hắn biết là vì chắc thí tốc độ sao người này dĩ nhiên đi lên liền trực tiếp thả siêu cấp đại chiêu thương nên tuyết đồng tử hơi r u n g lấy cứ việc nàng đã sớm biết cái này lộ ẩn thích không theo lẽ thường xuất bài nhưng là cái này một lần cũng không khỏi quá mức với không nờ g đây cũng không phải là đơn thuần chắc thí tốc độ cái này tờ mờ giờ hoàn toàn chính là chạy chắc thí cường độ cùng phạm vi tới chứ hơn nữa không chút khách k h í nói tòa băng sân này vô luận là cường độ vẫn là phạm vi đều là thỏa thỏa ép các biểu hiện cùng lúc đó ngồi ở ghế giám khảo bên cạnh tô vũ h i biểu tình cũng trực tiếp giật mình tuy là nàng đã sớm biết l ộ ẩn nay có thể sẽ biểu hiện so với bình thường lực lượng mạnh hơn một chút thế nhưng loại này chấn động không gì sánh nổi hình thức nàng đương nhiên cũng là hoàn toàn không lờ tới ai có thể muốn lấy được người này dĩ nhiên tại mở màn đệ nhất trong khảo hạch t i u phóng ra loại này cấp bậc chiêu thức coi như là vì thắng được cái kia đồ ước cũng không cần phải liệu mạng như vậy a tô vũ h i nuốt n g ụ m nước miếng mà đang ở một lát sau ở vào tư nên tuyết sau lưng cái kia vị quản gia mới phản ứng được dường như chiến đấu đã kết thúc hắn trận đấu khảo hạch kết thúc mời chư vị bình ủy bắt đầu vì lộ ẩn chuyên viên tốc độ thuộc tính bình xét cấp bậc thoại âm rơi xuống các vị bình ủy mới chỉ có đột nhiên phản ứng kịp lúc này mới dồn r ậ p cứng ngắc mà túi thất đầu nhìn về phía trong tay cho địa bàn mà lúc này Phía trong ư ớ c giữa sân, ở v à b ă sắt ơ n chính giữa lộ ẩn, tự nhiên cũng nghe đến rồi thành âm của h giữa rồi gia. lộ tự âm quả n phun chậm m rãi ra ộ khẩu khí, na h nhàng ẹ nâng t y tay vỗ tay phát ra tiếng. ra ba, bao phủ tại toàn trường địa thương bạch băng núi trong nháy mắt nổ tung thình thịch vô số băng vụ cùng hoa tuyết trên không trung r ồ n dập dương dương nhẹ nhàng rớt xuống cái k h ê m ấy con bị băng sơn sở đông máu đen đắt làng thì tại lúc này chậm rãi tiêu thất lộ ẩn trên thân thể một tầng hơi mỏng đổ băng chậm rãi bắt ra hắn ngầm đầu nhìn về ghế giám khảo bên trên ngoài cùng bên phải nhất tô vũ hy lộ ra một cái nhỏ nhẹ nụ cười nhìn đến đây trên đài vốn đang ở s ư n g sốt tô vũ h i trong nháy mắt trong lòng dở khóc dở cười dậy rồi xem ra thang ngốc này tựa hồ là thực sự bị cái tia đổ ư ớ c cho kích thích ra ý chí chiến đấu rồi sao vừa nghĩ nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cười đáp lại sau đó lại d ơ tay lên bên trong cho điểm bản không chút do dự đánh bút viết xuống một cái s lập tức nóng nhìn một lát sau rốt cuộc lần nữa lộ ra nàng bình thường nụ cười vui vẻ thỏa mãn phảng phất lúc này s cấp đã rơi xuống lộ ẩn trên người một dạng mà cùng lúc đó chính là ở bên cạnh chấp hành bộ phận cao cấp chuyên viên cùng các cán bộ cũng dồn dập bắt đầu nghiêm túc đánh lên bình xét cấp bậc nếu như trong quá khứ bọn họ tất nhiên sẽ ở lẫn nhau thương lượng hoặc là nhãn thần sau khi trao đổi tới đánh ra một cái kết quả nhưng ngày hôm nay lại không cần cũng không có bất kỳ người nào đi xem những người khác phản ứng mà l à đều không chút do dự vạch ra một cái s mặc dù là hạng nhất đều xảo quyệt chấp hành bộ phận bộ trưởng tư nên g tuyết lúc này đều thần sắc chẳng n g ư n g nặng nghề mà ở cho điểm trên nền viết xuống một cái s mà chốc lát sau tất cả mọi người cho điểm bản đều toàn bộ viết xong bị quản gia nhất địa thu duy chỉ có chỉ còn lại có cái kia từ tổng bộ tới nữ tính chuyên viên lúc này nàng như trước nắm bút trong tay sắc mặt không gì sánh được phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m trống không cho đ i ể m b ả n c h ầ m chạp không chịu đặt bút chứng kiến hình ảnh này còn không đợi quản gia mở miệng một bên chấp hành bộ phận bộ trưởng tư nên quyết liền đem ánh mắt liếc qua đây lanh đ ạ m nói phương linh n g ọ n g chuyên viên ngươi mới vừa không phải nói có cùng với chính mình một bộ cho điểm tiêu chuẩn sao làm sao c h ầ m chạp không viết chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn mới vừa chiến đấu tốc độ vượt qua năm giây sao lời này vừa ra vị này được xưng phương linh mộng tổng bộ chuyên viên nhất thời liền khỏe miệng giật một cái lộ ra khói biểu tình sau đó mới mười phân không tình nguyện nâng lên bút ở cho điểm bản bên trên viết xuống một cái bẹ có ép nàng lại không phải người ngu đang nhìn xong mới vừa kinh khủng kia bằng sơn phía sau lúc này nếu như toàn trường trong giám khảo ai không đánh cấp là chân chính làm giả nàng đương nhiên không muốn lọt vào loại này dùng ngòi bút làm vũ khí cảm ơn quản g i a một bên nhận lấy nàng cho điểm bản một bên ôn hòa mỉm cười sau đó đem cho điểm bản toàn bộ cấp tốc xem lướt qua một lần sau đó lần nữa nâng lên mâu nhìn về phía dưới lộ ẩn mâu quang l ử n g lánh mỉm cười nói chúc mừng ngươi lộ ẩn chuyên viên hạng thứ nhất tốc độ thuộc tính bình xét cấp bậc ngươi thu được tất cả nhân viên é đánh giá kế tiếp chính là phạm vi kiểm tra ngay tại lúc tiếng nói của hắn đến phân nửa lúc đột nhiên một cái lãnh đ ạ m thanh âm của nam nhân lại ngắt lời hắn c h ờ một chút đâu ừ m trong sân a mọi người đều hướng phía người nói chuyện phương hướng nhìn sang không nghĩ tới dĩ nhiên là ngồi ở tư n g h ê n tuyết phía bên phải cái kia vị tổng bộ chuyên viên một cái mặt nhăn nhó nam nhân chứng kiến hắn mở miệng một bên tô vũ h i nhất thời thịnh bắt đầu mi cho là hắn cũng muốn giống như mới vừa nữ nhân kia giống nhau bắt đầu làm khó dễ lộ ẩn nhưng mà lại không ngờ hắn chỉ là sắc mặt bình tĩnh nói ta có một đề nghị thoại âm rơi xuống đám người hơi xứng sở bên cạnh thành tựu i người chủ trì quản gia thì nhìn thoáng qua tương n ê n tuyết gặp nàng không có đặc thù phản ứng phía sau mới nhìn hướng về phía cái này tên bại l i ệ t mặt ôn hòa nói diệp tiên sinh xin mời ngài nói thoại âm rơi xuống vị này được xưng diệp tiên sinh chuyên viên thì mâu quang hơi nhặt lên nhìn về phía dưới lộ ẩn m ặ t không thay đổi t h ả n n h ư n ó i theo ta thấy kế tiếp cái gọi là phạm vi cùng duy trì liên tục tính tựa hồ cũng không cần tiếp tục khảo nghiệm a chỉ dựa vào mới vừa cái kêu một tòa băng sơn các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra hắn dị năng phạm vi đến tột cùng có thể bao lớn sao nếu như không phải tiệu tử này cố ý thu lại lời nói sợ rằng cả tòa sân vận động đều có thể trực tiếp trong nháy mắt đông lại chứ các vị đang ngồi bên trong sợ là có người cũng vô pháp chạy ra bị đông lại hạ tràng đến làm duy trì liên tục tính ta cũng không muốn nói nhiều luân hồi chín k i ế p trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương tám mươi chín kín không kẽ hở hoàn mỹ nhất chiêu cầu hoa tươi mới vừa cự đại b ă n g sơn nếu như không phải hắn tự chủ giải trừ nói sợ rằng qua một tuần cũng không nhất định có thể toàn bộ hòa tan loại này cường đại hiệu quả duy trì liên tục tính tiếp tục chắc thi đã không có bất cứ ý nghĩa gì ít nhất là ta hiện nay đã gặp qua bay liên tục mạnh nhất năng lực sở dĩ nếu như đại g i a không có ý kiến ta kiến nghị nhảy qua hai cái này khảo nghiệm quá trình trực tiếp chấm điểm tiết kiệm một chút thời gian ba tám hai trăm hai mươi hai vị này diệp tiên sinh tiếng nói vừa dứt dưới trong n y mắt toàn trường đều mỡ ép đừng nói là bình ủy nhóm coi như là phía dưới lộ ẩn cũng nhất thời trận tròn mắt khá lắm cái này thoạt nhìn lên như thế mặt tê liệt nam nhân không nghĩ tới đã vậy còn quá có thể nói ba mà giờ khác này ngay xong lời này phía sau quản ra một bên Tự n h i ê g chấp hành bộ các đại tiên bộ nhóm dồn dập bày tỏ tán thành chính như cái kia vị diệp tiên sinh theo như lời mới vừa một chiều kia thương bạch băng núi cho bọn hắn mang tới chấn động thật sự là quá đủ trong lòng của mỗi người ấn tượng đều hết sức khắc sâu căn bản không cần lộ ẩn lại biểu diễn một lần cái kia xương tụt là kín không kẽ hở hoàn mỹ nhất chiêu thậm chí đến bây giờ băng sơn đều biến mất còn có người trong lòng cảm thấy chưa tình hồn cái loại này kinh khủng cảm giác áp bách thật sự là để cho bọn họ những thứ này cán bộ cũng xấu hổ rồi trong bọn họ mặc dù không thiếu a cấp danh sách dị năng tồn tại thế nhưng nếu muốn cùng cái này băng sơn so với phạm vi nói hoàn toàn liền là tiểu vu thấy đại vu duy trì liên tục tính càng thêm cũng không cần so không không vì vậy đều không có ý kiến gì nhảy qua chắc t h í chương trình cũng không phải là đệ một lần bây giờ trong tổng bộ cái kia vị trứ danh danh hiệu làm nhạc s cấp cứng giả năm đó ở nàng bình xét cấp bậc chắc t h í bên trong cũng là trực tiếp nhảy qua lưỡng đạo khảo nghiệm chuyện này cũng rộng làm người biết vì vậy ở theo thứ tự chỉ cần chín mươi phần trăm trở lên bình ủy đồng ý nhảy qua lời nói liền chính thức có hiệu lực mà ngoài cùng bên phải nhất tô vũ hy thì tại ngây ngẩn cả người sau một lát liền cũng lộ ra hội ý nụ cười trong lòng căng thẳng thần kinh cũng châm tính lại ha ha nguyên lai、like、vị này diệm tiên sinh không phải ở l à n khó dễ lộ ẩn a tuy là một bộ mặt nhăm nhó nhưng lời nói ra lại toàn bộ đều là khen lộ ẩ n lời nói cũng không tệ lắm nha tô vũ h i trong lòng cũng không khỏi theo dễ dàng hơn nàng tự nhiên cũng đồng ý đề nghị này đây cũng không phải nàng t h i ê n vị đổi thành mặt khác một cái người nếu có thể ở trong nháy mắt chế tạo ra như vậy đại quy mô b ă n g sơn cũng tương tự đáng giá nàng cho ra một cái S cấp đánh giá lúc này duy chỉ có cái kia vị ở tương n i n tuyết bên trái phương linh mộng chuyên viên sắp mặt lần nữa xấu xí xuống tới nàng vạn vạn đều không nghĩ đến chính mình cái này vị từ tổng bộ tới đồng bạn vậy mà lại đột nhiên trực tiếp yêu cầu nhảy qua cụ thể chất k h cái này tờ mờ giờ không phải đem ta cho đâm lưng rồi sao bất quá nghĩ lại phía sau trong lòng của nàng lại k h ẽ hơi chầm xuống một cái lập tức cắn bắt đầu nhạt tới s ắ p t h ứ ca lúc đó ở trong trụ sở chính thời điểm nay vị diện tê liệt diệp tiên sinh chính là kiên định đứng bên lộ ẩn trong phe phái nhân còn cho làn lên trọng điểm bồi dưỡng liền tại nàng suy từ lúc không không quản ra một bên lại lần nữa nhìn lại ôn hòa mỉm cười nói phương linh mộng chuyên viên tại chỗ còn lại bình ủy nhóm nhất trí đồng ý nhảy qua chắc thi trực tiếp chấm điểm ý kiến của ngài như thế nào lời này vừa ra phương linh mộng trong nháy mắt liền khoe miệng có các một cái mẹ con hỏi ta ý kiến như thế nào các ngươi từng cái toàn bộ đồng ý nhảy vào qua mặc dù ta không đồng ý cũng vô dụng đi hơn nửa ngày phía sau nàng mới chỉ có n h ì n xuống không quá cam tâm l ử a giận ngưng tiếng nói được rồi quản gia mỉm cười nói đã như vậy lời nói mời chư vị ở trước mặt phạm vi cùng duy trì liên tục tính cho điểm trên nền lưu lại riêng mình bình xét cấp bậc thoại âm rơi xuống đám người bắt đầu dồn dập cầm bút lên chấm điểm có người nghiêm túc vào phần có người cân nhắc đặt bút cũng có người không chút do dự viết xuống nhưng trong đó bút tích của bọn họ động hầu như hoàn toàn nhất trí cuối cùng quản gia đem hai phần cho điểm bạn phân biệt thu cấp tốc công tác thống kê qua đi trên mặt liền lần nữa nổi lên tiêu chuẩn nụ cười liên quan tới lộ ẩn chuyên viên dị năng phạm vi một bình xét cấp bậc một người đánh giá a cấp còn lại tất cả nhân viên đánh giá s cấp duy trì liên tục tính cho điểm giống như trên một người đánh giá a cấp còn lại tất cả nhân viên đều đánh giá s cấp chúc mừng ngươi lộ ẩn chuyên viên ngươi dị năng danh sách chung phạm vi cùng duy trì liên tục tính đồng dạng thu được s cấp đánh giá lộ ẩn mỉm cười c ắ p thủ đáp lại nói không tiêu ngạo không xỉm lịnh mà giờ khác này tại chỗ bình ủy nhóm đang nghe được kết quả phía sau cũng dồn dập lộ ra biểu lộ khác nhau có người mặt mỉm cười cũng có người thần sắc quái cứ việc mọi người đều biết cái kia duy nhất đa cấp là ai cho ra thế nhưng cũng không người sẽ đi đâm thủng một lát sau quản g i a thì đem vật cầm trong tay cho điểm bản phân biệt bỏ vào hai cái kín gió tín hàm bên trong cái này gọi là cho điểm l ư u t r ữ qua tối hôm nay sẽ liên thông sân vận động bên này ghi hình cùng nhau trực tiếp gửi đến tổng bộ bên kia lấy thuận tiện bên kia đối với lần này bình xét cấp bậc chắc thi tiến hành xác minh mà sau đó xử lý xong đây hết thảy quản g i a mới chỉ có lần nữa ngước mắt nhìn phía lộ ẩn m ị cười nói lộ ẩn chuyên viên ngài đã thành công thu được ba loại s cấp đánh giá kế tiếp chỉ cần lại thu được hai lần ép liền có thể thuận lợi tấn thăng làm ép cấp danh sách kế tiếp một hồi khảo hạch tên là độ chính xác chúng ta trước hết mời khảo hạch viên lên sân khấu a thoại âm rơi xuống một cái tiếng bước chân liền nhất thời tại tràng biên văng lên sau đó dưới ánh đèn một người mặc lấy tổng bộ chiến đấu chế phục tóc vàng nam nhân dẫm chân từ đằng xa đã đi tới hắn mặt mang lấy nụ cười ấm áp nhìn qua hào hoa phong nhã phái chứng chạc i á n dấp nhưng mà bên này lộ ẩn khi nhìn rõ dung mạo của hắn phía sau lại đột nhân g a không tự chủ được hô hấp hơi chậm lại chờ các loại chuyện gì xảy ra người năm này nhưng g ấ t q u a bất quá không phải ở trong hiện thực sinh hoạt mà là chương tử vĩnh dạ giáo bạch y tế tự trên người cướp đoạt tới trong hình đó là một tấm ba người hợp nhịp bức ảnh đứng ở bên trái nhất nữ nhân chính là cái kia vị bạch y tế tự bản thân đứng ở chính giữa lại là một cái thần bí người b ị mặt mà ở bên phải lại chính là trước mắt vị này nhìn qua ôn hòa chứng trạc tóc vàng nam nhân luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên t h ị n h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương chín mươi lĩnh vực triển khai cựu lộ ẩn hai tròng mắt nhất thời hơi nhau lại không sai liền cái kia trên c h á n tinh vi vết s ẹ o vị trí đều cùng trong hình người nọ hoàn toàn giống nhau như lúc tuyệt đối liền là cùng là một cái người lộ ẩn khẽ nâng lên mô quang trong lòng không khỏi trầm âm sách không nghĩ tới ở thủ dạ nhân nội bộ dĩ nhiên xuất hiện cùng v ĩ n h dạ giáo bạch y tế tự chụp ảnh c h u n g qua người a đây cơ h ộ i không cần suy tư cho dù là dùng chân đều có thể muốn lấy được cái này nhân loại khẳng định có vấn đề lộ ẩn nhìn hai mắt phía sau liền thu hồi ánh mắt nhưng trên thực tế kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ thì thời khắc bao phủ ở trên thân thể người nọ mật thiết chú ý hắn toàn bộ cử động một ngày hắn chuẩn bị có chút dị động lời nói như vậy lộ ẩn sẽ không chút do dự trước giờ xuất thủ trong nháy mắt đưa hắn áp chế cùng lúc đó hắn kẻ b ù n xổ cụ hạ kỳ cũng đang quan sát chu vi hắn tin tưởng tại loại này chấp hành bộ phận nhiều người như vậy dưới tình huống người này nếu như dám có mưu đồ tất nhiên còn sẽ có những người khác lẫn nhau tiếp ứng vì vậy lộ ẩn cũng không tính trước vạch trần hắn dù sao một phần vạn vì vậy mà đánh rán động c ọ lời nói ngược lại không ổn hay là trước nhìn người này đến tột cùng muốn làm gì a sau một lát cái tia vị tóc và nam đi tới khoảng cách lộ ẩn ba mét ra ngoài vị trí dừng bước đúng lúc này trên đài quản gia thì hãng giọng nói vị này chính là trong trụ sở chính phái tới khảo h ạ n viên mã bắc an tiên sinh hắn có lấy danh sách dị năng tên là vũ lý khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa là hiếm thấy lĩnh vực hệ ở mã tiên sinh lĩnh vực trong phạm vi có thể trực tiếp sáng tạo ra sương mù dày đặc hoặc là phi hoa trong đó sương mù dày đặc có thể mức độ lớn nhất che đậy mục tiêu ánh mắt phi hoa thì có thể hóa thành lưỡi đao s ắ c bén đối với mục tiêu tiến hành viễn trình công kích đây là phi thường cường đại a cấp dị năng như thế này mã tiên sinh biết đơn độc sử dụng phi hoa năng lực tới chắc thi ngươi đối với dị năng độ chính xác nắm giữ như vậy kế tiếp liền do mã tiên sinh tới vì ngươi nói do cụ thể qt u y ắ ca quản gia thoại âm rơi xuống lộ ẩn nhất thời liền không khỏi trong lòng khẽ nhúc đ í c h ừ lĩnh vực hệ dị năm sao không thể không nói quả thật rất ít thấy hắn thậm chí đều không nghe qua bất quá từ quản gia giới thiệu bên trong nghe vào người đàn ông này thực lực dường như không tính là không kém cũng đúng không phải vậy cũng không khả năng cùng cái kia vị bạch y tế tự chủ a n h trung lộ ẩn trong lòng nghĩ ngợi trên mặt lại diện vô biểu tình mà giờ khác này bên này được xưng là mã bác a n nam nhân mỉm cười hướng phía quản gia gật đầu lúc này mới lần nữa nhìn về phía lộ ẩn sắc mặt của hắn trước sau như một ôn hòa mà ô trọng mỉm cười nói lộ ẩn chuyên viên ngưỡng mộ đã lâu à ta nghe nghe thấy tối hôm qua ngươi đã từng lấy một người một ngựa tư thái một mình đi sâu vào vĩnh dạ giáo biết trụ sở bí mật đóng băng toàn bộ giáo đồ hơn nữa con đích thân giết chết một vị cường đại bạch lý tế tự thật sao hắn cười ôn hòa nói rằng bộ kia giọng nói và biểu tình liền như cùng thật là hoàn toàn xuất phát từ tò mò hỏi một dạng nhưng mà nghe thấy lời nói phía sau lộ ẩn nhưng chỉ là sắc mặt không thay đổi nhìn hắn cười nhạt mà nói làm sao vậy chẳng lẽ ngươi biết nàng ba lời này vừa ra nhất thời liền lệnh đối diện mã bác an biểu tình xuất hiện trong nháy mắt cưng trệ cái này ta con mẹ nó còn không nói gì chứ đột nhiên cho ta tới một câu như vậy vị này mã bác an trong ánh mắt rất hiển nhiên xuất hiện ngắn ngủi hoảng loạn thân s ắ c bị lộ ẩn trong nháy mắt thu ở trong mắt bất quá cái g i a hỏa này hiển nhiên cũng đến có chuẩn bị ở ngắn n g ủ n khoảng khắc dị dạng phía sau biểu tình liền trong nháy mắt khôi phục lại một lần nữa quy về ôn hòa sau đó hắn lại lấy ra ảnh đế một dạng diễn kỹ nhìn lộ ẩn khẽ cười nói ha ha không nghĩ tới ngươi như thế thích nói đùa ta ở tổng bộ bên kia chỉ là một phụ trách tuần đêm tiểu thành viên mà thôi chưa từng có cùng lĩnh giả giáo biết đã giao thủ tự nhiên không có khả năng nhận thức cái gì bạch đi tế tự nữa à vừa nói hắn rồi lập tức lời nói xoay chuyển mỉm cười nói chúng ta liền nhàn thoại ít nói a kế tiếp ta sẽ mở ra ta danh sách lĩnh vực sáng tạo ra trên trăm đoá phi hoa mà ngươi thì phải ở nơi này chút phi hoa bên trong tìm được m à u tìm nói cũng tinh chuẩn đem b ằ n chúng lại không thể va chạm vào bên cạch sắc hoa một ngày lầm tiếp xúc bạch sắc chi hoa độ chính xác cho điểm liền sẽ giảm bớt đi nhiều hiểu chưa ồ lộ ẩn không mặn không l ạ t đáp trả lời một câu hắn đã đã nhìn ra cái này mã bác a n nguyên bản tựa hồ là nghĩ nói bóng nói gió hỏi thăm một chút tối hôm qua bạch y tế h tự sự kiện kia lại không ngờ tới lộ ẩn một câu nói trực tiếp kém chút phá h ả n phòng vì vậy mới chỉ có nhanh chóng nói sang chuyện khác một lần nữa kéo tới sát hải tới bất quá kể từ đó ngược lại làm cho lộ ẩn càng thêm bắt đầu hiếu kỳ cái ra hòa này đến tội cùng muốn làm gì sau một khắc nghe được lộ ẩn sau khi trả lời bên này mã bác an thì nâng tay phải lên ngón trỏ cùng ngón giữa s á p nhập còn lại ba ngón lúa lượn g kết xuất một cái đơn chưa chữ ấn sau đó mỉm cười khẽ mở r ă ngôi nói lĩnh vực triển khai đang thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một đạo vô hình không gian lĩnh vực khí t ứ c trong nháy mắt từ lòng b à n chân của hắn dưới bắt đầu đông nhiên bành trứng ra vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem lộ ẩn bao phủ ở bên trong lộ ẩn mâu quang khẽ nhúc n í c h tuy là thịt của hắn nhẵn l ạ như pháp thấy do mã bác an lĩnh vực biên giới thế nhưng kẽ bùn xô cụ hạ kỳ lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Một Mã nội bộ. tại trong cái cầu vực, cùng Bác chính cái cái bán hai người, Hiện nhiên, đây chính là cái kia cái gọi dường như đưa hình lĩnh đang hắn An khắn phủ hoa, bao là là lý vụ đây ở kêu sau n thường g mụ thức danh Mà thì â quang Sau lên. Tăng. hơi loe một khắc đã thấy lĩnh vực bên trong trong không khí bắt đầu vô căn cứ nổi lên một đoá đó tế vi hoa tươi những thứ này hoa tựa hồ bị một cỗ kỳ diệu lực lượng k h ô n g chế lấy chống r i ô n g vũ phủ ở tại trong không khí trong đó phần lớn hoa đều là bạch sắc trong đó đại khái chỉ có m ư ơ i đoá tả hữu làm à u tím nhạc đồng thời màu tím hoa còn toàn bộ đều trộn vào đoá hoa màu trắng bên trong cách tương đương yên tĩnh chỉ t r ừ a ra khỏi tương đương thật nhỏ khe hở nhìn đến đây lộ ẩn nhất thời không khỏi mâu quang loại lên xem ra cái này một lần nữa bình xét cấp bậc k hảo hạch quả nhiên vẫn là có chút khó khăn muốn có ở đây không lầm chạm được xài u ổn g dưới tình huống b ắ n c h ú n g nội bộ tử hoa hoàn toàn chính xác cần tương đối cao độ chính xác mới được giữa lúc lộ ẩn ở lúc nghĩ ngợi lúc này bình ủy trên đài đám người tự nhiên cũng chú ý tới hắn từng bước nghiêm túc thân xác đám người dồn dập sắc mặt biến thành ngưng mà tô vũ hy cũng trong lòng không khỏi vì lộ một phần vạn ở độ chính xác sát hạch tới lật xe sẽ không hay sau đó còn có hai hạng theo thứ tự là cường độ cùng tiềm lực nếu như cái này thay phiên xe cũng liền ý nghĩa nhất định phải làm cho cái kia hai hạng toàn bộ đạt được S mới được cường độ ngược lại là dễ nói lộ ẩn bao tuyết l ự c phá hoại tô vũ h i thấy tận mắt đương nhiên đạt đến S cấp thế nhưng tiềm lực vật này hoàn toàn liền là cái huyền học chỉ có thể thuần kháo hiện trường bình ủy nhóm đi qua hắn chỉnh thể biểu hiện tới chủ quan tiến hành cho điểm tô vũ hy nín hơi ngưng tần lấy nhìn chằm chằm phía dưới lộ ẩn bên cạnh ngồi ở, ở giữa nhất tư nên tuyết thì cũng hơi nhăn lại vai làm lặp chờ Lúc này, mã bác an mỉm cười nói mâu quang trung lần lánh khác thường màu sắc thoại âm rơi xuống chung quanh phi hoa cấp tốc bắt đầu rồi vờn quanh thức di động đem lộ ẩn quanh thân hoàn toàn bao phủ ở bên trong mà ngay sau đó lộ ẩn liền mâu quang chấm xuống không chút do dự trực tiếp giơ bàn tay lên lòng bàn tay đối diện một bên lũ phủ phi hoa cùng lúc đó kẻ bủn sổ cụ hạ kỉ xe lao tập trung vào chính giữa mục tiêu Tăng. trong s á t n a một đạo màu tái nhợt băng vụ hạt khí liền từ lòng bàn tay của hắn phía trước vọt t h ẳ n g ra từ mã bác ca nói n bắt đầu đến hắn xuất thủ ở giữa thậm chí ngay cả một giây khoảng cách đều không có nam chứng kiến màn này gây giám khảo ở trên mọi người nhất thời liền hơi xứng sở chờ các loại mới vừa tiểu t ử này không phải còn vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng sao làm sao đột nhiên nhanh như vậy liền động thủ hắn liền không suy tính sao nhưng mà còn không có chờ các loại suy nghĩ của bọn hắn hạ xuống sau mực khác liền thấy kia tái nhợt hạt khí dĩ nhiên tinh chuẩn không có lầm trực tiếp vòng qua hai bên bạch sắc hoa đem trung tâm tử hoa trong nháy mắt hoàn toàn đông lại t r ồ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đ ọ c l i ề n biết chương chín mươi mốt lam cước cầu hoa tươi ba đ ó a hoa mất đi chống đỡ lực ngã ở trên mặt đất trực tiếp n á t bấy ngay sau đó còn không đợi đám người phản ứng hắn tay lại trong nháy mắt biến hướng lòng bàn tay trực tiếp đối với hướng về phía một bên kia phi ca hoa lại là một đạo màu tái nhật hàn khí bung ra h từ sắc hoa lần nữa bị đông kết biến thành bao hoa cấp tốc rơi xuống đất mà đi lộ ẩn một bên cấp tốc tinh chuẩn thao tác một bên trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt cái này lợi dụng hàn khí tới cách không đông thao tác cũng là đóng băng trái cây năng lực cơ bản mà thôi chỉ cần độ thuần thục lên đây hoàn toàn ung dung thả lỏng mà hắn phía trước vì đề cao mình đối với đóng băng trái cây trưởng khống lực đương nhiên cũng cố ý luyện tập qua đồng thời hay là từ ăn đóng băng trái cây ngày đầu tiên bắt đầu mà bắt đầu không ngừng luyện tập theo phía trước nhiều ít bao hoa đông lại lộ ẩn n i ế t mép lên lòng tin mười phần quyết định đến cái lớn sau một khắc hai tay hắn đồng thời nâng lên kẹp bùn xô cụ hạ kỳ trong nháy mắt đồng thời tập trung ở tại chung quanh nhiều cái mục tiêu bên trên bốn chứng kiến màn này đối diện mã bác gan tự nhiên thẳng tiếp trận tròn mắt mà trên đài cao thai các vị bình ủy nhóm càng là trực tiếp sửng sốt còn bà nó tình huống gì đây chính là độ chính xác chắc t h í a huy tiểu t ử này chẳng lẽ quên rồi sao muốn dùng loại này đại quy mô hàn khí đem sở hữu đều đông lại ba một ngày nói như vậy đừng nói là tờ mờ s bình xét cấp bậc tinh này độ chính xác kết quả sợ rằng tối cao cũng chỉ có e cấp chứ mọi người đều khó có thể tin nhìn chằm chằm phía dưới mặc dù là tư n g ê n h tuyết cùng tô vũ h i hai người cũng hoàn toàn xem không hiểu lộ ẩn cái này đột nhiên tao thao tác hai người đồng thời hơi háo n i ệ n g ra một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nhưng mà liền sau đó một khắc ngoài mọi người dự liệu sự t ì n h xảy ra đã thấy phía dưới trong lĩnh vực một đoá đoá màu tím đóng băng chi hoa bắt đầu từ không trung lần lượt rơi xuống ba ba ba một đoá ba đoá năm đoá bảy đoá chốc lát sau trên mặt đất dĩ nhiên chính là mười hai đoá tan vỡ từ sắc băng hoa khẽ chứng kiến màn này mọi người nhất thời đều chừng lớn mắt cái này vẹn vẹn không đến mười giây hắn dĩ nhiên liền thoải mái mà đem toàn bộ mười hai đoá t ử sắc phi hoa nhất tinh chính s ắ c đông lại từ đầu đến cuối không có lầm chạm được bất luận cái gì một đoá hoa trắng phải biết rằng những thứ kiêu màu tím tốn ở mã bác can không chế phía dưới nhưng là vẫn luôn đang nhanh chóng di động tới trạng thái chẳng bao giờ dừng lại nghỉ không húng chi còn có trên trăm đ o á bạch sắc phi hoa ở chung quanh không ngừng quay nhiễu nhưng là dường như căn bản không có bất kỳ tác dụng gì nhiều lắm cũng chính là đem hắn thông quan thời gian kéo dài được hơi chút dài rồi một chút mà thôi không、hơn. Mà giờ k h ắ cái này, chứng kiến màn này phía sau, toàn trường vắng、vẻ. Trên không bình nghỉ nhóm, người đài cao không ít bình nhóm, mỗi một người đều đã có chút tê cả c phía thai mỗi ít sau, ra đều đầu. một tê vẻ. đã này tình huống gì ba người này dị năng có thể thao túng độ chính xác dĩ nhiên có thể đạt được cao như vậy rõ ràng mới vừa h à n khí bao vây tất cả hoa chứ h ã n c ư nhiên có thể như vậy tinh chuẩn tránh khai sở hữu s a i h luồng mà đem bên trong tất cả t ử sắc hoa đông lại rơi t đã có thể phạm vi cực lớn phóng xuất ra thương bạch băng núi có thể như vậy tinh vi thao túng khí đông tinh chuẩn chóc nã cái này tờ mờ tuyệt đối là é cấp chứ đám người cùng nhìn nhau lấy vài lần dồn dập từ lẫn nhau trong mắt thấy được khó có thể dùng lời diễn tả được tàn thán cái này lộ ẩn không hổ là có thể một người tiêu diệt vĩnh dạ giáo người biết chỉ từ ngắn ngủi này một lần bình xét cấp bậc khảo hạch là có thể nhìn ra bên ngoài tương lai bất khả hàm lượng bọn họ đã dự cảm được ngày hôm nay phần này bình xét cấp bậc khảo hạch ghi hình video một ngày chuyển tới tổng bộ bên kia nhất định sẽ gây nên vô số đại lao ưu ái mà lúc này ngồi ở ngoài cùng bên phải nhất tô vũ hy cũng mới bỗng nhiên bông ra một khẩu khí lộ ra một bộ rợ khóc rợi thần tình mới vừa chứng kiến lộ ẩn triển khai h à n g khí nàng thật vẫn cho là hắn muốn vỏ đã mẹ lại sức không nghĩ tới lại vẫn trái lại thanh tú nàng một tay cứ như vậy lời nói độ chính xác s cấp đánh giá thì có thể ổn a tô vũ hy khét cười len lén dùng ánh mắt đi xem chu vi còn lại bình ủy nhóm phản ứng nhưng mà đúng lúc này đột nhiên một cái thập phần đột n g ộ t chung điện thoại di động dĩ nhiên văng lên ông long long ánh mắt mọi người đều hướng phía phương hướng của thanh â m nhìn lại dĩ nhiên đ ế t ử trung gian chấp hành bộ trưởng tư nghiên tuyết lúc này thương n i ê n tuyết nhất thời hơi n h ữ bắt đầu mi nàng điện thoại riêng cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện gọi một bên vô cùng kinh ngạc lấy nàng một dạng khẽ r ơ lên điện thoại di động sau đó liền t r ợ n sửng sốt trên điện thoại di động điện thoại ghi chú chỉ có hai chữ lao h ạ không sai chính là cái kia vị đã từng canh chừng chấp hành bộ phận mà xuống lầu t ầ n g thần bí tồn tại nhân xương hạ lao bản cái vị kia hạ chi cốt chứng kiến tên của hắn thương nên tuyết nhất thời trong lòng kinh ngạc hơn cái g i a hỏa này không phải chạy đi sắt vách thành thị đi tìm nữ nhi của hắn tình báo đi sao làm sao lúc này đột nhiên gọi điện thoại tới rồi ngẫm nghĩ k h o ả n khắc nàng liền trực tiếp tiếp điện thản như nói làm sao vậy lao h ạ nhưng mà ngoài nàng dự liệu là trong điện thoại chuyển tới dĩ nhiên là cái kia vị hạ lao bản không gì sánh được nghiêm túc mà cấp bách t i ế n g u y tiểu tư ngươi bây giờ người ở chấp hành bộ phận bên trong sao lập tức đi tự mình một tám kiểm tra một chút mà xuống lầu tầng bên kia ta mới vừa tới bắc lam thành phố phát hiện theo ta chắc đầu nhân dĩ nhiên là con mẹ nó vĩnh dạ giáo tín đồ c n g nhiệt câu nhật ta trúng kế bọn họ nhất định là cố ý dùng cái này tình báo giả đem ta lừa gạt đi ra chân chính mục tiêu có thể là chúng ta chấp hành bộ mà xuống lầu tầng hạ lao bản liên tiếp khẩn cấp mà nghiêm túc thoại âm rơi xuống phía sau tư n g h ê n tuyết nhất thời liền sắc mặt mánh địa biến đổi cái gì mục tiêu xuống lầu tầng ý thức được điểm ấy nàng trong nháy mắt liền cũng cảm thấy trong lòng không ổn lúc này liền đứng lên ánh mắt không gì sánh được nghiêm túc quét về phía mọi người chung quanh như linh chém sát lạnh lùng nói lập tức tạm dừng h ả o hạch có tình huống muốn phản hồi một chuyến chấp hành bộ phận lời này vừa nói ra mọi người chung quanh nhất thời toàn bộ thần sắc sửng sốt mộc ép nhưng mà liền đại tư n g h ê n tuyết gần chuẩn bị xoay người rời đi đồng thời trong lúc bất trợn kinh khủng dị biến xuất hiện ở nơi này to như vậy sân vận động trong không khí nhưng nhưng bắt đầu xuất hiện một ít như ẩn như hiện hôi vụ ý thức được điều ấy mọi người nhất thời thần sắc cả kinh mà giờ k h ắ c này đã thấy cái kia vị đứng ở sân cỏ bên trong tóc vàng nam nhân mã bắc an đông nhiên trên mặt lộ ra nụ cười q u ỷ dị hắn mâu quang l ư ờ n g lánh dĩ nhiên giang hai cánh tay ra tự tin vô cùng mỉm cười nói a a muốn rời đi sao đã m u ộ n a xin mời các vị ở tại đây toàn bộ đều cho ta tán g thân với cái này trong sương mù dày đặc a lĩnh vực triển khai、Phúc. nhưng mà hắn lời còn chưa rứt dưới chẳng biết lúc nào lộ ẩn lại đột nhiên một cái thân thân ảnh trực tiếp còn giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn ngay sau đó không gì sánh được tấn mánh một cước c u ộ n c u ộ n nổi lên chân không nhận trong nháy mắt đá ra h á n áo choàng bị phong dương bắt đầu mâu q u a n g như đao sắp bén chân trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương 92, n g ư ơ i một cái người vê anh như như lưỡi đao bén nhọn một cước trong s á t na đá ra không chút lưu t ì n h đánh về phía mã b á c gan sau lưng nói dường như bão táp luồng khí xoáy một dạng chân không nhận sắt na chém ra sắc mặt đông nhiên kịch biến hoàn toàn trắng bệnh cùng lúc đó thân thể cũng trực tiếp bị tại chỗ đánh bay mà trong miệng hắn lĩnh vực triển khai bốn chữ thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn nói xong liền bị lộ ẩn cái này đột nhiên bạo kích mà cắt đứt hiểu thân thể của hắn trực tiếp hung hăng ngã ở xa xa sân cỏ sát biên giới tiên huyết khắp nơi trên đất lúc này ở phía sau lưng của hắn bên trên càng la lộ ra một đạo dường như bị tự nhận c h ả m kích qua vết thương kinh khủng mà trên mặt của hắn cũng chỉ còn lại có khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi chuyện gì xảy ra người này hóa ra là làm sao đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của ta Ta mới vừa mới không h sao. Sao p xa xa lúc này tất cả nhân viên mậu bức căn bản không người dự liệu được trạng hướng phát triển biết đột nhiên như thế nhưng lúc này còn không chờ bọn họ phản ứng kịp bên kia lộ ẩn đột nhiên lại trong nháy mắt thả người nhảy đi thẳng tới mã bác gan bên cạnh lập tức không chút lưu tình một t ú c đạp tăng trong s á t na màu tái nhợt hàn khí từ dưới bàn chân của hắn trợn tuôn ra trong nháy mắt liền tạo thành một tầng vừa dày vừa nặng hà n băng đem mã bắc an toàn bộ thân hình hoàn toàn băng phong không lưu một tia cơ hội chừng trên mặt đất trọng thương mã bắc an thân thể nối liền huyết dịch cùng nhau trong nháy mắt ngưng kết đông lại biến thành một tòa thảm thiết khắc băng mà thẳng đến một khắc cuối cùng trong ánh mắt của hắn đều chỉ còn lại có không biết sợ hai cùng tuyệt vọng cùng với sâu đậm không cắm lòng phải biết rằng hắn hôm nay tới nơi đây không ba là lương đeo trọng sứ mệnh giáo tông đại nhân làm cho hắn lấy tự thân lĩnh vực sáng tạo ra hoàn toàn che đậy tầm mắt x ư ơ n g mù dày đặc đến đem tất cả mọi người tại chỗ bao phủ ở do đó càng thêm thuận tiện sau đó kìm chân bọn họ ngay từ đầu hắn cho là mình trở ngại lớn nhất có lẽ là cái kia vị chấp hành bộ bộ trưởng lại có lẽ là cái kia vị ed cấp tô vũ hy nhưng mà hắn lại vô luận như thế nào đều không nghĩ đến lại đột nhiên t u a ở một cái hắn muốn khảo hạch người trên tay ý thức từng bước tiêu tán suy n g h ĩ của hắn vào giờ khắc này bên trong triệt để đình trệ xuống nhất khắc sân vận động chung mới vừa những thứ kia bắt đầu lan tràn ra hôi vụ dĩ nhiên từng bước bắt đầu tiêu tán ngay sau đó sân cỏ ở trên phi hoa nhóm cũng đã toàn bộ điêu linh biến mất ở lộ ẩn kẹ b ù n sổ cũ hạ kỳ trong cảm giác hắn cũng có thể thấy rõ mã bác an vụ lý khán hoa trong sương n g ù thưởng thức hoa lĩnh vực bắt đầu dần dần biến mất cuối cùng hoàn toàn tìm không thấy ý thức được điểm ấy phía sau hắn mới chậm rãi thu hồi d ấ m ở mã bác an trên l ư n g chân sát mặt khôi phục lại bình tĩnh mà giờ khắc này toàn trường vẫn như c ũ n h ã tức không tiếng động bất kể là những thứ kia vẻ mặt mộng bức bình ủy cán bộ chuyên viên nhóm vẫn là đã vừa mới chuẩn bị rời đi chấp hành bộ phận bộ trưởng tư n ê n tuyết lúc này toàn bộ m ậ ép cái này hơn nữa hắn mới vừa cái kia hành động tốc độ cùng với da chân tốc độ cũng khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý đi người này chẳng lẽ còn nắm giữ nào đó cao siêu thể thuật ý thức được điểm ấy không phải chỉ là bọn hắn liền tô vũ hy hô hấp đều hơi chệ ở tư duy hoàn toàn gián đoạn nhưng càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc chính là không nghĩ tới vị này lộ ẩn tính cảnh giác cùng tốc độ phản ứng t ự n h i ê n như thế mạnh mới vừa làm x ư ơ n g mù màu xám bắt đầu lan tràn thời điểm mọi người trên cơ bản đều không phản ứng kịp mà khi cái kia vị mã b á c an đột nhiên bắt đầu tự bạo nói muốn cho tất cả mọi người tại chỗ trôn cất thánh x ư ơ n g mù dày đặc thời điểm mọi người ở đây càng là toàn bộ lâm vào ngắn ngủi trong k i n h hãi nhưng mà duy chỉ có lộ ẩn hắn chẳng những không có bị c h ấ n trụ ngược lại trực tiếp hung hãn xuất thủ sợi không chút rông dài lấy sạch sẽ gọn gàng lăng l ệ một ước trực tiếp cưỡng chế các đức mã bắc an lĩnh vực phong thích thuận tiện còn đem chi hoàn toàn bằng phong loại này cường đại sức phán đoán cùng hành động lực làm người ta hoàn toàn xem thế là đủ rồi hắn tuy là hiện nay chỉ là kiến tập chuyên viên nhưng lộ ra cường đại nghề nghiệp tố chất đã hoàn toàn không thua với thân kinh bách chiến tinh anh chuyên viên nhóm mà mới vừa một khắc kia bên trong cho dù là mọi người ở đây cũng không miễn trong lòng mặc cảm sau một lát bên kia chấp hành bộ phận bộ trưởng tư n i n h tuyết thì đồng dạng đưa mắt nhìn về bên này lộ ẩn đang trầm mặc hơn nửa ngày phía sau nàng đột nhiên nghiêm túc ngưng tiếng nói làm tốt lắm cứ việc chỉ có ngắn ngủn ba chữ nhưng ở thoại âm rơi xuống phía sau nhất thời làm cho một bên tô vũ hy cùng lộ ẩn đều không khỏi hơi xứng sờ không nghĩ tới vị này chấp hành bộ trưởng c ư nhiên chủ động tán dương hắn một lần rõ ràng liền phía trước hắn đánh bại bạch y tế tự thời điểm đều không có khen ngợi quá đáng hắn dù cho nửa câu nhưng mà còn không chờ bọn họ phản ứng bên này tư ơ nên g n tuyết ánh mắt liền lần nữa nâng lên sắc mặt khôi phục lạnh nhạt nhìn phía đám người trầm giọng nói xem ra tối nay khảo hạch sắc thực phải tạm thời ngừng cái này mã bác an mới vừa đột nhiên hành động rất hiển nhiên chính là đang nỗ lực dùng hắn sương ngủ dày đặc tới ngăn cản ta rời đi nơi này mà cái này thì càng thêm chứng minh lão hạ suy đoán nói ánh mắt của nàng như đao đảo qua đám người ngưng tiếng nói lưu lại mấy người chống coi mã bất an những người còn lại theo ta cùng nhau lập tức phản hồi chấp hành bộ phận đại lâu chúng ta mà xuống lầu tầng rất có thể bị địch nhân để mắt tới rồi thương nên tuyết tiếng nói vừa d ớ t dưới mọi người ở đây nhất thời dồn dập thần sắc biến đổi cái này chuyện gì xảy ra chấp hành bộ phận mà xuống lầu tầng bị để mắt tới rồi không ổn bọn họ những thứ này chấp hành bộ cán bộ cùng cao cấp chuyên viên nhóm nhất thời trong lòng một cái l ộ b ộ bọn họ đương nhiên biết mà xuống lầu tầng ý vị như thế nào ở trong đó sợ phong bế không chỉ có riêng là quái vật nhóm thi thể thậm chí còn có một chút trầm miên bên trong phong ấn quái vật một ngày bọn họ phong ấn bị giải trừ nói toàn bộ lâm giang thành phố đem triệt để rơi vào m ặ t nhật một dạng tai nạn đến lúc đó lâm giang thủ dạng nhân chấp hành bộ phận nhiều năm qua nỗ lực đem toàn bộ nước chạy về biển đông ý thức được điểm ấy tất cả cán bộ cùng cao giai chuyên viên nhóm toàn bộ sắc mặt khó coi đứng lên dồn dập cấp tốc đứng lên mỗi cá nhân cũng bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch cổ khí thế kia phản phất tùy thời chuẩn bị cùng tư nên tuyết giết trở lại chấp hành bộ cứ việc người mặc điện nhã tây trang bọn hắn giờ phút này lại như cũ cho thấy chấp hành bộ phận côn đồ một mặt khí thế mười phần nhìn đến đây lộ ẩn lại nhìn phía bên kia tô vũ h i đã thấy lúc này tô vũ h i thần sắc lại đồng dạng cũng là trước nay chưa có nghiêm nghị cùng nghiêm trọng lộ ẩn không khỏi trong lòng cũng nghiêm túc xem ra lần này tình trạng lại tựa như bình thực sự không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên một cỗ cảm giác khác thường xuất hiện trong lòng của hắn bởi vì hiện tại hắn thấy màu phối hợp khí p h á c cảm giác trong phạm vi lúc này nấu nhưng cư nhiên đã nhận ra một đám không gì sánh được khí tức quỷ dị đang theo bên này gần lại gần mà những khí tức kia bên trong hôn tạp nhân loại cùng quái vật vặn vẹo cảm giác liền như cùng lộ ẩ n trước đây gặp được vị áo đen kia thích khách cùng bạch y tế tự giống nhau nhưng chỉ có hơn chứ không kém nghĩ tới đây lộ ẩ n mâu quang nhất thời bỗng nhiên trầm xuống trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương chín mươi ba có năm chắc không cầu hoa tươi mà đúng lúc này bên kia tư nên tuyết đám người đương nhiên còn không có chú ý tới cái này gì biến như cũng chuẩn bị dẫn dắt các cán bộ xuất phát ngẫm nghi h o n g khắc lộ ẩn liền nâng lên mâu nhìn về trên đài đám người nghiêm nghị háng giọng nói chờ một chút các vị thoại âm rơi xuống ánh mắt của mọi người nhất thời nhìn sang mà t ư n ê n tuyết ánh mắt cũng đồng dạng hướng bên này trông lại hơi nổi lên v a i làm sao vậy lộ ẩn mâu quăng hơi nhặt lên sau đó quay đầu đi đưa mắt nhìn về xa xa nào đó một cái phương hướng ngưng tiếng nói chúng ta có lẽ không cách nào thuận lợi rời khỏi nơi này ta cảm g i á được ngay tại cái kia phương hướng hiện tại đang có một đám n g h nhân tại triều lấy bên này cấp tốc tới gần trong đó khả năng có bạch thi tế tự lộ ẩn cái này ngưng trọng tiếng nói vừa rất giới mọi người ở đây liền nhất thời bỗng nhiên sửng sốt sắc mặt cứng lại rồi cái gì có quần địch người ở hướng phía bên này gần lại gần còn có bạch thi tế tự cái này một bên một vị cán bộ nhất thời mâu quang ngưng tụ lại cắn răng sắc mặt khó coi mà nói chuyện gì xảy ra người người xác định sao thoại âm rơi xuống còn không đợi lộ ẩn đ ư n g mới một bên tô vũ hy liền đồng dạng sắc mặt t r ầ m ngưng trực tiếp mở miệng nói lộ ẩn năng lực cảm nhận mặc dù là ta cũng có thiếu sót nếu hắn đều nói như vậy các vị như thế này khả năng thực sự không thể tránh khỏi muốn tiến hành một hồi át chiến vừa nói tô vũ h i tay trái đã đem đao của mình chậm dãi cầm hiển nhiên không gì sánh được nghiêm túc mà giờ khác này nghe được tô vũ h i lời này phía sau bên này tương n ê n tuyết biểu tình cũng nhất thời ngưng trọng nàng có biết tô vũ h i thực lực hầu như tất cả đều là ép cấp bậc không hề bàn b ả n bao quát cảm giác lực ở bên trong mà nếu liền nàng đều nói mình không bằng lộ ẩn lời nói cũng đủ nói rõ lộ ẩn cảm giác lực mạnh mẽ nói cách khác có lẽ lộ ẩn nói là sự thật ý thức được điểm này một bên cán bộ đám người sắc mặt nhất thời toàn bộ đ ố n g nhiên s â u xí xuống chuyện gì xảy ra dĩ nhiên từ bạch y tế tự tự mình dẫn đội địch nhân sao c ư nhiên chủ động v ọ t tới chúng ta chấp hành bộ kiện xây muốn cùng chúng ta chính diện bạo phát chiến đấu sao chẳng lẽ mục đích chân chính của bọn họ không phải chấp hành bộ phận chúng ta những người này lúc này nghe được những thứ này chuyên viên nhóm suy đoán qua đi bên kia từ tổng bộ tới hai vị chuyên viên phương linh mộng cùng diệp tiên sinh thì thần sắc khác nhau một lát sau cái tia vị diệp tiên sinh mâu quang hơi chấm bắt đầu lấy như trước mặt nhăn nhó biểu tình lạnh giọng mở miệng nói sợ rằng không có đơn giản như vậy theo ta thấy có lẽ những thứ này địch chỉ là qua đây kéo dài thời gian mà thôi liên c u n g mới vừa cái k i a vị mã bát gan giống nhau mục đích của bọn họ cũng là vì cho các ngươi tạm thời không cách nào rời đi nơi này trở lại chấp hành bộ phận nói cách khác các ngươi chấp hành bộ phận tầng hầm hầm hoặc thật sự có nguy cơ vị này diệp tiên sinh nhất châm kiến huyết thoại âm rơi xuống phía sau mọi người ở đây sắc mặt lần nữa biến đổi mà đúng lúc này bên cạnh quản gia trên người tiếng điện thoại đột nhiên văng lên hắn không chút do dự nhận điện thoại cấp tốc mà lạnh yên tính vắng lặng địa phương bắt đầu nghe thanh âm bên trong mà liền tại chốt lát sau sắc mặt của hắn l i ê n nhất thời sáu trăm sáu mươi bảy xấu xí xuống tới sau đó ngước mắt nhìn về một bên tương niên tuyết nghiêm nghị ngưng tiếng nói tiểu thư chấp hành bộ mà xuống lầu tầng đã người cưỡng chế xâm lấn đồng thời vẫn ở chỗ cũ không ngừng hướng cút vào chấp hành bộ phận bên chú đóng chuyên viên đang ở hỏi ngài và các vị cán bộ cùng cao cấp chuyên viên nhóm tìm kiếm khẩn cấp trợ giúp cái gì nghe nói lời này bộ trưởng tương niên tuyết cuối cùng sinh sắc mặt trợ biến nàng vạn vạn không nghĩ tới địch nhân kinh bắt đầu rồi nếu như nói mới vừa vẫn chỉ là nhận thấy được có thể phát sinh nào đó nguy cơ nói như vậy hiện tại liền là chân chính nguy cơ p h ụ xuống tất cả mọi người tại chỗ nghe nói như thế phía sau cũng tương tự toàn bộ trong nháy mắt sắc mặt cứng lại rồi mà lúc này tương nên tuyết thì trong nháy mắt cắn r ă n g một cái ánh mắt sắc bén nói như linh chém sát không có thời gian tiếp tục do dự nhất định phải chạy về chấp hành bộ phận đại lâu ngăn cản xâm lấn toàn thể cán bộ nghe ta mệnh lệnh l ậ p tức theo ta cùng nhau đi trước chấp hành bộ phận tiêu diệt người xâm lăng tô vũ h i người phụ trách cùng tại chỗ chư vị cao cấp chuyên viên n ó m ở chỗ này nên chiến địch tới đánh sau khi chấm dứt lại về chấp hành bộ phận đại lâu tiến hành trợ giút đều biết sao minh mạch minh Bạch. là lúc này vô luận là các cán bộ vẫn là những thứ kia cao giai chuyên viên nhóm toàn bộ vẻ mặt nghiêm túc cấp tốc trả lời không có một tia do dự cho dù là cái kia luôn luôn không chịu ước thúc tô vũ hy lúc này đều sắc mặt chầm ngưng trong nháy mắt tiếp nhận rồi mệnh lệnh bởi vì nàng minh bạch thương nên tuyết chấp hành phương án là trước mắt lựa chọn tốt nhất chỉ có một bộ phận người ở lại chỗ này phụ trách nên chiến những thứ kia địch nhân đến gần còn lại người mới có khả năng trở lại chấp hành bộ phận chiến đấu giờ khác này tất cả nhân viên chiến ý dâng cao hiện trường không khí cũng nhất thời dương cung bạc kiếm mà lúc này sân cỏ bên trên đơn độc đứng lộ ẩn thì chậm rãi giơ tay lên nói ách còn ta đâu lúc này mọi người ở đây bên trong liền duy chỉ có hắn không phải là cán bộ cũng không phải cao cấp chuyên viên nghe nói như thế mọi người còn lại chờ các loại dồn dập sửng sốt mà tư ơ n g n ê n h u y ế t thì tại nghe được thanh â m của hắn phía sau nhất thời quay đầu nhìn sang nữ lên mi nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng vào lúc này chẳng biết tại sao trong đầu của nàng lại đ ố n g nhiên l ó e lên một cái hình ảnh đó là không lâu trước lộ ẩn đang đối chiến máu đen ác lăng lúc b ộ c phát ra lớn đại thương bạch băng núi lúc tràn cảnh nghĩ tới đây tư nên tuyết hai t r ò n g mắt lại đột nhiên nghiêm trọng dường như cho tới bây giờ không có nghiêm túc như vậy cùng lộ ẩn đối diện lâu như vậy sau một lát nàng mới chỉ có mâu quang hơi chầm xuống m à nhìn lộ ẩn lấy trước nay chưa có nghiêm túc ngữ khí chậm dãi nói ngươi một người có năm chắc khiên chế trụ nơi này địch tới đánh sao sáu trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương chín mươi bốn g h i ê m túc hắn ba bảy tư nên tuyết cái này đột nhiên một câu nói trong á y mắt liền làm cho toàn trường mọi người cũng làm trả một ép lúc này toàn trường lâm vào vắng vẻ mà chốc lát sau bên này lộ ẩn mới chỉ có nâng lên mâu thần sắc bình tĩnh nói ta có thể thử nhìn một chút tiếng nói của hắn vừa rơi xuống mọi người chung quanh nhất thời lần nữa toàn bộ sửng sốt còn bản đó tận mờ giờ cư nhiên thực sự đáp ứng người này tuy là trong miệng chỉ nói là lấy có thể thử xem các loại nghe vào dường như không quá theo sách nhưng trên thực tế tô vũ hy Hi cũng hiểu được hắn một ngày nghiêm túc nói so với tại chỗ bất luận kẻ nào đều muốn theo sách hiện tại nếu bản thân của hắn đều đồng ý tô vũ hy đương nhiên cũng sẽ không cần tiếp tục đi ngăn cản sự lựa chọn của hắn mà giờ khắc này tương liên tuyết thì cũng đem trong trẻo lạnh lùng mâu q u a n g khẽ nâng lên lập tức ở đầu như linh đóng cột vậy ngưng tiếng nói t ố t đã như vậy lộ ẩn chuyên viên ta hiện tại chấp hành bộ phận thân phận của bộ trưởng hướng ngươi ra lệnh đêm nay xuất ra toàn bộ thực lực vì thủ dạ nhân đánh một trận đồng thời đem trận này ngăn chặn chi chiến thành t h u hôm nay cuối cùng một hồi chắc thi a một nếu như toàn bộ thuận lợi chúng ta sẽ một lần nữa phản hồi nơi đây nghiệm thu chiến đấu của ngươi thành quả thoại âm rơi xuống còn không đợi mọi người chung q u n h phản ứng tư ơ nên g n tuyết liền đem ánh mắt lại nhìn phía quản gia một bên cho hắn một ánh mắt quản gia lập tức hội ý hơi rũ xuống n g âu trong tay trực tiếp móc ra một cái đặc biệt t h ư ờ n g l à m sắc phụ trú nhẹ nhàng bóp một cái đúng lúc này đột nhiên đăng một đạo cự đại ánh sáng màu xanh nhạc trong nháy mắt liền từ toàn bộ sân thể dục phía trên nhanh chóng phát qua cuối cùng dường như một nửa hình tròn cầu hình kết giới một dạng trực tiếp chùm lên bên trong cả thể dục quán đang bầu trời đám người dồn dập sắc mặt hơi đậu mà giờ khắc này đứng ở một bên quản gia thì sắc mặt biến thành ngứng bình ổn mà nói lộ n chuyên viên ta đã ở cái tòa này quán thể dục phía trên mở ra một tầng lâm thời kết giới cái tòa này kết giới có thể đem hết thể lực lượng cách trở ở bên trong phòng ngừa ngoại bộ quan c h ắ c đến tình huống bên trong luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Chương、so、dài dài vì vậy bất luận như thế này bên trong chuyện gì xảy ra ngoại giới người cũng sẽ không phát hiện xin yên tâm chiến đấu nói xong hắn liền rồi lập tức nhìn về phía những người khác ngưng tiếng nói kế tiếp nơi đây xin mời giao cho lộ ẩn tiên sinh n các vị mời theo ta cùng bộ trưởng cùng nhau từ khắc một cái phương hướng ly khai sân vận động chúng ta cần dành thời gian nói quản gia liền không chút nào nét mực lập tức xoay người hướng phía trước dẫn đường mà giờ khắc này tương n ê n tuyết tự nhiên là để một cái xoay người trực tiếp theo quản gia bước nhanh hướng phía k h á c một cái phương hướng bước nhanh tới mà còn lại đám người từng cái sắc mặt quái dị nhìn lộ ẩn liếc mắt phía sau vẫn là toàn bộ đi theo cuối cùng đi người lại là tô vũ hy nàng đi tới lộ ẩn bên cạnh thân gặp thoáng qua trong n h mắt ngừng lại sau đó nghiên mặt sang bên nhìn phía lộ ẩn biểu tình tuy là ngưng trọng nhưng vẫn là làm hết sức nặng ra vẻ mỉm cười nói trận chiến đấu này không chỉ có liên quan đến chấp hành bộ an nguy cũng liên quan đến ngươi bình xét cấp bậc sở dĩ ngươi cũng không thể tiếp tục đường a đừng quên chúng ta giữa hai cái còn có đ ồ đ ớ t đâu thoại âm rơi xuống tô vũ hy cuối cùng hướng hắn chấp một lần nhãn liền trực tiếp xoay người bước nhanh hơn hướng phía phía trước chạy đi đi theo tương nên tuyết đám người bước chân mà lộ ẩn thì ngắm nhìn nàng bối ảnh khẽ cười lắc đầu sau một lát tương nên tuyết đám người thì đã tại quản ra dưới sự hướng dẫn thuận lợi rời đi sân vận động cấp tốc hướng phía chấp hành bộ phận mà đi nơi đây là một cái ở vào thành thị dưới đất lối đi bí mật nói là lối đi bí mật nhưng trên thực tế là một cái đã từng xây dựng đến phân nửa liền bỏ hoang đường sắt ngầm nào đó đường số sau lại liền bị thủ dạng nhân tổ chức cho đem ra bây giờ là một cái kéo dài qua hầu như nửa thành phố mật đạo trùng hợp chính là cái tòa này quán thể dục dưới đất vừa vặn là có thể liên thông đến chấp hành bộ bản bộ đại lâu phía dưới bất quá bình thường chắc là sẽ không bắt đầu sử dụng chỉ có giống như vậy thời khắc khẩn cấp tài năng mới có thể lấy ra dùng ở tương nê tuyết tới lâm giang trên trợ nhuệm phía trước quản gia liền đem mấy thứ này toàn bộ sửa sang lại một liền lúc này tự nhiên giá khinh tự t h ụ đám người dọc theo lối đi bí mật nhanh chóng đi tới trầm mặc không nói không hề nghi ngờ tối nay biến cố quá đột nhiên khiến cho mọi người cũng không khỏi có chút tâm tình trầm trọng một phần vạn chấp hành bộ mà xuống lầu tầng thực sự có vấn đề bọn họ rất có thể trở thành tội nhân mà giờ khác này ngoại trừ lo lắng chấp hành bộ phận bên kia bọn họ đương nhiên cũng lo lắng bên kia sân vận động bên trong trạng huống chốc lát sau v ị cảm giác sâu sắc nghi ngờ cao cấp chuyên viên rốt cuộc vẫn là không nhịn được lên tiếng tiểu tâm dực d ừ n nói ti bộ trưởng ngài mới vì sao đột nhiên cải biến chiến đấu kế hoạch ngay từ đầu không phải quyết định để cho chúng ta một nhóm người ở lại nơi đó phụ trách nên chiến địch nhân sao nhưng chỉ để lại cái k i a vị lộ ẩn lời này vừa ra nhất thời liền do không ít người nhìn sang mà giờ khác này tư ơ nên g n tuyết thấy bọn họ dường như cũng không để ý gì tới giải khai ý của mình liền nâng lên trong c h ẻ o lạnh lùng con người cấp tốc mà lạnh nhạt giải thích nói chấp hành bộ phận đại lâu luôn luôn phòng ngự xâm nghiêm húng chi dưới đất trong tầng l ầ u mỗi một tầng đều có tinh anh chuyên viên đang đi tuần cùng gác mà dưới tình huống như vậy địch nhân còn dám công nhiên xâm lấn liền đủ để chứng minh thực lực của bọn họ cường đại chúng ta nếu quả như thật đem một nửa chiến lược đều ở nơi đó nói quá lãng phí đến lúc đó dựa vào còn lại một nửa chiến lược rất có thể không cách nào trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt hết người xâm lăng như vậy ngược lại sẽ tiếp tục thu nhận càng nhiều hơn hai nạ n vì vậy ta mới quyết định làm cho lộ ẩn một người lưu lại cái này dạng chúng ta liền có thể tập kết mạnh nhất chiến lược lấy lôi đỉnh chi thế xuất kích sau đó trong thời gian ngắn nhất đem xâm lấn các địch nhân toàn bộ hủy diệt cái này là trước mặt tối ưu d à tương n ê n tuyết ngữ khí lanh chắc không gì sánh được tại loại này khẩn cấp dưới tình huống ngữ tốc càng là cực nhanh nhưng mà dù vậy suy nghĩ của nàng cũng như trước rõ ràng đến đáng sợ nhưng mà còn không đợi người chung quanh khiếp sợ hết nàng liền lại chậm rãi nâng lên hai trong mắt ngưng nhìn tiền phương nói nếu phía trước l ộ ẩn hoàn toàn không tổn thương g i ớ i tình huống liền nghiền ép cái k i a vị bạch y tế tự nói đủ để chứng minh thực lực của hắn hoàn toàn không ở một cái tầng cấp như vậy dùng hắn lực lượng đi k i ể m chế một cái bạch y tế tự dẫn đội bệnh nhân hẳn không phải là vấn đề tư ơ nên g n tuyết nhanh chóng mà chờ một nói nhưng mà nghe thấy đoạn nói phía sau một bên còn lại chuyên viên nhóm nhất thời ngây ngẩn cả người bọn họ không nghĩ tới Cái nhưng à y đã từng vẫn còn n g ở i mới vấn chấp ẩn hành lộ lực bộ thực t r ở lúc này, dưới tình huống như vậy. Vậy dưới mà lại đúng ộ độc t tín trọng thân trên nhiên hắn như nhiệm, như nhiệm đến hắn người. Nhưng pho đối với giao đem đ vậy vậy vụ yếu mà, đúng lúc này một bên cái kia vị tổng bộ phương linh mộng chuyên viên lại nhất thời sắc mặt quái dị nghi vấn vậy mở miệng nói sách thi bộ trưởng chẳng lẽ vẹn vẹn cũng bởi vì ngươi tin tưởng thực lực của hắn liền làm ra khỏi thứ phán đoán này sao nhưng ư ơ i vậy không khỏi quá mạo hiểm chứ cái kia lộ ẩn ở mới vừa chắc thí bên trong có thể đã hao phí nhiều lắm thể là còn muốn một mình nên chiến một đám không biết được nhân điều này sao có thể có sao nói vậy ngài lần này kế hoạch có chút cân nhắc không chu toàn a vạn chờ đợi một chút các địch nhân chứng kiến nơi đó chỉ có một mình hắn lời nói tất nhiên sẽ ngược lại s ô n g ra truy kích các ngươi đến lúc đó tình huống có thể sẽ hỏng bét hơn a nàng dường như xem thấu toàn bộ vậy nói cùng lúc đó còn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia tư nghên tuyết cho thấy không một dạng khí thế nhưng mà đang nghe lời nói này phía sau tư nghên tuyết lại nhất thời không e r è ánh mắt lạnh lùng nhìn qua cùng với đối diện trong nháy mắt lạnh lùng nói hay đ ầ ngu nguyên nhân chính là như vậy ta mới chỉ có lựa chọn lộn mà không phải ngươi vừa linh n ộ n g hay hoặc là tại chỗ còn lại bất luận cái gì một cái người các ngươi có lẽ đều có thể một tá nhiều thế nhưng chỉ có hắn mới có thể trong nháy mắt bên trong trực tiếp khiên chế trụ sở hữu địch nhân cũng chỉ có hắn có thể mức độ lớn nhất tránh cho địch nhân ly khai sân vận động truy kích bởi vì hắn mới là cái này chấp hành bộ phận trung mạnh nhất khống tràng năng lực giả minh bạch chưa một bên lạnh lùng nói tư ơ n g n ê n tuyết mâu quang như băng trên người nhất thời bạo phát uy thế kinh người thời khắc này nàng một bên hướng phía trước hướng về phía một bên bạch sắc tóc ngắn hơi vung lên mâu quang lửng lánh uy áp bạo phát thời khắc vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem đối diện phương linh mộng triệt để áp đảo chấp hành bộ phận bộ trưởng nguyên nghiêm có thể thấy được lồn đ ố m kiếm b ạ n nỗi trương khí thế bên trong cái kia vị phương linh mộng chuyên viên nhất thời cái chán nổi lên một k i a mồ hôi lạnh thậm chí không dám cùng nàng nhìn nhau mà giờ khác này một bên một vị khác tổng bộ chuyên viên cái kia vị diện tê liệt d i ệ p tiên sinh thì ngước mắt hướng phía bên này phương linh mộng nhìn qua mà không thay đổi nói phương tiểu thư ta biết ngươi ở đây suy nghĩ thực lực của hắn vấn đề bất quá ngẫm lại mới vừa tòa kia trong nháy mắt bạo phát thương bạch băng núi a ngươi cảm thấy người này nếu quả như thật hoàn toàn nghiêm túc nói thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ diệp tiên sinh nghe được lời này vừa rơi xuống phương linh mộng nhất thời liền sắc mặt ngần lần ra lập tức không tự chủ được cắn nổi lên nhà như trước mạo hiểm mồ hôi mạnh miệng nói nhưng là các ngươi cũng hoàn toàn có thể an bài những người khác cùng nhau ở nơi này cùng nhau phụ trách nên chiến a nhưng mà lời này sau khi rơi xuống còn không đợi cái k i a vị diệp tiên sinh đáp lại một bên tư ơ nên g n u y ế t lại căn bản lời nhìn hắn sắc mặt lạnh nhạt không chút lưu tỉnh lạnh lùng nói ngươi là thật k h vẫn là đần bất luận kẻ nào ở lại nơi đó đều chỉ sẽ trở thành hắn bạo phát thực lực trở ngại điểm ấy chiến thuật đều xem không rõ sao nếu như ngươi nghĩ cùng đám kia địch nhân cùng nhau bị lộ ẩn bằng sơn đông nói đ ạ i có thể đi trở về tương n ê n tuyết không chút lưu tình khiển trách vị này từ tổng bộ tới đặc phái chuyên viên trong n g á y mắt liền đem người chung quanh đều cho xem bồi dối mà cái này n h ấ t khắc phương linh mộng càng là hô hấp bị kiếm hãm s á t mặt triệt để trực tiếp cứng lại rồi một bên tán ngôi một bên túi đầu không nói gì nữa mà cùng lúc đó mà một bên các vị chuyên viên nhóm nghe đến đó trong lòng không khỏi dồn dập cảm khái bọn họ cũng là mới chợt hiểu ra trách không được mới vừa Tư ngược h tuyết biết không chút do dự đ a ra an lai, manh từ một tới bất tín thực một tình lộ luận là là lộ lực, ẩn ẩn người không hắn đồng bạn. Nguyên cũng không nhiệm, người huống. kiềm mà mục mà gì g dưới ư bài cái phải bởi chế, có cho vì đây ở lại tài năng mới có thể hoàn mỹ hơn bày ra t i u giống với cái kia đã đủ băng phong toàn trường năng lực nếu như chỉ có một mình hắn lời nói ung dung liền có thể thi triển không cần bất kỳ băn k h o n nào tương phản vạn nhất có đồng bạn ở bên người nói hắn ngược lại sẽ bởi vì tránh cho ngộ thương đồng đội mà hạn chế phát lực do đó có thể dùng chiến lược giảm bớt đi nhiều nghĩ tới đây các vị cán bộ cùng cao cấp chuyên viên n h ó dồn dập nhìn về tương niên tuyết không khỏi lộ ra bội phục ánh mắt thật không hổ là hát nguyện tiểu đội c h u n g đi ra tinh anh bên trong tinh anh a trong thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên đã đem chiến thuật cho quy hoạch đến trình độ này rồi sao lúc này trong lòng của bọn họ hiểu được vì sao cái kia lộ ẩn biết thường thường một cái người đơn binh tác chiến cũng rốt cuộc minh bạch hạ tại sao phải bị chấp hành bộ chuyên viên nhóm gọi chấp hành bộ b ă n g trì độc lang chuẩn xác quá tờ mở thích hợp năng lực này hầu như hoàn toàn chính là vì độc lang mạ thành mà giờ khác này ở một bên tô vũ hy ngay xong tương n ê n tuyết lời nói này phía sau cũng trong lòng không khỏi âm thầm đ ư ợ đầu lúc này t h sân vận động bên trong đứng ở sân cỏ ở trên lộ ẩn sắp mặt bình tĩnh người mặc áo choàng chiến đấu chế phục thắt lưng khóa xưa cũ chừng nào đồ sộ mà đứng chu vi vô cùng an tĩnh trước phương hắn đã rõ ràng đi qua kẽ bủn sổ cụ hạ khi cảm giác được các địch nhân đang ở bộ phát tới gần rất có chủng một người thủ một thành cảm giác sau một lát hắn bỗng nhiên từ chính mình chế phục trong túi móc ra một chai ảm đạm s á m lạnh d ư ợ t h trong đó dường như mơ hồ có tia chớp b o a n g mang cái này dĩ nhiên chính là hắn phía trước từ tư nên tuyết cái tia lấy được phần thưởng một thần c h i đạo cụ lv ba không ánh sáng tàn l o n g máu không sai lộ ẩn sở dĩ đáp ứng một mình lưu lại ngăn cản đ n c nhân đương nhiên cũng là vì thừa cơ đưa cái này đạo cụ cho dù gian dù sao dựa theo tô vũ hy nói thăng cấp quy tắc muốn thuận lợi đột phá lv ba nhất định phải trước hết để cho thể lực đạt được cạn kiệt trạng thái mới được lộ ẩn một tay nắm tàn lòng máu một bên ngước mắt nhìn phía phía trước khoe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt hy vọng như thế này được nhân không để cho ta quá thất vọng à tối n a y tối h n g l nay Thống Luân hồi chín thời kiếp Chương riêng ninh trở tá lê ngư Hàm xuất Cầu này tươi. Lúc n à thể một mà ở phía sau hắn đi theo lại là một đám thân mặc áo đen vĩnh dạ giáo đồ không giống với phổ thông giáo đồ chính là bọn họ trên hát bảo toàn bộ khảm về bạc buộc vòng quanh từng cái quái dị đường cong mà giờ khác này phía trước nhất một gã hát y nhân mặc trên người thậm chí căn bản không phải vĩnh dạ giáo trang phục mà là một thân giường như thích khách một dạng hát sắc cận chiến đấu phục toàn thân cao thấp đều bọc thập phần kín duy chỉ có hai con mắt lộ ở tại bên ngoài mà ở mắt phải của hắn lông mi phía dưới thì buộc vòng quanh một cái giường như kính t h c một dạng hát sắc đặc thù cơ sở ngầm áo của hắn cùng đêm đó ở vứt bỏ nhà xưởng bên ngoài lấy không sai hắn cũng không phải là vĩnh dạ giáo nhân viên tương quan mà là đến từ dạ vương một trong tổ chức tích h khách đêm nay hắn chịu vĩnh dạ giáo bạch y tế tự phó thác đến nơi này tới cùng nhau chấp hành nhiệm vụ lúc này theo bọn họ từ từ tiến lên vị này thích khách áo đen đến gần rồi bạch y tế tự bên cạnh thấp giọng nói đệ ba tế tự đại nhân giáo tông đại nhân nói đêm nay sẽ phái ngài và thứ chín tế tự đại nhân cùng đi nơi đây phụ trách kéo dài tất cả các đêm chúng ta bây giờ chẳng lẽ không chờ đệ chín tế tự rồi sao thoại âm rơi xuống cái k i a vị bạch y tế tự nhất thời mâu quang nhấc lên một chút lập tức lắc đầu nghiêm nghị nói nàng lập tức liền đến bất quá chúng ta không thể chờ giáo t ô n g đại nhân đã tự mình đi sâu vào chấp hành bộ phận mà xuống lầu tầng tất nhiên sẽ cùng với bên trong thủ dạ nhân xảy ra chiến đấu phòng chứng rất nhanh người nơi này sẽ nhận được tin tức sở dĩ chúng ta trước hết trước giờ đạt đến nơi đó giám thị bọn họ hướng đi cũng tùy thời chuẩn bị xuất thủ chặt lại nói tóm lại tuyệt không thể làm cho đám người kia đi quấy nhiều đến giáo hoàng đại nhân kế hoạch minh mặc rồi vị này thích khách áo đen như có điều suy nghĩ lần đầu hôm nay nhiệm vụ với hắn mà nói kỳ thực cũng là có chút sở không được đầu não thượng cấp làm cho hắn qua đây phối hợp hai vị bạch đi y tế tự phụ trách kìm chân nơi này thủ dạ nhân các cán bộ ba trăm bốn mươi ba hắn lại là lấy tiền làm việc đương nhiên cũng sẽ không quản nhiều lắm mà lúc này đây bạch đi y tế tự thì lại hướng hắn nhìn sang cười lạnh nói như thế này phải nhờ vào năng lực của ngươi tới trợ giúp chúng ta đem tất cả thủ dạ nhân giải quyết một ngày cái k i a vị mã bác gan tiên sinh lĩnh vực thành công triển khai đồng thời đem xương mù dày đặc lan tràn ra lời nói tất cả thủ dạ nhân nhóm đều sẽ biến thành con ruồi không đầu đến lúc đó người có thể dùng ngươi nhãn đem trong x ư ơ n g mù dày đặc ánh mắt cùng chung cho chúng ta cái này dạng chúng ta liền cùng đối phó một đám người mù không sai bị lắm lại tăng thêm cái kia vị thứ đại chủ lực lượng nói không chừng hoàn toàn có thể làm được tàn sát thức nghiền ép bọn họ vừa nói bà ạ c y tế tự ánh mắt lộ ra một tia hư u quang mà nghe đến đó vị này dạ vương thích khách thì cũng nhất thời k h é t lời ánh mắt lừng lánh thấp giọng nói ha h a mã bác a n tiên sinh lực lượng ta vẫn ngưỡng mộ đã lâu lấy bất quá từ hắn trước đây rời khỏi chúng ta dạ vương sau đó ta vẫn chưa thấy qua hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có thể ở ngày hôm nay gặp lại xem ra cái này một lần là có cơ hội lãnh hội được h ắ n vũ lý khán hoa trong sương ngụ thưởng thức hoa nữa à dứt lời bạch y tế tự nhất thời khoát khoát tay khẽ cười nói ha h a chỉ hy vọng mã bác a n tiên sinh vững vàng à tại cái k i a đoàn người chuẩn bị lúc rời đi sẽ xuất thủ cái này dạng cũng có thể đa số giáo tông đại nhân tranh thủ chút thời gian vừa nói phía trước cũng đã từng bước đang đến gần cửa ra bọn họ đã bắt đầu có thể chứng kiến bên trong truyền tới tia sáng bạch y tế tự nhất thời sắc mặt nghiêm túc giơ tay lên ý bảo sau đó nhìn về sau l ư n g đám người trầm thất nói chú ý gần tới gần như thế này đều xem mã bác an tiên sinh tín hiệu hành sự một ngày hắn sương mù dày đặc ở bên trong lĩnh vực bao trùm hoàn toàn chúng ta liền lập tức chuẩn bị đập thủ các ngươi cũng trước tiên phải bên trong đem cái kia vị thứ đại chủng hợp lực triệu h ắ n đi ra hiểu chưa là là minh bạch sau lưng vài tên hí giáo đồ nhất thời đều toàn bộ sắc mặt nghiêm túc mà thấp giọng trả lời từ thân sắc của bọn họ đến xem hiển nhiên đã sớm minh bạch đêm nay muốn phát sinh cái gì lúc này từng cái dồn dập trận địa sẵn sàng đón quân địch sau một lát mấy người rốt cuộc tới gần đến rồi quán thể dục lối ra hướng phía phía trước sân cỏ nhìn lên đi ánh mắt của bọn họ dồn dập cấp tốc quét mắt nỗ lực trước tiên bên trong tìm được mục tiêu những người đó chỗ nhưng mà liền tại ánh mắt của bọn họ chuyển hoàn một vòng sau đó trong lúc bất trợn mọi người cũng làm tràn g ngộ ép cái này lớn như vậy sân cỏ bên trên lúc này dĩ nhiên quỷ dị không có bất kỳ a i cũng chỉ có xa xa trên đài cao có một cái tương tự với ghế giám khảo vị trí nhìn qua có chút đột n ộ t thế nhưng căn bản không có có một người vết tích tồn tại giờ khác này bất luận là cái kia vị bạch y tế tự vẫn là dạ vương thích khách hay hoặc là bên cạnh hắc á c giáo đồ tất cả nhân viên n g ép、bốn. bạch đi tự đồng tử trong nháy mắt co rút lại trên mặt chỉ còn lại có dại ra cái này con mẹ nó tình huống gì không có bất kỳ a i trong tình báo không phải nói bọn họ đêm nay lại ở chỗ này tổ chức một lần nữa bình xét cấp bậc khảo hay sao tợn mờ giờ người đâu sẽ không phải là địa điểm lầm chứ không đúng bên kia ghế giám khảo nhìn qua cũng không thành vấn đề a bạch đi y tế tự mậu ép mà giờ khác này một bên dạ vương thích khách cùng hát y giáo đồ đám người trong lòng so với hắn còn muốn càng thêm một bức bọn họ mới vừa trong lòng nhưng là đều vững vàng nhớ ra lệnh như thế này chỉ cần xem mã bác an tiên sinh sương mù dày đặc cùng tín hiệu tới chuẩn bị đậu thủ kết quả hiện tại đừng nói cờ mở nở sương mù dày đặc mã bác an người đâu mọi người đều mắt trợn tròn chung quanh quét mắt đột nhiên liền sau đó mượt khắc bọn họ mới chỉ có dường như phát hiện ở xa xôi sân cỏ đối diện trong một cái góc dường như có cái thứ gì xa xa nhìn qua có chút phản quang bộ dạng nhưng xem không thái thanh tình huống cụ thể ý thức được cái này đặc gì điểm bà y đi tế tự nhất thời trong lòng hơi chầm xuống xuống tới lập tức nhăn lại vai nhìn phía mọi người chung quanh nói đi đi qua kiểm tra một cái trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết c h ư ơ nói g đường này không thông. xin lỗi, tươi. này n hoa Cầu xong hắn trong nháy mắt cầm đầu hướng phía cái hướng kia phóng đi sau lưng đám người l i ế c nhau cũng r ồ n dập nhắc tới một khẩu khí đi theo mà đang ở sau một lát khi bọn hắn từng bước tới gần cái kia phản quang đồ đặt lúc trong nháy mắt toàn bộ sắc mặt k ỳ biến bởi vì bọn họ lúc này mới đột nhiên phát hiện cái kia căn bản cũng không phải là vật gì ở phản quang mà là một tầng hà băng một tầng bao phủ tại loài người thân ả n h bên trên nặng nghề hà băng hơn nữa kinh khủng hơn là cái này bị băng phong nhân bọn họ nhưng tất cả đều nhận thức thấy do cái k i a đông lại giả tướng mạo sau đó giờ khác này ở đây trên mặt mọi người đều xuất hiện khó có thể dùng lời diễn tả được hãi nhiên màu sắc cổ sự sợ hãi vô hình trong nháy mắt hiện lên trong lòng của bọn họ làm bọn hắn phảng phất cảm thấy huyết dịch lạnh lẽo t h ẳ n g đến một lát sau bên kia thích khách áo đen mới chỉ có dường như đồng từ địa chấn một dạng hãi nhiên lên tiếng cái này cái này chẳng lẽ bác an tiên sinh tiếng nói của hắn hạ xuống toàn trường tĩnh mịch không có có một cái người lên tiếng bởi vì đây là căn bản không cần trả lời vấn đề c h ỉ ít tất cả mọi người tại chỗ đều biết cái này t giờ mở tuyệt đối chính là cái kia vị mã bắc an nhưng là đây tột cùng là tình huống gì vì sao mã bắc an sẽ bị người băng phong ở chỗ này lại căn bản không thấy những người khác hình bóng hơn nữa dưới người hắn nhiều máu như vậy tích lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nơi đây đã từng xảy ra một hồi không muốn người biết đại chiến sao nghĩ tới đây bạch y tế tự trong lòng nhất thời xông ra một loại cực kỳ cảm giác k h ớ n sắc mặt của hắn xấu xí、si、không gì sánh được bởi vì hắn đã bắt đầu ý thức được chính mình nguyên bản kế hoạch đã bị toàn bộ làm dối loạn đừng nói cái gì dựa vào sương mù dày đ ặ t tới chiếm giữ phạm vi nhìn ưu thế hiện tại xem cái này ngoại hạng xuất huyết số lượng mã bác can đại khái tỷ lệ tờ mờ giờ đã g ử i chớ đừng nói gì ngăn cản chấp hành bộ cán bộ bây giờ chỗ này không có bất kỳ a i nghĩ tới đây bạch đi tế tự nhất thời nhìn về bên cạnh đám người cắn răng không gì sánh được khó nhọc nói mẹ nhất định là cái k i a họ hạ nam nhân tại sát vách thành phố phát hiện kế sách của chúng ta sở dĩ trước giờ an bài bọn họ rút lui khỏi đi lập tức theo ta xuất phát đi đâu tọa chấp hành bộ phận cao、Úc. bọn họ nhất định là ở chúng ta phía trước rồi rời đi nói hắn cũng không nói hoài tới vị này mã bác gan chết lời nói rồi lập tức xoay người trực tiếp chuẩn bị hướng phía tới phương hướng quay trở về bên cạnh đám người tự nhiên cũng không chiếu cố được nhiều lắm toàn bộ theo bạch y tế tự xoay người chuẩn bị rời đi nơi này nhưng là đang lúc bọn hắn xoay người trong nháy mắt đột nhiên trong lòng của tất cả mọi người liền nhất thời một cái lạc đạp bởi vì giờ khắc này đang lúc bọn hắn cái kia ngay phía trước vị trí chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện một cái đưa lưng về phía bọn họ thiếu niên tóc đen hắn thân người mặc màu đen chiến đấu chế phục thắt lưng khoa xưa c trên vai khoác mũ c h e màu xanh lam sẫm mặt trên thì xăm bài học cự đại hoàng kim chi thụ cùng với nhất tôn đông phương cổ long đồ án mà ở cái này đồ án phía dưới lại là một b ả lợi kiếm ra khỏi vỏ chứng kiến cái này chế phục trong nháy mắt mọi người ở đây nhất thời toàn bộ trong lòng đống nhiên cả kinh mà bọn họ biểu tình trên mặt thì cũng lần nữa kỳ biến cái này chờ các loại là thủ dạ nhân chấp hành bộ phận đối mặt với cái này không thể quen thuộc hơn được chế phục cùng vân bọn họ tự nhiên trước tiên liền nhận ra phải biết rằng lính dạ giáo biết đã cùng cả quốc gia thủ dạ nhân cơ cấu đấu gần mười năm hơn nữa lấy thủ dạ nhân chấp hành bộ lệ cũ từ trước đến nay đều là thích làm lôi đình đánh ra bộ kia không ra tay thì có thể vừa ra tay nhất định là đại chiêu theo lý mà nói tuyệt đối không thể xuất hiện chỉ an bài một cái người mai phục tình huống nói cách khác người này chỉ là duy nhất một cái còn không có từ nơi này rút lui chấp hành bộ phận chuyên viên sao đang lúc bọn hắn thần sắc nghiêm túc có đâm c h i ê u lúc lúc này phía trước cái kêu người mặc chấp hành bộ phận chế phục thiếu niên lúc này mới chậm rãi quay người sang hướng phía bọn họ nhìn sang trên mặt hắn đang mang theo mỉm cười thân thiện mâu như tinh thần chính là lỗ ẩn mà giờ k h ắ c này hắn mỉm cười nhìn trước mắt mấy người khẽ cười nói các ngươi thật giống như tới hơi chút chậm một chút rồi lời này vừa ra mọi người ở đây nhất thời sắc mặt dồn dập đen xuống cái này treo đã m u ộ n một điểm vấn đề phẩm toàn trường chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm liền t h ừ a lại tờ mở giờ ngơi ư một cái chứ ý thức được nơi đây bạch y tế tự nhất thời sầm mặt lại cũng không nhiều lời nữa hắn mâu quang ngưng tụ lại hơi hất c ầ m lên hướng về phía sau lưng đám người lạnh lùng nói cùng lên đi thứ nơi này vị thủ dạ nhân thi thể đẻ tới là thoại âm rơi xuống các vị hát y các giáo đổ nhất thời dồn dập sắc mặt trầm xuống dồn dập lộ ra tư thế chiến đấu bắt đầu hiện hiện ra sắc khí sau một khắc mấy bóng người trong nháy mắt hướng phía bên này vào tới có người xong quyền thật cao nâng lên hiện ra d ư ờ n g như hỏa diễn một dạng đỏ thơm màu sắc nhiệt khí bốc hơi không ngừng có người thì thả người nhảy lên đã bay mà đến trên chân bao phủ còn g bánh thanh sắc bao tác thậm chí trực tiếp rút ra ngân sắc lơi dao cơ lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt chém tới nhưng mà chứng kiến cái này từng cái hình ảnh lộ ẩn nhưng chỉ là chậm rãi trong mắt khẽ rơ lên nổi lên khoai miệng hắn còn vừa lúc sợ mấy người này không phải cùng chính mình chiến đấu không nghĩ tới bọn họ c ư nhiên chủ động xông tới nếu nói như vậy vậy vừa vặn tới thừa dịp cái này cơ hội thí nghiệm một chút cái k i a phòng chừng có thể trong nháy mắt bên trong liền rút không trước mắt hắn hầu như sở hữu thể lực chiêu thức ca ý thức được nơi đây lộ ẩn hai tròng mắt hơi lửng lánh hắn nhẹ nâng hai tay lên nhìn về phía trước đám người nhét môi sừng nói nhỏ xin lỗi đường này không thông phía trước là kỳ băng hạ thoại âm rơi xuống sát na vô cùng vô hạn tái n h ậ t hàn khí ở trong nháy mắt bên trong từ thân thể của hắn bên trên t r ậ t s ô i trào mánh liệt mà ra mau tái n h ậ t địa ngục xung băng trận hàn lâm bốn luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm 98 chỉ dựa vào một người. Anh. trong một sát na toàn bộ sân vận động bên trong trong nháy mắt tràn đầy vô cùng vô tận hàn vụ cái kia cùng bạo hàn vụ như dòng một dạng điên cùng t ứ n g ư ợ c trong khoảnh khắc liền triệt để đóng băng tiếp xúc được toàn bộ sự vật phía trước ba cái kia xông tới hấp y các giáo đồ s á t mặt đột nhiên từ biến nhưng mà lúc này lại căn bản không được phép bọn họ phản ứng vô luận là cái kia nở rộ hỏa diễm xích quyền vẫn là c u ố n quanh bạo phong đá bay hay hoặc là t h i ể m thức hàn quan mũi kiếm vào giờ khác này trong nháy mắt liền bị kinh khủng bao tuyết sở bỗng nhiên vô vệ căn bản không có một tia một hào sức phản kháng bọn họ thậm chí căn bản không né tránh kịp nữa hoặc là chui lên liên đã hóa thành vừa dày vừa nặng khắp băng cùng lúc đó hàn vụ cùng bao tuyết bành trướng vẫn chưa đình chỉ mà chỉ là bắt đầu từ lộ ẩ n dưới chân một đạo lăng liệt hàn băng lĩnh vực trong nháy mắt cấp tốc bành trướng hướng phía bốn phương tám hướng v ọ t mạnh mà đi bộ kia kinh khủng t ư thái dĩ nhiên thực sự giống như vừa dày vừa nặng sông băng một dạng m ê n ngông quần quận không thôi lúc này thấy được cái này giống như địa ngục khủng bố hình ảnh xa xa bạch y tế tự đám người trong nháy mắt toàn bộ sắc mặt đại biến vạn phần hoảng sợ thậm chí đã có người mặt không có chút má cái kia cùng bão sông băng đông lạnh lưu lại căn bản không có bất luận cái gì làm bọn hắn nhiều hơn thời gian suy tính m à u tái nhợt hàn vụ ở tiếp xúc được bọn họ trong nháy mắt liền nhất thời lan tràn đến toàn thân bao trùm thành một tầng vừa dày vừa nặng băng giáp đem mọi người trong nháy mắt triệt để đông lại sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng trong nháy mắt đưa bọn họ hoàn toàn t h ô n t h ệ cho dù là bên kia phản ứng nhanh nhất b ạ c h thi tế tự cùng dạ vương thích khách hai người lúc này đồng dạng sắc mặt kinh hãi và phần bọn họ căn bản không nghĩ tới cái này mới nhìn qua người hiền lành thiếu niên thực lực vậy mà lại như vậy kinh khủng có thể lúc này đã không có thời gian m nghĩ hai người bọn họ phân biệt làm ra hai cái hoàn toàn khác biệt cử động cái k i a vị trẻ tuổi thích khách áo đen sợ hai vạt phần theo bản năng liền nhảy lên thật cao nỗ lực từ không trung tiến hành thoát đi nhưng mà hắn lại không ngờ tới chính là lộ ẩn đối với đóng băng trái cây không chế lực đã sớm đã tới không cần tiếp xúc là có thể cách không băng phong tình trạng h ú n g chi đây là trước mắt hắn chân chính đại chiêu k ỳ băng hà tại lĩnh vực này phạm vi bên trong tuyệt không có bất kỳ vật còn sống có thể chạy trốn bị đông lại vận mệnh vì vậy liền tại hắn nhảy đến không trung nhất khắc cái tia lạnh t ấ u xương mẫu tái nhợt hằng đánh tới đưa hắn trợt thốn đang. Hắn từ h chí đều không phản ứng kịp, liền đã bị triệt để lại, biến thành khắp khắp phía dưới bạch tế tự thì mặt trắng bệnh. Ở sau cùng hàn băng đem chính mình hoàn toàn bao phía trước, rốt cuộc, răng, phát động chính mình lực lượng. Huyết chi ậ m Mà mặt đem trùm cùng trước, cuộc, cắn lực cuồng. đều đã để đông đi động liền sau kịp, ứng biến băng. này, trắng băng toàn răng, lượng. điên Vâng. giờ bị lại, triệt dưới bao tế tự rốt t sắp Ở hắn quanh thân bên trên tiên dòng máu màu đỏ trong nháy mắt buộc phát ra dường như viên đạn một dạng trực tiếp đánh về phía chung quanh hàn băng trong mắt của hắn trợt vui vẻ cảm thấy có cơ hội nhưng mà vẹn vẹn không đến nửa giây sau vẻ mặt của hắn liền t ử tử mà cứng lại rồi bởi vì đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện chính mình những thứ kia nổ bắn ra ra huyết chi viên đạn rời đi sau trong nháy mắt dĩ nhiên cũng làm đã bị sinh sôi đông lại ở tại không trung tất cả dòng máu đều bị triệt để băng phong khi hắn muốn tiếp tục khống chế những thứ kia huyết dịch thời điểm lại căn bản là không có cách đúc ních nhưng mà giữa lúc hắn nhớ tiếp tục nghĩ nhiều rút ra một điểm huyết dịch tới thao túng lúc lúc này đã trễ lúc này m à u tái nhợt sông băng đã đưa hắn tầng tầng bao khỏa triệt để đông lại phong ấn máu của hắn chi điên cùng còn căn bản không có thể phát huy ra nguyên bản lực lượng liền đã bị triệt để gián đoạn lạnh leo thấu xương c h i t để làm hắn lâm vào tuyệt vọng thâm v i ê n mặc dù hắn đã sớm biết chính mình huyết ngự một hệ năng lực sẽ bị băng tuyết hệ năng lực s ở áp chế nhưng là hắn đã từng cũng không phải là không có đối phó quá băng tuyết hệ dị năng giả nhưng chưa bao giờ có đụng tới nhanh như vậy sâu kết thúc tốc độ cùng cường độ đây cũng không phải là nhân loại có thể chạm tới lĩnh vực giờ khác này ý thức tiêu tán trước hắn rốt cuộc sáng tỏ vì sao cái này hắn một vị thủ nhóm người tồn tại bởi vì chỉ dựa vào hắn lực một người liền đã đủ ngăn cản làm quân lệnh cả người huyết dịch hầu như đình trệ hắn đại náo trong n h y mắt lâm vào trầm muộn trong hỗn t r i t để tiến nhập hôn mê bên trong mà cái kia một bên những điều kia hắc y các giáo đồ càng là đã sớm toàn bộ mất đi ý thức mặc dù bọn hắn nỗ lực tại ý thức tiêu tán trước triệu hồi ra cái kia vị thứ lại trùng thế nhưng lại căn bản đã không cách nào hành động trong tay của bọn hắn thậm chí đã có trong tay người dơ lên cái kia triệu h o á n đạo cụ nhưng mà dơ lên phân nửa liền triệt để định cách mà giờ k h ắ c này đang lúc bọn hắn bị đông lại thời điểm cái kia c u ầ n bạo sông băng nhưng cũng căn bản không có bất kỳ dừng lại nghỉ tiếp tục hướng phía bốn phương tạm hướng oanh tích mà đi sông băng theo hết thể chung quanh đông lại leo lên xông lên sân vận động bên trong mỗi một cái góc từ sân cỏ đến k h ắ n đ à i rồi đến tường rồi đến trần nhà thậm chí trực tiếp xông ra thông đạo một đường đông lại mà đi toàn bộ sân vận động ở ngắn ngủn một g i â y bên trong liền triệt để biến thành m à u tái nhợt băng chi cung điện không có bất luận c á i gì một cái góc có thể may mắn tránh khỏi lộ ẩn cứ như vậy đứng ở băng chi cung điện chính giữa cảm thụ được lực lượng dân trào khỏe miệng hơi vung lên hắn có thể đủ cảm giác được một cách rõ ràng thể lực của mình đang, đang điên n g đ cuồng trôi qua trên thân thể không thể tránh khỏi chuyển đến cảm giác mệt mỏi bất quá càng là như vậy hắn ngược lại trong lòng càng là chờ mong bởi vì chỉ có thể lực cạn kích ú c ừ ta nhớ được phía trước băng phong cái kia thủy long thời điểm liền hút hết hơn phân nửa thể lực lần này phạm vi so với kia lần còn muốn lớn hơn đi thể lực lại còn có thửa số lượng lộ ẩn trong lòng vô cùng kinh ngạc lấy nhưng ngay sau đó hắn lại đ ố n g nhiên biết xem ra tựa hồ là chính mình đoạn thời gian trước đột phá đệ nhị cảnh làm cho thể lực của mình cùng sức chịu đựng đều tăng lên trên diện rộng thế cho nên mặc dù thả ra như vậy phạm vi chiêu thức vẫn có khá nhiều thể lực đây cũng là làm cho lộ ẩn hơi có chút ngoài ý mớn xem ra đột phá thần c h i đường phong tỏa cảnh giới đề thăng mang đến thuế biến dường như so với hắn trong tưởng tượng tốt hơn mà giờ k h ắ c này ở kẽ bùn xô cù hạ kỳ cảm giác bên trong thẳng đến những thứ kia kinh khủng sông băng toàn bộ đã tới tòa kia kết giới nơi danh giới sau đó lộ ẩn mới thả bỏ quên làm cho hàn băng tiếp tục ra bên ngoài dọc theo đi ý niệm trong đầu tuy là chiêu này kỷ băng hà phạm vi s a không chỉ như vậy đại bất quá lộ ẩn không phải không ngừng dù sao một ngày vượt ra khỏi kết giới phạm vi nói sẽ trực tiếp lan đến gần phía ngoài thành thị cùng đường phố lộ ẩn có thể không muốn bởi vì chỉ một chiêu này trực tiếp đông lại gần phân nửa thành thị vì vậy không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ d ừ n g nhưng mà l u n g túng là hắn thể lực tựa hồ vẫn là không tới cạn kiệt trạng thái lộ ẩn đứng ở sông băng bên trong gãi đầu một cái vẻ mặt khổ não cái này tờ mờ giờ trách t n h vốn còn muốn dùng một cái kỷ băng hà tới trực tiếp đạt được cạn kiệt trạng thái uống nữa dưới tàn long máu tấn thăng kết quả c ư nhiên cũng không thiếu dư l ự ca giữa lúc hắn nhớ lấy lúc đột nhiên kẻ b ù n sổ c ủ hạ k ỳ cảm giác phạm vi bên trong ý nhưng cảm thấy một cỗ hơi thở tới gần trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương chín mươi chín l i ề n đã đủ ngăn cản thiên quân cầu hoa tươi mà cái này nhất k h á c băng không phải từ đ ả n g xa trong thông đạo c h u y ể n tới mà là từ không bên trên dường như phía trước giống nhau nay đạo khí tức đồng dạng sản tạp nhân loại cùng quái vật m g ụ vị đồng thời thực lực tương đương không tầm thường vô cùng có khả năng cũng là một vị không kém gì bạch y tế tự nhân vật nghĩ tới đây lộ ẩn đầu tiên là hơi xứng sở lập tức liền nhất thời chậm rãi nết mép lên ánh mắt sáng bắt đầu nếu được kịp vậy thưa dịp còn có thể lực tới thí nghiệm một chút phía trước không có khai phát hoàn toàn những chiêu thức kia à. lộ ẩn mâu quang lừng lánh t h a n h thụ một cái đọc thuộc vô số mạn gạ cùng tiểu thuyết người hắn đương nhiên biết băng hệ năng lực có thể chơi ra bao nhiêu trồng hoa dạng kế tiếp hắn dự định thử khai phát ra một ít càng thêm loại loại chiêu thức mà đúng lúc này đông nhiên trong lúc đó h a n h nói đinh thai nhức góc gó trong n g á y mắt từ trên trần nhà chuyển đến sau m ộ t khắc thình thịch trần nhà liền mang cái tia đông nặng nề hàn băng lại bị ra khỏi một cái cửa động cùng lúc đó thân khoác áo dài trắng tóc đen nữ nhân trong n g á y mắt từ trên trần nhà đáp xuống ly chứng kiến mặc quần áo này trong n g á y mắt một lộ ẩn liền nhất thời không khỏi hơi ngây ngẩn cả người một cái đâu chờ các loại chuyện gì xảy ra lại tờ mờ giờ là một cái bạch y tế tự ba học tỷ không phải nói vĩnh dạ giáo bạch y tế tự tối đa cũng liền mười khoảng ba mươi bốn người sao làm sao hiện tại quang lâm giang thành phố bên này liền ra phát hiện ba cái rồi hạ bốn hơn nữa còn tất cả đều là lộ ẩ n chính diện thời qua xem ra bọn họ đêm nay là thật chuẩn bị đối với chấp hành bộ phận làm lớn động tác nghĩ tới đây lộ ẩ n mâu quang hơi n h a o lại mà giờ khắc này xa xa cái k i a vị nữ tính bạch di tế h tự ở rơi xuống đất trong nháy mắt tự nhiên lập tức chú ý tới chung quanh dị trạng đồng thời còn trong nháy mắt thấy được chu vi bị đông lại k h á c một lớp những đồng bạn sắc mặt của nàng t r ợ t biến đổi ánh mắt trong nháy mắt cũng lạnh giá đứng lên ngay sau đó liền quay đầu nhìn về bên này lộ ẩ n cắn răng trầm giọng nói những thứ này chẳng lẽ đều là ngươi một người làm sao không những thứ khác thủ dạ nhất đâu ở đâu nàng cắn răng thấp giọng q u á t lấy nhưng mà nghe nói như vậy lộ ẩn nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười nói các ngươi phản phái từng cái từng cái đều như thế thích nói chút lời nói n h ả m sao ba thoại âm rơi xuống trong nháy mắt hắn trực tiếp giơ tay lên đánh ra một cái búng tay chỉ thanh âm hạ xuống trong nháy mắt sau lưng hắn trong không khí một đạo cự đại băng long đột nhiên nổi lên sau một khắc không ngừng chạy chút nào trực tiếp đánh về phía đối diện bạch đi tế tự nam cái kia vị bạch đi tế tự còn căn bản không hiểu tình trạng liền nhất thời biến sắc bất quá nàng hiển nhiên sớm có dự phán Chậm nâng hai tay lên đông lại một cái một b ả thon dài lười hái tử thần dường như huyễn ảnh một dạng đột nhiên hiện lên trong tay của nàng sau một khắc nàng trực tiếp trầm mâu giơ tay lên nỗ lực đánh phía đối diện con kia cự đại băng long nhưng mà l i ệ n tại nàng nâng lên lười hái trong nháy mắt đột nhiên cái kia băng long dĩ nhiên như vật sống h á miệng ra phun mạnh ra d ư ờ n g như sóng biển dâng h à n khí cùng lúc đó trong nháy mắt kinh khủng hàn băng tựa hồ bị cổ hàn khí kê hấp dẫn một dạng từ bốn phương tám hướng sát na đông lại mà đến trên sàn nhà, trên trần nhà bốn phía trên vách tường t ư n g đạo như dòng vẫy mánh l ệ t hàn băng hướng phía trung gian nàng trong nháy mắt kéo dài mà đến Vậy anh, bởi lực chú ý đều ở phía trước băng long bên trên lòng bàn chân của nàng trong nháy mắt chiêu dưới bàn chân mặt băng bên trên một đạo cự đại hàn băng trong nháy mắt lao ra đem nửa người dưới của nàng triệt để đông lại ý thức được điều ấy vị này bạch y tế tự trong lòng tự nhiên nhất thời cảm giác được không ổn thật sự nếu không phản ứng rất có thể cũng sẽ bị bốn chu trùng tới băng trụ trực tiếp đông lại nghĩ tới đây nàng nhất thời cắn răng trực tiếp kích phát ra chính mình danh sách trong tay viễn ảnh liêm đao bên trên quang mang đột nhiên rực rỡ đứng lên nàng mâu quang trầm xuống chịu nhị lạnh leo thâu xương khó khăn cấp tốc huy động trong tay liêm đ a o sắp bén chém ra một cái vòng tròn tăng thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch những thứ kia từ bốn phương tám hướng gọn tới băng trụ ý nhưng trong nháy mắt liền bị nàng từng đau toàn bộ chém nát để lộ ra tương đương thực lực không tầm thường nhưng mà mặc dù bị chém nát những thứ kia băng trụ vẫn như cũ từ g ã y mất địa phương tiếp tục nhanh chóng hướng phía trước kéo dài đông lại lấy căn bản không từng dừng lại nghỉ bài h i tế tự sắc mặt tái xanh căn bản không có suy tư thời gian tiếp tục nâng lên liêm nào từng đau chạm kích lấy thình thịch thình thịch thình thịch lại là vô số khối băng bị liêm đao chém nát hàn vụ đẩy trời mà đối diện lộ ẩn nhưng chỉ là hai tay cắm vào túi đứng tại chỗ mặt mang lấy mỉm cười p h ả n phất chỉ là đang xem kịch tinh khiết người qua đường một dạng ý thức được điểm này bạch y tế tự đồng tử trợn co r i ụ c lại trong lòng gọi thẳng k h ô n g ổn nhưng mà cũng chính là trong chấp đoán g này hoảng hốt đưa tới nàng liêm đao vung xuống tốc độ trở nên chậm sau một khắc đăng cái k i a tả hữu vọt tới c u ầ n m á n h băng trụ trong nháy mắt liền đành kích trên thân nàng thuận tiện đem hai cánh tay của nàng vững vàng đông lại phong tỏa trước phía sau kéo dài tới băng trụ thì một cái ngăn lại, nàng ngay phía trước, một cái ngăn lại sau lưng của n cuối cùng trên đỉnh đầu băng trụ trong nháy mắt kéo dài xuống trực tiếp đem nàng từ đầu đến cùng trong nháy mắt đông lại loẹ loẹt băng trụ từ bốn phương tám hướng kéo dài mà ra hợp thành một đạo cự đại băng chi lồng g i a m vậy mà nằm ở chính giữa bạch di tế tự thì cả người đều đã không cách nào nhúc đ í c h sau một khắc to lớn kia băng long mới chỉ có chật vọt tới trong nháy mắt đem bị băng phong nàng toàn thân cuốn chặt lại tạo thành sau cùng một đạo băng long phong tỏa thẳng đến lúc này toàn bộ mới chỉ có kết hữu trong sắt na chu vi lâm vào hoàn toàn vắng vẻ cái kia bị đông lại bạch d tế tự đồng tử giúp vào nhỏ nhất nhận thấy được đây hết thảy cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng nàng rốt cuộc minh bạch cái này nhân loại mới vừa vì sao gặp gỡ mặt mang lấy quỷ dị như vậy mà ung dung mỉm cười bởi vì từ đầu đến cuối hắn căn bản cũng không có ở chăm chú chiến đấu dường như v ầ n vẹn chỉ là đang thí nghiệm chiêu thức của hắn mà thôi bài ạ y tế ý thức cấp tốc tan đi triệt để hôn mê khí thức quy vô nhưng mà cũng chính là lúc này đối diện lộ ẩn mới rốt cuộc cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi trên thân thể đột nhiên một cô trầm trọng cảm giác chuyển đến hắn không tự chủ được quỳ một chân trên đất cảm thấy một cô không gì sánh được mệnh mọi lực kiệt cảm giác từ toàn thân chuyển đến nhưng mà trong mắt của hắn lại ngược lại nổi lên vẻ hưng phấn xem ra cuối cùng cái này một trận mù cây nhi loạn đà chiêu thức quả nhiên thành công đem sau cùng thể lực toàn bộ hao hết kế tiếp cũng chỉ cần cái kia l ộ ẩn khó khăn từ miệng trong túi chậm rãi lấy ra bình k i a màu xám cho r ợ c tề mệt mỏi trong mắt lại thoáng hiện lên ánh sáng yếu ớt sau một khắc hắn không chút do dự nâng lên r ợ c tề t h ở r a miệng bình phong ấn đem trong nháy mắt rót vào trong miệng một n g ụ m n u ố t vào trồi quất rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm Ta tờ mở giờ n hắn là nhất thời sắc mặt một hòn o bét con bà no cái này cảm giác làm sao cùng tờ mợ giờ năm trăm linh hai tựa như nhưng cho dù như vậy hắn đương nhiên vẫn là nghĩa vô phản cố nước mất dù sao hắn liền ác ma trái cây loại này khó an loạn ý nhi đều nước xuống chính là một chai long huyết căn bản không tính thập mà giờ khác này theo cái kia không ánh sáng long huyết tiến nhập trong cơ thể trong thân thể hắn nhất thời liền bắt đầu mơ hồ hiện lên một cỗ năng lượng bằng bạc ngay sau đó dường như một dòng nước gấm thấm vào toàn thân một dạng hắn mới vừa trên thân thể sở hữu hệ phải cùng lực kiệt cảm giác dĩ nhiên trong nháy mắt tiêu thất vẹn vẹn một giây đồng hồ liền khôi phục đầy trạng thái thể lực xuống nhất khắc hắn hình ảnh trước mắt thì lại một lần bắt đầu rồi nhanh chóng biến hóa không còn là bị băng phong bên trong thể dục quán hắn lần nữa đi tới cái kia đầy sương mù dày đặc trong không gian hư vô mà dưới chân cũng vẫn như cũng là cái kia chưa từng có từ trước đến nay thần bí nói đường ở phía trước x ư ơ n g mù dậy đặc bắt đầu từng bước tiêu tán một đạo cự đại nguy nga thanh đồng môn nhất thời nổi lên cái phong chữ như trước bắt mắt lộ ẩn nhất thời n ế é t mép lên không chút do dự cất bước đi về phía trước đi có bên trên một lần phá cảnh kinh nghiệm phía sau hắn hôm nay sớm đã ra khinh tự t h ụ s a u lần này cùng lần trước bất đồng chính là l i ệ n tại hắn đến gần rồi cái này phiến thanh đồng môn lúc t r u n g quanh trong x ư ơ n g mù chợ bắt đầu hiện ra một ít mơ hồ thiểm điện cùng lôi mình ngay sau đó còn có dường như ngày trước một dạng long dương âm thanh những dị tượng này đồng thời hàn lâm phía trước thanh đồng môn dường như vì vậy mà bỗng nhiên chấn động một chút Ở cái kia phong một chữ bên trên bắt đầu xuất hiện từng đạo tế vi v ế t rách nhìn đến đây lỗ ẩn tự nhiên trong lòng lý giải tới rồi rất hiển nhiên mới vừa long bế cùng lôi m i n h phải là cái kia phá cảnh đạo cụ không ánh sáng tàn long máu bên trong lực lượng nó ở vô hình chung yếu bất thanh đồng môn phong ảnh chi lực kế tiếp chỉ cần từ hắn tự mình xuất thủ trực tiếp phá đi trên cửa phong ấn liền có thể thuận lợi đem mở ra lỗ ẩn không khỏi do dự mâu quang loại lên giơ tay lên đối diện phía trước thanh đồng môn phong ấn sau một khắc anh côn bạo thương bạch băng giải thương trong nháy mắt từ lòng bàn tay lao ra trực tiếp đánh về phía thanh đồng môn bên trên thình thịch l i ê n như cùng lần trước giống nhau phong ấn lần nữa bị thoải mái mà phá vỡ cùng lúc đó cự đại thanh đồng môn thình lình mở ra đang cổ xưa tiếng trung đông nhiên vang lên đinh hai nhức góc một c ố vĩ nạn thần bí lực lượng trong nháy mắt tựa như cùng là đổ một dạng tràn đầy với lộ ẩn toàn thân trung bắt đầu điên cuồng cải tạo cùng tu trình lấy thân thể hắn từ bắp thịt đến sương q u ố t từ da rẻ đến huyết dịch từ kinh mạch đến khí quan không một không đang bay tốc độ thuế biến lấy lộ ẩn trong hai chòng mắt trán phóng anh sang sáng chói tiêu ý nồng nặc hắn đã mơ hồ cảm thấy thân thể của chính mình các phương diện lực lượng đều ở đây toàn phương vị tăng lên trên diện rộng bên trong đồng thời thậm chí ngay cả đống băng trái cây kẹp bùn sô cụ hạ kỳ lục thức kiếm thuật truyền thừa trờ các loại lực lượng đều ở đây mơ hồ tăng cường bên trong lộ ẩn nhất thời trong lòng vui vẻ loại này tăng cường vô cùng kỳ diệu đã không thể thắng được hắn đệ một lần thăng cấp lúc cảm giác mà cho tới giờ khắc này hắn cũng bắt đầu rốt cuộc h i ể u do tô vũ hy phía trước nào đó một lần sở từng nói với hắn lời của vĩnh viễn không muốn thỏa mãn với hiện hữu thiên phú bởi vì, chỉ có đem thần chi đường phong ấn đánh vỡ cảnh giới tăng lên phía sau thiên phú mới có thể hoàn mỹ hơn bày i a giờ khắc này lộ ẩn cảm thụ cùng với chính mình các loại lực lượng vi diệu để thăng từng bước hiểu đây hết thảy mà sau một lát cái kia phiến ngăn cản ở phía trước cự đại thanh đồng môn liền trong nháy mắt tan vỡ biến thành phế tích cùng lúc đó phía trước trong sương mù lại một đường thần bí đường nổi lên đi thông không biết ở chỗ sâu trong phương hướng tại cái kia trong sương mù mơ hồ lần nữa nổi lên một đạo thanh đồng môn đường nét bất quá còn không đợi lộ ẩn nhìn kỹ hình ảnh trước mắt liền lần nữa về tới hiện thực thế giới băng phong thể dục trong quán mà không nghi ngờ chút nào là cảnh giới của hắn đã thành công tăng lên tới đệ tăng cảnh lộ ẩn khoe miệng nhất thời s ô n g ra nụ cười hài lòng cứ như vậy thực lực vừa được một lần siêu cường phiên bản đổi mới với lúc lờ vợ bốn thần c h i đạo cụ người xúc phạm thần linh hồn t h á i phiến cũng đã góp đủ rồi sau đó chỉ cần phải hiểu rõ thăng cấp quy tắc phía sau là có thể tìm cơ hội trực tiếp tiêu thăng đến đệ tứ cảnh lộ ẩn trong lòng đối với cái tốc độ này tự nhiên hết sức hài lòng dù sao từ hắn mở ra siêu phàm cửa phía sau đến bây giờ vẹn vẹn bất quá một tuần tả hữu thời gian mà thôi cảm thụ khoảng khắc tự thân sau khi biến hóa lộ ẩn lúc này mới lần nữa ngước mắt ánh mắt nhìn về chung quanh khắp băng nhóm lập tức hắn tựa như cùng là lệ cũ tính một dạng đi thẳng tới bạch y tế tự bên cạnh bắt đầu nhân lúc nóng cướp đoạt đồ trên thực tế trước đây tuyển trạch lưu lại thời điểm hắn ngoại trừ phải chuẩn bị đột phá đệ tam cảnh bên ngoài cũng đã nghĩ tới thuận thế cầm chút bảo vật dù sao lần trước từ bạch y tế tự nơi đó cướp đoạt đến bức ảnh cùng hôi vụ mảnh thủy tinh vỡ đều nhường hắn nếm được ngọt hiện tại nếu những người này chủ động đưa tới cửa đâu có không phải lục soát đạo lý lộ ẩn vừa lộ ra nụ Chốc lộ á t từ sau, hãn m t một, nam một nữ hai vị bạch đi tế tự trên người, tìm ra một ít đồ hôn tạp. Trong đó, cái kia vị nữ tính bạch đi tế tự trên nam nữ người, hôn nữ người không hai ra kia mang. Lộ bạch bạch đi cái đi vị vị cái đồ đó, gì đều ẩn chỉ từ trong tay của nàng lấy được một cái màu tím ị dị nhẫn nhìn qua thập phần thần bí mà ở cái kia vị nam tính tế tự trên người lộ ẩn thì lấy được một tấm phiếm hoàng lâm giang thành phố bản đồ cùng một b à nhìn qua có chút c ũ đồng thao chìa khóa còn lại cũng không có mấy cái này đồ đ ặ c nhìn qua dường như thập phần bình thường không có gì lạ cũng không có đặc thù gì địa phương bản đồ mặc dù là lâm giang thành phố bản đồ thế nhưng mặt trên biểu thị trữ lộ ẩn lại hoàn toàn xem không hiệu giống như là một ít phi thường nguyên thủy văn tự mà đồng thao chìa khóa thì càng thêm bình thường thuộc về tùy ý có thể thấy được dáng vẻ chỉ có cái kia màu tím nhạt y dị nhẫn lộ ẩn ở phía trên thấy được có khắc một bả lưỡi hái dán g dấp vừa nghĩ lộ ẩn thử đem đ e o vào chính mình ngón ú t bên trên nhưng mà ngay một khắc này đột nhiên ở trước người của hắn một bả lưỡi hái tử thần hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện lộ ẩn trong nháy mắt trong lòng k h ẽ động cái này đây không phải là mới vừa cái kia vị bạch y tế tự dùng sao n g u y ê lai mới vừa cái kia cái gọi là lưỡi hái tử thần là c h i c nhẫn của nàng sở huyện hóa ra tới lực lượng nàng kêu bản nhân năng lực đến tột cùng là cái gì lộ ẩn trong lòng có chút cái gì dù sao hắn mới vừa thời điểm chiếu cố lấy đi nghiệm chứng chiêu thức của mình cũng không có thấy rõ cái này tế tự đến cùng có năng lực gì còn như cái kia vị khi trước nam tính bạch thi tế tự hắn ngược lại là đã nhìn ra rất rõ ràng cái tên kia nắm giữ là một loại có thể khống chế tự thân huyết dịch lực lượng nhìn qua cùng cái kia vị chấp hành bộ phận bộ trưởng tư nghề tuyết năng lực hẳn là thuộc về đồng nhất danh sách hệ thống bất quá hai người thực lực dĩ nhiên là trên l ệ khá xa vị này bạch thi tế tự dùng liền kém xa tư nghề tuyết trơ lưu l vẹn vẹn hắn quả nhiên vẫn là cảm giác những thứ này vĩnh dạ giáo bạch di các tế tự tựa hồ có hơi chỉ có hư danh cũng không có theo như đồn đãi mạnh như vậy bất quá lúc này liên tưởng đến cái kia vị bộ trưởng hắn lại trong nháy mắt nhớ tới chấp hành bộ phận bên kia dường như còn không có truyền đến tin tức c á c cũng không biết bọn họ trợ giúp được thế nào có hay không giải quyết hết người xâm lăng suy nghĩ khoảng khắc lộ ẩn cũng quyết định trở về đi xem một chút nếu như bên kia có phiền thoái gì nói nói không chừng cũng có thể giúp một tay trợ giúp bọn họ một cái vừa nghĩ lộ ẩn lần nữa củng cố một cái trong sân các loại đóng băng phong ấn liền chuẩn bị ly khai nhưng liền tại nhanh lúc rời đi hắn lại đột nhiên chú ý tới những thứ kia bị băng phong ở hắc y các giá o đồ trong tay đều nắm chặt cái gì đồ vật có người thậm chí đem dơ lên thật cao một bộ động tác quái dị lộ ẩn hơi xứng sở sau đó lo liệu lấy tới đều tới chuẩn tắc tự nhiên không tính bỏ lỡ trước khi rời đi đem trong tay bọn họ đồ đạc cũng thuận tiện v mà giờ k h ắ c này ở một bên khác luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm linh một ta tờ mở i ờ nhưng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đó á cầu hoa tươi chấp hành bộ công ty bảo hiểm đại lâu mà xuống lầu tầng bên trong lúc này đã hoàn toàn đã không có những ngày qua yên tĩnh sở hữu chấp hành bộ phận chuyên biên đều ở đây r ồ n dập chạy tới mà xuống lầu tầng trung sắc mặt vô cùng nghiêm túc bởi vì dưới đất mỗi một tầng bên trong hầu như cũng bắt đầu xuất hiện bị đánh thức quái vật rất hiển nhiên người xâm lăng đang nỗ lực dùng phương thức này tới làm c ấ y nhiều chấp hành bộ chuyên viên nhóm truy kích nhưng mà mặc dù biết được điểm này bọn họ nhưng cũng căn bản đối với lần này bất lực không có khả năng không thèm quan tâm những thứ này một phần bạn những quái vật này thực sự x ô n g ra lời nói hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi vì vậy vị vị đóng tại bản bộ bên trong chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm dồn dập hỏa tốc đổi lại chấp hành bộ chiến đấu chế phục chuẩn bị đi trước dưới đất chấn áp những thứ kia hồi phục quái vật mà giờ khắp này dưới đất đệ thất tầng bên trong hắn trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt không gì sánh được xấu xí hắn chính là cái kia vị chấp hành bộ a cấp kiến tập chuyên viên hạ tử phong không sai chính là cái kia vị từ dương vi chuyên viên dẫn vào tiến vào duy nhất a cấp chuyên viên ngày hôm nay hắn mới vừa ở về đơn vị không lâu liền nghe nói lộ ẩn đi tham gia một lần nữa bình xét cấp bậc khảo hạch sự t ì n h hắn đương nhiên cũng biết lộ ẩn một mình thâm nhập vĩnh dạ giáo tiêu diện địch nhân tất cả nhân viên chuyện trong lòng tuy là thất lạc nhưng là không làm nên chuyện gì nhưng mà ngay vừa mới rồi hắn đột nhiên biết được chấp hành bộ mà xuống lầu tầng lại bị xâm lớn vì vậy hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm uy theo những thứ khác bản bộ chuyên viên nhóm một đường từ phía trên thâm nhập xuống tới mỗi một tầng bên trong đều có chuyên viên nhóm phụ trách lưu lại ứng đối lấy hồi phục bọn quái vật chuẩn bị đem lần nữa giết chết phong ấn những quái vật này vậy đều là do với tình huống nào đó trở thành bất tử một dạng tồn tại cho nên mới cần giết chết sau đó thêm lên một đạo phong ấn kết quả ở mới vừa đám người áo đen kia xâm lấn sau đó bọn họ vì một đường xuống phía dưới dĩ nhiên trực tiếp đem mỗi cái trong tầng lầu phong ấn cho toàn bộ phá vỡ cái này liền ý nghĩa những thứ kia có bất tử đặc tính bọn quái vật lúc nào cũng có thể khôi phục mà giờ khác này bởi nhân viên không đủ hắn, hạ tử phong, thành t h u hiện trường duy nhất đa cấp chuyên viên bị giao phó một cái đặc biệt trọng trách đó chính là một mình thủ v ữ n g đệ thất tầng sáng có bất kỳ quái vật hồi phục nói hắn phải phụ trách trước tiên tiến hành áp chế ngay từ đầu hắn còn đối với trọng trách này tràn đầy lòng tin nhưng mà làm hắn sợ không nghĩ tới chính là cái này đệ thất tầng trung hồi phục quái vật dĩ nhiên một chỉ s ắ p thiên cầu nó tuy là có nhân loại một dạng thân thể cùng t ứ chi đầu cũng là q u ả đen hình dạng cùng lúc đó còn có quạ đen một dạng cánh chim có thể tùy ý cấp tốc phi hành lúc này nó trôi nổi tại trên cao trên hai tay đang nắm hai thanh gậy mất cốt thép thành tựu nó lâm thời mũi kiếm mới vừa nó chính là bằng vào nó kinh khủng tốc độ phi hành cùng cao siêu kiếm thuật mới chỉ có đánh bay hạ tử phong hắn nương tựa ở nơi hẻo lánh sắc mặt khó coi khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết mà lúc này bên k i a nha thiên cậu cả giặt c a n t thì chậm rãi địa phiến động giả nó quạ đen cánh chim chậm rãi di động tới hạ tử phong cắn răng một cái trực tiếp nâng lên hai tay dị năng phát động kinh cước vương tọa trừng chi sắt thép chi kinh luyện trong nháy mắt từ trên cánh tay của hắn phun trào mà ra quấn quanh ở hai cánh tay của hắn bên trên sau một khắc hắn trực tiếp cắn răng xông tới cái kêu bao trùm với hai cánh tay sắt thép kinh cước bên trên hiện ra n h ạ t ánh sáng màu đỏ hạ tử phong song quyền đột nhiên vung ra sắt thép chi kinh cước như dòng một dạng trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra trực tiếp đánh về phía đối diện nha thiên cầu cả g i s t e n Frank! đánh giáp la cả trong nháy mắt hạ tử phong đồng tử t r ợ t co rụt lại không nghĩ tới vị này nha thiên cầu cả g i s t e n không chỉ có hoàn m ị chống đỡ hắn công k í c h còn thuận tiện cánh chim khé động trực tiếp nghiêng người rời một cái hai chân đá tới、Phúc. hạ tử phong trong miệng lại một lần phun ra búng máu tươi lần nữa bị đánh phi đụt phải một bên trên tường hắn nhìn về phía trước nha thiên cầu cả dasten t h ầ n s ắ c khó có thể tin hệ tình h u n g gì người này tốc độ cư nhiên nhanh đến mức độ này hạ tử phong sắc mặt tái n h ậ t lấy mà lúc này nha thiên c ầ u cạ i ạ skent h ì cực tốc hướng hắn v ọ o tới giơ tay lên bên trong s ô n g nhận dường như gần chém xuống nhưng là liền tại nó vỗ quạ đen cánh chim trong nháy mắt đột nhiên oanh một đạo tạc liệt màu da cam hỏa quang dường như hỏa long một dạng trong nháy mắt từ bên cạnh đánh tới trong khoảnh khắc liền đem cái kia nha thiên c ầ u cạ dạ skent h â n thể trong nháy mắt hoàn toàn thốt vệ kinh khủng họa diễm chi lực nhất lên bạo loạn sóng xung kích đem hết thể chúng quanh tạ vật trong nháy mắt dứt bỏ mà xuống lầu tầng hôn ám không gian thuận tiện bị chiếu dọi vì xích hồng sắc mà cái kia nóng bỏng nhiệt độ cao thì trong nháy mắt bên trong liền đem nha thiên c ầ u cả i a t k e n d lông vũ trong nháy mắt toàn bộ nhét lửa nào h a a a nó phát ra kêu gào thống khổ âm thanh trong chốc lát liền trực tiếp đánh mất hành động lực đ ỗ n g nhiên nga xuống phanh mà lúc này cái kia cháy hừng hực hỏa diễm c h i long mới dần dần tán đi trong không khí hỏa tinh m ộ n phía trên sàn nhà nha thiên cậu cả r a s c e n thi thể đã đại bộ phận đều bị cháy rụi thậm chí còn mạo hiểm k h trắng mà cái này bên hạ tử phong thì từ, từ mà cứng lại rồi hắn khó có thể tin con rút nhanh lấy đồng tử nhìn chằm chằm nha thiên cậu cạ giặt xem thi thể nửa ngày qua đi mới chỉ có không gì sánh được cứng đờ quay đầu hướng phía bên kia nhìn lại cái này nhìn một cái hắn liền trong nháy mắt sắc mặt cả kinh mâu quan g đột nhiên biến hóa thô tô vũ hy tiền bối còn có mới nhậm chức chấp hành bộ trưởng đại nhân tiếng h kinh hô của hắn hạ xuống không ba bên kia xuất hiện ở đệ thất tầng cửa thông đạo chỗ người chính là tư ơ nên g n tuyết cùng tô vũ hy xuất lĩnh chấp hành bộ phận sức chiến đấu cao nhất thiên đoàn bọn họ khí thế lăng liệt cứ việc bọn hắn giờ phút này như trước người mặc điện nhã tây trang không có thời gian thay chiến đấu chế phục nhưng này cổ cảm giác c á c bách vẫn vô cùng cường đại mà giờ khác này tô vũ h i thậm chí căn bản không có rút nào chỉ là đem chính mình p h ó n g thích hỏa diễm tay chậm rãi bông không khí hoàn toàn yên tĩnh mà một bên tương nên t u y ế t thì lạnh lùng cất bước đi tới ngắm nhìn hạ tử phong liếc mắt ánh mắt uy nghiêm lạnh lùng nói thấp như vậy kém sức chiến đấu quả thực lãng phí n g ư ỡ n h ư vậy ưu việt ta cấp dị năng qua tối hôm nay cúc cho ta đi tổng bộ bên kia học bộ túc nói tương nên quyết liền không phải lại nhìn hắn một cái chờ mặt tiếp tục h mà một bên tô vũ h i thì sắc mặt đạm mạc không thay đổi đồng dạng tiếp tục hướng xuống dưới đi tới bên cạnh cán bộ cùng còn lại cao cấp chuyên viên nhóm thì r ồ n dập thần sắc khác nhau có người đối với hạ tử phong lộ ra giống nhau biểu tình thất vọng nhưng tương tự cũng có người lộ ra bất đắc dĩ cởi khổ vị này hạ tử phong mặc dù là bên trên đồng thời kiến tập sinh ở giữa duy một cái lấy a cấp thân phận tiến v à o thế nhưng cũng làm lớn vào trong ba người chiến lược kém nhất cái kia vị F cấp lộ ẩn đương nhiên không cần phải nói qua tối hôm nay hắn rất có thể trở thành vị thứ hai s cấp vô địch thiên tài mà một vị khác nữ hai tử tuy là chỉ có b cấp chiến lược lại cũng rất tốt chỉ có hắn hạ tử phong đem một cái không gì sánh được cường đại a danh sách dị năng kinh cức vương tọa cho dùng p h ế đi cái này dĩ nhiên làm cho vị này mới bộ trưởng tư nên tuyết thập phần khó chịu húng chi nàng không lâu mới vừa kiến thức lộ ẩn sức chiến đấu dưới so sánh liên đối với vị này hạ tử phong càng thêm chê mà giờ khắc này nhìn lấy từng vị cán bộ ly khai đệ thất tầng bên trong hạ tử phong cũng đã vẻ mặt đau khổ co q u ắ p ở trong góc khóc không ra nước mắt ta trêu h a i ghẹo ai ta tờ mợ rơ nhưng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đó a luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diêm minh lập nên t h thế h nhưng g ngư xuất p ẩ m đ ơ nhiên lúc à lành thành là ngày tinh Trước hát phong cao. Lâm giang trung tâm thành phố bên trong, như trước qua lại không dứt. trên thường một thông bất Giang lại Mọi người đi quang lạnh. phong bên như không đường như dạng chuyên cần, không dạng. Nhưng phẩm. phố phố hoặc mâu Lâm cao. có qua là l Dạ dạo dị kỳ ở này ở dưới lòng đất chấp hành bộ phận trong đại lâu mà xuống lầu tầng bên trong lại dĩ nhiên r ồ n r ậ p bắt đầu bạo phát chiến đấu kịch liệt mà bọn họ sở đối trả mục tiêu dĩ nhiên chính là những thứ k i a phong ấn bị sau khi giải trừ một lần nữa hồi phục q á i vật những q á i vật này bên trong có một bộ phận bản thân liền là bất tử tộc tồn tại m à đổi thành bên ngoài một ít lại là khi còn sống nhiễm đến rồi một ít bất tử thần tộc ô v ế i máu từ đó thu hoạch được bất tử đặc tính lúc này đang thức tỉnh phía sau tự nhiên bắt đầu rồi cùng chấp hành bộ phận chuyên viên giữa chiến đấu dưới đất tầng thứ nhất mấy vị chuyên viên đang ở nỗ lực á p chế hồi phục mấy con xác gớp cùng tương thi dưới đất tầng thứ ba một vị chuyên viên đang một mình một mình đấu lấy một chỉ không đầu thàn lặn bên cạnh còn lại chuyên viên tại đối phó ngân trào chi chu đàn dưới đất đệ ngũ tầng sáu vị chuyên viên đang vây quanh một chỉ huyết tộc hôn huyết trùng dưới đất đệ thất tầng hạ tử phong sụi lơ trên mặt đất bên cạnh mới đến bốn vị chuyên viên đang ở chu Vi không Ngừng Tuần Tra. mà từ tầng thứ tám bắt đầu không giống với phía trên nơi đây liền được xưng là nguy hiểm tầng trệt lúc này tương niên tuyết xuất linh tất cả mọi người vừa vận đã tới tầng thứ tám lối vào chỗ quả nhiên nơi đây đồng dạng có một con quái vật hồi phục lúc này đang cùng ba vị chuyên viên chiến đấu tương niên tuyết mâu quang hơi c h ầ m xuống nhìn về bên cạnh hai vị chuyên viên ngưng tiếng nói lâm thả cao vũ giai hai người các ngươi hiệp trợ bọn họ giải quyết nơi này quái vật cũng chú đóng tầng thứ tám những người còn lại theo ta tiếp tục hướng xuống nói liền không chút do dự tiếp tục hướng phía phía dưới đi tới mà hai vị kia chuyên viên nhất thời liền sắc mặt nghiêm túc không chút do dự tiếp nhận rồi mệnh lệnh một lát sau liếc nhau liền bay thẳng đến xa xa trong chiến đấu vắng tới đám người thì như trước một đường xuống phía dưới trên thực tế chấp hành bộ mà xuống lầu tầng bên trong đương nhiên cũng là có thang máy bất quá vì để tránh cho ngoại lai các xâm lấn giả lợi dụng thang máy nói tới trực tiếp thâm nhập hệ thống an ninh bên trong đã sớm cưỡng chế cắt điện cùng phong tỏa thang máy đạo lúc này bọn họ tự nhiên chỉ có đi lối đi an toàn một đường xuống phía dưới truy không bà đánh nhưng mà nay cũng đến dưới đất tầng thứ chín bọn họ nhưng cũng căn bản không có phát hiện tung tích của đ ị c h nhân ngược lại phát hiện không ít trọng thương n g ấ t đi phòng vệ chuyên viên nhóm trong quá khứ bởi mà xuống lầu tầng có cái kia vị hạ lao bản tự mình c h â n áp thậm chí căn bản cũng không cần còn lại chiến lược không nghĩ tới hôm nay một lần s ầ m l ớ n dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy tinh anh chuyên viên nhóm r ồ n dập ngã xuống cái này tự nhiên để cho bọn họ tâm tình phá lệ nặng nề g h bất quá còn tốt mặt trên cứu viện bộ chuyên viên nhóm đã tại chạy đến những người này chỉ cần không có tại chỗ chết đi cũng đều là có thể cứu tới mà đang khi hắn nhóm tiếp tục hướng về dưới đất tầng thứ chín phương hướng cấp tốc giảm xuống lúc đột nhiên q u ả nhưng gia bên trong tay một máy truyền tin bên Báo, báo lên. vang cáo. Các c đ ị nhân tầng khai thứ đã ly Mời, Nhưng mà tiếng nói vừa dứt dưới mọi người ở đây liền nhất thời dồn dập chấn động trong lòng đây là từ bọn họ trở lại chấp hành bộ phận sau đó để một cái thành công phát ra địch nhân vị trí chuyên viên phía trước còn lại chuyên viên nhóm hoặc là mới nói được nửa câu đã bị đánh đoạn hoặc là thẳng thắn là nói đều không nói ra liền trực tiếp cắt đứt quan hệ nghĩ tới đây trong lòng của mọi người trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới đám này địch nhân mục tiêu quả nhiên vẫn còn ở chỗ sâu hơn tuyệt đối có nào đó âm mưu bất quá may mắn là địch nhân hiện nay như cũ nằm ở mười một tầng đến thập nhị tầng trong lúc đó còn chưa tiến nhập đệ mười ba tầng cái này liền đại biểu cho chỉ cần động tác nhanh còn có ngăn cản bọn họ khả năng nghĩ tới đây tương nên tuyết trong lòng nhất thời trầm xuống vẹn vẹn ngậm nghị không đến khoảng khắc liền đột nhiên nâng lên mô quang lạnh lùng nhanh trong nói chu minh nguyện quan kỷ trương t h c mưa các ngươi ba cái phụ trách đi trước tầng thứ chín chú đóng những người còn lại theo ta tiếp tục hướng xuống là là là ba người kia nghe vậy không chút do dự nghiêm túc trả lời lập tức trực tiếp xoay người ly khai đội ngũ hướng phía tầng thứ chín t r u n g phóng đi mà những người còn lại như trước tiếp tục hướng phía phía dưới tăng tốc đi tới mọi người đều trầm mặc không nói hết sức nghiêm túc bọn họ đương nhiên biết tư nên tuyết tại sao lại phái một ít cao cấp chuyên viên nhóm lưu lại nơi này chút tầm trệt bởi vì những nguy hiểm này t ầ n g lầu quái vật một ngày có hồi phục dấu hiệu nhất định phải có người lập tức ban áp chế cùng phóng ấn bằng không một ngày chờ bọn hắn hoàn toàn hồi phục nói nguy hại cực đại đến lúc đó thì không phải là đơn giản một hai chuyên viên có thể giải quyết trình độ tương nên tuyết thành tựu chấp hành bộ trưởng tự nhiên muốn mức độ lớn nhất suy nghĩ đến hết thảy cho nên để bảo hiểm mới chỉ có để lại mấy người ngay sau đó đi tới tầng thứ mười trước cửa tương nên tuyết đồng dạng không có ngừng lưu một bên hướng xuống dưới một bên lạnh giọng nhanh trong nói triệu càng khôn lôi mạc hàn bân đ i ể n các ngươi ba cái chú đóng tầng thứ mười là mấy người cùng kêu lên trả lời sớm đã có này chuẩn bị tâm tư dứt khoát quyết nhiên và vào sau một lát bọn họ rốt cuộc đã tới tầng thứ mười một vị trí mà đang ở tới chỗ này trong n h y mắt b ọ nghe đến n h đó mọi người nhất thời phản ứng kịp mới vừa người nọ liền đề cập tới nói tầng thứ một mươi một chúng có một vị e rờ xả cơ hồi phục nghĩ tới đây tư nghên tuyết sắc mặt khe hơi trầm xuống một cái liên nang cái này mới bộ trưởng đều không nghĩ đến ở nho nhỏ này l ầ m giang chấp hành bộ mà xuống lầu tầng bên trong nhưng còn có thể tồn tại loại này cực kỳ thưa thất quái vật đồng thời thực lực cũng có thể nói là tương đương khó chơi trước đây tương nên tuyết từng tại trên biển cùng một tọa u linh thuyền ở trên xà cơ phát sinh một trận chiến đấu mà cái kia thời gian bởi thuộc tính bị trong mắt khắc chế nàng tốn s ắ p xỉ một giờ mới miễn cưỡng thủ thắng nghĩ tới đây tương nên tuyết ánh mắt trong nháy mắt chuyển động nhìn v ậ bên cạnh đám người ngưng tiếng nói có ai đối với áp chế xà cơ có kinh nghiệm thoại âm rơi xuống có sáu người dồn dập dơ tay lên trong đó tự nhiên cũng bao gồm tô m ư ơ miệm tương nên tuyết thấy vậy ánh mắt trong c h ư ớ c mắt liền nhìn về bên kia tô vũ h i nàng đương nhiên biết lấy tô vũ h i lực lượng hoàn toàn có thể làm được đối với xà cơ toàn phương v ị áp chế bất quá nàng còn không biết phía dưới biết sẽ không gặp phải càng khó dây dưa đ ị ợ c nhân vì vậy t u y ệ t không thể tùy tiện địa tương tô vũ h i cái này duy nhất năm cấp quý giá chiến lược ở lại chỗ này vì vậy nàng sầm mặt lại nhìn về mọi người còn lại lạnh lùng nói ngoại trừ tô vũ h i bên ngoài năm người kia lưu thủ mười một tầng phụ trách chấn áp xà cơ đám người còn lại tiếp tục hướng xuống không gì sánh được nghiêm túc nói xong câu đó phía sau tư nên tuyết sắc mặt thập phần lạnh lùng như ninh đóng cột không có cho tại chỗ còn lại bất luận cái gì một cái người phản bác cơ hội đương nhiên đám người lúc này tự nhiên cũng sẽ không phản bác nhận được mệnh lệnh mấy người dồn dập bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thái tiến nhập mười một tầng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên l i n h lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm linh ba sắc ý lang liệt cầu hoa tươi kế tiếp tiếp tục hướng xuống trong đội ngũ cũng chỉ còn lại có bảy người theo thứ tự là tư nên tuyết tô vũ hy lúc này tư nên tuyết mâu quang thánh lãnh vừa hướng dưới cấp tốc đi vào một bên lạnh lùng nói như thế này nếu như gặp phải địch nhân lợi nói tuyệt đối phải ưu tiên đưa bọn họ ngăn cản ở thập nhị tầng tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục hướng xuống còn như nguyên nhân nói vậy ta không cần giải thích các ngươi cũng biết còn có quản ra chờ một hồi ngươi ở lại cuối cùng phụ trách tự mình gác toàn bộ thập nhị tầng hướng lên thông đạo tuyệt đối không thể làm cho bất luận kẻ nào trải qua hiểu chưa đêm nay ta phải muốn cho bọn họ sở hữu người xâm lăng toàn bộ tán g thân với cái này chấp hành bộ đại lâu phía dưới thương nên tuyết mâu quang lành lạnh s á c ý l ă n g liệt nói lấy hiển nhiên địch nhân những thứ này không kiêng nể gì cả xâm lấn hành động đã hoàn toàn trọc g i ậ n tới nàng mà giờ khác này nghe được nàng những thứ này phân phó phía sau đám người rồn d ậ p trầm ngưng gật đầu quản g i a thì đồng dạng hơi gật đầu trầm trọng nói ngại thỏa thích yên tâm tiểu thư ở ta trước khi chết tuyệt sẽ không có bất luận cái gì một cái người xâm lăng sống thoát đi lời này vừa ra Bên n c ạ sau một người rồn d ậ h n n g lát ú c đám n g người rốt cuộc đã tới dưới đất đệ thập nhị tầng của hành lang trong c h è o lạnh lùng không khí tràn ngập ở b ố n phía đèn chân không quan g mang phảng phất đ ể trong này biến đến càng thêm tĩnh mịch mọi người đều nín thở ngưng thần hướng xuống dưới đi vào mà cái k i a vị còn ra thì lặng yên không một tiếng động dừng lại b ấ c bộ một mình lưu tại đệ thập nhị tầng hành lang vị trí sau đó lại bình tĩnh từ chính mình túi ngâu phục t r ú n g lấy ra một phó thủ bộ đeo tại trên tay hiển nhiên là ở vì lúc nào cũng có thể đến chiến đấu làm chuẩn bị phía trước đám người tự nhiên chú ý tới điểm ấy bất quá lực chú ý của bọn họ lại hoàn toàn ở khắc một cái trong hình bởi vì giờ khắc này liền tại thập nhị tầng lối vào chỗ vị trí hai vị phụ trách bảo vệ tinh anh chuyên viên đã ngã xuống trong vũng máu từ khí tức của bọn họ đến xem dường như l ế n tàn trong gió một dạng lúc nào cũng có thể dập tắt mà từ hiện trường vết tích đến xem hiển nhiên chính là không lâu mới vừa ngã xuống nhìn đến đây đám người trong nháy mắt thần sắc khó xem trong bọn họ cũng không có hệ chữa trị năng lực giả cũng không có giống như lộ ẩn như vậy có thể tạm thời băng phong người khác năng lực vì vậy chỉ có thể chờ đợi phía trên cứu viện bộ phận chuyên viên nhóm nhanh chóng chạy xuống nhưng mà đúng lúc này đột nhiên lại một cái dị biến phát sinh ổ một tiếng đinh thai nhức góp tiếng nổ dĩ nhiên từ lòng bản chân của bọn họ phía dưới Đột đến, nhiên chuyển đến. mọi người nhất thời toàn bộ biến sắc. Cái này một lần, bao quát luôn luôn chấn thời một quát Cái bao bộ sắc. đều ị n tương nên tuyết cùng tô vũ đám người ở bên trong, trong nháy h hi tuyết tô mắt vũ đám đ ở đồng tử hơi co lại. co biết ở vì bọn b họ Mọi chân tầng. người dưới i là đệ 13 tầng. Mọi người đều biết là chấp hành bộ mà xuống lầu tầng tuy là dựa theo đại thể quy tắc có thể nói là càng hướng xuống gửi quái vật thi thể càng mạnh thế nhưng cũng là có một cái minh xác đường danh giới một ba tầng vì phổ thông quái vật vật tầng t h như lang nhân s á c ướp những thứ này vui thai vui mắt quái vật bốn bảy tầng lại là quái vật tinh anh vật tầng quái vật thực lực đối lập nhau khá cao lại sở hữu nhất định 987 cao sức chiến đấu tỷ như cái kia vị huyết sắc nha thiên c ầ u cả giật c h n mà từ tầng thứ tám bắt đầu đến đệ mười hai tầng lại là nguy hiểm tầng trệt gửi quái vật thi thể thực lực một dạng cực kỳ cường đại đều cần nhiều cái tinh anh chuyên viên đồng thời xuất thủ tài năng mới có thể đánh một trận tỷ như phía trước lộ ẩn băng phong con kia ẩn hình thần tộc hôn huyết t r ù n g đôi rắn dịp phảnh bây giờ liền gửi với đệ thập nhị tầng bên trong nhưng trên thực tế từ đệ thập tam tầng bắt đầu liền bất tuân theo loại này quy tắc phân chia bởi vì quái vật thực lực đã hoàn toàn vượt qua phía trước tầng trệt đạt tới khắc một cái thời không mà trên thực tế lâm giang thành phố trước mắt chấp hành bộ phận mà xuống lầu tầng mặc dù có một ư ơ i tám tầng nhưng kỳ thật cũng chỉ là dự bị lấy mà thôi tình huống thật là ở cái cao ốc này dưới một mươi bốn một mươi tám tầng hoàn toàn chính là không lấy cũng không trách vật có tư cách tiến vào những thứ này trong tầng lầu sở dĩ tối cường đại đúng là một ư ơ i ba tầng không sai cũng chính là tồn phong c o n kia đ o ạ thiên sứ địa phương tuy nói nó đã bị triệt để giết chết sẽ không còn có hồi phục có khả năng thế nhưng mặc dù là nó sau khi chết thi thể cũng như chưa cần chưa khó có thể suy đoán lực lượng mà đêm nay các địch nhân chân chính ngọn vô cùng có khả năng chính là c o n kia đoạn thiên sứ ý thức được điểm ấy nên tuyết sắc mặt trợ tái nhuận mới vừa từ dưới chân truyền tới tiếng nổ mạnh đủ để chứng minh kinh tiến nhập mười ba tầng cùng với nàng phía trước dự liệu giống nhau nhất nguy hiểm tình huống đúng là vẫn còn xảy ra tương nên tuyết mâu quang lãnh liệt nhìn về phía đám người sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc đang chuẩn bị mở miệng nhưng vào lúc này cái hoàn toàn không hợp thời chuông điện thoại di động lại đột nhiên văng lên k e n kem ba mọi người nhất thời men theo tiếng toàn bộ hướng phía tô vũ hy nhìn sang mà tô vũ hy thì đồng dạng sắc mặt phát thoại nhiên hiện mình. đồng đương điện động dạng ngây ngẩn cả người, nàng đương nhiên cũng phát hiện là điện thoại di sắc cả của là vì vậy theo bản năng liền muốn giơ tay lên cơ quan máy móc nhưng mà khi nàng thấy rõ trên điện thoại di động tên sau đó vẫn không khỏi được thần sắc m ậ n ra bên cạnh mọi người thấy phía sau mặc dù là tương nên tuyết cũng trong nháy mắt quăng hơi loay lên bởi vì giờ khắc này điện báo nhân dĩ nhiên là cái tia vị lúc đó phụ trách lưu lại một mình nên chiến sở hữu địch nhân lộ ẩn tình huống gì hắn làm sao đột nhiên gọi điện thoại tới chẳng lẽ bên xảy ra chuyện gì rồi sao ý thức được điểm ấy tô vũ hy trong lòng tự nhiên không dám lười biếng trong n g á y mắt nhận điện thoại xuống nhất khắc trong điện thoại di động thì nhất thời truyền đến lộ ẩ n thanh âm bình t ĩ n h uy học tỷ sân vận động bên này ta đã toàn bộ giải quyết xong mới vừa trở lại chấp hành bộ phận các ngươi hiện tại ở vào dưới đất tầng thứ mấy cần trợ giúp sao bảy lời này vừa ra mọi người ở đây nhất thời toàn bộ bối rối trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm linh bốn kế tiếp đều cút cho ta trở về thâm nguyên cầu hoa tươi cứ việc tô vũ hy không có mở miên nói thế nhưng ở như vậy chống trải trong phòng dưới đất trong điện thoại di động thanh nhầm tự nhiên vẫn là rõ ràng chuyển đến ở đây trong lỗ thai của mỗi người ngay sau đó mọi người liền trong nháy mắt bị giải ra cái này tình huống gì cái g i a hỏa này gọi điện thoại tới dĩ nhiên không phải tới tìm xin giúp đỡ mà là đã chuẩn bị tới chi viện nam trong một sát na bọn họ thậm chí đều không phản ứng kịp có nghe lầm hay không rõ ràng bọn họ bên này là một đám người mà lộ ẩn bên kia liền một cái người mới đúng chứ làm sao hắn ngược lại còn trước giờ kết thúc chiến đấu ba giờ khác này mặc dù là tư nên quyết đều hơi giật mình mới vừa nàng trước khi đi nàng lại vạn vạn không nghĩ tới tình huống cư nhiên bị n g ư ờ chuyển một thân một mình lộ ẩn ngược lại trở thành gần tới trợ giúp bọn họ lực lượng nghênh ngẩn cả người sau một lát tương nên quyết liền lại nhất thời sầm mặt lại biết tình huống bây giờ khẩn cấp không kịp ngẫm nghĩ nữa liền cấp tốc nhìn về tô vũ hy mẫu quang vi ngưng lạnh lùng nói làm cho hắn xuống đây đi phụ trách trấn thủ thập nhị tầng Các cùng、nhau. Tốc trước người nhau. tầng đi tiêu theo ta độ dù i ệ t được c nhân. Vô n khẩn cấp. Thoại rơi xuống trong ngáy nàng liền lập tức xoay người, không chút do dự bay thẳng đến phía dưới để 13 tầng g Thoại chút phía phóng cấp. tức lập mắt, xoay do rơi dưới đi. âm bay dự Dù để sao mới vừa phía dưới đã chuyển đến tiếng nổ mạnh khẩn cấp trình độ không cần nói cũng biết mà giờ khác này mọi người còn lại tự nhiên cũng lập tức theo vào tới tô vũ hy thì một bên cấp tốc xuống phía dưới một bên sắc mặt trầm ngưng chuẩn bị hướng trong điện thoại lộ ẩn chuyển đạt tưng nên tuyết lời nói kết quả điện thoại bên kia lộ ẩn hiển nhiên đã nghe được bên này thanh âm trực tiếp mở miệng nói t u t ta đến ngay học tỷ chú ý an toàn nghe thế ngữ khí bình tĩnh như cũ đáp lại tô mưa nhất thời hơi ngẩn ra sau đó mới chỉ có trong mắt trầm m ặ t một giây ngưng tiếng nói ngươi cũng chú ý an toàn thoại âm rơi xuống nàng liền tắt điện thoại di động nâng lên mâu kiên định theo tư nên tuyết đám người tiếp tục hướng xuống nàng cũng không nói gì dư thừa những lời khác bởi vì nàng biết hôm nay lộ ẩn đã không phải là trước đây cái tia ở trong hẻm nhỏ bị lang nhân bước đến tuyệt cảnh thiếu niên từ muộn hắn siêu phàm cửa sau khi mở ra thực lực hoàn toàn lộ ra quái vật một dạng khủng bố tăng trưởng hắn hiện tại đã không phải là cần tô vũ hy tới dốc lòng bảo vệ trình độ hắn đã trở thành một gã hợp cách thủ g i ả g nhân một gã cường đại thủ g i ả g nhân vì vậy mặc dù tô vũ hy trong lòng không hy vọng lộ ẩn dính vào đến nguy hiểm như vậy tình trạng bên trong nàng cũng sẽ không làm gáy nhớ lộ ẩn từ trạch lúc này theo một đường xuống phía dưới khi bọn hắn rốt cuộc đã tới mười ba tầng thời điểm thang lầu đạo ngọn đèn chợt bắt đầu biến hóa thành màu đỏ thầm bầu không khí không gì sánh được t ú t s á t đây là nguy hiểm cảnh cáo sự tinh cứu chấp hành bộ mà xuống lầu tầng bên trong mỗi một tầng xuống phía dưới của hành lang đều có nguy hiểm đèn báo động thế nhưng chỉ có làm người xâm lăng ở vào nên tầng lầu thời điểm loại này đặc thù đèn mới có thể sáng lên nếu hiện tại sáng lên nói liền đủ để chứng minh địch nhân chính vị với mười ba tầng ở chỗ sâu trong chung nghĩ tới đây đám người không tự chủ bước nhanh hơn mười ba tầng không giống với phía trên tầng cấp phân làm khu vực thông thường cùng ở chỗ sâu trong mà giữa hai người lại có lấy một cái lối đi thật dài liên tiếp lúc này bọn họ an nhiên thông qua khu vực thông thường tiến nhập liên tiếp thông đạo nhưng mà ngay trong nháy mắt này bọn họ liền lập tức chứng kiến một bốn gã người mặc chấp hành bộ phận chế phục chuyên viên nhóm không ngờ nhưng nằm ở trong vũng máu sinh tử chưa biết bọn họ có trong tay của người còn nắm thật chặt cùng với chính mình vũ khí có người thì cầm thông tin máy móc dường như nỗ lực cầu như mà từ tình trạng của bọn họ đến xem tựa hồ là căn bản còn không có cùng địch nhân xảy ra chiến đấu liền bị m i ệ n sát rồi ý thức được đ i ể m ấy vẻ mặt của mọi người càng là khó xem phải biết rằng những thứ này phụ trách phòng thủ chuyên viên nhóm mặc dù không có cán bộ tinh anh môn thực lực cao siêu nhưng là tuyệt đối không kém không nghĩ tới lại bị địch nhân lấy nhanh như vậy tốc độ m i ệ n sát cái này liền đủ để chứng minh người xâm lăng thực lực đã theo chân bọn họ hoàn toàn không phải một cái t ầ n cấp nghĩ tới đây trong lòng của mọi người không tự chủ được ngưng tụ lại tới nhưng mà đúng lúc này đột nhiên từ phía trước mười ba tầng ở chỗ sâu trong bên kia thậm chí có mấy đạo tiếng bước chân bắt đầu chậm rãi v a n g lên ngay sau đó mấy bóng người liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ phía trước nhất một người người mặc b ạ c h s ắ c thánh bảo mũ t r ù m c h e ở khuôn mặt từ cái kia to lớn vóc người nhìn lên hiển nhiên là một cái t o con nam nhân mà ở phía sau hắn mấy người thì toàn bộ người mặc hát sắc giáo đồ phục đồng dạng mang mũ chùm khẽ chứng kiến hình ảnh này mọi người ở đây nhất thời toàn bộ thần sắc trầm xuống người xâm lăng rốt cuộc xuất hiện Quả người h sông lăng làm sao có khả năng chỉ có mấy người bọn hắn nếu như chỉ là một cái bạch y tế tự dẫn đội nói căn bản không khả năng sông đến nước này nói cách khác bọn họ rất có thể chỉ là tới phụ trách cả đường chân chính người cầm đầu vẫn còn ở một mươi ba tầng chỗ sâu hơn tâm tư đến tận đây mọi người bước chân như trước kiên định hướng phía trước mà cũng đúng lúc này bên kia bạch y tế tự lại đột nhiên gian túi đầu cười lạnh một tiếng mở miệng nói ha h a không hổ là thủ dạ nhân chấp hành bộ phận a động tác của các ngươi thật đúng là nhanh a không nghĩ tới đã truy kích đến tận đây bất quá xin lỗi hiển nhiên hay là chúng ta nhanh hơn thoại âm rơi xuống vị này bạch y tế tự lại đột nhiên nâng hai tay lên trực tiếp c h ấ p hai tay sau một khắc ở phía sau hắn những thứ kia h ắ các y c giáo đồ lại đột nhiên giống như không bị khống chế một dạng dồn dập dơ tay lên lấy ra màu bạc lưới dao đâm vào b ư ờ tim của mình trong nháy mắt sau y lưng bọn họ đột nhiên nổi lên trực tiếp đem đường lui của bọn họ hoàn toàn ngăn chặn khi bọn hắn quay đầu nhìn lại lúc làm người ta ra đầu tê dại kinh khủng hình ảnh xuất hiện chỉ thấy bọn họ sáu người cái bóng bên trong tường đạo không gì sánh được đen nhánh sành sạch vũ khí bắt đầu trong nháy mắt xuất hiện ngay sau đó lập tức ngưng thật biến thành từng cái hình người đen nhánh quái vật bỗng nhiên đứng thẳng lên nhìn đến đây mọi người nhất thời biến sắc bọn họ đương nhiên nhận ra cái này đây chẳng lẽ là cái kia thâm viên hệ t ế phẩm danh sách ma pháp quỷ u y ê n ám ảnh trổi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm linh năm kế tiếp đều c ú t cho ta trở về thâm viên cầu hoa tươi trong lòng bọn họ vô cùng tự nhiên kinh ngạc ở trong tin đồn thâm viên ám ảnh một ngày hoàn thành liền đem từ mục tiêu cái bóng trung triệu hồi ra thâm viên bên trong quái vật đồng thời những thứ này ám ảnh quái vật đem kế thừa mục tiêu trên người phần lớn năng lực có thể nói là thập phần khó chơi mà càng khó dây dưa chính là mặc dù g i ế t chết thâm v i ê n ám ảnh triệu hoán giả những thứ này ám ảnh vẫn tồn tại như cũ bọn họ sẽ không ngừng mà nghĩ biện pháp giết chết người trước mắt cũng thay thế được nguyên chủ thu được thân thể bất quá thành tựu tế phẩm danh sách ma pháp năng lực này nhất định phải trước đem sinh mệnh hiến tế cho thâm v i ê n mới có thể phát động t trách không được cái này bạch y tế tự mới vừa cưỡng chế điều khiển bên cạnh các giáo đồ tự sát nguyên lai、like、là vì h i ế tế sắc mặt của mọi người dồn dập tái nhận đứng lên bọn họ không nghĩ tới vị này bạch di tế tự dĩ nhiên nắm giữ phiền thoái như vậy danh sách ma pháp mà tư ơ n g n ê n h tuyết thì nhất thời sắc mặt mạnh mẽ trầm mâu quang lạnh giá trong tay bắt đầu nổi lên một tia huyết dịch rất hiển nhiên nàng đương nhiên là chuẩn bị chiến đấu nhưng mà chứng kiến hình ảnh này lâu không mở miệng tô vũ hy đột nhiên bước ra một bước sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh ngưng tiếng nói ty bộ trưởng ngươi quên rồi sao thâm liên hệ quái vật đối với nhân loại huyết dịch có cực đại khẳng tính năng lực của ngươi nếu như dùng để đối phó bọn họ lực lượng sẽ giảm bớt đi nhiều nơi đây giao cho ta a hỏa diễm mới là có thể mức độ lớn nhất khắc chế thâm viên lực lượng ta tới đem tất cả mọi người tại chỗ ám ảnh toàn bộ ngăn lại các ngươi tiếp tục đi trước ở chỗ sâu trong một ngày ta giải quyết rồi nơi này được nhân rất nhanh thì đi tìm các ngươi tô vũ h i mâu q u a n g mắt lạnh như linh đóng cột vậy nói hiển nhiên đây là nàng hiện nay nghĩ tới hiệu suất cao nhất biện pháp giải quyết mà nghe vậy tư ơ nên g n t u y ế t lại thần sắc hơn m ẩ n ra nặng nề g mà nhìn tô vũ h i lướt mắt sau đó nhất thời cắn bắt đầu nhà xoay người trầm giọng nói giao cho tô vũ hy thừa theo ta tiếp tục thâm nhập sâu thoại âm rơi xuống trong n h y mắt tư ơ nên g n tuyết trong nháy mắt dậm chân mà ra trực tiếp xông về phía đối diện bạch y tế tự đ á m người mà ánh mắt của nàng lại đột nhiên phức tạp ở nàng đi tới lâm giang phía trước đối với vị này nằm cấp hỏa diễm nữ vương tô vũ h i là không hề bất kỳ h ả o cảm nào sở dĩ liền mang tự nhiên cũng đối với nàng mấn vào cái kia vị niên đệ lộ ẩn cũng thập phần khinh thường nhưng là hai ngày này phát sinh sự tình lại triệt để lật đổ nàng phía trước bản khắc c ấn tượng cái gọi là cao ngạo thiên tài tô vũ hy căn bản cũng không cao ngạo mà cái gọi là ép cấp đơn vị liên quan đội sổ giả đường là hoàn toàn một trăm tám mươi độ xoay ngược lại hai người này chẳng những thực lực cường hãn những thứ khác các loại phương diện cũng căn bản không có khả năng k é n chọn thật sự là thương nên tuyết hơi cắn răng ánh mắt đông lạnh lấy chờ các loại lần này sau khi trở về nàng nhất định phải thật tốt đem liên quan tới hai người kia toàn bộ toàn bộ một lần nữa lý thanh mà giờ khác này theo tương h nên tuyết xông ra bên cạnh ba vị cán bộ đương nhiên cũng không do dự dồn dập đệm khí chầm xuống cất bước mà ra chứng kiến màn này bên kia bạch đi tế tự lại nhất thời nhất ngôi lạnh lùng nói muốn tự ta để một tế tự tay Thông. Quả thực sống thanh âm hạ xuống hắn trong nháy mắt liền giơ tay lên đưa về phía phía sau mình hách móc ra một bà kinh sợ lòng người cự kiếm ngay sau đó cái k i a bên trên cự kiếm cũng đồng dạng bắt đầu nổi lên màu đen thâm viên khí t ứ c nhưng mà liền tại hắn cự kiếm mới vừa mang ra trong nháy mắt trong lúc bất t r ợ n một đạo quỷ dị thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn giơ tay lên trực tiếp đ è ở hắn bên trên cự kiếm trong sắt na nghìn cân một dạng bàng bạc chi lực thình lình vào tới bạch tế tự sắc mặt bỗng nhiên kịch biến cả người cánh tay liền mang nắm cự kiếm cùng nhau trực tiếp bị đẻ xuống đất lâu mà giờ khắc này đ dĩ nhiên là cái k i a vị từ tổng bộ mà đến đặc phái khảo hạch chuyên viên mặt nhăn nhó diệp tiên sinh lúc này hắn một tay đệ lại bạch y tế tự mũi kiếm như trước biểu tình không thay đổi chỉ là liếc mắt một cái bên kia tư nên tuyết đám người l á n h đạo nói giao cho a ta còn là đệ một lần nhìn thấy cái gọi là bạch y tế tự tư nên tuyết mâu quang trầm trầm gật đầu một cái sau đó căn bản không liếc y tế tự trực tiếp tiếp tục hướng mười ba tầng ở chỗ sâu trong phong đi nàng biết nếu bạch d tế tự đều lưu lại tới trận đường bên trong người xâm lăng thì càng là cấp quan trọng nói không chừng còn vô cùng có khả năng bọn họ cái tia vị thần bí giao hàng vì vậy t h ư ơ nên g n tuyết không thể do dự t h a n h cựu chấp hành bộ phận bộ trưởng nàng nhất định phải ưu tiên đi đối phó địch nhân nguy hiểm nhất mà một bên ba vị cán bộ nhìn đến đây thì r ồ n dập hướng phía diệp tiên sinh gật đầu sau đó đồng dạng không chút do dự lập tức đi theo bên này bị áp chế lại bạch y tế tự sắc mặt nhất thời xấu xí bắt đầu nhiễm cắn bắt đầu nhà chuẩn bị đứng dậy truy kích đại cương nói không cho phép đi tới thoại âm rơi xuống hắn trong nháy mắt bắt đầu nỗ lực nâng lên lưới kiếm của chính mình ngay tại lúc hắn phát lực trong nháy mắt diệp tiên sinh tay đồng dạng lần nữa phát lực và anh lần nữa đem lưới kiếm của hắn mạnh mẽ thô bảo áp chế ở trên mặt đất. hắn mặt tê liệt ánh mắt nhìn sang không tình cảm chút nào ba động mà nói đối thủ của ngươi là ta mười một trong s á t n a bạch y tế tự nhất thời mâu q u a n g co r ụ t lại trong mắt lóe lên một tia rất rõ ràng kinh hãi màu sắc mẹ đáng chết này ra hỏa dĩ nhiên là cao danh sách lực lượng hệ dị nam giả phiền thoái truy kích là không thể nào trước hết nghĩ biện pháp đưa hắn giải quyết mới được bạch y tế tự mắt lộ ra h ư n g quang mà lúc này bên kia ở tô vũ hy nơi đây nàng đối mặt nhân tự nhiên là cái kia sáu cái từ thâm viên bên trong triệu hắn ra ám ảnh đã thấy phía trước lúc này những thứ kia đen nhánh ám ảnh bọn quái vật dồn dập bắt đầu cho thấy các loại sao chép lực lượng có ám ảnh trong tay xuất hiện dường như như phong bạo mũi kiếm có ám ảnh thì nâng lên s o n g quyền mặt trên bắt đầu nổi lên một tia thương lam địa lôi quang mà còn có ám ảnh thì trong tay nổi lên một bả ảnh chi lưới dao hiển nhiên những thứ này đều là mới vừa từ bọn họ sáu người này trong đội ngũ sở sao chép xuống bộ phận năng lực lúc này sáu đôi một dường như tạo thành hoàn mỹ áp chế thế c ụ nhưng mà tô vũ hy lại vẹn vẹn chỉ là nâng lên mơ quang sau một khắc trong hai con ngươi liền đột nhiên lửng lánh ra khỏi giếng như hỏa diễn một dạng đồng nhiệt hào quang màu đỏ. Cùng bạo uy áp, trong ngáy m sân g trường. h i ề n toàn ép a cảm vô cùng gáp g bách i vô tận xí liệt hỏa diễm ở nhất khắp bên trong giường như địa ngục chi viêm một dạng bỗng nhiên đánh ra hòa diễm dường như hải triều một dạng trong nháy mắt đem chọn cái thông đạo hoàn toàn bao trùm dường như tập kích bất ngờ hỏa lòng một dạng đem phía trước lục đạo ám ảnh toàn bộ trong nháy mắt t h n p h ệ lúc này hình ảnh chuyển hoán ở chấp hành bộ trên cao úc người khoác chiến đấu chế phục thắt lưng khóa trường đao lộ ẩn thì cũng thành công bước vào mà xuống lầu tầng lối vào hắn thần sắc hơi động mà đưa tay máy móc một lần nữa giấu ở trong túi lập tức nâng lên mô quang chuẩn bị hướng phía mười hai tầng phương hướng đi tới cùng lúc đó cũng dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ cảm giác phía dưới toàn bộ hắn gần như có thể rõ ràng theo hắn bắt đầu xuống phía dưới khi hắn rốt cuộc cảm giác được phía dưới mười ba tầng tình trạng lúc lại đột nhiên nhất thời ngây ngẩn cả người bởi vì giờ khác này không giống với những tầng lầu khác các loại quái vật khí tức cùng chuyên viên khí tức đánh toàn bộ dưới đất mười ba tầng sở hữu khí tức dĩ nhiên toàn bộ bị một c ố không gì sánh được khí tức cường đại sở che kín cái kia là dường như hỏa d i ễ m một dạng nóng rực khủng bố h u áp l ộ ẩn nhất thời liền hô hấp hơi dừng lại đây chẳng lẽ là họp tỷ trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm l lúc này mười ba tầng ở chỗ sâu trong chung một gian đơn độc phong ấn p h ò n g giữ sắc bên trong ở một bả thanh đồng k i n h cất thập tự thương bên trên đang dắt một màu xám cho hình người thi thể thân mình của nó hình thể to lớn mặc dù chết đi đã lâu cơ bắp lại vẫn góc cạnh rõ ràng nó hai mắt nhắm nghiền lông mi bên trên đã đành dụ n g được một tầng thật mà u bụi nếu như không phải lúc này vùng tim của nó vị trí có một đạo gai mắt s ỏ xuyên qua vết thương lời nói nhìn qua liền giống như chỉ là trầm miên một dạng nhưng mà cùng nhân loại bất đồng chính là sau lưng của nó ở hai vai xương bả vai trên vị trí đang g ũ hai mảnh cánh chim màu đen đó cũng không phải là quạ đen hoặc ư n g thiếu cánh chim mà là trong tin đồn đoạ thiên sứ chi hát vũ không sai cỗ này bị đinh ở thanh đồng thập tự chi trên súng thi thể chính là lâm giang chấp hành bộ phận mà xuống lầu tầng trung s ở chấn áp tối cường tồn tại thiên quốc người làm phản đoạ thiên sứ lúc này ở nơi này gian phòng giữ sắt t r u n g quanh hợp kim trên vách tường thì dắt các loại cổ xưa p h ụ lục cùng chú văn sắt thép cùng ma pháp khoa học kỹ thuật cùng t r â n thuật đây hết thể nghe vào mâu thuẫn nguyên tố ở trong phòng này chiếm được hoàn mỹ dung hợp mà hết thể này cũng là vì phòng n g a đoạ thiên sứ lực lượng tiêu tán đi ra ngoài không sai việc đây là hiện nay nhân loại phát hiện các loại quái vật chung duy trì có thiên sứ nhất tộc mới có đặc thù lĩnh vực t r ạ n g bất luận là đến từ thiên đường thiên sứ hay là đến từ phản bội thiên quốc địa mục đoạn thiên sứ đều không ngoại lệ mà cái này gian đặc thù phong ấn phòng giữ xác tác dụng chính là vì ngăn cản loại này phóng xạ lan tràn cùng lúc đó còn lấy t h â m ớt thần huyết thanh đồng thập tự thương ghim vào bên ngoài trong thân thể đồng dạng cũng là vì mức độ lớn nhất áp chế phóng xạ khu vực lúc này ở nơi này gian phong ấn phòng giữ xác bên ngoài một người mặc lấy hát ý ỉa mang lấy hát sắc tròn mũ dạ che mặt nam nhân đang đứng ở cửa hắn giơ tay lên đem lòng bàn tay dính vào cái kia hợp kim mật mã trên cửa hai bàn tay kia bên trên tồn tại một ít phi nhân loại nồng đậm bộ lông cùng phản quang đặc dị miếng vậy nhưng trên thực tế tại hắn quần áo che đậy phía dư lại là màu đen lâm vũ chốc lát sau từng mảnh một màu đen lâm vũ từ hắn bảy trăm hai mươi ống tay náo bên trên chậm rãi điêu linh bay xuống đi ra ngay sau đó dĩ nhiên giống như một từng m ả n h phi đao một dạng huyền p h ù ở tại cánh tay hắn chu vi còn quấn sau một khắc hắn m â u quang khẽ nâng và anh tất cả ưu phủ cánh chim màu đen trong nháy mắt bên trong bay thẳng đến cửa hợp kim bành kích mà đi bành bành trong sát na cái kia nguyên bản kiên cố cửa hợp kim dường như bị cơ quan thương cho trực tiếp đánh nát một dạng xuất hiện vô số vết rách cùng sỏ xuyên qua lỗ người b ị mặt nhẹ nhàng mà phát lực đấy và anh cả tòa cửa hợp kim liền triệt để đổ nát lập tức không giữ lại chút nào lộ ra tình huống trong đó bộ kia bị thanh đồng thập tự thương sở xuyên qua đoạn thiên sứ c h i thi thể thấy người bịt mặt này đồng tử nhất thời chậm rãi sáng lên nổi lên hoa lệ tia sáng kỳ dị sau một khắc hắn trực tiếp dậm chân mà ra hướng phía đoạn thiên sứ đi đến gần nhưng mà đúng vào lúc này sau lưng hắn trong bóng tối một đạo thân ảnh cấp tốc tới gần ngay sau đó liền chuyển đến cuốn quýt thanh âm giáo tông đại nhân không xong chấp hành bộ cái kia vị bộ phận người chạy tới nơi này người của chúng ta căn bản là đỡ không được Chúng ta nên ta sau o Bóng ó người này n mới vừa đó ư ợ c c nửa â liền n không được chút do dự hướng phía phương hướng ngược lại phóng đi cùng lúc đó ở xung quanh hắn trong nháy mắt lại có mười mấy người từ trong bóng tối lao ra dồn dập hướng phía cái hướng kia phóng đi bọn họ tuy là người xuyên hắc ý nhưng cũng không phải là thông thường giáo hội thành viên cũng không phải bạch lý y tế tự mà là tông hộ vệ chúng cái thậm chí rất nhiều người đều chưa từng chú ý tới tổ chức một mạch tới nay bọn họ đều chỉ phụ trách một cái nhiệm vụ đó chính là thay giáo tông đại nhân quét sạch toàn bộ đ ị c h nhân mà hôm nay bọn họ muốn quét sạch mục tiêu lại là chấp hành bộ thủ giả n h â n nhóm lúc này mỗi cá nhân trong mắt đều lộ h ô g quang phản phất tràn đầy tất như chết quyết tâm nhưng mà đang lúc bọn hắn dồn dập sông ra ngoài trong lúc đâm đột nhiên lúc này tư nghên tuyết một dạng nhanh chóng hướng phía bên này xuống thứ một bên mâu quang lành lạnh nàng giơ tay lên trong nháy mắt một đạo kinh khủng hồng sắt huyết tuyến liền trong nháy mắt hướng phía trước lao ra thình thịt cái tia cùng bạo huyết chi đường nét trên không trung trong nháy mắt biến hình biến thành từng viên một cứng đờ hình thoi huyết chi viên đạn bay thẳng đến bên này đám người bỗng nhiên đánh tới phía trước nhất các vị giáo hoàng bọn hộ vệ còn căn bản không có phản ứng kịp liền bị trực tiếp toàn bộ đánh trúng mà ở phía sau bọn hộ vệ thì nỗ lực dùng riêng mình lực lượng tới tiến hành ngăn cản nhưng mà giữa lúc bọn họ móc ra vũ khí lúc phía trước tương nên tuyết thân ảnh lại dĩ nhiên cao tốc tới gần má của nàng lạnh lùng giơ tay lên trong nháy mắt một đạo tiên hồng sắt huyết chi thương kích trong nháy mắt n g ư n g tụ thành phúc đâm trong nháy mắt đánh chết tại chỗ một gã hộ vệ ngay sau đó còn không đợi bên cạnh đám người phản ứng nàng lại là vung tay phải lên một bà huyết chi nhận đột nhiên tuất ra trên không trung sẹt qua một đạo tử vong một dạng hồng sắc quy tích trong n g á y mắt chém qua một tên hộ vệ khắc cổ phức tiên huyết tung bay dường như tàn khốc bức tranh một dạng tư nghênh tuyết mâu quang lạnh lùng không chút lưu tình lấy nhanh nhất tốc độ đột phá cái kêu tiên dòng máu màu đỏ ở tư nghênh tuyết hoàn mỹ không chế phía dưới không ngừng biến đổi thành các loại hình thái thương kích mũi kiếm liêm đao cái t h i ê n quyền sáo nhuệ tiên viên đạn đường nét bó nàng một đường về phía trước lấy không gì sánh được hoa lệ tư thái đánh đâu thằng đó không gì cả đuổi lúc này hơn m ư ơ i vị giáo hoàng hộ vệ nhưng lại không có một người có thể ngăn cản nàng dù cho nửa giây p h ố c ách đá a a a p h ố c thử tiếng kêu thảm thiết cùng huyết dịch phun tung toé âm thanh liên tiếp nhưng mà cũng không có một giọt ô huế máu vang đến tư nên tuyết trên thân hình nàng mâu quang lạnh giá mục tiêu kiên định cuối cùng cũng chỉ còn lại có ba người sử dụng ra khỏi một loại đặc thù nào đó đạo cụ ở miễn cưỡng ngăn trở một cái màn ánh sáng màu xanh lam cái khiên ngưng tụ ở trước người bọn họ s ú n g nhất khắc còn không đợi tư nên tuyết xuất thủ ở vào sau lưng nàng ba vị cán bộ liền mâu quang l o i lên trong nháy mắt lao ra ba người cùng bạo vô cùng lực lượng trực tiếp đánh vào cái kia cuối cùng ba vị hộ vệ năng lượng khiên bên trên khẽ năng lượng khiên trong nháy mắt bị băng liệt ba người sắc mặt đột nhiên k ị c biến trực tiếp bị tản mạn ra năng lượng đánh vào một bên trên vách tường trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm linh bảy mời giữ yên lặng cầu hoa tươi sau đó còn không chờ bọn họ phản ứng kịp lại là ba đạo huyết chi viên đạn tinh chuẩn không có lầm bàn tới thình thịch thình t ị c h ba người trái tim trong nháy mắt liền bị cứng đờ huyết chi viên đạn tại chỗ xuyên thủng sau cùng ba gã hộ vệ đồng dạng chết tại chỗ không khí tính mịch đừng nói ngăn cản m ộ ư ơ i giây bọn họ thậm chí liền năm giây đều làm không được đến giờ k h ắ c này chẳng những là những thứ kia chết đi giáo hoàng bọn hộ vệ kinh hãi liền phía sau ba vị chấp hành bộ các cán bộ đều trong lòng kinh h ã i và phần t ngôi lai、like. đây mới là tư nghên tuyết bộ trưởng thực lực chân chính của nạn sao đây cũng quá mạnh a đừng nói những người đó cho dù là ba người bọn hắn cán bộ cùng tiến lên cũng không nhất định có thể ngăn trở tư nghên tuyết mới vừa cái kia cùng loạn huyết chi công kích không hổ là đã từng bị bán thần chớ trú qua nữ nhân trong lòng bọn họ không nhịn được cảm khái nhưng mà thời khắc này tư n g ê n h tuyết lại không có bất kỳ thả lỏng bởi vì ở đánh tan trước mắt hộ vệ chúng sau đó nàng liên đã thấy phía trước một người áo đen đã tiến nhập đoạn thiên sứ phong ấn phòng giữ s ắ c bên trong đồng thời hắn còn dường như đang ở đưa tay đục vào đoạn thiên sứ cánh chim lúc này cái k i a bình tĩnh động tác dường như giống như là hoàn toàn sẽ không đem nơi đây chiến đấu phát sinh không coi vào đâu một dạng nhìn đến đây tư n g ê n h tuyết trong con người nhất thời giấy lên lựa giận hành động này không thể nghi ngờ là đối nàng vị này chấp hành bộ trưởng lớn nhất khiêu khích nhưng mà dù vậy nhưng trong lòng của nàng cũng phá lệ lanh tính cùng chấn định đây cũng là nàng từ 5 năm năm h ắ t n g u y ệ n tiểu đội trong kiếp sống sở rèn luyện ra cường đại tâm lý tố chất chỉ một lát sau qua đi nàng liền trong nháy mắt dậm chân thả người nhảy lao về phía trước mà ra trên tay phải máu đỏ tươi trong nháy mắt ngưng kết hợp thành một bả t r ư ờ n g đao nắm trong tay xuống nhất k h ắ c phía trước che mặt nam nhân dường như chú ý tới bên này t r h uống hắn mầu quang khẽ động trong lúc bất trợt đang từ hắn quanh thân bên trên hát sắc trong quần áo lại đột nhiên bắt đầu bong ra từng mảng ra khỏi đến không hết hát sắc lông vũ sau một khắc tất cả lông vũ trong nháy mắt lơ lửng dường như m hướng phía bên này p h o n g tới mọi người nhất thời sắc mặt cả kinh vội vã thi triển các loại lực lượng tới ngăn cản thương nên tuyết đồng dạng mâu quang c h ầ m xuống huyết nhận vung r a hủ mỗi người huyết chi viên đạn ở mũi kiếm bên trên rơi xuống không cần hỏi nghỉ trong nháy mắt bắn ra trực tiếp cao tốc nên hướng đối diện phi vũ thình thịch liên tiếp không ngừng bạo phá âm thanh đột nhiên t r u y ề n r a dĩ nhiên tinh chuẩn không có lầm đem toàn bộ bắn chúng mà giờ khác này một bên ba vị cán bộ sẽ không có thoải mái như vậy ngay từ đầu bọn họ còn có thể dùng riêng mình lực lượng miễn cưỡng ngăn cản hắc vũ công kích nhưng ngay sau đó bọn họ liền phát hiện những thứ này hắc vũ tốc độ dĩ nhiên tăng nhanh đồng thời số lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều bên trong cho dù là kinh nghiệm phong phú bọn họ cũng hoàn toàn chưa từng thấy qua loại tràn g diện này vì vậy dồn dập bắt đầu bất hạnh chúng chiêu hát sát chi vũ dường như lưới dao một dạng từ bọn họ quanh thân x ẹ qua văng lên huyết dịch ba người đã bắt đầu biến đến cực kỳ miễn cưỡng mà lúc này bên k i a tương nên tuyết thậm chí đã đang từng bước hướng trước bước vào thực lực cưng hãn có thể thấy được lộn đốn nàng cơ trong tay huyết nhận đồng thời cưới đếm không hết huyết chi đạn bắn lấy từng mảnh một bay tới lông vũ rốt cuộc ép tới gần cái kia đưa lưng về phía hắn thân ảnh màu đen giữa hai người chỉ kém bốn bước khoảng cách giờ k h ắ c này tương nên tuyết sát khí lang liệt không chút do dự d ơ tay lên bên trong huyết sát chi nhận tăng trong sát na một máu kia nhận bên trên lại đột nhiên thiêu đốt bên ngoài phi hồng sắc quỷ dị qua n mang dường như hỏa diễm chập trần một dạng quanh thân của nàng bên trên kinh khủng uy áp cũng trong nháy mắt trải dọc ra lập tức mâu quang lạnh lùng không chút do dự nhất đao trực tiếp chém xuống huyết đa thuật thiêu huyết vê anh trong một sắt trong、so、một, dị dị một khắc một đạo ánh sáng màu tím lại trong nháy mắt từ che mặt nam thân thể của con người bên trên bỗng nhiên bành trứng ra ngay sau đó một cái vô hình khủng bố lĩnh vực sắt na hàn g lâm cùng lúc đó trong nháy mắt t ư ơ n g nên tuyết cái kia chém xuống tới máu và lửa một trong đao tại sắp chém chúng nam nhân trong nháy mắt lại đột nhiên tiêu thất đang trong tay nàng s ở cầm hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán huyết dịch chi đao cũng giống như mất đi ngưng kết chi lực trực tiếp rơi xuống đất thình thịch lại không bất cứ ba động gì t ư ơ n g nên tuyết đồng tử đ ỗ n g nhiên mánh địa cò ụ t lại mà một bên mặt khác ba vị cán bộ chuyên viên nhóm cũng đồng dạng sắc mặt trợn đại biến hạ nhiên văn phần bởi vì này nhất khắc cung t ư ơ n g nên tuyết huyết nhận cùng nhau biến mất cũng không chỉ có nàng lực lượng còn có ba người bọn họ năng lực đồng dạng toàn bộ tiêu thất ngay vừa mới rồi luồng hào quang màu tím kia lóe ra trong nháy mắt sẽ ở đó lĩnh vực phủ xuống trong nháy mắt bọn họ sở hữu dị năng đều bị vô hình nào đó lực lượng sở cưỡng chế cắt đ ứ t sau một khắc thình thịch côn bạo hắc vũ trong nháy mắt lần nữa nổ bắn ra mà đến、Phúc. mất đi lực lượng tư ơ n g n ê n tuyết thân thể trong nháy mắt bị đánh bay đến một bên trên vách tường bên cạnh cái k i a ba vị các cán bộ cũng căn bản không có thể may mắn tránh khỏi mới vừa còn có thể bằng vào dị năng miễn cưỡng ngăn cản hiện tại căn bản không khả năng bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện đã căn bản là không có cách sử dụng bất kỳ dị năng thình thịch thình thịch th ba người bọn họ thân thể cũng đồng dạng bị đánh phi đập vào trên vách tường mà giờ k h ắ c này trong lòng của tất cả mọi người đều còn dư khó có thể dùng lời diễn tả được không biết sợ hãi cái này đây tột cùng là cái gì lực lượng vì sao có thể trực tiếp gián đoạn năng lực của bọn họ đồng thời còn đem chi hoàn toàn p h o n g ấ n giờ k h ắ c này đừng nói là bọn họ liền bên kia tương n ê n tuyết đều đ ố n g nhiên cứng đờ mặc dù là thân kinh bách chiến sau nàng trong con ngươi đồng dạng hiện đầy kinh hãi màu sắc nàng giơ tay lên nỗ lực lần nữa ngưng ra một giấm máu nhưng mà một giây hai giây ba giây qua đi cũng căn bản cái gì đều không thể phát sinh nàng năng lực không cách nào sử dụng nữa nàng chỉ cảm thấy phía sau phát lệnh mà cái này nhất khắc phía trước cái kia phòng giữ s ắ c bên trong che mặt nam nhân mới rốt cục chậm rãi quay người sang hướng phía nhìn bên này tới tương nên tuyết sắc mặt tái nhợt không gì sánh được khó có thể tin theo dõi hắn lấy trước nay chưa có kinh hại n g ư ỡ khí cứng ngắc lên tiếng cái này đây là cái gì lực lượng nhưng mà thoại âm rơi xuống đối diện nam nhân nhưng chỉ làm âu quang l ự lánh sau đó chậm rãi nâng lên một căn ngón trỏ đặt ở mình bị mặt nạ bảo hộ che lại trước miệng nhẹ nhàng mỉm cười nói thẩm phán thời khắc mời giữ yên lặng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm linh tám học tỷ ta mới vừa một đ a m này đẹp trai không cầu hoa tươi che mặt giáo hoàng thần bí thoại âm rơi xuống trong sát na mọi người đồng tử lần nữa co rụt lại mà lúc này tương nên tuyết thì không cam lòng cắn chặt hàm răng nàng hơi ốn lượn ngón tay cầm thành trộm hình dáng dường như nỗ lực lần nữa phát động chính mình lực lượng nhưng mà cái này một lần nếm thử vẫn không có bất kỳ kết quả gì liền như cùng mới vừa giống nhau nàng thậm chí đã không phát hiện được trong cơ thể mình danh sách dị năng tồn tại loại này trước nay chưa có quỷ dị tình trạng làm nàng tê cả ra đầu mà giờ khắc này chứng kiến màn này đối diện giáo hoàng chỉ là hai tròng mắt hơi rũ ánh mắt lửng lánh thấp giọng nhàn nhạt nói không cần làm tiếp vô vị giấy ruộng t ư ơ n g nên t u y ế t bộ trưởng nếu như ngươi ở đây ta tiến nhập nơi đây phía trước chạy tới nói có lẽ còn có thể đánh với ta một trận nhưng bây giờ xin lỗi chúng ta đã không thuộc về đồng nhất vị cách vừa nói hắn chậm rãi giơ tay lên trên lòng bàn tay thình lình nổi lên một cái vầng sáng màu tím một cỗ uy nghiêm mà hơi thở bá đạo đột nhiên tràn ngập ra mà ở tia sang kia hoàn bên trong thì tràn đầy phức tạp chú văn cùng lục mang tinh trận pháp đột nhiên nhìn qua cực kỳ thần bí đồng thời luồng hào q u a n g màu tím kia cùng mới vừa từ trên người hắn sở toát ra kỳ quái q u a n mang hầu như hoàn toàn tương tự chứng kiến màn này xa xa ba vị chấp hành bộ phận các cán bộ tự nhiên mưu vòng căn bản là không có gặp qua nhưng mà bên này tương nên tuyết lại bỗng nhiên đồng tử co r ụ t lại hô hấp hơi cứng lại rồi là vương quyền lĩnh vực nàng theo bản năng thoại âm rơi xuống một bên ba người trợ sắc mặt k ị biến cái gì vương quyền lĩnh vực nhưng mà còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp bên tia giáo hoàng thì bỗng nhiên nâng lên mâu mặt nạ bảo hộ dưới hơi hiện ra nụ cười thong dong không phá mà nói không hổ là đã từng lệ thuộc vào hát n g u y ệ t tiểu đội tinh anh quả nhiên kiến thức rộng rãi không sai đây chính là ta vương quyền lĩnh vực bất quá cái này còn muốn cảm tạ các ngươi lâm giang chấp hành bộ phận a vì ta bước này tiến hóa để lại hoàn mỹ như vậy tài liệu vừa nói hắn một bên quay đầu lại mâu quang l ử n g lánh nhìn về phía bên kia bị thanh đồng thập tự thương s ở xuyên qua đoạn thiên sứ thi thể hiển nhiên hắn mới vừa chỉ tài liệu tự nhiên chính là cái này mà lúc này nghe nói như thế phía sau tương n ê n tuyết sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi nàng vạn vãn không nghĩ tới vị này vĩnh dạng giáo giáo hoàng s ở tiến hóa quái vật danh sách c ư nhiên vừa v ậ n chính là địa ngục hệ mà đoạn thiên sứ thì đúng lúc cũng là địa ngục hệ thần minh bên trong hạch tâm tồn tại một trong trách không được bọn họ sẽ như thế tỉ mỉ địa sách hoa tối nay toàn bộ ngươi lai、like, hết thể xâm lấn cùng âm mưu cũng là vì làm cho hắn tiếp cận đoạn thiên sứ thi thể từ đó thu hoạch được cửa này kiện tiến hóa tài liệu chính như thủ dạng nhân thần chi đường phá phong cần một ít tài liệu đặc biệt tới phụ trợ giống nhau quái vật hệ phái các dị năng giả cũng đồng dạng cần bọn họ đặc biệt danh sách tài liệu tài năng mới có thể hoàn thành tiến hóa tại tiên kỳ bọn họ cần tài、liệu. c ù n g đánh vỡ thần c h i đường cần tài liệu giống nhau thế nhưng từ đệ tứ cảnh bắt đầu lại bất đồng bọn họ chỉ có tiếp tục ăn dưới cùng ban đầu đồng nhất hệ phái quái vật tổ chức tài năng mới có thể sau khi hoàn thành tiếp theo tiến hóa đơn giản mà nói nếu như một cái người ban đầu uống xong chính là thâm viên hệ ma vật huyết dịch hoàn thành thất tỉnh như vậy đợi đến hắn đạt đến đệ tứ cảnh sau đó nếu như còn muốn tiếp tục tiến hóa nhất định phải dựa theo nên quái vật phe phái tới thu hút mạnh hơn thâm viên hệ phái quái vật tổ chức mới được mà nếu như một cái người ban đầu uống xong chính là huyết tộc huyết dịch của quái vật liền đem một đường dọc theo chiều sâu hướng phía huyết tộc từng bước tiến hóa lúc này bọn họ trước mắt vị này vĩnh dạ giáo dạy học rất hiển nhiên chính là lựa chọn địa ngục phe phái hắn ban đầu uống dưới dòng máu có thể là một cái cấp thấp địa ngục hệ quái vật mà đêm nay hắn lại được tốt lấy được đoạn thiên sứ tài liệu do đó mới chỉ có ở vô thanh vô tức trong lúc đó hoàn thành tiến hóa nguyên nhân chính là như vậy cũng mới thu được cái này kinh khủng vương quyền lĩnh vực không sai vương quyền lĩnh vực được khen là là bán thần phía dưới tối cao quyền năng bất kể là quái vật hệ phái dị nam giả vẫn là thần chi đường hệ phái giác tỉnh giả một ngày thực lực đạt đến hệ thất cảnh vương quyền sau đó đều muốn thu được hạng nhất đặc thù quyền năng chỉ ó n tiếc bởi chớ chú nguyên nhân đưa tới thân thể của hắn xuất hiện g ấn lịch hướng tăng trưởng theo thời gian trôi qua thân thể như trước đang không ngừng nhỏ đi chung thực lực cũng bắt đầu xuất hiện trì trệ không tiến thậm chí là trên diện rộng giảm xuống trình độ nguyên nhân chính là như vậy nàng mới chỉ có dưới tình huống bất đắc dĩ tịch mịch thối lui ra khỏi cái k i a đã hiệu lực ngũ năm dài hát nguyệt tiểu đội lúc này nhìn vị này giáo hoàng vương q u y n lĩnh vực phía sau thương nên tuyết sắc mặt càng thêm biến đến không gì sánh được phức tạp nếu như nói người này s á c thực vốn có phong ấn bên trong lĩnh vực toàn bộ những người khác dị năng lực lượng đêm nay có thể là một hồi đã đủ tái nhập thủ dạ nhân trong lịch sử nghiêm trọng sự cố chẳng những là bọn họ thậm chí toàn bộ lâm giang chấp hành bộ phận đều muốn đối mặt trực tiếp bị tiêu diệt nguy hiểm ở ba đạo như vậy trong lĩnh vực thưa i kiếm là một vị kiếm đạo đại tông đạo hàng không, mà, bằng không lâm, không một tuyệt nhỏ nhoi chiến thắng hắn. Nhưng mà, nhỏ này một cái nên g trong thành phố, lại làm sao có khả năng tông Thương thành tồn tại sao đạo khan n phố, khả hiếm làm lại đại kiếm sư có đâu. Nên tuyết trong lòng khổ sở nàng hiện nay đang biết lâm giang trong thành phố duy hai kiếm đạo hệ cường giả ngoại trừ ẩn cư tại trang bị bộ cái k i a vị đường lao ở ngoài cũng chỉ có trông coi mà xuống lầu t ầ n g cái k i a vị hạ lao bản nhưng là trang bị bộ phận đường lao đã cửa giả lại cách xa nhau qua xa mà lao hạ cái tia tự quỷ lại bởi vì vì con gái của mình chuyện trực tiếp chạy đến sát vách thành thị đi nghĩ phản hồi nơi đây cũng chỉ ít c ầ n ba giờ đi lên nghĩ dựa vào bọn họ tới giải vây hoàn toàn không có khả năng nghĩ tới đây tư nghên tuyết cứ việc trong lòng không tam lòng nhưng vẫn là s ô n g ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác vô lực không khí đột nhiên biến đến trầm mặc mà lúc này phía trước cái kia che mặt giáo hoàng mới chậm rãi mang bước hướng phía đi tới bên này cuối cùng dừng lại ở tư nghên tuyết phía trước hạ tử trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống tư nghên tuyết sắc mặt đà mạc giơ tay lên nhẹ giọng nói ngươi mới vừa chạm sát hộ vệ của ta chúng thời điểm tư thái nhưng là thập phần tiêu sai a cái này sức chiến đấu thành tựu tới tới, xa xa chấp hành bộ cán bộ bọn họ đương nhiên không thể tùy ý bộ trưởng cứ như vậy bị địch nhân giết chết nhưng mà giữa lúc bọn họ chuẩn bị hành động lúc trên người đột nhiên truyền đến khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn bọn họ lúc này mới nhớ tới mới vừa thân thể của bọn họ cũng đã bởi phía trước hát vũ công kích mà biến đến mình đầy thương tích lúc này căn bản là không có cách hành động ba người trong nháy mắt sắc mặt khó coi đứng lên nhưng là nhưng vào lúc này ngoài dự liệu của bọn họ hình ảnh xuất hiện đã thấy bên kia cái kia vị giáo hoàng động tắc trong tay lại đ ỗ n g nhiên dừng lại ngay sau đó mặt nạ bảo hộ d ư ớ i biểu tình dường như cũng hơi mật ra sau m ộ t khắc chẳng biết tại sao cái kia s o n g như mực hai mắt dĩ nhiên bỗng nhiên sáng lên sau đó hắn càng là thu hồi trong tay huyền phù hát vũ chứng kiến hình ảnh này mọi người nhất thời sửng sốt cứng lại rồi bao quát bên kia tô vũ hy ở bên trong đồng dạng không hiểu hắn cái này đột n g ộ t cử động mà lúc này cái tia vị giáo hoàng trợt liệt khai khoe miệng lộ ra tán thắn một dạng nụ cười liễu lưới nói tấm tắc có ý tứ ta phía trước thu được các bộ hạ đưa tới tư liệu lúc còn thập phần vô cùng kinh ngạc đường đường thủ dạ nhân vương bài bộ đội h nguyệt trung làm sao sẽ xuất hiện một đứa bé thành t i ể u đội viên đâu không nghĩ tới trên người của ngươi dĩ nhiên bao phủ nhất tôn bán thần trợ chú hắn cái này tiếng nói vừa rất dưới giờ khác này không chỉ là bên cạnh mấy người liền tương nên tuyết bản thân đều trong nháy mắt thần sắc chấn động cái này chuyện gì xảy ra cái g i a hỏa này thậm chí ngay cả b á n thần chớ chú đều có thể phát hiện giáo hoàng tựa hồ là chú ý tới bọn họ kinh hãi thần sắc hắn c h ậ m dãi rũ xuống hai trong mắt cùng tương nên tuyết trực tiếp nhìn nhau khẽ cười nói không cần kinh ngạc như thế an đọa thiên sứ tri vũ ta đây ở vương quyền trong lĩnh vực có đến gần vô hạn với b á n thần quyền năng điểm ấy vết tích đương nhiên vẫn là có thể đã nhìn ra bất quá thật đúng là ngoài dự liệu của ta、à. không nghĩ tới chớ chú ngươi vị này bản thần dĩ nhiên là cái kia vị đại danh đình đình địa ngục chó giữ nhà xẹt bờ g i ú đâu nói đến đây ánh mắt của hắn t r u n g nhất thời l ó e lên một tia đ i ê n cùng tia sáng kỳ dị mỉm cười nói thật không khéo hắn vừa vặn liền tại ta tiến hóa danh sách bên trong nguyên bản ta còn dự định trực tiếp đem ngươi giết chết nhưng hiện tại xem ra dường như đưa ngươi thành tựu muội nhử để dẫn dắt cái kia vị bán thần lần nữa hiện thế tương đối k h á hắn quỷ dị này tiếng nói vừa rất dưới trong sắt na toàn trường tĩnh mịch hắn hắn muốn làm gì tương n ê n tuyết nhất thời cắn bắt đầu nha nỗ lực đứng dậy dù chính mình ít có thể thuận tới phát động đột nhiên công kích ngay tại lúc nàng phát lực trong n á y mắt giáo hoàng lại dĩ nhiên trước giờ dự đoán trước hắn chỉ là giơ tay lên k h ẽ động trong s á t na cái kia v ầ n g sáng màu tím liền trực tiếp xông về phía t ư n g niên tuyết hụ một cỗ không gì sánh được vĩ n ạ n lực lượng trong nháy mắt đánh tới t ư n g niên tuyết trong biển ý thức ngay sau đó khó có thể dùng lời diễn tả được miễn số lượng cảm giác trợn chuyển đến nhưng mà t ư n g niên tuyết lại như c ũ gắng ngượng cắn chặt hầm răng giáo hoàng chú ý tới điều ấy hơi nhặt lên mâu thản nhiên nói lực ý chí vô cùng ngoan cường nói là chuyện gì tốt ta đã như vậy liền trực tiếp đến đây đi thoại âm rơi xuống hắn bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một bản màu đen ma pháp thư đưa tay đặt tại phía trên trầm giọng nói g ai usv v d t nun en a thần bí chú ngữ hạ xuống một đạo hào quang màu xanh thấm trong nháy mắt sáng lên trực tiếp đem tương nên tuyết trong nháy mắt hoàn toàn báo phụ sau một khắc tương nên tuyết chỉ cảm thấy một cố vô biên vô tận k h ố n đốn ý trong nháy mắt liền hướng cùng với chính mình đại não tập kích mà đến rốt cuộc sau một lát nàng cũng không cách nào kiên trì nữa c h i t để lâm vào trầm miên bên trong, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không tấm lòng mà ngay sau đó liền đại nàng rơi vào sau khi hôn mê một đạo màu đỏ sầm đặc thù quan mang dĩ nhiên từ trong thân thể nàng thình lình hút ra đi ra sau đó ở trong không khí giống như một đạo y ê ế u ớt hỏa diễn một dạng cấp tốc dập tắt mà giờ khác này chứng kiến màn này bên cạnh ba vị cán bộ nhất thời sắc mặt vô cùng kinh hãi tự tử, tử mà nhìn chằm chằm cái kia vị giáo hoàng người này đến tột cùng đang đối với bộ trưởng ngàn chút gì nếu không phải bọn họ dị năng bị hoàn toàn phong ấn hơn nữa mới vừa thụ thương vô cùng nghiêm trọng lúc này bọn họ khẳng định liền trực tiếp xông lên đi trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm linh chín học tỷ ta mới vừa một năm này đẹp trai không câu hoa tươi nhưng mà lúc này bên kia giáo hoàng lại tựa hồ như là cảm thấy ánh mắt của bọn họ m ộ dạng hắn sau đó nhìn sang nhà n n h ạ t nói không cần dùng ánh mắt như thế nhìn ta các ngươi có lẽ còn muốn cảm tạ ta các ngươi vị này bộ trưởng kéo ra một bộ phận bán thần chớ chú a lại nói tiếp thật đúng là xảo hiện nay trên cái thế giới này nghiên cứu ra địa ngục hệ bán thần chớ chú huyền bí người dường như theo ta cái tiếng nói của hắn vừa rơi xuống tại chỗ ba người nhất thời liền sắc mặt t r ợ n cứng đờ trực tiếp một ép cái, cái gì hắn dĩ nhiên ba tư nên tuyết bộ trưởng trực tiếp kéo ra bộ phận bán thần chớ chú chuyện gì xảy ra cái này giáo hoàng mục đích đến tột cùng là cái gì ba người trong lòng kinh hai v ặ t p h ầ n căn bản là không có cách lý giải đây hết thảy mà giờ khác này cái k i a vị giáo hoàng lại lần nữa ngước mắt nhìn sang đem cái k i a bản hắc ma pháp thư một lần nữa thu hồi mới chỉ có nhà n h ạ t nói tốt lắm cứ việc các ngươi khả năng thật tò mò cũng thứ cho ta không cách nào cho các ngươi giải thích nghi hoặc bởi vì kế tiếp đã đến tiến các ngươi đến địa ngục đi lúc thoại âm rơi xuống trong nháy mắt hắn lạnh nhạt giơ tay lên đưa về phía phía trước thình thịch trong sân a ba đạo màu đen lông vũ trong nháy mắt lao ra trực tiếp đánh về phía bên kia ở vào cửa lối đi ba người tương nên tuyết hắn có thể lưu lại người sống tự nhiên là khác có mục đích nhưng người khác hắn cũng sẽ không k h á c h k h í lúc này ba đạo màu đen lông vũ chặt dường như sắc bén múi tên một dạng tiêu xạ mà ra phân biệt xông về ba người ba gã cán bộ trong nháy mắt sắc mặt đ ạ i biến cứ việc nỗ lực né tránh nhưng mà trên người trọng thương lại có thể dùng bọn họ căn bản là không có cách di động thân thể nhưng mà liền tại ba người gần tuyệt vọng nhắm hai mắt lại lúc sau một khác thình thịch tiếng gió vang lên ngay sau đó nói dường như sắt thép một dạng và chạm âm thanh cũng đồng thời vang lên dầm dầm dầm trong lòng ba người thình lình chấn động theo bản năng hướng phía trước nhìn lại đã thấy phía trước lúc này một người mặc lấy trang nhã tây trang tung bay mái tóc dài màu đỏ khuyên ữ đang đứng ở phía trước của bọn hắn mà trong tay của nàng thì nắm lấy một thanh màu bạc lưới dao hiển nhiên mới vừa chính là nàng dùng cây đao này nhận c h á bay cái tia bào b ắ n tới ba đạo hát vũ tô vũ h i ba người nhất thời trong thần s ắ c xuất hiện một tia kinh h ỉ không nghĩ tới cứu người của bọn họ dĩ nhiên chính là phía trước vì bọn họ ngăn cản thâm viên ám ảnh tô vũ hy mà ở bên cạnh lại là cái tia vị phụ trách xử lý bạch y tế tự diệm tiên sinh lúc này tô vũ hy tay cầm trường đao khi thế lăng liệt chắn ngay phía trước diệp tiên sinh thì lập tức đến gần rồi đ ắ n g người tấm kia mặt nhăn nhó bên trên nổi lên một tia chưa bao giờ có ngưng trọng trầm giọng nói chúng ta mới vừa giải quyết xong bên k i a bạch y tế tự cùng ám ảnh nhóm lại đột nhiên phát hiện danh sách dường như toàn bộ không cách nào phát động đến tột cùng chuyện gì xảy ra còn có bên k i a ti bộ trưởng tình huống thế nào cái này ngay cả chỗi cấp tốc câu hỏi vừa ra tới trong ba người một vị cán bộ nhất thời biểu tỉnh khổ sắp đứng lên thân xác khó coi nhanh chóng nói bộ trưởng nàng dường như lâm vào trầm miên nguyền ruộ phong tỏa mà cái tia che mặt thì nắm giữ có thể phong ấn những người khác dị năng lực lượng t h ậ t phân khó chơi xuất phát từ trước mắt tình huống khẩn cấp hắn tự nhiên không nói nhảm nhiều lắm chỉ là đem nhất tình báo quan trọng nói ra trước đã sống thanh âm hạ xuống diệp tiên sinh m â u quang thì nhất thời l ạ n h leo trước phương tay cầm trường đao tô vũ hy đồng dạng sắc mặt hơi trầm xuống xem ra hai người bọn họ danh sách dị năng sở dĩ k h ô n g cách nào v ậ n d ụ n g cũng là bởi người bịt mặt này năng lực à. mới vừa nếu không phải nàng đúng lúc tu hành kiếm thuật nói căn bản không khả năng kịp thời bọn họ đỡ cái kia vàiếm bay tới hát vũ hoa tươi không mà lúc này bên tia giáo hoàng đang nghe lời của bọn họ phía sau nhưng chỉ là lãnh đ ạ m nâng lên mi u n g dung nói khó chơi các ngươi liền lấy như vậy giọng bất kính để hình dung phần này thần chi vĩ lực sao vừa nói hắn chậm rãi nâng lên hai trong mắt trong con ngươi lóe lên khắc thường quang thải nhà n n h ạ t nói nghe cho kỹ ta chỉ nói một lần cuối cùng đây là ta vương quyền lĩnh vực trầm mặc lệnh cấm có đã đủ áp chế hoàn toàn toàn bộ bán thần phía dưới danh sách dị năng lực lượng cũng tức là nói ở lĩnh vực của ta bên trong trừ phi là bán thần bằng không người dai như trưởng tiến hắn đạm mạc như băng sơn tiếng nói vừa rất giới đừng nói là bên kia mấy vị chuyên viên coi như là tô vũ hy cùng diệp tiên sinh hai người đều trong nháy mắt sắc mặt k ỳ biến vương quyền lĩnh vực người này cư nhiên đã đạt tới loại cảnh giới này mà lại còn thu được hiệu quả cư nhiên như thế bá đạo quyền năng cái này há chẳng phải là nói bán thân phía dưới vốn không điệp ba nghĩ tới đây tô vũ hy cùng diệp tiên sinh liếc nhau một cái r ồ n dập từ trong mắt của đối phương thấy được một tia sâu đậm k i ê n kỵ nói thật nếu như vẹn vẹn chỉ là vương quyền cảnh giới cường giả nói lấy tô mưa thực lực căn bản sẽ không sợ lại tăng thêm vị này diệp tiên sinh lực lượng tất nhiên có thể mang hắn ở chỗ này áp chế nhưng vấn đề là hiện tại hai người bọn họ dị năng t năng, năng, ạ hầu như v hoàn toàn không có khả năng giữa lúc nàng thân sắc xấu xí khổ tư đối sách lúc bên cạnh diệp tiên sinh thì ngước mắt nhìn lại hạ giọng trầm giọng nói vương quyền lĩnh vực có thời gian hạn chế nói như vậy dài nhất cũng chỉ có thể duy trì chừng mười phút đồng hồ sở dĩ chúng ta chỉ cần vượt qua mười phút nói nói không chừng có lật b à n cơ hội một nghe nói như thế tô vũ hy nhất thời thần sắc k h ẽ động nàng kém chút đều quên còn có điều này lúc này bị diệp tiên sinh nhắc nhở qua phía sau nàng trong nháy mắt trong lòng nhất định nặng nề gật gật đầu cứ việc khả năng tương đối gian nan đây cũng là hiện nay duy nhất khả năng chiến thắng phương pháp nhưng mà lúc này đối diện giáo hoàng nghe được lời này phía sau lại nhất thời mâu quang hơi nhặt lên l ã n h đạm giơ tay lên một bả từ hát sắc lông vũ tạo thành đen nhánh trường kiếm trong nháy mắt hiện lên bàn tay hắn chầm rãi nước mắt nhìn sang đạm mặt nói mười phút các người có lẽ có điểm rất cao xem chính mình lực lượng trước đỡ chiêu này rồi hay nói nói xong đột nhiên hắn trực tiếp không chút do dự giơ tay lên bên trong hắc kiếm s á t na vung lên thình thịch trong khoảnh khắc vô cùng hắc vũ lại trợn tại hắn quanh thân nổi lên dường như bạo vũ một dạng trong nháy mắt r ẫ t tới vê anh kinh k h ủ n g hắc vũ thủy triều lít nhít hướng phía bên này vành kích mà đến cảm giác gáp bách mười phần mọi người nhất thời toàn bộ biến sắc không ai muốn lấy được hắn tự nhiên sẽ đột nhiên sử dụng như vậy đại quy mô cường tập kỹ năng ồ、Phúc. cùng đoạn oanh tạc trong lúc đó các loại dao thoa bay tán loạn hắc vũ bạo loạn một dạng đánh xuống c ă nhưng bản k ô n g l u t ì h chút nào. Vũ hy h sắc Tô mặt nào. n ô vũ k gì giao sánh nỗ dùng chính khó được lưới coi cấp tốc cơ lưới giao nỗ lực mà ì n giống như mới vừa giống nhau Nhưng h học thuật, chém ra sở hưu hát được kiếm mới m vừa vũ. ra sở những thứ này lồng chim mật độ cùng tốc độ thật sự là quá mức khủng bố lấy nàng trước mắt tinh khiết k i ế m thuật ở dị năng không cách nào sử dụng dưới tình huống căn bản là không có cách toàn bộ cả lại bên cạnh diệp tiên sinh mặc dù là lực lượng hệ dị năng giả thế nhưng mất đi dị năng ra chỉ phía sau đương nhiên cũng vô pháp cản trở chỉ một lát sau sau đó hai người bọn họ trên thân hình liền xuất hiện hẳn hà bị hắc vũ sợ vạch qua vết thương phải biết rằng đây còn là bởi vì hai người bọn họ là siêu cấp tinh anh vượt xa những người khác tồn tại nếu như đổi một người khả năng đã sớm tán thân với cái này hắc vũ trong cùng chiều một lát sau sau cùng một mảnh hắc vũ hạ xuống tất cả mọi người trên thân hình cũng bắt đầu hiện đầy các loại nhìn thấy mà giật mình vết thương nhưng mà chứng kiến màn này đối diện giáo hoàng nhưng chỉ là lãnh đạo nâng lên hai trong mắt không hề bất luận cái gì kinh ngạc dường như mới vừa vẹn vẹn chỉ là một lần bé nhỏ không đáng kể thăm dò một dạng sau đó liên bình tinh thản như nói thấp như vậy hơi kiếm thuật tiêu chuẩn cũng không cần dãy rụa thoại âm rơi xuống trong né mắt trong tay hắn cánh chim màu đen kiếm trong nháy mắt biến hóa dĩ nhiên hóa thành một đạo bén nhọn hắc vũ chi thương sau một khắc hắn mâu quang đ ạ m mạc không mang theo cảm tình lạnh lùng nói vĩnh biệt ép cấp tô vũ hy chuyên viên cái này coi như là ngươi vì phía trước đối với vĩnh dạ giáo hội sở làm toàn bộ mà trả giá cao a hơi anh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt trong tay hắn hắc vũ chi thương trong một s á t na khoảng cách mà b ắ n ra kinh khủng bao táp đem hết thể chung quanh tạp vật trong nháy mắt dứt bỏ cường đại sóng xung kích nhấc lên kinh khủng bao táp cái kêu uy thế kinh khủng lệnh tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt trong nháy mắt tái、nhận. bọn họ cái này mới phản ứng được mới vừa một chiêu kia hát vũ hoàn toàn cũng là bởi vì hắn căn bản không nghiêm túc đã lúc này cả người vết thương chính bọn họ đã hoàn toàn không có bất kỳ tránh né khí lực trong lòng của tất cả mọi người đều đã khổ sở minh m ạ c h bình thường dựa vào dị năng bọn họ ở nơi này vương quyền lĩnh vực trầm mặc lệnh cấm dưới áp chế của hoàn toàn không thể nào là vị này giáo hoàng đối thủ u em ở cuối cùng chờ đợi bọn họ vẫn là tử vong cho dù là cái kia vị diệp tiên sinh mâu quan bên trong cũng nổi lên vẻ cô đơn thật ì n h nhưng mà lúc này duy chỉ có tô vũ hy lúc này cứ việc trên người đồng dạng đã vết máu mã đã ra, lại như cũ vẫn duy trì đứng yên tư thái không nguyện b u n g tha nàng gắt gao cắn răng nắm đao trong tay nhận tùy thời chuẩn bị đón đánh kinh khủng kia hắc vũ chi thương nhưng mà nói thì chậm khi đó thì nhanh hắc vũ chi thương bên trên lại trong nháy mắt bạo phát ra không gì sánh được sát ý mạnh mẽ phong thái lập tức tiêu xạ mà đến không khí t r u n g quanh phảng phất bị x ỏ xuyên uy thế chấn thiên tô vũ h i cắn chặt hàm răng tê cả ra đầu nhưng mà ở nơi này t h ấ ngàn cân treo sợi tóc tô vũ hy trong tay cái kia ngẩn mũi kiếm lại đột nhiên bị một tay cho bỗng nhiên đẻ xuống ngay sau đó. còn không đợi nạn g phản ứng kịp một đạo đột nhiên kiếm q u a n g bén n ọ n liền đ ỗ n g nhiên phá không mà ra tăng thép kiếm minh chật văng lên tiếng gió thổi ở nhất khắc gian gào thét mà ra dường như tê minh màu bạc lôi văn lưới d a o trên không trung cấp tốc s ẹ t qua một đạo nguyệt nha bản hoàn mỹ q u y t í c h trực tiếp từ mặt bên chém về phía đạo kia hắc vũ c h i thương vê anh đánh giáp lá cả trong nháy mắt đinh hai nhức c ố c và chạm âm thanh đột nhiên nổ vang cái kia lôi văn lưới g a o bên trên bạo tán khí lưu thình lình dường như như phong bạo nổ tung sau một khắc cái kia ngưng kết hắc vũ tri thương ở kinh khủng này chạm kích uy lực phía dưới dĩ nhiên trong biến thành đầy trời vỡ vụn l ô n g vũ phân tranh rơi bay xuống trong s á t na toàn trường mọi người đồng tử trong nháy mắt có rút nhanh bao quát lấy cái k i a vị che mặt giáo hoàng đồng dạng trong nháy mắt hô hấp mánh địa bị kiếm hãm mà giờ k h ắ c này ở nơi này đầy trời rơi xuống hắt vũ bên trong cầm đao áo t r à n g thiếu niên như anh hùng vậy hào hào đăng tràng đồ sộ mà đứng khoảng khắc vắng vẻ hắn chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía sau mình đã triệt để ngơ ngẩn tô vũ hy lập tức nhẹ nhàng nét môi sừng mâu quang như tinh thần vậy lửng lánh mỉm cười nói đã lâu không gặp học tỉ ta mới vừa một đau này đẹp trai không trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm mười lô hỏa thuần thanh bảy lộ ẩn cái này đột nhiên lời nói vừa ra trong s á t na toàn trường vắng vẻ giờ khắc này bất luận là cái kêu vị diện tê liệt diệm tiên sinh vẫn là cái kêu ba vị bị thương cán bộ toàn bộ mậu ép bọn họ vạn vạn không nghĩ tới cái này lộ ẩn ở giường như anh hùng một dạng hiên ngang đăng tràng phía sau vậy mà lại đột nhiên tới một câu như vậy lời kịch dựa theo lẽ thường mà nói lúc này hắn không phải nói là xin lỗi ta tới chậm hoặc là các ngươi làm được rất tốt kế tiếp liền giao cho ta a loại này các loại sao ba kết quả hắn dĩ nhiên chỉ là đang hỏi tô vũ h i hắn một đao kia có đẹp trai hay không ba cái này x o á i là x o á i nhưng lại như đã nói qua hai người các người cũng căn bản không đến cái kia đã lâu không gặp trình độ chứ ba rõ ràng ba mươi phút trước mới vừa tách ra a mấy người vẻ mặt một bức trong đầu tâm tư điên cùng thoát ra nhưng mà lúc này duy chỉ có bên kia tô vũ h i ánh mắt lại giật mình nàng c u n g lộ ẩn bốn mắt nhìn nhau lấy đưa mắt nhìn hơn nửa ngày m ậ quang dần dần lừng lánh nàng g ò má trắng non bên trên dĩ nhiên lộ ra một tia cảm động đủ cười không sai l i ê n người khác không nghe ra tới nàng tô vũ h i đương nhiên cũng đã hiểu những lời này lộ ẩn cũng không phải chỉ là ở đơn thuần hỏi nàng mà thôi mà là đang bắt t r ư ớ c nàng đã t ư ở n g trước đây cái tia đêm tối trong h ẻ m nhỏ lộ ẩn gặp phải lang nhân tập kích tay không tất sát lộ ẩn bị buộc tới nơi hẻo lánh mà đang ở khi đó tô vũ h i từ trong bóng tối thả người mà ra cầm trong tay t r ư ờ n g đ a o thoải mái mà đem lang nhân c h ẳ n sát sau đó nàng liên quay đầu hỏi lộ ẩn một câu nói kia không nghĩ tới ngày hôm nay hết thể đều trái ngược bị địch nhân b ứ c đến góc người thành nàng mà cầm đao cứu chàng nhân lại thành lộ ẩn nghĩ tới đây tô vũ hy không khỏi cảm giác mũi đau xót nhưng vẫn là nhịn được lệ nóng danh o tròng xung động dùng sức nặn ra một tia như là thường ngày một dạng nụ cười vui vẻ nhìn lộ ẩn t r u n g điệp bật đầu ừng rất tuân thú thoại âm rơi xuống đối diện lộ ẩn mâu quang hơi lừng lánh sau đó khoe miệng đồng dạng liệt khai nụ cười hai người nhìn nhau cười ngắn ngủi trong n h y mắt phản phất đột nhiên về tới một cái cùng nhau ở trên xe thổi gió thời khắc chốc lát ôn nhu qua đi lộ ẩn mới chỉ có ngồi dậy ngược lại đưa mắt nhìn về bên cạnh bị thương mấy người mỉm cười nói các ngươi hẳn là cũng không sao chứ thoại âm rơi xuống mấy người trong lòng nhất thời giờ khóc giờ cười tiểu từ này tận mờ giờ thấy sắc vong nghĩa a rõ ràng mọi người chúng ta đều bị nghiêm trọng như vậy tổn thương a kết quả tại gia hỏa này trong mắt trước tiên cũng chỉ có học tỷ của hắn hai người chuyển động cùng nhau xong hắn mới chỉ có cùng đột nhiên nghĩ đến tựa như tới hỏi thăm bọn họ mấy người trong lòng mặc dù giờ khóc giờ cười nổ nước bọc lấy nhưng vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu xem như là đáp lại cứ việc trên người của bọn họ đã thiên sang bách khổng huyết dịch hoàn toàn thấm ấp tây trang thế nhưng thành tựu phá vỡ thần c h i đường phong ấn dị n ă n giả g thân thể của bọn họ tố chất tự nhiên là viễn siêu người thường mặc dù không có dị năng phía sau không cách nào làm được lấy lục thân đi đối kháng địch nhân trình độ thế nhưng một chốc chí ít khẳng định chết không được nhìn thấy bọn họ gật đầu sau đó lộ ẩn lúc này mới phóng tâm mà lần nữa quay đầu lập tức mâu quang nhìn về địch nhân phương hướng cùng với địch nhân hậu phương tư nên tuyết lúc này nàng đang lấy hôn mê tư thái nằm trên mặt đất người tiểu tiểu thân thể vẫn không n ú c ních sắt tóc ngắn sốc xếch k h t lên gỏ má trắng non bên trên mắt thấy đi qua dường như liền cùng thông thường tiểu côn đương tử cũng không có gì khác biệt mà lộ ẩn thì đi qua kẽ bùn sổ cu ha kỳ có thể rất rõ ràng cảm giác được nàng tự a hồ là lâm vào thông thường trạng thái ngủ say mà thôi vì vậy cũng không có đi cố ý hỏi t r ạ n g h vốn g của nàng dù sao từ nàng cái này vững vàng hô hấp đến xem chí ít hiện nay vấn đề không lớn bất quá lệnh lộ ẩn trong lòng cảm thấy nghi ngờ là hắn lại tựa như bình mơ hồ cảm giác được tương nên tuyết trong hơi thở dường như thiếu đi rồi cái gì cùng lúc trước từ trên người nàng cảm giác được loại khí tức đó bất đồng xảy ra nào đó yếu ớt biến hóa em mở bất quá lúc này h theo hắn nói tựa hồ là bị tiểu thư mệnh lệnh nhất định phải tại nơi này ngăn cản hết thẻ địch nhân thoát đi vì vậy hắn mới chỉ có án binh bất động nhưng cùng lúc đó hắn đương nhiên cũng cảm thấy một mươi ba tầng bên trong di động vì vậy phải làm phiền lộ ẩn hy vọng hắn có thể đi trước một mươi ba tầng trùng đi xem tình huống cụ thể thuận tiện ban cần thiết trợ giúp mà trên thực tế không cần phải xen vào nhà nhắc nhở lỗ ẩn tự nhiên cũng đã có ý tưởng này dù sao tại hắn kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ t r u n g mười ba tầng nội bộ khí tức đã biến đến hôn loạn không chịu nổi mà sau đó hắn tiến nhập mười ba tầng phía sau liền lập tức thấy được các loại phức tạp chiến đấu vết tích có hỏa diễm đốt cháy hát sắc nước bùn cùng với tường có bị đánh mình đầy thương tích bạch thi tế tự cũng có khắp nơi trên đất thi thể vĩnh dạ giáo giáo hội các thành viên bất quá hắn cũng không hề để ý những thứ kia bởi vì khi tiến vào mười ba tầng trong nháy mắt hắn liền lập tức đã nhận ra bên trong vùng nổ chiến đấu vì vậy không ch c u ố trên thực tế ở mới vượt trong chớp mắt bên trong hắn còn tưởng rằng vị này che mặt nam nhân chính là hắn phía trước ở bạch y tế tự trường hợp kia chiếu bên trong người cuối cùng dù sao ngay lúc đó trong tấm ảnh bên trái nữ nhân là cái kia vị bạch y tế tự phía bên phải nam nhân là cái tia vị mã b ắ c an theo lý mà nói sau cùng che mặt nam nhân ngày hôm nay chắc cũng sẽ xuất hiện ở nơi này mới đúng bất quá ngoài dự liệu của hắn là cái này nhân loại lại cùng trong hình cái tia vị người b ị mặt hoàn toàn bất đ ộ n g bất kể là thân hình khuôn mặt hay là khí chất đều hoàn toàn khác nhau trọng yếu hơn chính là ở trong tấm ảnh người kia dưới ánh mắt phương dường như có một đạo thập phấn bắt mắt hình xăm mà trước mắt che mặt nam nhân hiển nhiên cũng không có lộ ẩn đang ở suy nghĩ thời gian lúc này sau l ư n g tô vũ hy thì chấm xuống n ô quang biểu tình lần nữa nghiêm túc ngưng tiếng mở miệng nói lộ ẩn cẩn thận người này có có thể áp chế bên trong lĩnh vực toàn bộ danh sách dị năng lực lượng chúng ta cũng là bởi vì điều này mới bị hắn bước tới mức này bất quá cái này lĩnh vực thời gian kéo dài chỉ có m ộ ư ơ i phút hắn hẳn là chỉ còn lại không tới sáu phút tô vũ hy hạ giọng nhắc nhở mà tiếng nói vừa dứt lộ ẩn thì nhất thời mâu quang k h ẽ động dường như suy tư điều gì sau một lát mới chỉ có trịnh trọng gật đầu nói minh mạch rồi nói xong lời này ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trước bệnh nhân mặc dù hắn biểu tình hết sức nghiêm túc trong lòng lại dĩ nhiên bất đắc dĩ trên thực tế hắn danh sách dị năng liền chỉ là một cái đó chính là ép cấp biên độ cực nhỏ tuyết rơi mà thôi mặc dù bị áp chế cũng không có cái gì chứng dụng ngược lại lộ ẩn cũng không khả năng dùng để chiến đấu dù sao cho tới nay lộ ẩn dùng đều là đóng băng trái cây lực lượng mà thôi mặc dù đang khí tức bên trên đóng băng trái cây chi lực nhìn như cùng trên cái thế giới này băng tuyết hệ danh sách dị năng không có gì sai biệt nhưng mà thực tế lại hoàn toàn không chịu những thứ kia quy tắc ước thuốc đơn giản mà nói cựu giống mới băng thông thường tuyết hệ dị năng giả có lẽ muốn tấn thăng đến cái gọi là bán thần cảnh mới có thể đi vào đi nguyên tố hóa nhưng lộ ẩn đang ăn dưới đóng băng trái cây một khắc kia trở đi cũng đã cụ bị nguyên tố hóa năng lực thậm chí còn có thể coi là bị động không quan hệ cảnh giới lộ ẩn chi như vậy khẳng định điểm này đương nhiên cũng không phải không có lựa thì sao có khói mà là bởi vì mới vừa tô vũ hy đang cùng hắn nhắc tới lĩnh vực của hắn có thể áp chế danh sách dị năng sau đó lộ ẩn cũng không phải là đang suy tư mà là tại lạng yên không một tiếng động ở cánh tay của mình bên trên nỗ lực tiến hành tế vi nguyên tố hóa thí nghiệm mà kết quả là hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì bởi vậy có thể thấy được hắn đóng băng trái cây chi lực quyền năng cơ hội là hoàn toàn áp đảo cái gọi là danh sách dị năng bên trên nghĩ tới đây lộ ẩn trong lòng tự nhiên mười phần phân khích bất quá lúc này ngược lại cũng không tất yếu trước hiện lộ ra đem thành tựu i con bài chưa lật tới xuất kỳ bất y đối với địch nhân phát động một k í c h trí mạng mới thật sự là chuyên gia chuyện phải làm đồng thời hiện tại lộ ẩn còn có càng muốn thí nghiệm đồ đó chính là phía trước tại trang bị bộ phận chung lúc lộ ẩn liền nghĩ qua lợi dụng cái tia khảo hạch cơ hội tới thử một chút chính mình kiếm thuật hàm kim lượng kết quả hắn còn căn bản không có trang t ú khảo hạch cũng đã thông qua Mà một bây giờ, một hồi t hồ lúc này không khí lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong nguyên bản giáo hoàng đơn phương nghiền ép tình trạng ở lỗ ẩn cứu chàng qua đi một kích trong nháy mắt xoay ngược lại trang thượng cục diện lâm vào ngắn ngủi cân bằng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm mười một xuất thần nhập hóa cầu hoa tươi mà lúc này đối diện giáo hoàng cũng mới từ mới vừa khoảng khắc trong kinh hãi hồi t h â n lại sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi châm xuống phía trước hắn sở thu thập được chấp hành bộ phận trong tình báo chủ yếu nhất đối tượng dĩ nhiên chính là chấp hành bộ tân nhậm bộ trưởng tư n i n h tuyết cùng với chấp hành bộ ép cấp thiên kiều tô vũ h i dù sao hai người kia một cái đã từng hiệu lực với thủ d ạ n nhân vương bài bộ đội hát nguyệt mà một cái người càng là trước đây một mình tiêu diện hắn tuyết nữ tại chỗ thực lực của hai người không thể nghi ngờ có thể nói chấp hành bộ hai đại định phong chiến lược tuy là tạm thời còn chưa tới đệ thất cảnh vương quyền thế nhưng không hề nghi ngờ như trước có thể đối với tánh mạng của hắn tạo thành uy hiếp sở dĩ hắn an b à i thủ hạ sở thu thập tới trong tình báo trọng điểm đều là liên quan tới hai người này kết quả hiện tại dĩ nhiên lại xuất hiện như thế một cái tồn tại tự nhiên làm hắn hơi kinh ngạc d ậ y rồi từ hắn chế phục nhìn lên đi rất rõ ràng là thủ dạ nhân chấp hành bộ chuyên viên không sai sau một lát sách chỉ dựa vào nhất đao liền chém ra tà vũ thương sao dường như tới một kiếm thuật đối lập nhau mạnh một chút ra hỏa hãy xưng tên ra a lúc này giáo hoàng đã lần nữa khôi phục hắn như như băng sơn lạnh nhạt trạng thái lấy trên cao nhìn xuống một dạng tư thái chất vấn nhưng mà thoại âm rơi xuống trong nháy mắt bên kia lộ ẩn nhưng chỉ là nhắc tới trong tay lôi văn trường đao mâu quan g lạnh giá m ặ t không thay đổi nói thiếu hắn mụ lời nói nhảm thoại âm rơi xuống tăng hắn lại trực tiếp cất bước mà ra nắm tay bên trong lôi văn lưới dao trong nháy mắt hướng phía phía trước giáo hoàng trạm kích mà đi năm cái này đột nhiên hình ảnh trong nháy mắt liền lệnh mọi người ở đây toàn bộ thần sắc cả、kinh. không chỉ là đối diện giáo hoàng liền bên này tô vũ hy cùng với diệp tiên sinh đám người đều ngẩn ra chờ các loại chuyện gì xảy ra hắn trực tiếp không nói hai lời chém liền lên rồi ba tô vũ hy sắc mặt phát ngôn g nàng mới vừa sở dĩ cố ý nhắc nhở lộ ẩn đối phương lĩnh vực chỉ có mười phút một cái gì chính là vì ám chỉ hắn tận lực kéo dài thêm một hồi chỉ chờ tới lúc đối phương lĩnh vực thời gian kết thúc các nàng là có thể khôi phục sức chiến đấu cũng liền có thể n ị c h chuyển thế cục kết quả tiểu tử này cứ nhiên trực tiếp hoàn toàn không phải kéo trực tiếp cơ lao chặt lên đi ba tô vũ hy tự nhiên biết lộ ẩn kiếm thuật thập phần cao siêu dù sao ban đầu ở trang bị bộ phận chúng nàng chính mắt thấy được lộ ẩn một giây mấy chục đao ung dung c h ạ m d i ệ n huyết đồng q u ả đen đản nhưng là đối mặt cái này vương quyền lĩnh vực đ ị c h nhân hắn kiếm thuật thật có thể làm được c á p chế sao tô vũ h i mâu quan g phức tạp nhìn chằm chằm phía trước đã có đối với lộ ẩn lo lắng cũng có đối với hắn không hiểu chờ mong nhưng mà lúc này một bên mấy người tuy nhiên cũng sắc mặt khó coi dậy rồi bọn họ chỉ biết là sáng hôm nay thời điểm lộ ẩn đi trang bị bộ phận lấy được một bả vũ khí mới đương nhiên không biết hắn kiếm thuật thực lực đến trình độ nào không lúc này trong lòng tự nhiên toàn bộ đều là lo lắng dù sao Đây trong, trong, trong, trong u sân na h đến c không hết hát sắc lông vũ nổi lên t h ậ n hướng phía lộ ẩn vùng xuống nơi giao danh kích mà đến cùng lúc đó lông vũ nhanh chóng phân tán ra dường như nỗ lực từ từng cái phương hướng trực tiếp đem lộ ẩn hoàn toàn ngăn lại nhưng mà liền sau đó một khắc Anh. trong một sắt na sở hữu bắn tới hát s ắ c lông vũ trong nháy mắt bên trong toàn bộ bị trong nháy mắt chém nát thậm chí trực tiếp quanh vì đẩy trời cho bụi giờ khắc này giáo hoàng đồng tử bỗng nhiên mánh địa co giục lại trong lòng đại trấn mà xa xa ba vị bị thương chấp hành bộ phận các cán bộ cũng đồng dạng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi cái này kiếm đạo đệ tứ cảnh lô hỏa thuần thanh chuyện gì xảy ra cái g i a hỏa này không phải ngày hôm nay mới mới vừa bắt được đào của hắn sao hắn kiếm thuật cứ nhiên đã tới loại này ngoại hạng trình độ giờ khắc này mặc dù là cái tia vị diện tê liệt diệp tiên sinh lúc này trong con ngươi đều loẽ lên một tia chấn động bởi vì hắn đã nhìn ra một không phải đó cũng không phải đệ tứ cảnh có thể làm được trình độ từ hắn mới vừa kinh khủng trạm kích số lần cùng với thành thạo phương hướng chuyển biến đến xem cái này có thể là kiếm đạo đệ nhập hóa ý thức được điểm ấy hô hấp của hắn nhất thời bất h ư u tự chủ trệ ở hắn trước đây không phải là chưa từng thấy qua thiên tài hoặc là quái vật tương phản ở tổng bộ bên cũng không thiếu cái gọi là thiên tài thế nhưng có thể giống như lộ ẩn cái này dạng ở trẻ tuổi như vậy dưới tình huống sẽ cùng lúc đem dị năng cùng kiếm đạo một đều phát huy như vậy cực h ạ n người hắn trước đây chưa từng gặp mà giờ khác này bên cạnh tô vũ hy đồng dạng hô hấp hơi trệ ở hình ảnh trước mắt tuy là cùng phía trước lộ ẩn chạm sát huyết đồng quạ đen lúc rất tương tự thế nhưng rồi lại hoàn toàn khác nhau chạm sát quạ đen đ ạ lúc lộ ẩn trong nháy mắt huy ra bảy trăm bốn mươi bảy mà mới vừa ngày hôm p kêu nay nói không chừng thật sự có cơ hội phiên bản tô vũ hy nhất thời nín hơi nương thần trong mắt hiện ra một tia ánh sáng hy vọng không gì sánh được nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước đi qua thành tựu chấp hành bộ phận chiến đấu thiên tài nàng mãi mãi cũng là ở tuyến đầu chiến đấu vĩnh viễn cũng chỉ có người khác nhìn lấy nàng bối cảnh mà hôm nay n à n g đệ một lần bắt đầu chú ý người khác bối ảnh lúc này trong điện quang hỏa thạch t r m phá chu vi hắc vũ phong tỏa lộ ẩn mâu quang mắt lạnh không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục trực tiếp tiếp tục cơ đao bổ về phía đối diện giáo hoàng tập trung một điểm t u y ệ t không dao động mà hắn đồng tử càng là lộ ra giường như kiếm phong một dạng khủng bố uy hiếp cảm giác giống như nào đó nghiêm nghị sát ý một dạng một nghìn một trăm mười bốn ý thức được điểm này giáo hoàng sắc mặt t r ợ n tái nhợt xuống tới không. không không thể không hai tay cùng ra chừng trong một sát na hoàn toàn không có đếm hát s á t phi vũ trong nháy mắt gắn kết ở hai cánh tay của hắn phía trước hóa thành vô số liên nhận trực tiếp cùng bạo từ từng cái phương hướng đánh về phía lộ ẩn cùng phi vũ bất đồng chính là hắc vũ liên nhận là hắn đem tất cả cánh chim ngưng kết cùng một chỗ sau chiêu thức tuy là sự linh hoạt cùng khoảng cách t h ấ p xuống thế nhưng bất luận là hắc vũ lực công kích vẫn là độ cứng đem cực đại bức tăng cường hắn có thể dễ dàng đem bất luận kẻ nào cắn giết vì nát bấy vô số hắc vũ liên nhận lại tựa như từng cái roi mây hát xà một dạng đánh về phía lộ ẩn đem triệt để vây quanh ở bên trong nhưng mà thời khắc này lộ ẩn mâu quang lại bình tĩnh như cũ không gì sánh được dường như băng phong chi hổ một dạng lánh tĩnh thấy được hơn m ộ ư ơ i đạo liên nhận chém xuống hắn chẳng những không có chút nào lùi bước ngược lại thâm nhập trong đó sau một khắc trong n g á y mắt liền lần nữa đánh đao lấy không gì sánh được bén nhọn tốc độ k i n h khủng đem chém chúng phanh phanh phanh màu bạc lôi văn lưới dao cùng hát vũ liên nhận đụng nhau đụng phát ra liên tiếp không ngừng d ư ờ n g như sắt thép kiếm hoặc một dạng d a o thoa âm thanh cùng lúc đó cái tia cồn manh va chạm cũng lập tức liền nhấc lên chung quanh sóng xung kích hóa thành từng đạo cồn bánh bao tác tùy ý hất b toàn bộ 13 tầng bên trong bên vang lên bộ chỉ đồng i thai liên tục tiếng nổ, vì thế chấn thiên. hi ngợi, n nhức nổ, trấn này đắng người, này vô cùng rung động hình ảnh, toàn cứng h thế thấy tục tô tử góc Lúc được cái lại vì vũ mà vô bộ tử i đ ồ thời bọn họ cũng đã chú ý tới lộ ẩn tuy là nhìn như bị người đàn ông kia hắc vũ liên nhận hoàn toàn vây quanh lâm vào bất lợi cảnh thế nhưng thần thái của hắn vẫn như cũ bình tĩnh không gì sánh được cao tốc cơ đ a o oanh kích lấy hết thẻ chung quanh đồng thời thời khắc ở d ầ m chân về phía trước mà cùng lúc đó dẫn dắt bắt đầu giáo hoàng không ngừng lùi lại không sai lúc này cứ việc nhìn qua giáo hoàng như trước thế tiến công mãnh liệt nhưng trên thực tế ở lộ ẩn từng bước ép sắt cùng quần m á n h kiếm thuật oanh kích phía dưới hắn đã bắt đầu không ngừng mà bị áp chế lấy một bước tiếp theo lưu lại lúc này cái kêu mặt nạ màu đen phía dưới càng l à để lộ ra khó tin mộng bức t h ầ n tình không phải không có khả năng lấy chính là kiếm đạo đệ thổ kỳ làm sao có thể áp chế ta vương quyền kỳ lực lượng đây tuyệt đối không có khả năng người này chân thực kiếm cánh đạt đến rồi trình độ nào luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm h ó a thân sát na thế giới đệ nhất kiếm hảo cầu hoa tươi hiểu hiểu từng đạo hắc vũ liên nhận ở lỗ ẩn cái kia cao tốc mà bén nhọn cơ đao phía dưới bị dồn dập chặt đứt hắc s á c lông vũ mạnh vụn lần thiên l â y động tại cái kia va chạm trong gió lốc thì lại bị cấp tốc toàn bộ thổi bay lúc này giáo hoàng một bên ánh mắt âm trầm điều khiển hắc vũ liên nhận một bên cắn răng lui lại lấy sắc mặt hơi khó xem cứ việc tên trước mắt này c h u ể n hiện ra kiếm thuật giống như là kiếm đạo đệ ngũ cảnh tả hữu trình độ thế nhưng đó cũng chỉ là ngoại bộ nhìn qua mà thôi thành c ự cùng hắn giao thủ một phương giáo hoàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng bên ngoài lực lượng bàng bạc nhìn như bình thường không có gì lạ kiếm thuật bên trong lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng hơn nữa từ người này bình tĩnh mà ánh mắt lạnh như băng bên trong hắn đã đã nhìn ra người này cũng không phải là một lòng tại đánh ngược lại hắn mà là ở đưa hắn thành t ự u đá mài đao một dạng thí nghiệm lấy hắn chính mình kiếm thuật nghĩ tới đây giáo hoàng trong lòng nhất thời giấy lên một tia l ử a giận c h ắ c không được người này có thể lấy nhìn như đệ ngũ cảnh kiếm đạo tiêu chuẩn tới áp chế chính mình cái này vương quyền cảnh tồn tại ý thức được điểm ấy giáo hoàng sắc mặt sát na tái nhận mâu quang như lợi kiếm vậy nhìn về l ộ ẩn điểm n h â n nói dám can đảm xem nhẹ vương quyền giả lời còn chưa dứt đâu trong sát na một đạo bạo phá ánh sáng màu tím mang theo cường đại lực đánh vào đống nhiên hướng phía bốn phương tám hướng trong nháy mắt đánh ra đó là hãn vương quyền uy áp chi lực lúc này mặc dù là l ộ ẩn đều không khỏi thần sắc hơi t r ầ m xuống sát na đánh đao đòn đánh vờ anh hào quang màu tím nhặt đánh vào lưới dao bên trên lỗ ẩn thân thể gian hơi đình trệ mà giờ khác này phía trước giáo hoàng thì trong nháy mắt nâng lên hai cánh tay mâu quang n g lánh trong lúc bất chợt, hai vai của hắn bên trên phức da rẻ cùng huyết nhục bị đâm phá thanh â m đột nhiên văng lên sau một khắc hai mảnh bạch s ắ t xương chi d ự c chật từ hai vai của hắn bên trên lao ra ngay sau đó vô số hát s ắ t lông vũ cấp tốc bám vào với trên đó chỉ một lát sau sau đó sau lưng của hắn dĩ nhiên cũng làm xuất hiện hai mảnh giường như đoạn thiên sứ một dạng hát s ắ t vũ tàm cũng đúng lúc này hắn toàn thân vì thế thình lình biến đến vô cùng c ư ờ n g đại chứng kiến màn này xa xa tô vũ hy đám người nhất thời hô hấp bị kiếm hãm cái này đây là quai biến hóa không ba hắn muốn triệt để viết mà giờ khắc này phía trước lộ ẩn thì mâu quang nhìn chằm chằm dài ra cánh chim màu đen giáo hoàng trong lòng không khỏi khẽ nhúc ních bởi vì ngay trong nháy mắt này bên trong hắn kẽ bủn sổ cũ hạ kỳ liền cảm giác được một cách rõ ràng hắn hơi thở hoàn toàn bất đồng cái trạng thái này d ư ớ i hắn đã căn bản không có l o à i người hơi thở cùng quái vật thử không hề khác biệt hơn nữa thực lực của hắn dĩ nhiên cũng xuất hiện kinh khủng tăng vọt nhìn cách có lẽ hiện tại loại trạng thái này mới là hắn hoàn chỉnh thực lực gián dấp mà đúng lúc này bên kia giáoàng thì chậm rãi nâng lên mâu ánh mắt lạnh giá lần lạnh mặt như như băng sơn, nói ngươi nên vì thế cảm thấy vinh dự. đây là ta ở cắn nút đoạn thiên sứ cánh chim tiến hóa vương quyền sau đó đệ một lần hoàn thành q u á i biến hóa ta đem này trạng thái xưng là một đoạn lạc sứ hình thái vừa nói hắn một bên nâng lên xong thí đột nhiên sau lưng cánh chim màu đen trong nháy mắt chấn động sau một khắc hai chân của hắn đột nhiên ly khai mặt đất nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung sau đó lấy giường như thần minh một dạng tư thái không hề ba động mà nhìn lộ ẩn hờ h ư n g nói thẩm phán thời khắc kể từ bây giờ hàng lâm thoại âm rơi xuống hai cánh của hắn bên trên đột nhiên bắt đầu nổi lên vô cùng tử vong hắc khí kinh khủng tử vong cảm giác các bách trong nháy mắt quân lâm toàn trường lúc này xa xa tô vũ hy đám người chứng kiến màn này phía sau nhất thời toàn bộ long chết cứng lại rồi bọn họ mới vừa còn đang suy nghĩ cái này cổ đoạn quỷ dị cảm giác các bách đến tội cùng là chuyện gì nhưng bọn hắn bây giờ bỗng nhiên minh bạch rồi nay cổ khí tức tử vong cảm giác hầu như cùng cái kia vị đoạn thiên sứ thi thể hoàn toàn giống nhau như lúc nói cách khác người này đang hoàn thành quái biến hóa sau đó số lượng kinh bắt đầu hướng về đoạn thiên sứ dựa vào tìm sao ý thức được điểm ấy mấy người sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút tái n h u ậ mới vừa giáoảng bên vương trong cây lao này dường như vừa vặn chạm sát quá đ o ạ thiên sứ hình thái toàn bộ bị t r ò n váng ba vị cán bộ liếc nhau phía sau phân biệt từ riêng mình trong mắt thấy được khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi cái gì chảm s á t quá đ o ạ thiên sứ đao chờ các loại cái này há chẳng phải là nói trong tay hắn sở nắm thanh này chính là trang bị bộ phận trong kho hàng đem phủ đầy bụi thú thần binh trang bị ý thức được điểm ấy mọi người nhất thời nín thở nhưng mà đối diện giáo hoàng chỉ một lát sau sừng sốt qua đi biểu tình liền lần nữa khôi phục nguyên dạng mâu quang lạnh giá từ trên cao nhìn xuống mạc t i ế n nói mạnh miệng ai cũng biết nói bất quá cho ngươi tiếp tục xuất đao t i ế n tử vương quyền cơ hội kế tiếp ta sẽ tích xúc tất cả lực lượng đưa ngươi cùng cái tòa này chấp hành bộ phận đại lâu trong nháy mắt hủy diệt thoại âm rơi xuống ánh mắt của hắn trung màu đen khí tức tử vong trong nháy mắt lóe lên ngay sau đó hắn s o n g cháo bên trên một đoàn quỷ dị hắc khí lại đột nhiên bắt đầu ngưng tụ cái kia uy thế kinh khủng liền thoáng như một vòng màu đen thái dương đang ở hàng lầm một dạng chứng kiến màn này một bên mấy người trợn đồng tử chấn động chờ các loại loại này kinh khủng cảm giác gác bách là chuyện gì xảy ra cái này người này thật chẳng lẽ chuẩn bị trong nháy mắt bên trong trực tiếp phá hủy toàn bộ chấp hành bộ phận đại l ý thức được đ i ề u ấy trong lòng của tất cả mọi người trong nháy mắt mánh đ i ệ a một cái l à c trừng hiện tại cách ly vương quyền kết thúc mười phút thời hạn còn có tốt mấy phút n a m ở lĩnh vực dưới áp chế chính bọn họ căn bản là không có cách sử dụng bất luận cái gì dị năng tới ngăn cản tình huống như vậy phát sinh nói cách khác cắt phải giao cho đường lúc này mọi người đều cắn chặt hàm răng khẩn trương mà ngưng trọng nhìn lộ ẩn bối ảnh tô vũ h i mơ quang đồng dạng biến đến không gì sánh được phức tạp từ nàng gia nhập thủ dạ nhân qua đi còn chẳng bao giờ gặp được như vậy biệt khuất tình huống g i như nàng dị năng còn có thể sử dụng nói nhưng mà lúc này nghĩ nhiều hơn nữa đều không làm nên chuyện gì tô vũ hi hơi c ắ n vui đem mọi ánh mắt toàn bộ tụ tập ở tại lộ ẩn trên người cái này một lần nàng tuyển trạch tin tưởng hắn mà giờ khắc này không khí chung quanh đang giáo hàng o lực lượng dưới ảnh hưởng đã bắt đầu cuồng phong gào thét lộ ẩn tóc đen cùng đầu chung cũng bị thật cao vung lên luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm m ư ơ i ba hóa thân sát na thế giới đệ nhất kiếm hảo cầu hoa tươi cảm thụ được phía trước cái kia từng bước bắt đầu hơi thở cái chết mạnh mẽ lộ ẩn mâu quang hơi trầm xuống xem ra dường như nhất định phải tốc chiến tốc thắng a tuyệt không thể lại để cho cái g i a hỏa này có tiếp tục tấn công cơ hội nhất định phải tại hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm liền đem cấp tốc chạm sát mới được bằng không nếu quả thật chờ các loại người này lực lượng xúc tích hoàn thành chấp hành bộ lầu liền thực sự không giữ được h ắ n tự nhiên không có khả năng cho phép tình huống như vậy phát sinh vì vậy nghĩ tới đây lộ ẩn cũng không do dự nữa chậm rãi nhẹ phun ra một khẩu khí phía sau ánh mắt của hắn dần dần biến đến sắp bén sau một khắc hắn lại đột nhiên thập tay trực tiếp đem màu bạc lôi văn lưới giao thu vào trong vỏ sau đó hơi triệt thoái phía sau một bước trao đổi vì tay trái cầm vỏ đao ngón cái khấu chặt đao chấn hữu trưởng thì chậm rãi di động một lần nữa treo ở trên cán đao không bước về phía trước túi người áp vỏ lúc này đối mặt với tràn ngập tử vong hắc khí đọa thiên sứ giáo hoàng ý hắn nhưng ra khỏi g i ư ờ n g như rút đao chạm một dạng tư thái không có do dự không nói nhảm không có ba hoa mà là chưa từng có từ trước đến nay chiến đấu tư thế chứng kiến hình ảnh này xa xa tô vũ hi mọi người nhất thời ngần g không tự chủ được trường lớn mắt cái này cái gì đối mặt loại này hình thái giới giáo hán nhưng muốn dùng rút đao c h ạ m tới phát động đối công cái này không thể tưởng tượng nổi hình ảnh nhất thời làm cho bọn họ đại nào trong nháy mắt hoàn toàn đ ứ n g máy nhưng mà còn không chờ bọn họ suy nghĩ tỉ mỉ đột nhiên đã thấy phía trước lộ ẩn quanh thân bên trên dĩ nhiên đột nhiên bạo phát ra một cô lăng liệt như thế phóng lên cao cùng lúc đó trong nháy mắt đăng một cổ vô hình sát khí t r ợ n tuôn ra vào giờ khắp này dĩ nhiên dường như thực chất tính h à n ý một dạng b ộ t phía phản g phất đã đủ đông lại không khí mà theo thời gian trôi qua quanh người hắn uy áp cùng sát khí dĩ nhiên vẫn còn ở chuyển chỉ số hình khủng bố tăng trưởng chỉ là khiến người ta ngắm nhìn l i xa xa, nhưng k tự chỉ ủ đ một lát sau sau đó hắn liền sắc mặt lần nữa t h ầ m xuống chậm rãi meo lại hai mắt cùng lúc đó đến từ đoạn thiên sứ hình thái vương quen huy áp cũng trong nháy mắt này bên trong đã tới lớn nhất chung quanh sàn nhà cùng trên vách tường lại dồn dập bắt đầu xuất hiện hắc khí vết tích mặc dù là xa xa xem cuộc chiến đáng người cũng có thể cảm giác được một tia như cùng chết vong vậy kinh khủng dư u y nhưng mà dù vậy lộ ẩn vẫn như cũ vẫn duy trì sốc lực rút đao tư thái không có bất kỳ dao động chứng kiến hình ảnh này giáo hoàng rốt cuộc ý thức được cái gì cái này chấp hành bộ tiểu tử tự hồ là dự định cùng đoạn t i ê n sứ hình thái chính mình cứng đối cứng nữa à hắn đang ở nỗ lực dùng chính mình kiếm đạo áp bách để ngăn cản hắn vương quyền vì thế nghĩ đến điểm này giáo hoàng đen nhánh đồng tử bỗng nhiên đông lại một cái sau một khắc trong nháy mắt mở ra hắn cánh chim màu đen đang trong sắt trong không khí không cánh chim màu đen cấp tốc vờn quanh n g ư n g kết sau một khắc sáu thanh sắc bén hắc vũ trường kiếm đột nhiên xuất hiện dường như kiếm trận một dạng ưu phủ tại hắn quanh thân theo uy áp đề thăng hắc vũ kiếm trận bên trên đồng dạng bắt đầu nổi lên tử vong một dạng hắc khí giờ khắc này lại như cùng là ngọn lửa đen k ị t một dạng chật t r ờ n toàn bộ dưới đất trong tầng lầu bao t ắ p tàn sát bừa bãi chu vi bắt đầu rồi mơ hồ chấn động dường như ngày tận thế tới một dạng nhưng mà dù vậy lộ ẩn vẫn như cũ đồ sộ bất động hắn vẫn, vẫn duy trì rút đao tư thái hết sức chăm chú chuyên tâm sức lực giờ khắc này ánh mắt của hắn lạnh lùng như băng. nếu không cách nào bù đắp cảnh giới t r ê n l ệ n h nói như vậy hay dùng hắn lĩnh ngộ toàn bộ truyền thừa bằng mạnh chăm chú sốc lực để hoàn thành cái này cuối cùng nhất đao không sai hắn cũng không phải là ở rút đao chạm chỉ là ở sốc lực mà thôi nếu như chỉ là thông thường kiếm thuật đao thông thường nhận lời nói mặc dù như thế nào đi nữa sốc lực có lẽ cũng khó mà thủ thắng thế nhưng hắn nắm giữ cũng là thế giới đệ nhất kiếm hào tối cường truyền thừa mà trong tay sở cầm lưới dao cũng là gặp cường tắc cường thú thần bình trang bị theo đường lão từng giới thiệu cây đao này biết theo người sử dụng thực lực mà biến hóa người sử dụng càng mạnh uy lực càng lớn mà lộ ẩn đạt được mắt ứng kiếm thuật trong truyền thừa vừa vặn cũng không có loại loại các loại kiếm kỹ có vẹn vẹn cũng chỉ là không gì sánh được thuần túy mà cường đại lực phá hoại đồng thời kiếm thuật lực phá hoại ở sốc lực sau đó cũng sẽ thu được cực lớn mức tăng cường tại loại này điệp ra bờ u f f phía dưới thú thần binh trang bị uy lực đem đạt đến k h ó có thể lường được cao độ vì vậy giờ khắc này loại loại kiếm thuật đã không cần tràn trọc xây dịch thân pháp cũng sẽ không nhu cầu liền hô hấp đều là dư thừa chỉ cần bỏ qua toàn bộ nín hơi ngưng thần nghiệp chung với một điểm sau đó đem tích góp sở hữu lực lượng trong nháy mắt này bạo phát Do đó vượt qua cảnh giới. h ó a thân sát na thế giới đệ nhất kiếm h ả o v u n g gia định lấy chung kết b á n t h ầ n một kích. Nếu như không phải là muốn cho chiêu thức này lấy bên trên một cái tên, lộ ẩn sẽ đem danh sưng là vì tất s ắ t chăm chú sốc lực nhất đ à o giờ k h ắ c này, đạt đến điểm tới hạn phong áp, rốt cuộc bạo tạc. i á o hoàng t h ầ n sắc không gì sánh được lạnh n h ạ t sắc ý áng ba trăm linh ba nhung, trực tiếp đánh ra ư u phù h ắ c vũ kiếm trận. m à lộ ẩn thân thể cũng trong nháy mắt bên trong, dường như một tia chất màuộc mỏ đen mùa dạc khỏi vỏi vỏ anh. Mơ hồ lôi minh văng lên. trong s á t na một đạo không gì sánh được sáng chói nổ tung t ử sắc lôi quang trong nháy mắt từ lưỡi dao bên trên lừng lánh mà ra p h ả n phất xe rách không khí chung quanh thú thần binh trang bị phong lôi tàn vang như hỏa diễm thuyền thiêu đốt tử vong hắc khí kèm theo kiếm trận tập kích mà đến mà lộ ẩn quanh thân sấm xét màu tím phái nổ tung tràn đầy khí tức tử vong hắc vũ kiếm xe cùng lăng liệt từ điện n h ấ t đao ở bạo phong bên trong t r o nháy g n mắt va chạm giống như rung động lạc lôi một dạng trong nháy mắt tóe ra nổ ẩm cường quang Giờ vô cùng nhẹ nhàng lại dẫn động tới ở đây mỗi một người thần kinh cái tia chiến đấu kịch liệt va chạm đưa tới khủng bố cường quang trói mắt đến làm cho tô vũ hy đám người căn bản là không có cách nhìn thẳng không thể không hai mắt nhắm nghiện mà cho tới bây giờ bao tắp dần yên ánh sáng chói mắt sau khi biến mất bọn họ mới chậm rãi mở mắt ra nỗ lực thấy rõ bên kia tình hình chiến đấu súng nhất khắc cái đã đủ khắc vào mọi người g i ờ nở ai chỗ sâu hình ảnh xuất hiện đã thấy bên kia thép xây sàn nhà cùng trên vách tường phản phất bị nào đó kinh khủng lực lượng cứng rắn nói cắt ra một dạng phân thành hai nửa lộ ra thâm thúy vết rách nối thẳng tầng kế tiếp mà bạ phong đã triệt để đình chỉ toàn bộ mười ba tầng đã triệt để đã không có phía trước chỉnh tề sạch sẽ biến thành khắp nơi phế tích cùng cặn phía trước hát sát hai cánh giáo hoàng vẫn nổi bồng b ề n giữa không trung nhưng mà sắc mặt của hắn cũng đã hoàn toàn chẳng bệnh hắn đồng tử thì tử tử mà r ú t vào nhỏ nhất tràn đầy không cách nào tin hãi nhiên cùng hoảng sợ bởi vì giờ khác này ở trên ngực hắn đang có một đạo không gì sánh được bắt mắt sỏ xuyên qua vết thương ám hồng sắc huyết dịch không ngừng tuân ra trái tim của hắn đã bị lươi dao sắc bén triệt để xuyên thủng vết thương chu vi thậm chí còn có cái này bị nhiệt độ lôi điện sở cháy vết tích lúc này h ắ n khi trước sở hữu kinh khủng vương quyền vì thế đã hoàn toàn không còn tồn tại hắn quanh thân bên trên cũng chỉ còn lại có linh tinh lâm tâm hát sắc khí tức ảm đạm được dường như gần dập tắt ngọn lửa một dạng mà hắn hai mảnh cánh chim màu đen t r u n g bên trái phân nửa càng là đã bị hoàn toàn chặt đứt rơi vào đại địa bên trên mà lúc này đứng ở sau lưng hắn thì vẫn là cái k i a vị người khoác áo choàng tay cầm trường đao thiếu niên tóc đen lộ ẩn lúc này trán của hắn tóc đen đã bị gió phất bắt đầu lộ ra góc cạnh rõ ràng đẹp trai khuôn mặt hắn tay trái nắm xưa cũ vào đao tay phải thì dẫn theo thanh kia c u ố n vòng quanh sấm xét màu tím ngân sắc lưới dao một mình đứng ở đầy trời điêu linh hắc vũ bên trong giờ khác này toàn trường lặng ngắt như tờ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm mười bốn giống như tu la phong thái không khí phảng phất ngưng kết đầy trời hát vũ ở không tiếng động điêu linh lấy giáo hoàng phía sau tàn phá hát sắc hai cánh cũng bắt đầu từng bước từng cục bong ra từng mảng rơi xuống mặt đất theo trái tim bị xuyên thủng sinh mệnh lực của hắn bắt đầu cấp tốc trôi qua hắn cũng không còn cách nào bảo trì đoạn thiên sứ hình thái đồng dạng cũng vô pháp bảo trì hắn vương quyền lĩnh vực bao phủ ở trên người mọi người đã lâu trầm mặt lệnh cấm vào giờ khác này rốt cuộc giải trừ vô hình lĩnh vực cấp tốc co rút lại cuối cùng biến mất mà cũng ngay một khác này giáo hoàng hát s ắ t hai cánh cũng triệt để hoàn toàn vỡ nát thân thể mất đi chống đ ỡ lực trực tiếp rơi xuống đất thình thịch vô lực mất cảm giác tuyệt vọng cùng với không biết sợ hãi hết thầy tâm tư toàn bộ c u ố n quanh ở ý thức của hắn bên trong hắn đồng tử vẫn như c ũ triệt để cứng lại rồi c o đến nhỏ nhất không cách nào chuyển động tựa như là t ử thần giữ lại hết hầu một dạng cũng không còn cách nào hô hấp nhưng mà đến chết thời khắc hắn vẫn như c ũ không có thể minh bạch vị này chấp hành bộ phận thiếu niên kiếm thuật tạo nghệ đến tốt cùng cao đến rồi trình độ nào mới vừa liền tại hắc vũ kiếm trận cùng cái kia lôi đao v a chạm nhất khắc sấm chấp rền vang trong nháy mắt hắn phảng phất tử trên người thiếu niên này thấy được giống như địa ngục tu là một dạng dáng người cái loại này kinh khủng cảm giác áp bách chỉ sợ sẽ là kiếm đạo đại tông sư tới chỉ sợ cũng không gì hơn cái này trong đồn đãi kiếm thuật càng cao siêu hơn nhân thì càng biết đơn giản hóa chiêu thức trình độ phức tạp cũng tức là cái gọi là đại đạo trí giản mà thiếu niên này kiếm thuật đồng dạng cũng đem toàn bộ phức tạp chiêu thức toàn bộ bỏ qua biến thành thuần tí nhất tất sát nhất đao cũng chính là một đao này t r i để tống táng hắn bán thần đường hôm nay hắn mặc dù đạt đến vương quyền nhưng cũng vĩnh viễn dừng bước tại vương quyền ở sâu đậm không cam lòng cùng trong tuyệt vọng vị này vĩnh dạ giáo giáo hoàng ý thức triệt để tiêu tán khí thức hoàn toàn tiêu thất không động đậy nữa chết tại chỗ vắng vẻ giống như chết trầm mặc lan tràn ra mà t h ằ n g đến lúc này ở thân thể của hắn hậu phương lộ ẩn mới chậm rãi giơ tay lên t r ù n g quấn quanh sấm xét lưới dao thu lao vào vỏ đ ă n g đao sảm cùng vỏ đao s á c nhập trong nháy mắt có sấm xét màu tím hoàn toàn bị phong tỏa lôi mình tàn vang cũng dần, dần biến mất giờ khắc này lộ ẩn mới chậm rãi thổ ra khỏi một khỏi một khỏi còn không đợi bất luận kẻ nào phản ứng hắn liền sắc mặt lãnh đ ạ m xoay người trong mắt nhìn phía giáo hoàng thi thể sau đó ánh mắt bình tĩnh giơ tay lên trong s á t na màu tái nhợt h à n khí t u ô n ra trực tiếp đang giáo hoàng trên thi thể trong nháy mắt che phủ một tầng vừa dày vừa nặng h à n băng dường như gông xiềng một dạng đem triệt để đông lại thằng đến hoàn thành đây hết thảy hắn mới chỉ có lần nữa ngước mắt nhìn về bên kia tô vũ hy đ ắ n g người lúc này trên người sát khí cùng y thế s á t na tiêu thất biểu tình trên mặt cũng lập tức hòa tan biến thành dường như xuân phong một dạng nụ cười ấm áp nhưng mà cho tới giờ k h ắ c này bên tiêu tô vũ h i nhóm mấy người này mới chỉ có dường như rốt cuộc ý thức được kết thúc vị này che mặt giáo hoàng đã bị lộ ẩn chém giết nhưng là bởi trong lòng quá mức khiếp sợ bọn hắn giờ phút này thậm chí quên mất hoan hô vẹn vẹn chỉ là mặt mang chấn động không gì sánh nổi màu sắc nhìn c h ằ m c h ằ m bên này lộ ẩn cùng giáo hoàng bọn họ thậm chí như trước không tự chủ được vẫn duy trì ngừng t h ở tư thái căng thẳng tiếng lòng tựa hồ sợ trước mắt phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa chú ý tới điểm ấy bên kia lộ ẩn nhất thời nhứ mày khẽ cười nói nhắc nhở một cái bây giờ có thể hít thở lời này vừa ra đám người biểu tình lần nữa hơi mần ra m à sau đó mới chỉ có dồn dập lấy không gì sánh được cứng ngắc quá chậm rãi hô ra khỏi một khẩu khí miệng nín hơn nửa ngày khí nhưng dù cho như thế mới vừa hình ảnh vẫn như cũ ở rung động trong đầu của bọn hắn dường như thực sự khắc đ ò i nạ chung một dạng thật lâu không thể tiêu tán lúc này đ ể một cái phản ứng lại là tô vũ hy nàng một đôi mắt đẹp chung đồng dạng tràn đầy chấn động ngắm nhìn lộ ẩn khó có thể tin ngựa khí nói lắp mà nói ngươi mới cái kia sao thoại âm rơi xuống lộ ẩn cơ hồ không co suy tư liền thuận miệng hồi đáp ừ m còn chưa kịp đặt tên liền giết chăm chú súc lực nhất đ à o h a nam ba lời này vừa ra mọi người nhất thời toàn bộ tại chỗ ngậm ép còn b à n ó tình huống gì còn chưa kịp đặt tên chiêu thức bốn cái này hắn hay dùng như thế một cái vô danh chiêu thức trực tiếp chém giết một gã vương quyền c ả n h cường địch ba mọi người đều trong nháy mắt t r ợ n tròn mắt tô vũ hy càng là trực tiếp t r ợ n to đôi mắt đẹp cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhất lấy bất khả t ư n g h ị nói sở dĩ ngươi liền chỉ là súc lực mà thôi sao đâu lỗ ẩn bất đắc dĩ đảng hoàn một chút gật đầu hắn s ắ c thực không có sử dụng bất luận cái gì loẹn loẹt kiếm kỹ áo nghĩa chi vẹn vẹn chính là dựa theo độ nhãn c h u y ể n thừa kiếm thuật tiến hành rồi một lần siêu x ú c lực công kích mà thôi không nghĩ tới hiệu quả lại tốt đến kỳ lạ lộ ẩn trong lòng lộ ra nụ cười hài lòng hơn nữa không ra hắn nói là từ thăng cấp đến lv ba sau đó hắn đối với mắt tướng kiếm thuật c h u y ể n thừa lĩnh nộ trình độ quả nhiên hướng phía trước bước vào cực lớn một bước tiếp tục như vậy lời nói đợi đến đột phá lv bốn thời điểm sợ là là có thể hoàn toàn nắm giữ cũng không biết lại tiếp tục hướng xuống đột phá có phải hay không có thể tiếp tục siêu việt mắt tướng a lộ ẩn không được biết thế nhưng trong lòng tự nhiên thập phần mong đợi vạn nhất đến lúc thực sự nắm giữ có thể siêu việt mắt ứng kiếm thuật nói tấm tắc chỉ là nghĩ tới đây lộ ẩn trong tròng mắt liền không tự chủ được hiện ra nụ cười mà giữa lúc trong lòng hắn suy tứ lúc lúc này bên kia mấy người nghe xong hắn đáp lại nhất thời không dám tin tưởng đối diện vài lần dồn dập bắt đầu ngược lại hút l ấ y khí lập tức mấy vị cán bộ nhìn về lộ ẩn mâu quang trung trị còn lại có vô cùng chấn động cùng k í n h ngưỡng vẹn vẹn bằng vào sức lực một cách thuần túy kiếm thuật dĩ nhiên cũng làm chém giết vương quyền cảnh địch quả thực chưa bao giờ nghe người kiếm thuật chẳng lẽ đã đang phong tạo cực không đ chẳng lẽ đã kiếm đạo đại tông sư a quá mạnh mẽ ta ở chấp hành bộ phận bên trong làm sắp hai mươi năm chưa từng thấy kiếm thuật tạo nghệ kinh khủng như vậy tồn tại nói tới chỗ này ngữ khí của bọn hắn đều không tự chủ được kích động mà giờ khác này bên cạnh mặt tê liệt diệp tiên sinh thì cũng thần s ắ c biến đến vô cùng nghiêm túc nhìn về phía lộ ẩn trong ánh mắt thậm chí nhiều một tia kính nghệ hắn nguyên tưởng rằng lộ ẩn vẹn vẹn chỉ là ở băng tuyết hệ danh sách bên trên biểu hiện được dị bẩm thiên phú cường đại đã nhưng vạn không nghĩ tới hắn ở kiếm thuật ở chế tạo nhưng hoàn toàn không kém gì hắn băng chi dị năng thậm chí, còn có siêu Việt thuyền cảm giác. mới vừa một đao kia đã không cách nào đơn giản dùng xuất thần nhập hóa hoặc là đăng phong tạo cực để hình dung loại này trí cao mà thuần túy lực phá hoại hoàn toàn chính là kiếm đạo đại tổng sư mới có thể có cảm giác c áp bách nhưng là cái tuổi gần hai mươi tuổi chế nói diệp tiên sinh không khỏi trầm m ặ t xuống mặc dù hắn nguyện ý như vậy tin tưởng nhưng không thể không nói đây cơ hồ là thiên phương dạ đàm phải biết rằng kiếm khách cảnh giới từ trước đến nay đều là ở vô số lần trong chiến đấu mài l ợ t được chỉ dựa vào một mình luyện tập là không có khả năng đạt được bao nhiêu cảnh giới cao thâm đây cơ hồ là thế giới sở hữ kiếm thuật tu hành già trung nhận thức nhưng mà vị này lộ ẩn căn cứ tư liệu ghi chép đến xem tại hắn gia nhập vào thủ dạ nhân chấp hành bộ phận phía trước qua liền chỉ là người bình thường sinh hoạt mà thôi căn bản không có kiếm đạo gì ư ú c luyện cũng không có cái gì thực chiến đang nói nhưng là dù vậy hắn vẫn như c ũ lấy ra làm người ta nhìn mà than thở khủng bố kiếm thuật tạo nghệ người này trên người bí mật quả nhiên rất nhiều a lúc này diệp tiên sinh trong lòng như vậy nghĩ ngợi mà cái này bên tô vũ h i ánh mắt thì cuối cùng từ mới vừa trong rung động chậm dai phục hồi tinh thần lại nhìn bên kia đã bị chảm sát cùng băng phong giáo hoàng cùng với hầu như không bị thương chút nào lộ ẩn hai con mắt của nàng bên trong cũng chỉ còn lại có thuần túy vui sướng cùng hưng phấn quả nhiên trước sau như một lộ ẩn lần nữa vượt qua tưởng tượng của nàng cùng chờ mong h á n kiếm thuật tạo nghệ cũng hoàn toàn không chỉ có chỉ là cái gọi là xuất thần nhập hóa mà thôi đăng phong tạo cực thậm chí là kiếm đạo đại t ô n g sư đều hoàn toàn có thể giờ k h ắ c này nàng vui sướng trong lòng đã triệt để đem t r ư ớ c lo lắng tâm tình che kín quá khứ nguy cơ giải trừ không nói chấp hành bộ trọng yếu các nhân viên cũng dường như toàn bộ bình an nàng nhìn lộ ẩn rốt cuộc lần nữa lộ ra nàng ấy trước sau như một rào hoạt nụ cười vui vẻ nói hử cái này một lần ngươi có thể cuối cùng không có ẩn dấu thực lực a luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư n một trăm mười lăm trôn vùi ban thần đường cầu hoa tươi thoại âm rơi xuống lộ ẩn hơi ngần ra lập tức khét lời cười nói ta đây không phải là vì hết cùng học tỷ ngươi giữa đồ ước sao hắc hắc ngươi trí nhớ còn không vô lại nha tô vũ h i trên mặt lập tức lộ ra giường như bé gái một dạng nụ cười rực rỡ giữa bọn họ đồ ước kỳ thực nội dung vốn là chỉ là liên quan tới dị năng bình xét cấp bậc khảo hạch mà thôi trong đó tô vũ hy liền t ư n g nhắc tới hy vọng hắn đêm nay không cần tiếp tục cận dấu thực lực mà lộ ẩn không gần như chỉ ở bình xét cấp bậc trong khảo hạch không có ẩn dấu phát huy ra thương bạch băng núi khủng bố như vậy thực lực ở bên này chấp hành bộ phận trong nguy cấp càng là cho thấy trước nay chưa có khủng bố kiếm vật có thể nói là đem thực lực triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn lúc này tô vũ hy trong lòng tự nhiên thập phần vui vẻ nàng đã sớm muốn thấy được hình ảnh như vậy nhưng mà lúc này một bên d i ệ p tiên sinh chứng kiến c h n g cảnh này phía sau nhưng không khỏi mâu càng hơi l o ạ lên tình huống gì vị này tô vũ hy chẳng lẽ liền không kỳ quái tên kia thực lực chân chính làm sao tới sao cư ngươi h h i ê n n sẽ k ô có tỏ mỏ một chút. tỏ một t mỏ Suy tư đến tận đây tận hắn mâu quang mâu h loại lên, nhìn phía tô mưa, thấp dọng nói, đối với hắn Người nhìn dọng hắn phía thấp thật. mưa, tô không hiếu kỳ sao thoại âm rơi xuống tô vũ hy biểu tình không hề thay đổi nàng chỉ làm mâu quang lần lánh khẽ cười nói hiếu kỳ s ắ c thực hiếu kỳ a bất quá ta sẽ không đi chất vấn hắn trong lòng của mỗi người đều sẽ giấu cùng với chính mình độc hưu bí mật ta cũng có chẳng lẽ ngươi không có sao nói tô vũ hy hướng phía diệp tiên sinh nhìn sang diệp tiên sinh hơi xứng sở sau đó mới chỉ có thong xuống mâu quang như có điều suy nghĩ gật đầu minh bạch rồi hắn x á c thực minh bạch rồi vị này tô vũ hy đã cùng lộ ẩn trong lúc đó sinh ra nào đó vi d i ệ u ràng buộc loại này ràng buộc có thể dùng bọn họ tín nhiệm lẫn nhau tuyệt không nghi kỵ sở dĩ bất luận lộ ẩn cho thấy như thế nào kinh người lực lượng đối với tô mưa mà nói chỉ biết vì hắn vui vẻ mà sẽ không đi suy tư phần kia lực lượng làm sao tới đang như bây giờ tình trạng giống nhau nghĩ tới đây ánh mắt của hắn r ũ xuống trong lòng không khỏi có chút t á m tiện trước đây hắn đã từng có như vậy một phần chặt chẽ không thể tách rời ràng buộc bất quá đã sớm không tồn tại nữa giữa lúc hắn nghĩ tới lấy lúc lúc này bên cạnh ba vị cán bộ chúng có người thì xúi lơ tựa vào trên vách tường lộ ra b u n g lòng suy yếu nụ cười cảm khái nói cứ như vậy tối nay nguy cơ rốt cuộc xem như là giải trừ không nghĩ tới chúng ta nhóm người này thân kinh bách chiến các cán bộ c ư nhiên sẽ kém chút ngỏm tại đây ít nhiều lộ ẩn chuyên viên a không chỉ có một thân một mình ở sân vận động ngăn chặn địch nhân còn thành công chung kết một gã vương quyền lĩnh vực cường địch hơn nữa tên địch nhân này còn có thể là vĩnh dạ giáo hội cái kia vị giáo hoàng a chúng ta chấp hành bộ phận tốn tốt thời gian mấy năm đều không thể đem cái gia hỏa này thành công sàn bắn không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên hoàn thành lộ ẩn loại này tích lũy chiến công tốc độ sợ là xưa nay chưa từng có nói một tên trong đó cán bộ nhìn về lộ ẩn sau đó trên mặt nổi lên hơi lộ ra xấu hổ biểu tình túi đầu chân thành nói lộ ẩn chuyên viên ta đại biểu chấp hành bộ toàn thể thành viên hướng ngươi đêm nay làm toàn bộ chao là chúng ta không có suy nghĩ đến địch nhân xâm l ấ n khả năng mới đưa đến nguy cơ lần này nếu không là ngươi đúng lúc cứu tràng sợ rằng không chỉ có chúng ta toàn bộ lâm giang chấp hành bộ phận đều muốn không tồn tại nữa lần nữa hướng ngươi biểu thị chân thật nhất cặp t ạ hắn ngự khí vô cùng trịnh trọng thành khẩn ma thoại âm rơi xuống bên cạnh một vị khắc cán bộ cũng nhất thời biểu tình nghiêm túc Cứ việc sau ắ c mặt suy yếu tái nhận, nhưng vẫn là nghiêm túc đó i hắn viên. Tối nay toàn bộ, ta sẽ nhường toàn Ta bộ. bộ sẽ sau đó, quay đầu nhìn về bên kia đang ngủ mê man bạch mao thiếu nữ kinh ngạc nói nói ty bộ trưởng trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra lời này vừa ra bên cạnh tô vũ hy cùng diệp tiên sinh cũng đồng thời sửng ư sốt đừng nói là lộ ẩn liền hai người bọn họ đều không biết cụ thể chuyện gì xảy ra dù sao bọn họ chạy tới hiện trường thời điểm tô vũ hy đã nằm ở trạng thái hôn mê mà giờ khác này nghe được lộ ẩn hỏi ngoài cùng bên phải nhất cái vị kia cán bộ thì chậm rãi than ra một khẩu khí bất đắc dĩ nói lúc đó chúng ta ở bộ trưởng dẫn dắt một trong đường dết đến nơi này bộ trưởng huyết ngự năng lực vô cùng cường đại hoàng tử không thấy người đàn ông kia hát vũ công kích nhưng mà liền tại bộ trưởng gần chém chúng người nam nhân kia lúc cái tên đó trầm mặc lệnh cấm phát động sau đó dĩ năng bị phong ấn bộ trưởng bất hạnh bị người nam nhân kia áp chế nhưng mà liên tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm dường như đột nhiên đã nhận ra bộ trưởng trên người bán thần chớ chú dĩ nhiên ngừng tay bày ừng dừng tay nghe đến đó mọi người nhất thời hơi s ữ n g sờ bán thần chớ chú còn c u n g cái này có quan hệ bọn họ tự nhiên phía trước cũng biết tư nên tuyết sở dĩ nhìn qua giống như la l ị chỉ là bởi vì bị nhất tôn bán thần nguyền rủa mà thôi sở dĩ mới xuất hiện thân thể nghịch sinh trường trên thực tế cái này ở chấp hành bộ trong thành viên trung tâm đã không phải là bí mật gì lộ ẩn đã từng nghe tô vũ hy nhắc qua mà lúc này cái k i a vị cán bộ chứng kiến đám người sửng sốt u phía sau thì tiếp tục nói sau đó người nam nhân kia tựa hồ là nhận ra chớ chú bán thần đến từ chính cái k i a vị địa ngục chó giữ nhà s ẹ t bọn r ộ t vì vậy l i ê n đối với bộ trưởng thi hành giường như một cái trầm miên n g u ồ n rửa còn từ trong cơ thể nàng chia lịa rơi ra cái gì vậy theo hắn nói hắn là tại bang chợ tư nên tuyết bộ trưởng kéo ra một bộ phận bán thần chớ chú đi ra ngoài ba lời này vừa ra trong sắt na mấy người nhất thời toàn bộ cứng lại rồi trong đó chỉ có cái kia vị diệp tiên sinh biểu tình đột nhiên kịch biến đến rồi rất khó nhìn trình độ cái gì bên cạnh tô vũ hy cùng lộ ẩn c o n vẹn vẹn chỉ là đối với cái này hành vi nghi hoặc mà thôi căn bản không rõ ràng bạch diệp tiên sinh vì sao phản ứng to lớn như thế nhưng mà lúc này diệp tiên sinh thì trong nháy mắt cắn bắt đầu n h a không gì sánh được nghiêm túc nhìn cái kia ba gã cán bộ trầm giọng nói các ngươi xác định hắn thực sự nói bang t i bộ trưởng kéo ra một bộ phận bán thần chờ chú đâu ba vị cán bộ đồng thời mộng bức ở đầu sau đó một người đàng hoàng nói hắn còn nói trên cái thế giới này đại khái liền hắn một cái người nghiên cứu qua địa ngục hệ bán thần chớ chu huyền bí nhưng mà lời này vừa ra diệp tiên sinh sắc mặt càng trở nên tái nhợt không gì sánh được tấm t i a nguyên bản là mặt tê l i ệ t mặt lúc này càng là hiện ra không gì sánh được xấu xí ánh mắt của hắn tràn ngập sắc ý. đột nhiên nhìn về bên kia bị băng phong giáo hoàng thi thể nặng nghề cắn răng nói đáng chết không có nghĩ tới cái này ra hỏa trước khi chết lại vẫn mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa thoại âm rơi xuống mọi người nhất thời sửng sốt mà giờ khắc này tô vũ hy thì mâu quăng khẽ hơi chầm xuống một cái ngưng tiếng kinh ngạt nói chuyện gì xảy ra kéo ra người tuy ư ơ n nên g t ế t trưởng thực bộ là ự c ngược phục không khôi phải Nhưng lại sẽ sao. một m ít nhưng mà, thoại âm rơi xuống, diệp Tiên sinh lại nặng lắt Sinh nghề không lại rơi Diệp nói, phải nói cái này, mà là nói, âm mà xuống, đầu, nặng này, là ta bọn á đám n thần. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, người liền lần nữa ngần、ra. Tuy rơi của vừa ra. là b họ là chấp hành bộ phận bên trong tinh anh thế nhưng kiến thức tự nhiên cũng không có đến từ tổng bộ diệp tiên sinh rộng như vậy tô vũ hy cũng căn bản không minh bạch lý tứ của hắn mà lúc này diệp tiên sinh mới chậm rãi n h a o mắt lại trong con ngươi lóe ra hàng q n g lạnh lưu nói các ngươi có lẽ không biết con tia địa ngục tam đầu khuyển xét bỡ rút là trong địa ngục cao não nhất bán thần chi mà hắn s ợ tự mình thi hành chớ chú càng là nó bán thần ý chí thể hiện quyết sẽ không cho phép bất luận cái gì người khác tiến hành đi quá giới hạn can thiệp chẳng lẽ các ngươi thực sự lấy lớn thủ dạ nhân trong trụ sở chính không có người có thể lao đi rơi tương n h a n tuyết trên người chớ chú sao sai không phải là không có mà là không thể trong tổng bộ thống lĩnh đại nhân đồng dạng có hút ra bán thần chớ chú lực lượng nhưng là hắn lại không có làm như thế chính là bởi vì hắn không muốn vì tương n h a n tuyết mà đi đắc tội một vị cao ngạo thần nhưng bây giờ cái tên kia ở ngoài sáng biết như vậy dưới tình huống còn cố ý đi hút ra một bộ phận chớ chú rất rõ ràng là ở cố ý khiêu khích bán thần a i nói cách khác hắn là đang nghĩ biện pháp dùng phương thức này tới làm tức giận cái kia vị bán thần do đó làm cho hắn một lần nữa hiện thế ta đây nói gì các ngươi hiểu chưa diệp tiên sinh một khẩu khí bình tĩnh nói xong không gì sánh được ánh mắt ngưng trọng nhìn về mọi người ở đây mà giờ khác này sau khi nghe xong mọi người ở đây trong nháy mắt toàn bộ sắc mặt đại biến không nói cái k i a ba vị cán bộ mặc dù là tô vũ h i cũng đống nhiên sắc mặt đột nhiên tái nhợt cái gì cái tên kia nguyên lai đang nỗ lực dùng hút da chớ chu phương thức tới làm tức giận người trong truyền thuyết kia bán thần như thế cái này nghĩ tới đây tô vũ hy nhất thời trong lòng một cái lộ b ộ sắc mặt khó coi mà nói chẳng lẽ nói hắn là muốn thông qua phương thức này tới thu được chính mình tiến hóa danh sách tài liệu sao thoại âm rơi xuống diệp tiên sinh mâu quan g sắc bén gật đầu lạnh lùng nói sợ rằng không sai hắn đã tiến hóa đến rồi địa ngục hệ vương quyền cảnh giới sau đó cũng chỉ cần thu được bán thần trái tim là có thể trực tiếp hoàn thành thăng cấp hóa thân bán thần có lẽ đây chính là hắn mục đích thực sự t nghe nói như thế một bên ba vị cán bộ nhất thời không khỏi ngược lại hút l ã n k h chỉ cảm thấy trên người phát lạnh bọn họ lúc này mới nhớ tới c h ắ c không được lúc đó cái k i a vị giáo hoàng ở nhận thấy được bán thần chớ chú sau đó dường như lộ ra nụ cười quỳ dị nguyên lai、like、đây hết thảy đều là hắn kế hoạch nghĩ tới đây mặc dù là một bên lộ ẩn đều không khỏi mâu q u a n g hơi trầm xuống hắn chính là lúc này mới hiểu c h ắ c không được bây giờ tư nên tuyết khí tức cùng phía trước có chút bất đồng nguyên lai、like, là bởi vì bán thần chớ chú bị quất ra cách nguyên nhân bất quá nhắc tới bán thần lộ ẩn lại đột nhiên nghĩ đến trước đây chính mình tại phát động nguyên tố hóa lúc người địch nhân tia liền đem hắn xưng là bán thần nghĩ tới đây hắn nhìn về tô vũ hy thấp giọng nói học tỉ bán thần cùng vương quyền thực lực tranh l ệ n h rất lớn sao thoại âm rơi xuống tô vũ hy nhìn sang sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng trung điệp gật gật đầu trầm giọng nói hoàn toàn không cách nào đánh đồng là chân chính đã tới thần minh lĩnh vực tồn tại không chỉ là thực lực cường đại đơn giản như vậy bọn họ còn nắm giữ kinh khủng thần dụ đó là viễn siêu vương quyền lĩnh vực mạnh mẽ đại quyền có thể hơn nữa bản thần còn có dành riêng thần chi huy áp có thể kinh sợ bên trong lĩnh vực toàn bộ còn lại tồn tại mặc dù là mạnh như kiếm đạo đại tông sư hoặc dị năng vương quyền giả đều không dám tùy tiện bước vào trong đó thực lực người nhỏ yếu thậm chí sẽ bị trực tiếp kinh sợ đến hôn mê nghe vậy lộ ẩn nhất thời trong lòng hơi động sau đó nghiêm nghị gật gật đầu mà giờ khác này bên cạnh diệp tiên sinh thì kéo mình đầy thương tích thân thể gắng l ư ợ n g đứng lên sắc mặt tái xanh m a n g nói không được chuyện này nhất định phải lập tức thông chi cho tổng bộ lấy lâm giang thành phố trước mắt chấp hành bộ phận chiến lược căn bản là không có cách đ ị n h đuổi chỉ có xuất động trong tổng bộ vương bài bộ đội mới có thể miễn cưỡng cùng với chống đỡ được vừa nói diệp tiên sinh ánh mắt lại nhìn phía bên này lộ ẩn mâu quan phức tạp trầm giọng nói ta nguyên bản còn muốn thừa dịp lần này một lần nữa bình xét cấp bậc cơ hội dẫn tiến ngươi đi tổng bộ vương bài dự bị đội khảo hạch nhưng hiện tại xem ra, ta sẽ thông báo tổng bộ lập tức phái vương bài trong bộ đội cao dài chuyên viên đi tới lâm giang thành phố đóng quân chuẩn bị đón đánh bán thần đến lúc đó ngươi lại tham dự phỏng vấn a vừa nói ánh mắt của hắn lại nhìn một cái bên kia hôn mê tư nên tuyết sau đó nhìn về phía đám người nặng nề g mà nói ta nguyên tưởng rằng chuyện tối nay món kết thúc không nghĩ tới cũng là càng lớn nguy cơ bắt đầu chư vị đều làm chuẩn a tùy thời có thể hàng một lâm ở tổng bộ vương bài nhóm đến phía trước cũng xin tạm thời đối với chuyện này bảo mật sau một lát cứu viện bộ phận cùng hậu cần bộ chuyên viên nhóm dồn dập bắt đầu đã tới chấp hành bộ dưới đất trong tầng lầu đem hôn mê tư nên tuyết mang đi cũng đem tử vong giáo hoàng thi thể trực tiếp lưu tại thập nhị tầng bên trong phong tỏa phía trên mà xuống lầu triển khai chung các đại chuyên viên nhóm cũng cơ bản đã kết thúc chiến đấu hiện nay chấp hành bộ chuyên viên nhóm mới vừa làm xong riêng mình nhiệm vụ mà thôi tự nhiên không biết phát sinh ở mười ba tầng bên trong chiến đấu từ dưới đất trong tầng lầu sau khi rời đi lộ ẩn vốn làm u ố n cùng tô vũ hy đi chữa bệnh bộ phận bên kia kết quả tô vũ hy lại chỉ là liên tiếp thúc giục hắn đi về nhà nghỉ ngơi còn vẻ mặt không chịu thua nói a n h ta nhưng là học tỷ nào có dễ dàng như vậy bị chút th ngươi trước về nhà nghỉ ngơi đi cho dù có lại quá nguy cơ sắp hàng lầm ngươi cũng t r ư ớ cần c nghỉ ngơi tốt mới được đi thôi đi thôi ngày mai trò chuyện tiếp những chuyện khác nói nàng liền trực tiếp đem lộ ẩn đ y ra rất hiển nhiên nàng tự hồ là cảm thấy lộ ẩn đêm nay đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu khẳng định đã rất mệt mỏi cho nên mới thúc giục hắn về nhà nghỉ ngơi lại nói không có biện pháp lộ ẩn tự nhiên cũng chỉ có về nhà trước dù sao tối nay chấp hành bộ phận nguy cơ hiện nay đến xem đã hoàn toàn giải trừ hậu cần bộ bên kia cũng đã đi xử lý sân vận động chuyện bên kia lộ ẩn ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì Vì、vậy ì v liền đón xe taxi trực tiếp về nhà còn như cái kia lại sắp tới nguy cơ bán thần xẹt bỏ rút hiện nay lộ ẩn tự nhiên cũng không có cái gì đầu mối đến lúc đó rồi hay nói lộ ẩn về đến nhà thời điểm đã sắp đến đêm khuya để đổ trong tay xuống phía sau hắn liền chuẩn bị trực tiếp đi tắm gội ngủ rồi nhưng mà hắn lại đột nhiên phát hiện mèo dường như không thấy đại tiểu thư có ở đây không đại tiểu thư lộ ẩn dắt cổ họng hô hai tiếng lại vẫn không có bất kỳ đáp lại nào lộ ẩn nhất thời sửng sốt không đúng quá khứ coi như là nó đang ngủ cũng có thể một tiếng nói cho nó đánh thức đó a chờ các loại cái này tiểu ra hỏa chẳng lẽ chạy đi dị d ư ớ i đi ba giữa lúc hắn nghĩ như vậy lúc đột nhiên ngheo lại đột nhiên từ một bên chỗ rẽ phía sau trực tiếp trôi ra nhảy tới lộ ẩn ngay phía trước mà giờ khắc này trên người của nó lại vẫn bộ một cái không gì sánh được cự đại hát sắc áo choàng áo choàng dưới đất bày thật dài kéo ở trên sàn nhà nhìn qua hết sức không phải phối hợp nhưng mà nó lại tựa hộ như không thèm để ý chút nào như trước giống như một tiểu sư t ử một dạng ngầm đầu g i ngực trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ kiêu ngạo mà uy phong lẫm lẫm tiểu biểu tình mâu quang ngừng lánh thập phần dương dương đắc ý dáng vẻ dường như giống như là đang ở hỏi lộ ẩn bùn đại tiểu thư áo choàng b á không phải khí phách nhìn đến đây lộ ẩn trong nháy mắt dở khóc dở cười ngồi xuống thân thể b u ồ n cười nói đại tiểu thư ngươi từ chỗ nào lấy được lớn như vậy áo choàng à với ngươi tiểu thân bản có chút không đạm a thoại âm rơi xuống đối diện mèo tựa hồ nghe đã hiểu một dạng trong nháy mắt liền lại lộ ra ghét bỏ tiểu biểu tình tựa hồ là đang trào phúng lộ ẩn không hiểu việc một dạng m g è o m g è o chứng kiến hắn vẻ mặt này lộ ẩn càng buồn cười nhưng mà liền tại hắn nỗ lực đưa tay đi đụng vào to lớn kia áo khoác ngoài thời điểm đột nhi đã lâu gợi ý của hệ thống thanh âm lại đột nhiên bên thai bên cạnh truyền đến đ i ê u lộ ẩn trong nháy mắt sừng sốt xuống nhất khắc a n g ư ơ i mẹo cảm giác mình không đủ khí phách suốt đêm chạy đi dị thế giới trộm được tóc đỏ xà xao choàng phụ gia hạ kỳ bá vương đỉnh cấp truyền thừa còn b à n ó năm trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm mười sáu bá vương sắc quấn quanh lộ ẩn tại chỗ một ép tình h u g ì nó ngại chính mình không đủ khí phách sở di trộm được cái này ba cái này tờ mờ n g u y ê một cái khả ái con mèo nhỏ m u ố ngheo cái ì k í ngheo à?、Lộ、ẩn t ngầm n g t đầu h ứ c êu dường như xem như là khẳng định lộ ẩn lời nói nhất thời làm cho lộ ẩn trong lòng càng thêm tốt hơn cười rồi mà sau đó nàng lại đ ỗ n g nhiên đưa ra tiểu chào chào trên không trung đột nhiên bắt đầu khoa tay múa chân đứng lên hai con phía sau tám dẫm ở trên mặt đất thân thể nâng lên hai con chân chức thì tại không trung ních tới ních lui cấp tốc l ơ cùng lúc đó còn kèm theo trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng chuyển tới miêu miêu miêu thanh âm xem ra tựa hồ là dự định nói rõ tình huống lúc đó giống nhau lộ ẩn nhất thời bối rối gãi đầu một cái nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra nó muốn nói cái gì thằng đến cuối cùng mèo hai cái móng nuốt đột nhiên phách với nhau sau đó lại n g ấ p đầu lên nhìn về phía ngay phía trên lộ ẩn lập tức xửng x u t tử đây ý là đầu tiên là hai phe đụng nhau nhưng vang đến rồi bầu trời tuy làm è o biểu thị màn này thoạt nhìn lên có chút quá tờ mở giờ trừu tượng bất quá kết hợp bắt đầu tóc đỏ sas lộ ẩn trong đầu chẳng biết tại sao vẫn là lập tức nổi lên một cái kinh đ i ể n danh tràn diện nghĩ tới đây hắn nhất thời con mắt lóe sáng bắt đầu nhìn về mèo nói ngươi có phải hay không muốn nói cho ta ngươi ở đó vừa nhìn đến rồi một cái tóc đỏ nam nhân cùng một cái lao đầu d â u bạc đánh nhau hơn nữa còn đem mây trên trời cho c h ấ n khai nheo nheo nheo nheo nhất thời lộ ra công nhận biểu tình lúc này mới bông xuống hai con chân trước khéo leo tê ơ mà lộ ẩn lại lần nữa g i khóc dở cười đứng lên Chắc không được cái này tiểu ra hỏa lại đột nhiên để mắt tới rồi tóc đỏ xà xáo c h o n g a không nghĩ tới nó dĩ nhiên vừa vặn gặp tóc đỏ sạt cùng d â u trắng giữa trận kia chứ danh đàm phán quyết đấu vừa nói như vậy lời nói bên kia thời gian tuyến chẳng phải là gần tới gần trên đỉnh chiến tranh rồi lộ ẩn trong lòng suy tư về một lát sau rồi lại đột nhiên nghe được mèo n g ầ g đầu kêu một tiếng m h e o m h e o lộ ẩn nhất thời túi đầu xem ra mà giờ khắc này mèo lại đột nhiên gian dùng tiểu chào chào đem trên lưng mình áo c h à n g lớn cho rút xuống tới sau đó lại dùng miệng ngầm màu đen áo c h à n g lớn hướng đường không mười ba ẩn trước mặt bu lại lộ ẩn nhất thời lần nữa một ngậu có ý tứ m h e o m h e o mèo đem áo choàng trực tiếp ném tới lộ ẩn bên cạnh sau đó lại ngầm đầu nhìn hắn kêu một tiếng lộ ẩn nhất thời khoe miệng có chút c o lại nói ách ngươi cũng không phải là muốn để cho ta phủ thêm đồ chơi này còn đ ợ n lại cho ngươi xem a mèo m h e o nghe được lộ ẩn lời nói mèo trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra rào hoạt tiểu đ ụ cười lộ ẩn nhất thời chừng lớn mắt con bàn ó thật đúng là t ờ mờ giờ là ba nhìn mèo vẻ mặt mong đợi khả ái tiểu biểu tình một lát sau lộ ẩn rốt cuộc không chống nổi cái này mới bất đắc gì cầm lấy áo choàng nói được rồi sẽ mặc cái này một lần nheo nheo nheo cất tiểu trào vẻ mặt khéo léo đáp lại mà sau đó lỗ ẩn thì cầm lấy áo choàng đứng dậy đem chọn cái áo choàng nhắc tới trong nháy mắt hắn liền phát hiện đồ chơi này so với chính mình tưởng tượng bên trong còn dài hơn một điểm bất quá cũng đúng sạt thân cao chừng hai thước áo khoác ngoài chiều dài tự nhiên không có khả năng quá ngắn lỗ ẩn trực tiếp p h ụ thêm lời nói và áo vẫn là không thể tránh khỏi hơi dài một chút điểm nhưng mà sau khi mặc vào hiệu quả lại một điểm không kém bởi vì hắn vốn là vóc người cân xứng cao gầy khí chất xuất chúng so với khác phụ thêm hát sắc áo choàng sau đó phật thật sự có một loại vương giảm một dạng khí phách nheo g nheo g nòng g g h o n đầu nhìn lấy hình ảnh này nhất thời đôi mắt nhỏ như cùng ở tại t ỏ a ánh sáng giống nhau hưng phấn s ư ớ c ê ư hiện nhiên hết sức hài lòng dáng vẻ lộ ẩn buồn cười đứng lên bất đắc dĩ nói có thể chứ nói liền chuẩn bị tháo xuống áo choàng nhưng là đúng lúc này lệnh lộ ẩn không có vạn vạn nghĩ tới là bên hai của hắn lại vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở a chúc mừng ký chủ kinh hỉ phát sinh nheo đối với ngươi đội áo choàng sau khí phách hết sức hài lòng quyết định đem kèm theo truyền thừa cùng chung cho ngươi ngươi sẽ được cùng m è o hoàn toàn giống nhau hạ kỳ bá vương đỉnh cấp truyền thừa có tiếp nhận hay không truyền thừa còn b à n ó lộ ẩn trong lòng nhất thời nhảy hô hấp trực tiếp trệ ở đột nhiên này tới xoay ngược lại làm cho hắn trong nháy mắt mộng bức tình huống gì cùng chung hắn nhất thời cúi đầu nhìn về m è o đã thấy lúc này m è o cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn lấy nu thuận khả á i tiểu biểu tình s ớ c ê ờ m è o m è o lộ ẩn không khỏi kinh hỷ v ạ n phần lần này thật là chính là một lần ngoài dự liệu vui mừng lộ ẩn nhất thời ánh mắt lóe ra con mang nụ cười nồng nặc không gì sánh được khỏe miệng điên cùng g ơ lên đại tiểu thư cũng quán ngoan đồ tốt như vậy. c ư nhiên nguyện ý chủ động chia sẻ đi ra phải biết rằng cao cấp nhất hạ kỳ bá vương truyền thừa bên ngoài lực lượng tuyệt đối hoàn toàn không kém gì phía trước hắn đạt được những thứ kia cường đại thường cho cái gọi là bá vương sắc làm ấ y triệu người bên trong chỉ có một người mới khả năng đích thực chọn người sơ khí chỉ có sở hữu đứng ở người bên trên vương tư chất người mới khả năng nắm giữ mà cùng bật sổ sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ chỗ bất đồng là hạ kỳ bá vương chính là từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực đã không thể tiến hành luyện tập được cũng không có thể tiên thiên di chuyển chỉ có thể đi qua tự thân mệnh cách tới quyết định có hay không sở hữu sở hữu hạ kỳ bá vương nhân có thể bằng ý thức tới trực tiếp tiến hành ý áp phong thích ở không cần xuất thủ dưới tình huống là có thể dựa vào tự thân khí phách tới đe dọa kinh sợ hết thể chúng quanh tồn tại đồng thời làm bá vương sắp đạt được cảnh giới nhất định phía sau thậm chí có thể sản sinh thực chất tính vật lý phá hư công hiệu quả không gì sánh được cưng hãn càng kỳ quái hơn chính là lợi ư quanh bá vương sắp đồng dạng có thể tiến hành q u ấ n quanh lại bên ngoài cường độ vượt xa quá bật sổ cụ hạ kỳ quấn đem hạ kỳ bá vương quân quanh ở vũ khí hoặc công kích bên trên lúc là có thể cực đại biên độ tăng cường lực công kích cùng lực phá hoại tiêu giống với tóc đỏ cùng dâu trắng đàm phán quyết đấu chỉ là một lần lưỡi dao giáp nhau mà thôi hai người bá vương sắc va chạm liền trong nháy mắt đưa đến toàn bộ bầu trời tầng mây bị chia làm hai nửa bên ngoài bá đạo trình độ không cần nói cũng biết nghĩ tới đây lộ ẩn mâu q u a n g trong nháy mắt không gì sánh được rực rỡ hầu như không chút do dự mới mở khoe miệng cười nói tiếp thu chuyển thựa thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chừng từ trên người hắn hát sắc áo choàng bên trên một cỗ không gì sánh được cường hãn lực lượng trong nháy mắt xông vào trong cơ thể hắn sau một khắc hắn lập tức liền cảm giác được ý thức của mình bên trong nhiều hơn một ít cảm giác kỳ di bắt đầu những cảm giác này liền cùng thông thường truyền thừa không sai bị lắm luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm m ư ơ i bảy xôi trào chấp hành bộ phận cầu hoa tươi tựa hồ cũng là một ít liên quan tới hạ kỳ bá vương cơ sở sử dụng giáo trình các loại tỷ như như thế nào phạm vi lớn phong thích như thế nào tiến hành tập trung mục tiêu phong thích trở, các loại mà những cái này lộ ẩn tự nhiên cũng sẽ không kinh ngạc thế nhưng theo truyền thừa tiến hành hắn liền nhất thời kinh trụ không nghĩ tới đang tiếp thụ truyền thừa trong né mắt Hắn dĩ nhiên cũng làm lập tức lĩnh n g ộ được liên quan tới bá vương sắc quấn quanh một ít nội dung lộ ẩn nhất thời hô hấp bị kiếm hãm bá vương sắc quấn quanh chính là cực kỳ cao cấp cách dùng mặc dù là những thứ kia nắm giữ bá vương s ắ c nhân cũng không nhất định có thể sử dụng được mà bây giờ lộ ẩn vẹn vẹn mới vừa thu được truyền thừa dĩ nhiên cũng làm bắt đầu mò tới ngưỡng cửa qua như từ lại là một phần không tưởng được mừng như liên cứ như vậy lời nói chẳng phải là nói chính mình phía sau lực công kích lại nên đón một lần phiên bản đại đổi mới lộ ẩn trong nháy mắt ánh mắt lần lánh tiểu ý giạt o xuống nhất khắc làm truyền thừa cuối cùng kết thúc phía sau lỗ ẩn liền không kịp chờ đợi chuẩn bị tới thí nghiệm mình một chút mới lực lượng nhưng là giữa lúc hắn chuẩn bị lúc lại trong nháy mắt bông u t h à cái ý nghĩ này nơi đây tốt xấu là nhà của mình tuy nói hắn tiếp thu hết bá vương sắc truyền thừa phía sau dường như đã có thể làm được tinh chuẩn mục tiêu uy hiếp thế nhưng một phần v ạ n ra một ngoài ý mớn không cẩn thận đem phạm vi lan đến mở vậy coi như sòng con bê rồi dù sao đây chính là từ tóc đỏ sạt nơi đó truyền thừa tới đỉnh cấp bá vương sắc có thể trực tiếp đem sàn nhà đều áp sập tồn tại lỗ ẩn có thể không dám ở loại địa phương này ném loạn bất quá còn như đặc thù bá vương sắc lượt a n h là có thể thử một chút. lộ ẩn vừa nghĩ sau đó từ bên cạnh cầm lấy một cái tư nhân định chế đàn g u i ta r h ụ t đàn tuy là hình thức là h ụ t đàn nhưng bên trong sở chứa đồ lại cũng không là đàn g u i ta r hoặc là nào đó nhạc khí mà là đao một bà hiện lên cổ xưa hơi thở trực đao không sai dĩ nhiên chính là lộ ẩn từ trang bị bộ phận trong kho hàng lấy được thú thần binh trang bị phong l ô i tàn v a n g lên trước đây không lâu hắn còn dùng cây đao này quan xuyên cái k i a vị giáo hoàng trái tim cùng cánh chim mà bây giờ sở dĩ đặt ở định chế trong h ụ c đàn không có nguyên nhân khác thuần tuy chính là vì che giấu hai mắt người mà thôi dù sao hắn luôn không khả năng tùy thời khoác đem trường đao liền lên đường phố vậy quá làm người khác chú ý nói không chừng còn có thể bị câu lưu vì vậy cái này đặc thù định chế hộp đàn chính là vì ứng đối loại tình huống này xuất hiện cũng là ly khai trang bị bộ thời điểm cái kia vị quản lý đại s ả n h lưu ứng sơn đưa tạo lộ ẩn mở ra hộp đàn từ đó lấy ra đ a o của mình bên cạnh m è o nhất thời to mò mở to hai mắt ngắm nhìn hắn tựa hồ đang suy tư hắn muốn làm cái gì xuống nhất khắc lộ ẩn thì nín hơi ngưng thần từ đao màu đen trong vỏ trong nháy mắt rút đao mà ra sau đó nâng lên màu bạc lôi văn lưới dao mũi đao chỉ hướng phía trước ch trong m t h lúc bất chợt ở trong mắt hắn cái tia màu bạc lôi văn lưới dao bắt đầu xuất hiện nhỏ nhẹ rung động sau một khắc trong lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt liền xông ra cùng bạo hạ kỳ bá vương vọt lên nơi này phong rang tác giả nói rõ trong thiết lập người thường không cách nào lấy mắt thường chứng kiến bá vương sắc hình thái cho nên ta viết ra chỉ là vì dễ cho mọi người quan sát thời điểm đối với hình ảnh tưởng tượng cùng lý giải cùng mảng g nguyên lý giống nhau đăng cái tiêu tạc liệt khí tức d ư ờ n g như hắc tia chớp màu đỏ một dạng trong nháy mắt liền quấn quanh ở màu bạc lưỡi dao bên trên cùng lúc đó một cỗ không gì sánh được hơi thở bá đạo trong nháy mắt lan tràn ra cứ việc lưỡi dao bên trên sở quấn quanh khí phách vẹn vẹn không đến lộ ẩn toàn lực một phần mười thế nhưng hiệu quả vẫn như cũ vô cùng cường đại lộ ẩn nắm đao trong tay nhận cảm, thụ được cái loại này vi diệu mà cảm giác cường đại nhất thời liền dương lên khỏi miệ rượu a nguyên lai、like、đây chính là bá vương sắc c u ố n quanh cảm giác giờ k h ắ c này người khoác rộng thùng tình áo choàng cầm trong tay ngân sắc trường đào hắn thực sự liền giống như vương giả một dạng khí thế mười phần mà giờ k h ắ c này một bên mẹo thì đang quỳ dạp trên mặt đất nòng đầu nhìn lấy hắn như trước vẻ mặt tò mò dáng vẻ chú ý tới điểm ấy lỗ ẩn nhất thời nghiêng đầu hướng phía hướng mẹo nhìn sang liệt khai khỏe miệng khẽ cười nói làm sao rồi lợi hại sao loại này cao cấp lực lượng phát huy phương thức gọi là bá vương sắc quấn quanh a người nên cũng cảm thấy chứ mẹo nếu cũng truyền thừa hạ kỷ bá vương lời nói theo lý mà nói nhất định là có thể nhận ra được sở dĩ lộ ẩn mới có câu hỏi này kỳ thực cũng là muốn ở nhà mình vị đại tiểu thư này trước mặt thanh tú một cái nhưng mà sau một khắc làm hắn sợ vạn vạn không nghĩ tới hình ảnh xuất hiện đã thấy bên kim nghèo lại đột nhiên lộ ra khinh thường biểu tình lập tức ngẩng đầu lên mâu quang khẽ động sau một khắc vê anh t ạ c liệt hạ k ỳ b á vương thình lình gian liền tựa như tia chớp bung ra trực tiếp quấn quanh ở nó còn nhỏ trên thân hình giờ khắc này uy thế kinh khủng khí thức hầu như toàn phương vị nghiền ép lộ ẩn c h u ể n hiện ra ba vương sắc u y áp nó ngẩng đầu đỡ ngực trên người khí phách lưu truyền giờ khắc này phản p h ấ t thực sự hóa thân sư từ một dạng không phải nay cổ vương giảm một dạng cường đại u y áp khiến nó khí thế đã xa xa áp đảo vạn thú bên trên ba lộ ẩn trong nháy mắt chừng lớn mắt trực tiếp m ộ t ép khá lắm không nói hai lời trực tiếp tờ mờ mở ra bao phụ tại toàn thân bên trên bá vương sắc quấn quanh ba cái này tờ mờ lộ ẩn nhất thời trận tròn mắt hắn muốn còn muốn ở mẹo trước mặt bộc lộ tài năng kết quả không nghĩ tới cái này tiểu ra hỏa cư nhiên so với hắn chơi được còn mưu lưu không khí trong nháy mắt xấu hổ xuống tới mà giờ khác này chứng kiến lộ ẩn biểu tình khiếp sợ phía sau mèo lúc này mới lần nữa lộ ra dương dương các ý nụ cười thoải mái mà triệt hồi quấn quanh bá vương sắc sau đó ngầm đầu đỡ ngược mại ưu nhã b ư ớ c tiến đưa lưng về phía lộ ẩn hướng phía ổ mèo phương hướng đi tới đó là phảng phất người thắng một dạng tư thái lộ ẩn nhất thời giờ khóc dở cười xem ra về sau là không thể ở nơi này con mèo nhỏ trước mặt trang khốc đại tiểu thư này chẳng những hải quân lục thức học được nhanh hơn chính mình liền hạ kỷ bá vương nắm giữ được đều so với chính mình thấu triệt quả nhiên nó mới là chân chủ xứng a đây nếu là về sau đem mang ra nói sợ rằng chỉ là một cái hạ kỷ b á vương uy hiếp cũng đủ để cho rất nhiều cao thủ nhóm hoài nghi cuộc sống chứ lộ ẩn vừa cười lắc đầu một bên thì đồng dạng thu hồi chính mình bá vương sắc q u ấ n quanh sau đó đem lao một lần nữa thu nhập hộp đ à n t r u n g trở về phòng suốt đêm không nói chuyện lúc sáng sớm đang ngủ say lộ ẩn liền đột nhiên bị một trận điện thoại đánh thức lộ ẩn mới nhận điện thoại bên trong liền thình lình truyền đến tô vũ hy nguyên khí tràn đầy t h a n h â m hưng phấn lộ ẩn rời giường không có n h a n tới đây một chuyến chấp hành bộ phận đại lâu người tối hôm qua băng phong toàn bộ sân vận động cùng với một mình chạm sát vương quyền được chuyện trong một đêm đã triệt để chuyển ra bây giờ toàn bộ thủ dạ nhân chấp hành bộ phận đều đã sôi trào tổng bộ bên kia phái mà đến hai đại vương bài bộ đội chuyên viên nhóm cũng yêu cầu lập tức nhìn thấy ngươi bọn họ theo thứ tự là hắc nguyệt cùng phát hiểu đại biểu cho tổng bộ bên kia hai đại phe phái dị năng phái cùng kiếm thuật phái mà bây giờ bọn họ đều m u ố n biết ngươi có nguyện ý hay không miễn đi toàn bộ phỏng vấn lập tức gia nhập trong đó một phương trận danh o tới đón đánh bắn thần ba lộ ẩn vốn là mơ mơ màng màng ngay xong tô vũ hy cái này trỗi dài nói phía sau càng là trực tiếp bối rối hơn nửa ngày phía sau mới chỉ có phun ra một chữ h ắ c luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm mười tám trực diện vương quyền lộ ẩn tự nhiên khe sáng sớm lại đột nhiên nghe được như thế một chuỗi d à i không giải thích được hắn đương nhiên trận tròn mắt ách học tình huống mà giờ khắc này nghe được hắn đáp lại phía sau điện thoại bên kia tô vũ h i thì cười hưng phấn nói hắc hắc ngược lại ngươi nhanh trong chuẩn bị xuất phát là được chờ n g ư ơ i a thoại âm rơi xuống còn không đợi lộ ẩn phản ứng tô vũ hy liền trực tiếp cúp điện thoại đ ô lộ ẩn đang chuẩn bị tiếp tục câu hỏi Trong điện thoại điện di một n lát i sau hắn mới đưa tay máy móc cắt đến rồi nói chuyện phiếm giao diện quyết định nhìn chấp hành bộ chuyên viên trong bảy nói như thế nào nhưng mà khi hắn mở ra đàn phía sau liền nhất thời bối rối quả nhiên chính như tô vũ h i theo như lời toàn bộ chấp hành bộ phận xác thực đã xôi trào lúc này bên trong tin tức giống như là thủy triều bạo phát nhanh chóng xoát lấy bình lộ ẩn một khẩu khí đem nói chuyện phiếm ghi chép trực tiếp lộn tới phía trên nhất sau đó nhìn lại còn bà nó con bà nó lao ca nhóm nghe nói không tổng bộ bên kia dĩ nhiên phái vương b à i bộ đội h ắ c n g u y ệ n bên trong hai vị chuyên viên đi tới lâm giang nói là vì mời lộ ẩn ra nhập vào ta lao tình huống gì dựa vào nói tỉ mỉ nghe nói là bởi vì lộ ẩn chuyên viên ở tối hôm qua một lần nữa bình xét cấp bậc khảo hạch đột phát tình trạng chung một thân một mình liền áp chế hai vị bạch đi tế tự cũng trực tiếp đóng băng toàn bộ sân vận động nam ba ngoa tạo đây là thật thế ta mới vừa cũng nghe đến rồi không sẽ là lời đồ n chứ đương nhiên là thực sự ta đều tự mình đi trong sân vận động mặt nhìn rồi có thể quá hắn m ụ nguy nga l i ê n tờ mợ giờ cùng thực sự tiến nhập kỷ băng hà giống nhau cho các ngươi mở mắt một chút lời đến nơi đây vị này chuyên viên còn hào hứng trực tiếp liên tục phát ra tốt vài tấm hình không hề nghi ngờ tự nhiên tất cả đều là liên quan tới băng phong sân vận động có bị băng phong c á c đại các b ệ n nhân cũng có liên quan tới các loại tường đại địa bị băng phong cảnh tượng mà giờ khác này sau khi xem xong những thứ khác chuyên viên nhóm tự nhiên toàn bộ vô cùng rung động còn b à n ó hắn đ ây mụ chính là kỳ băng hà đi ý mở mảnh nhỏ đều cảm thấy hàn ý đến xứ a con mẹ nó dị năng không phải thiết é rồi hả a đến nỗi ngay cả vương bài hắc nguyệt tiểu đội đều sẽ tự mình đến mời ồn ổ n gia nhập vào chấp hành bộ phận một tuần tả hưu cứ nhiên liền trực tiếp thu được vương bài bộ đội mời như vậy ta con mẹ nó trực tiếp túi đầu quy lạy chuyên viên nhóm từng cái tin tức phát ra lộ ẩn thì buồn cười cấp tốc lật xem kết quả đảo đảo quả nhiên cũng bắt đầu có người nhắc tới mặt khác một cái vn i ê các vị ta con mẹ nó c h o n g váng mới trong tổng bộ rốt cuộc lại tới hai vị vương bại bộ đội c h u y ê n dường như không phải hắc nguyệt mà là cùng bọn họ đối lập phát hiểu bốn ngoa t ạ o cái kia chơi kiếm thuận t g o a n nhân bộ đội ba không sai t ê bọn họ tới chỗ này làm cái gì chấp hành ở vụ sao á c h nói ra sợ các n g ư ờ i không tin nhóm giống như cũng là tới mời lộ ẩn ta mới vừa nghe lão đại chúng ta nói tối hôm qua lộ ẩn ở chấp hành bộ mà xuống lầu tầng bên trong dùng cao siêu kiếm thuật mạnh mẽ chém giết một vị vương quyền địch hơn nữa còn giống như vô cùng có khả năng chính là vĩnh dạ giáo hội lý cái kia vị thần bí giáo hoàng bốn sáu con bà nó vân vân hắn đ ây mụ giả chứ ta nhớ được hắn ngày hôm qua buổi sáng vừa mới đi trang bị bộ phận bắt được vũ khí a buổi tối là có thể chạm sát vương quyền rồi hà ba hắn đ ây mụ tuyệt đối là nghịch thiên chứ thực sự là thái quá hắn mụ cho thái quá mở cửa khai môn thái quá đến nhà a t r á c không được m năm hiệu chuyên viên đều tự mình đến đây mời lộ ca cái này sóng là thật mặt bài a cái này sợ là xưa nay chưa từng có cùng lúc thu được hai đại vương bài bộ đội mời người thứ nhất chứ mấu chốt là cái này hai đại vương bài bộ đội vẫn là hoàn toàn đối lập như vậy vấn đề tới lộ ca biết chọn cái kia một cái tượng trưng cho dị năng phe phái đỉnh điểm hắc nguyệt cùng tượng trưng cho kiếm thuật phe phái đỉnh điểm phát hiểu x á c h h u n lấy tưởng tượng a cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua xin phỏng vấn vào vương bài bộ đội ta tờ mờ giờ lần đầu nghe nói hai bên đồng thời mời tô vũ hy tiểu tùy tùng lộ ca mau chạy ra đây làm để trắc n h i ệ tin tức từng cái đi xuống cuối cùng đã bắt đầu có không ít người trực tiếp lộ ẩn mà phía dưới nói chuyện phiếm nội dung thì đã toàn bộ đều là liên quan tới lộ ẩn hẳn là tuyển trạch phương nào tranh luận một số người cho rằng hắn hẳn là gia nhập vào kiếm thuật hệ phái p h ấ t hiểu nhưng càng nhiều hơn chuyên viên nhóm thì cảm thấy hắn cần phải gia nhập vào dị năng hệ phái hát nguyệt song phương bên nào cũng cho là mình phải tranh luận không ngớt rất hiển nhiên mặc dù là ở nho nhỏ này lâm giang chấp hành bộ phận chung cũng tồn tại song phái tranh lộ ẩn bạch đến nơi đây mới chỉ có để điện thoại di r ộ n xuống trong lòng xem như là hơi chút hiểu một điểm hiện trạng cũng khó trách tô vũ hy biết hưng p ấ n như thế dĩ nhiên đồng thời hướng hắn ném ra cành ô liu a lộ ẩn bất đắc di cười lắc đầu những thứ kia trong bảy chuyên viên nhóm có lẽ không biết những thứ này vương bài bộ đội nhóm dĩ nhiên không phải bị hắn cho hấp dẫn tới mà là bởi vì cái kia tôn tùy thời có thể phủ xuống bán thần địa ngục chó giữ nhà xét bỡ rút không sai tối hôm qua thời điểm cái kia vị tổng bộ diệp tiên sinh liền từng nói qua hắn sẽ lập tức thông báo tổng bộ làm cho bên kia lấy nhanh nhất tốc độ thông báo vương bài chuyên viên nhóm tới lâm giang đóng quân đồng thời hy vọng mấy người tại chỗ bảo mật vì vậy những người đó không biết bán thần sắp hàng lâm ngược lại cũng bình thường chỉ bất quá lộ ẩn lại không nghĩ rằng đám này vương bài bộ đội tốc độ đã vậy còn quá nhanh buổi tối c ư nhiên liền trực tiếp chạy tới sau một lát lộ ẩn cấp tốc rửa mặt xong tất đội lại chính mình một bộ y phục hàng ngày phía sau liền cong lên tàng đao đàn ghi ta học đàn sau đó chuẩn bị xuống lầu nhưng mà liền tại hắn đang chuẩn bị ra cửa trong nháy mắt neo lại đột nhiên không biết từ nơi nào đột nhiên rầm rĩ một cái bay thẳng nhảy qua tới b ò đến lộ ẩn trên bay tấn mánh động tác rất rõ ràng dùng đến lục thức bên trong cạo n e o n e o nó hai con tiểu trào bắt lại lộ ẩn cổ áo của phát sinh nhu thuận điểm mỹ sữa tiếng tê lỗ ẩn thấy nó này đôi nhãn sáng lên tiểu thần tình cũng biết người này đại khái là lại muốn cùng theo một lúc đi ra ngoài chơi vì vậy hắn cười giơ tay lên sờ sờ nó đầu nhỏ nói đi ra ngoài có thể bất quá quy tắc vẫn là giống như lần trước không cho phép chạy luận a n h è o nheo nhất thời lộ ra một bộ minh bạch rồi thần tình nhìn qua thập phần h i ể u chuyện bộ dáng lỗ ẩn không khỏi bị nói chuyện này nghiêm chỉnh dáng dấp cho cả cười rồi đại tiểu thư này chỉ có mỗi lần đi ra ngoài lúc chơi đ ù a mới có thể biểu hiện biết điều như vậy à. xuống đến đại lâu phía dưới phía sau lỗ ẩn vốn là chuẩn bị đón taxi xe nhưng trong lúc bất trợt chứng kiến cách đó không xa một chiếc lam sắc mạ dở dạ tỉ cấp tốc hành xử qua đây sau đó xích một tiếng xe thắng gấp trực tiếp ngừng ở trước người của hắn cửa sổ xe đánh xuống tô vũ h i lộ ra vẻ mặt nụ cười hưng phấn trước mắt nói đi lộ ẩn không có thời gian giải thích mau lên xe lời này vừa ra lộ ẩn trong nháy mắt không kèm được không tự chủ được cười rộ lên hắn một vừa đi tới mở cửa xe ngồi lên phó lái vị trí một bên cười nói học tỉ ngươi đây là không kịp đợi sở dĩ tự mình chạy tới đó ta thoại âm rơi xuống tô vũ hy trong ánh mắt nhất thời thoáng hiện lên nụ cười rào h o ạ nói hắc đó còn cần phải nói ngươi là không biết ta hiện tại toàn bộ chấp hành bộ phận trong các ốc đều đã nổ thậm chí có người chạy đi ngươi tối hôm qua băng phong trong sân vận động nói là thánh địa hành hương ha ha tô vũ h i đầy mặt hồng quang nói lấy thoại âm rơi xuống lộ ẩn cũng không khỏi khét cười ngồi vững vàng lạ tô vũ h i khét cười nhắc nhở một tiếng sau đó trực tiếp bung ô ra phanh lại một cước chân ga xuống phía dưới lam sát mạ dờ dạ thì trong nháy mắt lao ra ngồi ở vị trí kế bên tài xế lộ ẩn đột nhiên lại nghĩ tới một cái làm cho hắn nghi ngờ điểm vì vậy nhìn về tô vũ hy kỳ quái nói một đường hướng phía trước luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư một trăm mười chín áp chế kiếm khí cầu hoa tươi đúng rồi học tỷ người trước không phải nói tư nghên tuyết bộ trưởng đến từ bí mật hắc nguyệt tiểu đội sở dĩ toàn bộ tư liệu bảo mật sao làm sao lần này bọn họ cái này hắc nguyệt thành viên cư nhiên tới động tính lớn như vậy thoại âm rơi xuống tư nghên tuyết nhất thời khét lời đó là bởi vì vương bài bộ đội cũng chia làm lưỡng chủng bất đồng chiến lược chuyên viên một ít chính là giống như tư nghên tuyết bộ trưởng như vậy được xưng bí mật chiến lực bọn họ phụ trách chấp hành một ít cực kỳ nguy hiểm đặc thù nhiệm vụ lại xưng hát sát chuyên viên mà đổi thành một ít chính là như hôm nay tổng bộ phái mà đến chuyên viên được xưng bề ngoài chiến l ư ợ c bọn họ thì phụ trách xử lý một ít phát sinh ở các đại phân bộ nguy hiểm sự kiện xưng là b ạ c h sát chuyên viên hai người thực lực tương tự căn cứ năng lực bất đồng mới chia làm trắng hay đen bí mật chiến lược bên trong hát sát chuyên viên nhóm thành tựu tổng bộ con bài chưa lật là cần nghiêm khắc tư liệu bảo mật mà bề ngoài chiến lược bảnh sát chuyên viên nhóm lại là tổng bộ mặt ngoài vương bài cần dùng tới uy người, dĩ nhiên là không cần bảo mật lần này đón đánh b á thần xuất ra động chính là bốn vị vương bài bề ngoài chiến lược tô vũ h i có điều không lộn số n ó i hiển nhiên thập phần hiểu rõ trong tâm khảm bộ dạng lỗ ẩn mới chợt hiểu ra gật đầu sau đó lại đột nhiên nghĩ đến cái gì nói học tỷ lấy thực lực của ngươi vậy cũng đầy đủ gia nhập vào vương bài bộ đội chứ lỗ ẩn tò mò hỏi thoại âm rơi xuống tô vũ h i lại đột nhiên hơn m ẩ n ra sau đó trong mắt cười khẽ một tiếng nói đúng vậy à nửa năm trước h á c nguyệt tiểu đội liền mời qua ta bất quá ta cự tuyện lỗ ẩn nhất thời sửng ố t vì sao tô vũ h i mâu quang trung hiện ra tia sáng kỳ dị nhẹ g i ọ n g nói luôn luôn chút nguyên nhân đặc biệt nha bất quá ngươi có thể yên tâm ta hôm nay sẽ không làm quấy n h u sự lựa chọn của ngươi vô luận ngươi nghĩ gia nhập vào cái kia một cái ta đều biết ủng hộ tô vũ h i như trước mặt nợ nụ cười nói lấy nhưng chẳng biết tại sao lộ ẩn làm mất đi khí tức của nàng t r u n g cảm nhận được vẻ mơ hồ yêu thương đang nói tới nửa năm trước vương bài bộ đội lúc mười nàng dường như có cái gì không nguyện bay đầu đi qua lộ ẩn trong lòng khẽ nhúc đích trầm mặc gật đầu chính như tô vũ hy sự tin tưởng hắn giống nhau hắn tự nhiên cũng sẽ không đi chất vấn nàng mà giờ khác này chấp hành bộ phận trong cao úc mà xuống lầu tầng mười ba tầng ở chỗ sâu trong một đám âu phục chuyên viên nhóm đang quay chung quanh ở đoạn thiên sứ phong bế phòng giữ sắc bên ngoài nhưng mà bọn họ lại không phải vì đến xem đoạn thiên sứ thi thể mà là tại xem chung quanh chiến đấu vết tích không sai nơi đây dĩ nhiên chính là tối hôm qua lộ ẩ n cùng cái k i a vị giáo hoàng sở chiến đấu qua địa phương ở nơi này chút âu phục chuyên viên bên trong có hai người chính là tối hôm qua ở chỗ này ba vị cán bộ bên trong hai vị mà những thứ khác mấy người lại bất đồng bọn họ tuy là người mà cùng chấp hành bộ phận kiểu dáng tương cận tây trang trước ngược lại xâm đặc thù ám kim s ắ c huy chương văn lộ t r ư ơ n g h i ể n bất đồng đây là chỉ có thủ dạng nhân tổng bộ tây trang chế phục bên trên mới có thể tồn tại văn lộ không sai bọn họ dĩ nhiên chính là thủ dạng nhân trong trụ sở chính vương bài bộ đội phát hiểu bên trong hai vị chuyên viên mà ở bên cạnh bọn họ lại là thư ký của bọn hắn mỗi một vị bề ngoài thủ dạng nhân đều sẽ phân phối một người bí thư cùng nhau thuận tiện các loại hành động mà giờ khác này một vị trong đó mang kim s ắ c tròn gọng kính nhi thanh niên tóc xám thì chậm rãi c u i người vươn tay đục vào trên sàn nhà một đạo sâu đầm vết rách mơ quang n g lánh sau một lát hắn mới chỉ có lần nữa ngước m nhìn về bên cạnh cán bộ nói các ngươi xác định đây là hắn tối hôm qua ở vung ra một đao cuối cùng thời điểm tạo thành phá hư vết tích không sai hai vị cán bộ nhất thời không gì sánh được trả lời khẳng định lấy tối hôm qua hình ảnh đã sớm khắc vào bọn họ giờ n a bên trong bọn họ đương nhiên sẽ không nhớ sai ở ngay từ đầu lộ ẩn cùng giáo hoàng trong chiến đấu lúc chu vi cũng không có bất kỳ vết tích mà đang khi hắn cuối cùng nhất đao hạ xuống sau đó toàn bộ mười ba tầng sàn nhà cùng trên vách tường đều xuất hiện loại này dường như bị lưỡi dao bổ ra một dạng cự đại vết rách nhìn qua nhìn thấy mà giật mình lúc này nghe được hai người trả lời khẳng định phía sau thanh niên tóc xà mới chỉ có mâu quăng khẽ nhúc ních sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu đứng lên nhìn về bên cạnh một cái cao gầy b u ộ c lên cao đôi ngờ cô gái xinh đẹp nhi vẻ mặt của hắn bắt đầu nghiêm túc ngưng tiếng nói không xem ra ngươi nói không sai cứu ân cái này gọi lộ ẩn kiến tập sinh hoàn toàn chính xác nam giữ tương đương kinh khủng kiếm thuật tạo nghệ a thoại âm rơi xuống bên kia bị nàng gọi cứu ân quê nữ thì khoe miệng hiện ra một tia nụ cười thần bí a a đó là đương nhiên rồi và không ta làm sao sẽ lập tức thông báo vũ hy để cho nàng vội vàng đem cái tên kia kêu đến đâu vì chính là trước người khác một bước cao siêu như vậy thiên phú kiếm đạo tập kích là gia nhập cái kia hắc nguyện chẳng phải là tao đạp sống thanh â m hạ xuống vị này tóc xám tây trang thanh niên thì nhẹ tưởng đứng lên đẩy kính mắt nói chúng ta phát hiểu đã sắp ba năm không có gặp phải thiên phú kiếm đạo kinh khủng như vậy người mới chứ cũng khó trách ngươi lần này như vậy quả đón a hai người nhìn nhỏ cười mà lúc này ở bên cạnh một cái tiểu bí thư khuyên ữ thì nhìn về phía thanh niên tóc xám tiểu tâm dực d ừ n nói nô、no, ta xem cái này kiếm thuật lực phá hoại dường như không có ngại uy lực l ư ợ a nghe nói như thế thanh niên tóc xám nhất thời nước mắt nhìn sang sau đó khẽ cười nói sai rồi à. ngươi có lẽ cảm thấy hắn kiếm t h u ậ n y lực vẹn vẹn chỉ đến loại trình độ này mà thôi nhưng trên thực tế đó là bởi vì hắn chỉ muốn làm đến trình độ này mà thôi thoại âm rơi xuống một bên tiểu bí thư nhất thời một n g ộ n mà giờ khắp này bên kia cao đôi n g ử a khuê nữ cũng mâu qua ngừng l lánh nhìn về bên kia trên vách tường các loại tan vỡ vết rách khẽ cười nói nói không sai những thứ này chu vi tạo thành phá hư vết tích có thể cũng không phải đơn thuần đao sáng tạo thành a mà là rút lui mở kiếm khí đáng sợ hơn là cái này tựa hồ vẫn là ý áp chế đi qua kiếm khí hiển nhiên tên kia dường như cũng không muốn nhất chiêu trực tiếp đem cái này toàn bộ tầng hầm ngầm toàn bộ phá hư sở dĩ đối với thực lực có chút bảo lưu đâu 1116. lời này vừa ra đừng nói là tiểu bí thư liền bên cạnh chấp hành bộ cán bộ chuyên viên nhóm đều rối rít t ử tử mà cứng lại rồi cái này vẫn chỉ là áp chế đi qua k i ế m khí còn b à n ó nhất đao chém giết vương quyền cảnh khủng bố chiêu thức thế mà còn là có chút bảo lưu phía sau lực lượng một bên chấp hành bộ phận cán bộ nhất thời hít vào một hơi kinh hai nói t h i t hay giả t hạ cửu ân tiểu thư cái này há chẳng phải là nói lỗ ẩn chân chính cảnh giới đã tới kiếm đạo đại tông sư thoại âm rơi xuống bên này hạ cửu ân thì mâu quang lửa lánh ngoại vị cười nói cái kia cũng khó mà nói à. tuy nói kiếm khí một dạng công nhận chỉ có kiếm đạo đại tông sư mới có thể làm được tùy tâm sở dục p h o n g thích thế nhưng nếu như kiếm đạo cảm lộ đến cảnh giới nhất định cũng không phải là không có p h o n g thích có thể ta cái kia vị nhị thúc ở đệ lục cảnh đăng phong tạo c ứ lúc cũng đã có thể p h o n g thích kiếm khí nữa nha một chi tiết hắn hiện tại dường như đã biến thành chán trường tự quỷ nhiều năm như vậy cũng không biết hắn kiếm thuật có hay không tiến hơn một bước a a không đúng kéo xa hạ cửu ân lại lắc đầu k h ẽ cười nói nói chung chỉ b ă n g vào những kiếm khí này tạo thành thương tổn còn không cách nào đơn giản p h á n đoán hắn có hay không là kiếm đạo đại tông sư bất quá ta đánh giá là có khả năng cực đại dù sao hắn chém giết cũng không phải cái gì tạp ngư địch nhân mà là một vị vương quyền giả có thể ở loại địch nhân này trước mặt còn ung dung áp chế kiếm khí phá hư p h ạ m vi loại này cảnh giới cực kỳ cao thầm ngoại trừ kiếm đạo đại tông sư ta thực sự không nghĩ tới khác t nghe nói như thế một bên mấy người dồn dập ngược lại hút lãnh khí mà lúc này bên cạnh tóc sáng â y trang thanh niên thì nâng lên hai trong mắt liễu lưới nói tuổi gần hai mươi tuổi kiếm đạo đại tông sư a cái này mặc dù là ở chúng ta thủ dạ nhân ghi lại toàn bộ trong lịch sử đều tuyệt vô cận hữu đi trước kia nhỏ nhất ghi chép ta nhớ được là hai mươi hai tuổi ừng hạ cừu ân g ầ n đầu khẽ cười nói bất quá vị tiên sinh kia đã lâu không có xuất thủ qua đến nay vẫn còn ở trong tổng bộ làm một ít đao kiếm đ i ể n tịch tương quan chỉnh lý đâu lời này vừa ra bên cạnh một vị cán bộ nhất thời nhãn tình sáng lên vô ý thức nói các ngươi nói vị tiên sinh kia chẳng lẽ là cái kia bản chứ danh đao kiếm tâm đắc tự nhập môn đến tinh thông tác giả không sai ta lúc nhỏ còn từng may mắn gặp được hắn tự mình giáo dục chỉ tiếc lúc đó nhìn không ra kiếm pháp của hắn tinh diệu a hạ cửu ân lại cảm khái lắc đầu mà lúc này một bên tiểu bí thư thì kinh ngạc nói vậy vị này lộ ẩn chuyên viên nếu quả như thật đã đạt đến kiếm đạo đại tông sư cảnh lời nói chẳng phải là tương lai rất có thể siêu việt vị kia lực lượng ách cũng không tiện nói dù sao qua nhiều năm như vậy cảnh giới đã sớm sâu không lường được không phải đơn giản đại tông sư có thể hình dung cảnh giới vừa nói đúng lúc này đột nhiên bí thư trong túi điện thoại di động tin nhắn ngắn tiếng đột nhiên văng lên nàng vội vã lấy điện thoại di động ra nhìn lại mà ở sau khi xem xong nàng liền nhất thời thần sắc vui vẻ vội vã ngẩng đầu lên nói lộ ẩn chuyên viên đã đạt đến chấp hành bộ tiếng nói vừa dứt vị này hạ cửu ân cùng bên cạnh thanh niên tóc xám đồng thời nhãn tình sáng lên sau đó hạ cửu ân nhất thời ánh mắt t ó é ra tia sáng kỳ dị con mang tràn đầy tự tin cười nói đi sẽ đi ngay bây giờ gặp gỡ hắn hừ hừ nếu như hắn thật là khoáng cổ tuyệt kim kiếm thuật thiên tài chúng ta phát hiểu tuyệt không thể bỏ qua đến lúc đó đón đánh cái kia tôn bán thần lúc hắn tất nhiên liền có thể vì chúng ta phát hiểu thắng được một cái siêu cấp lợi công lời này vừa ra bên cạnh tóc xám nam nhất thời bất đắc di cười nói một phần b ạ n tên kia lựa chọn hắc nguyệt làm sao bây giờ thoại âm rơi xuống hạ cửu ân niết miệng lên một nụ cười nói ta đây liền hơi chút hy sinh một chút đi dùng sắc đẹp của ta đưa hắn bắt lại vừa nói nàng đột nhiên l ạ lưỡi liếm môi một cái lộ r a mị hoặc mơ quang một bộ nhất định phải được dán g dấp nhưng mà cái này nhìn như bình thường cử động lại nhất thời làm cho bên cạnh mấy vị nam chuyên viên nhóm không khỏi thấy trong lòng nữa cái này tờ mờ、giờ. hạ cửu ân tiểu thư xứng đáng trong tin đồn là nắm giữ ác ma hoặc bí pháp người a cái này tờ mờ giờ ai nhị được rồi hả chương một trăm hai mươi nhà tam yêu lúc này thân hạ công ty chấp hành bộ phận đại sảnh lộ ẩn cùng tô vũ hy sau khi đến liền trực tiếp đi thang máy đến nơi này đương nhiên là vì đi gặp cái gọi là vương bài chuyên viên nhóm kết quả ngoài ý liệu là hắn vừa ra thang máy liền xem đến trong đại sảnh cản lại một lần tụ đấy chấp hành bộ chuyên viên nhóm thành tựu thủ dạ nhân chính bọn họ ban ngày đương nhiên đều là nằm ở nghỉ ngơi trạng thái vì vậy ngược lại so với buổi tối rảnh rỗi rất nhiều mà không nghi ngờ chút nào là chuyện tối ngày hôm qua món đã triệt để dẫn bạo chấp hành bộ phận bên trong đề tài lúc này chứng kiến lộ ẩn đi ra thang máy tất cả mọi người nóng bỏng ánh mắt trong nháy mắt liền toàn bộ tập trung tới rồi ngay sau đó hầu như không có chút do dự nào từng cái trong nháy mắt toàn bộ giơ tay lên m â u quang kích động nhiệt liệt vô tay trên mặt mọi người chỉ, chỉ còn h ỉ c lại có viết kép chịu phục hai chữ mà trong ánh mắt cũng đều tràn đầy trước nay chưa có tôn kính cùng ước ao sở dĩ tôn kính tự nhiên là bởi vì lộ ẩn tối hôm qua vì chấp hành bộ phận làm hết thảy một thân một mình lưu lại vì chấp hành bộ các cán bộ đoàn hậu do đó cho bọn hắn thành công tranh thủ được trợ giúp bản bộ thời gian cùng lúc đó còn xưa nay chưa từng có cùng lúc gáp chế hai vị bạch đi y tế tự b ă n g phong thể dục quán cuối cùng càng là thâm nhập dưới đất mười ba tầng lấy kinh khủng kiếm thuật chi lực lực khắc vương quyền kỳ giáo hoàng cơ hồ là sức một mình chung kết âm ư u của bệnh nhân vào giờ khác này đơn giản anh hùng hai chữ đã không đủ để hình dung hắn tối hôm qua hoàn mỹ biểu hiện vì vậy trong lòng của bọn họ tràn đầy tốt kính mà bọn họ sở dĩ ước ao đương nhiên là bởi vì cái kia cái gọi là vương bài bộ đội mời phải biết rằng mỗi một năm mùa hạ toàn quốc các nơi bên trong đều có vô số thủ d ạ n nhân nhóm biết xin tham gia tổng bộ vương bài bộ đội phỏng vấn chỉ có thực lực bị vương bài nhóm tán thành sau đó mới có thể gia nhập vào trong đó hàng năm tới có thể thành công gia nhập người hầu như vạn không còn một đồng thời mặc dù thành công thu được tán thành cũng chỉ là trước gia nhập vương bài dự bị bộ đội mà thôi m u ố nhưng trở t à Mà là n chính chuyên viên, cần khoảng gian quan cùng luyện. chuyên môn h thức thì phải thời phi, một sát tối trừ mời bị đ ợ c t ỉ h mời i liền tiếp viên. ả không phỏng thể thành chính thức chuyên Nhưng cần vấn, có trực trở mà ngay hôm nay lộ ẩn lại lần đầu tiên một dạng trực tiếp đồng thời bị hai đại vương bài bộ đội mời xưa nay chưa từng có cái này tự nhiên để cho bọn họ không gì sánh được hâm mộ dù sao ở thủ dạng nhân trong tổng bộ vương bài bộ đội l i ề n đại biểu cho tối cường chính là trong tinh anh tinh anh thiên tài bên trong thiên tài cái kia không chỉ là thân phận hoặc tượng trưng cho địa vị càng là thủ d ạ n nhân bên trong trí cao vô thượng vinh dự một trong vô số người vì thế phân đấu cả đời mà lỗ ẩn bước vào siêu p h n g cửa vẹn vẹn nửa tháng cũng chưa tới hoàn toàn có thể xưng là kỳ tích lúc này nhìn trước mắt nhiều người như vậy tiếng vỗ tay cùng ánh mắt nóng bỏng lỗ ẩn tự nhiên cũng chỉ đành lấy ra nụ cười tới một hồi ứng với nhiệt tình của bọn hắn mà một bên tô vũ h i thì đồng dạng tiêu ý đầy mặt h i ệ n nhiên là phát ra từ nội tâm vui vẻ sau một lát bọn họ tiến nhập đại sành chỗ sâu phòng khách chung nơi đây bình thường đều là chấp hành bộ phận dùng để tiếp đãi một ít trọng yếu khách nhân địa phương mà cái này một lần tổng bộ phái tới vương bài chuyên viên nhóm nhưng là gánh vác đón đánh bán thần trọng trách mà đến tự nhiên xem như là trọng yếu khách lộ ẩn cùng tô vũ h i hai người đã ngồi ở phòng khách chung cùng đợi cái kia cái gọi là vương bài bộ đội chuyên viên nhóm qua đây mà đúng lúc này một cái ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài thân ảnh lại đột nhiên đi tới trong phòng hợp dĩ nhiên là tư nên tuyết cái vị kia q u ả n g i a hai người nhất thời sửng sốt kết quả quản gia tiến vào trong n y mắt liền hướng lấy lộ ẩn cùng tô vũ h i hơi cúi đầu vớt cằm nói tối hôm qua đa tạ hai vị cứu nhà của ta thân thể của tiểu thư đã không lại chấm yên nguyền rủa đã bị nghiên cứu bộ chuyên viên an toàn phá giải vất quá bởi bán thần chớ chú bị quất gia cách thiếu tỷ thân thể xuất hiện một ít biến hoa đặc thù hiện tại như trước nằm ở trạng thái hôn mê chung bất quá ta thay mặt biểu tiểu thư hướng ngài nhị vị biểu thị nhất chân thành k ì n h ý cảm tạ các ngươi thay nàng vị này chấp hành bộ phận bộ trưởng giữ được tòa cao ốc này cũng giữ được nàng thành tựu bộ trưởng sau cùng tôn nghiêm vạn phần cảm tạ nói xong lời cuối cùng quản gia ngựa khí vô cùng trịnh trọng cuối cùng càng là thập phần khiêm cung không người xuống chứng kiến hình ảnh này một bên tô vũ hy nhất thời có chút ngượng ngùng giơ tay lên cười khăn nói ách kỳ thực cùng ta không quan hệ nhiều lắm ta chỉ là người đứng xem mà thôi tối hôm qua chân chính cứu vớt hết thệ là người lộ ẩn thoại âm rơi xuống còn không đợi bên này quản g i a đáp lại trong lúc bất chợt ở cửa phòng hợp một cái có chút tục tằng mà khàn khàn giọng nam chợt vang lên còn có ta phần kia lâm quản g i a của ngươi thuận ta tạ bọn họ a cái này thoại âm rơi xuống ngay sau đó một người mặc lấy áo sơ mi bông đại quần quyền cùng nhân tự kéo trung niên nam nhân liền xuất hiện ở phòng khách trung sau đó loạn t r ò a loạn t r ọ ạ n mà nhặt lên bước hướng phía đi tới bên này hắn đầy mặt hồ cha lôi thôi l i t hết ra rẻ dường như bởi vì bạo chứa quá mà có vẻ hơi ngăm đen tóc thì tu thành hơi tóc ăn xóa tung ở trên đầu trong miệng ngậm một căn hút tới một nửa khói thuốc lá trong tay thì cầm một cái bẹp dương tự ấm tản ra nhàn nhạt tự hương hút thuốc đồng thời giơ tay lên lại ực một hớt rượu hút thuốc uống rượu u ố n g tóc cái này ba loại yêu thích xem như là làm cho hắn góp đủ rồi nay tấm quái dị dán g dấp bất kể thế nào xem đều giống như một cái trên đường cái trong góc có thể thấy không gì sánh được chán trường trung niên nam nhân mà thôi nhưng mà hắn lúc này dĩ nhiên thập phần không khỏe xuất hiện ở chấp hành bộ trọng yêu trong phòng tiếp khách phải biết rằng toàn bộ thủ dạ nhân chấp hành bộ phận tuy là đều là thích đánh nhau vũ trang côn đồ nhưng ít ra ở ban ngày mỗi người vẫn sẽ âu phục hiện ra hết ưu nhã duy độc nhãn trước nam nhân hoàn toàn khác nhau chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn tự nhiên bị tròn váng nhưng mà chẳng biết tại sao một bên tô vũ hy lại nhất thời sắc mặt nghiêm túc mà lúc này bên cạnh quản gia tự nhiên cũng chú ý tới hắn ngước mắt nhìn sang lập tức nghiêm túc nói tiên sinh tới n g à i đã trở về chưa nửa đêm hôm qua trở về cái này có chút lôi thôi nam nhân một bên thuận miệng đáp trả một bên loạn t r ò loạn mà ngồi xuống ghế trên sau đó đem vật cầm trong tay bẹp dương t i ể u ấm ngắm trên bàn trùng điệp vừa để xuống hoa、wow. cùng một thông thường t i ể u quỷ dường như hoàn toàn không có gì khác nhau mà giờ khác này quản gia lại ánh mắt trịnh trọng nhìn về bên này lộ ẩn bình ổn nói lộ tiên sinh ta hướng ngài trịnh trọng giới thiệu một chút một vị này chính là lâm giang chấp hành bộ mà phận bên trong duy nhất quyền hạn giống như là chấp hành bộ phận bộ trưởng tồn tại đồng dạng nàng cũng là tiểu thư nhà chúng ta bạn cũ tối hôm qua bình xét cấp bậc khảo hết lúc cái kia thông tình báo điện thoại là hạ lão bản đánh tới thông báo tiểu thư mười một thoại âm rơi xuống l ộ ẩn nhất thời s á t mặt một n g ộ n chờ các loại mà xuống l ầ u tầng người các đêm hạ thiên sinh cái kia vị hạ lão bản l ộ ẩn trong nháy mắt trong lòng hơi chậm lại hắn đương nhiên nghĩ tới dù sao trước đây không lâu hắn còn từ nơi này vị hạ lão bản nơi đó thu được hai khối hôi vụ mảnh thủy tinh vỡ cũng tức là lờ vờ bốn thần chi đạo cụ người xúc phạm thần linh hồn bài phiến bất quá làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là vị này đại danh đỉnh đỉnh hạ chi cốt hạ lão bản dĩ nhiên là này tâm trán trường gián dấp cái này là thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn Mà lúc này, bên kia hạ lão bản, nhạt nhạt bản ngữ khi thập phần tùy ý nói ra Hiện nhiên, cũng tựa như quản gia tử rất quen thuộc lạc, không thèm chút nghe như thế phía sau, quản gia thì chậm thanh hộ, gia cái tiết. nói gia dại cưới nói, ngài yên tâm, ngài cũng quản quen nào luận quản yên trên bàn đồng lạc, gì tựa tử rất bất tâm, ta sau, đầu, lễ Mà để đã ý ta sẽ lập tức thông báo ngài quản gia vẫn ôn h ò a như cũ có thứ tự nói lấy hạ lão bản lúc này mới gật đầu cuối cùng mới chậm rãi quay đầu nhìn về bên này lộ ẩn sau đó m â u quăng nâng lên nhẹ toát một n g ụ m rượu sắc mặt biến thành hơn mà nói bằng chương ấy tuổi liền có thể trực diện vương quyền giả cũng chém giết làm tốt lắm a tiểu tử cái kêu cầu n h ậ t vĩnh giả g i á o t ô n g ta con mẹ nó đã sớm muốn tự tay bắt hắn cho quát chỉ tka để cho ngươi tiểu tử hắn mụ nhanh chân đến trước hạ lão bản ó i ngắn ngủn nói mấy câu h à n mụ số lượng cao có thể thấy được tố chất rất cao lộ ẩn đang dở khóc dở cười chuẩn bị trở về ứng với lúc đã thấy cái kia vị hạ lao bản lại bỗng nhiên như mày mánh địa hít một hơi yên sau đó còn chưa ngồi nóng đít liền lại loạn tròa loạn t r ọ g mà đứng lên tự nói vậy nói ta mau chân đến xem cái kia c ầ u vật thi thể nếu như có thể mà nói còn muốn ở trên người hắn kẻ dầm coi như phò mạ lìn đi vừa nói hắn liền d ơ tay lên tùy ý bãi lưu bãi liền lại loạn tròa loạn t r ọ g mà ly khai phòng khách hướng phía xa xa đi tới hiển nhiên la chuẩn bị mà xuống lầu tân trong chứng kiến hắn cái này say hân hân gián c lộ ẩn nhất thời trong lòng không khỏi khẽ động thoạt n h ì lên hắn dường như thực sự đối với cái kia vị vĩnh dạ giáo giáo hoàng hận thấu xương dáng vẻ hạ đã không giống như là thông thường thủ dạng nhân cái chủng loại kia hận ý đợi hắn đi xa phía sau lộ ẩn mới nhìn hướng tô vũ h i thấp giọng kinh ngạc nói nếu vị này hạ tiên sinh như vậy hận vĩnh dạ giáo tối hôm qua tại sao dường như không thấy được hắn thoại âm rơi xuống tô vũ h i tự nhiên hơi s ữ n g sở nhưng mà quản g i a một bên thì bình tĩnh mở miệng trả lời bởi vì chiều hôm qua hạ tiên sinh đột nhiên thu đến một cái liên quan tới nữ nhi của hắn tình báo vì vậy liền khẩn cấp chạy tới cách vách bắc lam thành phố tiến hành điều tra luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm hai mươi mốt rất đáng ghét nữ nhân cầu hoa tươi kết quả buổi tối đạt đến bắc lam thành phố bên kia phía sau hắn mới đột nhiên phát hiện cung cấp tình báo người dĩ nhiên là vĩnh dạ giáo hội tín đồ cầu nhiệt vì vậy đã nhận ra âm mưu khí tức phía sau hắn liền đả thông tiểu thư điện thoại nghe đến đó l ộ ẩn nhất thời liền không khỏi sửng sốt cái này chẳng lẽ là kế điệu hổ l y sơn không sai quản gia không thể phủ nhận gật g ậ đầu ngưng tiếng nói ngươi biết vĩnh dạ giáo tại sao muốn cố ý dẫn đi hắn phía sau mới ra tay sao bởi vì liên giáo hoàng đều ở đây sợ hãi bị hắn có lẽ cái thiệp vị giáo hoàng t ử vừa mới bắt đầu liền đi qua phương thức nào đó đã biết chính mình tiến hoa phía sau sẽ được tên là trở mặc lệnh cấm vương quyền cái loại này lực lượng tuy là bá đạo không gì sánh được thế nhưng lại cũng chỉ có thể áp chế dị năng không cách nào áp chế kiếm thuật giả mà phụ trách thủ hộ mà xuống lầu tầng hạ tiên sinh đúng lúc chính là lâm giang chấp hành bộ phận t r u n g mạnh nhất kiếm thuật đại sư tục truyền hắn kiếm thuật có lẽ là trước đã đã tới chỗ không người nhưng phía sau bởi vì hắn thê tử ngoài ý muốn bỏ mình mà lâm vào chán trường bên trong lại tăng thêm hắn nữ nhi mất tích càng làm cho hắn triệt để biến đến đần độn nói đến đây liên vị này luôn luôn chứng trả ạ quản gia trong lúc biểu lộ cũng xuất hiện một tia t i ế t nối thần tình mà lộ ẩn thì mâu quang khẽ động nữ nhi mất tích ngài mới vừa cũng nói hắn là bởi vì nữ nhi tình báo mới đi bắc lam thành phố chẳng lẽ cái này bên trong có cái gì ẩn tình thoại âm rơi xuống quản gia hơi trầm mặc khoáng khắc mới bất đắc gì nói chuyện này kỳ thực không tính là bí mật gì trên thực tế ở ba năm trước đây hạ lao bản nữ nhi liền biến mất ở vĩnh dạ giáo trong hội có người nói con gái nàng thức t ì n h năng lực là vĩnh dạ giáo hội ban thưởng viết nghi thức chung không thể thiếu tồn tại vì vậy ở một lần trong nhiệm vụ bị hai vị bạch y tế tự sinh sôi bắt đi đến nay nhưng không tìm được rất nhiều người đều cảm thấy đứa bé kia có lẽ đã bất hạnh mệnh tăng hoàng tuyển thế nhưng hạ tiên sinh cũng không nguyện ý bung tha vì vậy vẫn tìm kiếm dấu vết của nàng đây cũng là vì sao hắn phía trước biết thường xuyên treo thưởng các loại liên quan tới vĩnh dạ giáo hội tình báo nguyên nhân quản ra một trận dứt lời dưới lỗ ẩn lúc này mới hiểu không k h i trầm trọng gật gật đầu cũng có trách vị này hạ lão bạn sẽ đối với cái tia vị giáo hoàng như vậy thống hận hắn tuy là không có làm qua phụ thân không cách nào lĩnh hội mất đi nữ nhi thống khổ cùng tuyệt vọng thế nhưng đương nhiên cũng có thể lý giải hắn t r o n g tâm câu chuyện đột nhiên trầm trọng mà lúc này tựa như quản gia t ử chú ý tới thần sắc của hắn lại mở miệng nói trên thực tế cũng không phải là không có cơ hội tìm được nửa năm trước từng có một cái hư hư thực thực nữ nhi của hắn phát ra tin tức cầu cứu địa điểm liền tại lâm giang trong thành phố không bất quá bởi một ít nguyên nhân đặc biệt lại không có thể tra ra cụ thể địa điểm nghiên cứu bộ phận chuyên viên nhóm trải qua suy đoán phía sau cũng chỉ là xác nhận đại khái là ở tầm sông vực phụ cận đáng tiếc tầm sông hầu như trực tiếp ngang toàn bộ lâm giang thành phố khu vực quá lớn hạ tiên sinh dọc theo toàn bộ tầm sông vực tìm nửa năm đến nay đều không có kết quả nếu như nhị vị sau đó phát hiện dị trạng lời nói ngược lại là có thể thử kiểm tra một chút nói không chừng là có thể đem hạ l ã o bản từ thâm viên bên trong kéo trở về nghe được quản gia nói phía sau một bên tô vũ hy nhất thời liền chăm chú gật đầu nhưng mà lộ ẩn vẫn không khỏi được mâu quang hơi rụ xuống có chút giật mình tầm sông vực cái này lộ ẩn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng đầu mối tối hôm qua hắn ở sân vận động chung đóng băng mấy cái bạch t tế tự sau đó liên từ một người trong đó trên người thu được một bả thanh đồng chìa khóa cùng một tấm cũ bản đồ cái kia bản đồ mặc dù là lâm giang thành phố bản đồ thế nhưng mặt trên biểu thị chữ lại hoàn toàn xem không hiểu giống như là một ít phi thường nguyên thủy văn tự bất quá văn tự tuy là xem không hiểu thế nhưng trên bản đồ tiêu chí hắn đương nhiên xem hiểu nơi đó trung tâm vị trí chính là lâm giang thành phố một tòa đang ở vứt bỏ trùng kiến bên trong cầu vượt mà tòa kia cầu vượt thì vừa lúc kéo dài qua tầm sông chẳng lẽ nói khả năng cùng cái này có quan hệ lộ ẩn mâu quang nhất thời hơi lần lánh xem ra đêm nay dường như có thể thử qua bên kia kiểm tra một chút nhìn một chút lộ ẩn nghiêm túc chầm tư nhưng mà đúng lúc này trong lúc bất trợt mấy cái liên tiếp không ngừng cấp tốc tiếng bước chân đang nhanh chóng tới gần phòng khách bên trong trong n g á y mắt liên trực tiếp đánh vỡ tại chỗ bầu không khí lộ ẩn cùng tô vũ hy đồng thời thần sắc khé động ngước mắt nhìn lại đã thấy lúc này hai vị người mặc tổng bộ tây trang chế phục nam nữ bước nhanh đi tới phòng khách bên trong bên trái là một người vóc dáng nhựa điệu dung nhan chị kinh người cao đôi ngựa k h u y n ữ bên phải lại là một cái mái tóc màu xám ga neo kính lúc này ở phía sau bọn họ theo dĩ nhiên chính là mấy vị chấp hành bộ cán bộ mà lúc này khi thấy trong phòng khách mặt tô vũ hy cùng lộ ẩn sau đó cái kia sắc mặt của hai người nhất thời liền vui vẻ ngay sau đó cô bé gái kia trực tiếp bước nhanh tới trong nháy mắt tới gần đến rồi cách lộ ẩn tương đương gần khoảng cách đôi mắt đẹp l ừ n g lánh mặt m à y mỉm cười nói lần đầu gặp mặt ta lộ ẩn chuyên viên ta là vương bài bộ đội phát hiểu bên trong chuyên viên ta gọi hạ cửu ân cái kia người đeo mắt kiếm nhi chính là đội hữu của ta hắn gọi tuần lam chúng ta phát hiểu là trong tổng bộ sở hữu kiếm vật hệ phái cuối cùng đỉnh điểm cho tới nay đều chỉ biết chiêu mộ ở kiếm thuật phương diện đang phong tạo cực thiên tài người tối hôm qua nhất đao chạm sát vương quyền cảnh sự tình chúng ta đã biết được người hoàn toàn phù hợp chúng ta tiêu chuẩn như thế nào đây có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta gặp mặt trong nháy mắt hạ cửu ân liền gần như sắp tháp vào lộ ẩn trên mặt hộp hư khí đem muốn nói một khẩu khí trong nháy mắt toàn bộ nói ra mà giờ khác này một bên cái kia vị tên gọi là tuần xanh gã đeo kính thì đầu tiên là sửng sốt sau đó bất đắc dĩ cười lắc đầu xem ra hạ cửu ân tựa hồ là sợ cái kia hắc nguyện chuyên viên nhóm tới cấp người cho nên mới như vậy cấp bách ga n h ư mà l i ề n tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc đã thấy bên kia lộ ẩn chỉ là thân thể hơi nghiêng về phía sau một cái nói ếch ta suy tính một chút có thể chứ suy nghĩ nghe nói như thế hạ cửu ân nhất thời k h é p cười bay thẳng đến trước một binh góp lộ ẩn gom góp càng gần mị hoặc vậy cười nói ha h a nếu như ngươi có thể cho ra một cái c ự tuyệt lý do của ta ta để ngươi suy nghĩ như thế nào đây vừa nói nàng còn nhẹ nhẹ hướng lộ ẩn phung ra một khẩu khí trong ánh mắt mị hoặc ý bộc lộ trong lời nói một bên mấy vị các cán bộ thấy màn này nhất thời từng cái t r ư n g lớn mắt hầu như x u n x u n rụ động khoảng cách này còn kém 4.9 h ắ n mụ trực tiếp kỵ đến trên người hắn chứ mà chứng kiến màn này một bên tô vũ hy càng là trực tiếp t r ợ n to mắt ngây n g ẩ n cả người cái này hạ cửu ân c ư nhiên to gan như vậy nhưng mà lúc này chỉ có một bên đồng đội tuần lam kính mắt dưới mâu q u ò n g đột nhiên đông lại một cái ý thức được không sai l i ệ n tại hạ cửu ân mới vừa bật hơi trong nháy mắt bắt đầu bí pháp của nàng ác ma mị hoặc đã lặng yên không một tiếng động phát động đây là lĩnh vực cấp bậc bí pháp một ngày bắt đầu phát động hạ lực ân lĩnh vực bên trong trừ ra những t h ứ kêu bản thân liền đối với nữ nhân không có hứng thú người ở ngoài thiết khắc phái đều sẽ bị nàng hoàn toàn hấp dẫn nhịn không được sản sinh rung động nghĩ tới đây tuần xanh khoe miệng nhất thể hiện ra một nụ cười xem ra cái này một lần đối với cái này lộ ẩn cứu ân nàng là nhất định phải được nữa à mà giờ k h ắ c này bọn họ lại không biết là lộ ẩn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đã trong nháy mắt chú ý tới vô hình k i ê n mị hoặc lĩnh vực chẳng những là hắn liền trên bả vai hắn nằm n è o tựa hồ cũng nhận thấy được người nữ nhân này không được bình thường nó đột nhiên đưa ra tiểu trào trào nắm chặt lộ ẩn cổ á còn từ trong cổ họng mơ hồ phát ra giống giận trầm thấp ý thức được điểm này lộ ẩn tự nhiên đã vô hạ cố cập những thứ khác ngước mắt nhìn về hạ cửu ân cao m ả n h ngưng tiếng nói ta nhắc nhở ngươi một cái đừng dựa vào ta gần quá cũng đừng đối với ta dùng loại này chiêu thức nhà ta mèo rất đáng ghét nữ nhân lời này vừa ra hạ cửu ân đầu tiên là sửng sốt lập tức nụ cười trên mặt lại càng thêm sắc tức giận m â u quang lưu chuyển vậy hướng phía trước đem khuôn mặt bù lại khẽ cười nói sao dùng mèo đảm đương mật cớ cái này thật đúng là một tương đương thanh sáp lý do a ta thích bất quá nếu như ngươi không đồng ý gia nhập ta nhưng cũng sẽ không bỏ rơi a vừa nói hạ cửu ân nhất thời liền cười tùng t ị m gom góp càng gần nhìn đến đây một bên tô vũ hy nhất thời trường lớn mắt theo bản năng cắn bắt đầu nhà nghị trực tiếp đứng dậy ngăn cản người nữ nhân này câu dẫn mình liên đ ệ nhưng mà ngay một khắc này đột nhiên đâu lộ ẩn trên vai mẹo lại đột nhiên mâu quang lạnh lẽo hạ kỳ ba vương nhưng tuân ra tinh chuẩn uy hiếp phát động vờ anh trong một s á t na một cỗ vô cùng kinh khủng cường đại cảm giác áp bách trong nháy mắt liền hàng lâm ở tại hạ c ử ân trên thân hình luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diêm minh lập nên tình thế t h a m ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm